Lăng Trần trước mắt chỉ học nhập môn phần, cũng không thể tu luyện ra chính thức thiên đạo, chỉ có thể tu luyện ra một chủng loại giống như thiên đạo quy tắc chi lực, bao phủ chung quanh hắn nhất định phạm vi. Muốn tu thành chân chính thiên đạo chi lực, nhất định phải tu luyện chính thức tâm pháp. Tâm pháp tầng thứ càng cao, tu luyện được thiên đạo chi lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Đại khái có thể chia làm ngôi sao cấp thiên đạo, tinh vực cấp thiên đạo, tiểu thiên thế giới cấp thiên đạo, đại nhâm thế giới cấp thiên đạo, vũ trụ cấp thiên đạo, đa nguyên vũ trụ cấp thiên đạo. Nhưng cho dù là rẻ nhất tầng tâm pháp thứ nhất, cũng cần tiêu hao trọn vẹn 5000 tỷ điểm trấn kinh mới có thể đổi lấy còn cần 2000 tỉ điểm trấn kinh mới có thể trực tiếp tu luyện tới đại thành cảnh giới, tổng cộng 7000 tỉ điểm trấn kinh. Nhiều như vậy điểm trấn kinh, đối với trước đó Lăng Trần tới nói là căn bản không dám tưởng tượng, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, đã là dễ như trở bàn tay chi vật. Trừ đại tiên quyết môn này, Thiên đạo giai công pháp cực phẩm bên ngoài, còn có một môn Thiên đạo giai công pháp để Lăng Trần cảm thấy rất hứng thú. Cái kia chính là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, Thiên đạo giai trung phẩm công pháp, có thể tu luyện ra Hồng Mông kim thân, hiệu quả giống như là Hồng Mông tự khí, vạn thiên đạo pháp tập hợp vào một thân, ta tức là nói Cái này thì tương đương với tự mang thánh nhân tạo hóa, tu luyện tới cực hạn, tự nhiên thành thánh, nửa đường không có mấy may bình cảnh. Môn công pháp này vì Hồng Quân theo tạo hóa ngọc điệp bên trong sở ngộ, cho dù là với tư cách là hắn quan môn đệ tử Hạo Thiên cũng không có đạt được sau cùng một cuốn thánh nhân cảnh tâm pháp, nghĩ đến là bởi vì thiên đạo một số hạn chế, không thể chuyển tụ chính thức thành thánh chi pháp. Đây cũng là Hạo Thiên bi kịch, nếu như có thể được đến thánh nhân quyển tâm pháp, cũng sẽ không bị tam thanh áp chế thảm như vậy. Lăng Trần theo chư thần ấn ký trồ đó kế thừa Hạo Thiên đạo thống, chỉ là được đến Hồng Mông tạo hóa quyết tiên tiên cảnh trước kia tâm pháp. Nếu muốn về sau tu hành, còn cần lại dùng tiền mua sắm đằng sau tâm pháp. Mày ra cái này Hồng Ngung tạo hóa quyết phẩm giai so đại thiên quyết muốn thấp hơn rất nhiều, giá cả cũng tương đối tiện nghi một số, Huyền Tiên cảnh tâm pháp chỉ cần 2000 tỷ điểm chấn kinh liền có thể vào tay. Lại coi là đem tu vi tăng lên tới Huyền Tiên cảnh Tiêu Hao, cùng nắm giữ Hồng Ngung tạo hóa quyết tự mang thiên mệnh thần thuật Tiêu Hao, đại khái 3000 tỷ điểm chấn kinh là đủ. Đây là đối tự thân thực lực tăng lên, Lăng Trần không có gì tốt đau lòng, trực tiếp lấy bí cảnh bao lại toàn thân. Hệ thống, đổi lấy Hồng Ngung tạo hóa quyết Huyền Tiên cảnh tâm pháp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 Thiên đạo hỗn độn đoạn thời gian kia, thiên đạo pháp tắc là trực tiếp hiện lộ tại bên ngoài. Lúc đó, vân tức là vân chi pháp tắc, mưa tức là vũ chi pháp tắc, không có bất kỳ cái gì che lấp, thoải mái còn tại đó. Này cái gọi là nhìn vân là vân, nhìn mưa là mưa. Hồng Hoang tu sĩ chỉ cần quan vân hoặc là quan vũ, liền có thể cảm ngộ đối ứng pháp tắc chi lực, tăng lên đạo hạnh mười phần nhẹ nhõm. Đây chính là Hồng Hoang cổ lão cự bá đạo hạnh cao thâm nguyên nhân, bọn họ bắt kịp duy nhất hoàng kim đại thế, ngộ đạo như uống nước giống như nhẹ nhõm. Đợi đến Hồng Hoang thiên đạo dần dần thành hình, loại chuyện tốt này thì không còn tồn tại. Không chỉ có tiên tiên linh khí biến đến mờ manh, những pháp tắc kia càng là toàn bộ biến mất, khó có thể dùng mắt thường đi quan sát đánh giá. Nay cái gọi là nhìn vân không phải vân, nhìn mưa không phải mưa, chỉ có ngộ tính cực kỳ tu sĩ cao thâm mới có thể thông qua biểu tượng thấy rõ dấu dấu ở bên trong pháp tắc quy luật. Mã Lăng Trần tu luyện Hồng Mông tạo hóa quyết thì hoàn toàn siêu thoát ngộ đạo phạm chủ, hắn tức là vân, hắn tức là mưa, hắn tức là 3000 đạo pháp. Không cần hắn đi ngộ đạo, thân ta chỗ chính là 3000 đạo pháp chỗ. Cái này mang ý nghĩa, Lăng Trần có thể tùy ý vận dụng 3000 đạo pháp bên trong bất luận một loại nào, hô phong hoán vũ. Nói sao là vậy, nhất cử nhất động đều là có thể hóa thành thiên mệnh thuần thuật, cường đại vô cùng. Lăng Trần yên lặng cảm ngộ một phen, rất nhanh liền đem bản tay mình nắm năng lực hoàn toàn thông hiểu đạo lý, có thể như ăn cơm uống nước giống như vận dụng tự nhiên. Tu vi tăng lên xong, nhưng kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Hệ thống, đổi lấy đại thiên quyết tầng tâm pháp thứ nhất, cũng tu luyện tới đại thành cảnh giới." Lăng Trần kiên định có lực nói ra, 7000 tỷ điểm chấn kinh trong nháy mắt bốc hơi. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực từ trên người hắn bộc phát ra, phản phất có một cái vũ trụ ở trong cơ thể hắn hình thành. Theo hắn suy nghĩ sinh diệt, đây chính là thiên đạo. Lăng Trần thử nghiệm thôi động cỗ này tiên đạo chi lực, tiến hướng Tiên Huyền Đại Lục trên không, muốn lấy chính mình tu luyện được thiên đạo, thay thế Tiên Huyền Cổ Tinh tiên nói. Kết quả vô cùng thuận lợi. Cái thế giới này căn bản không tồn tại thiên đạo, thậm chí ngay cả mơ hồ thế giới ý chí đều không có, bị Lăng Trần dễ như trở bàn tay trường không. Đây là một loại theo quy tắc bản nguyên phía trên trường không. Đem đại tiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành cảnh giới Lăng Trần, đã nắm giữ chính thức thiên đạo quyền hạn. Chương 215, Lăng Trần hiền uy, tinh không đồ đế. Hiện tại Lăng Trần có thể nói là danh phó thực tiên huyền đại lục chi chủ. Không chỉ có là tiên huyền đại lục phía trên tu sĩ chi chủ, vẫn là sông núi chi chủ, giang hải chi chủ, đại địa chi chủ, thương thiên chi chủ, rừng rậm chi chủ, đồng bằng chi chủ. Tóm lại tiên huyền đại lục phía trên hết thảy đều ở hắn trường khống ở giữa. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều động toàn bộ thế giới quy tắc, đem biển cả hóa thành tăng điện, hoặc là đem linh khí tập trung đến nơi nào đó, trong nháy mắt hóa ra vô số động thiên phúc địa. Thậm chí thì liền hắn bị đặt đi ra thiên tâm ấn ký, hắn cũng có thể chế tác. Cái này thiên tâm ấn ký Trình độ nào đó cùng loại với Hồng Hoang Hồng Mông Tử Khí, thuộc về một loại chứng đạo tiến vật, biểu thị thiên đạo cho ngươi một cái thành thánh hoặc là thành đế danh nghịch. Đương nhiên, mặc kệ là Hồng Mông Tử Khí vẫn là thiên tâm ấn ký, thực đều không phải là nhất định phải có. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ nhất. Liên lại đạo còn có lưu một đường sinh cơ, hắn sự tình lại càng không có tuyệt đối. Khác biệt chỉ ở tại một cái tỉ lệ. Lấy Hồng Hoang làm thí dụ, không có Hồng Mông Tử Khí lời nói, chứng đạo thành thánh tỉ lệ chỉ có vạn vạn 1 phần Ức, mà có Hồng Mông Tử Khí ra thân, cái tỉ lệ này lại có thể biến thành 10% cả hai trên lệch bội số gần như không có thể tính toán, đây cũng là hồng mông tử khí đởng xưng là đại đạo chi cơ nguyên nhân. Thiên tâm ấn ký tác dụng cũng kém không nhiều, có thể cho một người đột phá đến đại đế cảnh tỷ lệ trong nháy mắt ra tăng mấy chục triệu, thậm chí mấy và lần, biến không thể thành có thể. Dạng này thiên tâm ấn ký, lang Trần muốn chế tác bao nhiêu liền có thể chế tác bao nhiêu, thậm chí có thể để người ta người thành đế. Bất quá cứ như vậy, phương thế giới này tư nguyên thì không đủ dùng, những cái kia đỉnh phong đại năng vì tăng tiến tu vi cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, tất nhiên sẽ khắp nơi tát ao bắt cá, làm đại địa linh mạch khô bại. Đoạn tuyệt chúng sinh tu luyện chi lộ. Cho nên muốn làm thế giới có thể lành tính vận chuyển, thiên đạo đối với tư nguyên điều phối rất trọng yếu. Cũng không có thể để một thời đại xuất hiện quá nhiều chí tôn, cũng không thể đem chúng sinh áp chế quá ác, dẫn đến chúng sinh oán độc nổi lên bốn phía. Lăng Trần một bên quen thuộc lấy thiên đạo quy tắc, một bên lấy thiên đạo quyền hạn tra xét tiên huyền đại lục các loại không muốn người biết bí ẩn. Có ý tứ, cái này tiên huyền đại lục mặc dù không có đại đế, nhưng ẩn tàng thế lực lại không ít, cùng nhau cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lăng Trần tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại không khỏi có chút may mắn. Còn tốt không có ở ngay từ đầu thì các loại giao giao, cái thế giới này có thể so sánh mặt ngoài nhìn qua nước sâu nhiều. Riêng lại Trung Châu, có thể xương tàng long ngọa hổ, thánh tôn xa xa không phải cái thế giới này đỉnh phong. Đúng lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về đông nam phương hướng. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh áp ngay tại hướng về phía này tới gần. Vận chuyển tiên đạo chi nhãn, Lăng Trần rất nhanh phát hiện mục tiêu. Lại là tại Đông Ngực Tản Phá bừa bãi không cố kỵ hoàng cổ thiên đế. Lúc này hắn đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuyên thủng hư không, quanh thân bao quanh mấy trăm dặm lớn lên nồng đậm huyết khí. Mơ hồ có thể nghe đến tiếng quỷ khóc sói tru từ đó truyền ra, dường như theo trong núi thây biển máu đi ra sắt thận. Những thứ này huyết khí chính là vô biên nghiệp lực châu ngưng kết huyết sát, có thể mê khốn tâm trí người, thậm chí đưa tới khủng bố thiên phạt. May mắn là, Lăng Trần thay trưởng Đông Hoang Thiên Đạo thời điểm, chỉ là thiết lập nghiệp lực, còn không có thiết lập đối ứng thiên phạt, không phải vậy cái này Hoàng Cổ Thiên Đế lúc này đã bị thiên lôi tươi sống đánh chết. Đã độ tới, thì dùng ngươi đi thử một chút thân thủ đi. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, triệt tiêu thần thoại bí cảnh, đồng thời đem tu vi áp chế vì độ kiếp cảnh đại đế. Trí ý nồng đậm nhìn qua Hoang Cổ Thiên Đế chỗ phương hướng. Hắn lúc trước dung túng cái này Hoang Cổ Thiên Đế, mục đích là vì kiểm tra một chút Tiên Huyền Đại Lục có bài tẩy gì. Hôm nay hắn đã trở thành Tiên Huyền Thế Giới Thiên Đạo, hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Hoang Cổ Thiên Đế tự nhiên cũng không có giá trị lợi dụng. Và anh, ngay tại hắn phóng xuất ra tụ vi nháy mắt, một cô đáng sợ đế uy trong nháy mắt bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế. Đây là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế khí tức. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế một mực thân ở Đông Hoang, còn là vừa vặn trở về. Thật là khủng khiếp. Thì đây chính là đại đế chi huy sao? Đông Hoang quả nhiên có đại đế tồn thế. Đông Hoang bên trong, tứ đại thánh địa, ngàn vạn đại giáo, vô số thần triều toàn bộ tại thời khắc này xô trào. Bọn họ lại cảm nhận được đại đế khí tức, cái kia từng tại Hoang Cổ Cấm Điệu bên trong cũng trừ ra một đầu đế lộ lục đạo luân hồi đại đế khí tức. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng trồi lên một cái nghi vấn, Lục đạo luân hồi đại đế vì sao muốn hiện lộ ra khủng bố như vậy đế uy? Hắn là vừa vặn trở lại Đông Hoang sao? Hắn muốn làm gì? Cùng lúc đó, cái kia đang theo lấy cái phương hướng này bay tới Hoang Cổ Thiên Đế cũng cảm nhận được lăng trầm khí thế. Giống như bị khiêu khích như dã thú, lấy càng nhanh tốc độ hướng về Lăng Trần bạt tới. Hắn vốn chính là lấy thi đạo chứng đại đế, ý thức tôi tăng không rõ, lại thêm nghiệp lực huyết sát quá nhiều, càng là hoàn toàn không để ý tới chí có thể nói, chỉ muốn Lăng Trần là một cái to lớn uy hiếp, cần phải lập tức tiêu diệt. Rất nhanh, tên Tiêu Hoang Cổ Tiên Đế thì lấy bí chử hành rế tới gần, bàn tay chuyển thế đế binh hoàng kim quần trượng, ngang nhiên công hướng Lăng Trần. Đến như tốt. Lăng Trần cười lớn một tiếng, nâng lên cánh tay phải tại hư không rung động, nắm lên quyền đầu hùng hăng đối lập tới. Ngay tại quyền uy hiển lộ trong tích tắc, Một tòa không gì so sánh được thật lớn địa ngục hình chiếu tại lăng Trần sau lưng nỗ lực, trong địa ngục, trải rộng dung nham biển lửa, vô số lệ quỷ tại kêu gào gào thét, dường như chân chính địa ngục hàn thế. Ầm ầm. Hai đạo công kích không có chút nào lãng mắt đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố tuyệt luân năng lượng ba động, phía dưới Hoang Nguyên trực tiếp liền bị bình định, dư uy khuyết 8000 vạn giặm chi địa, cuốn lên vô số linh khí phong bạo. Đế chiến. Đây là một trận khủng bố đế chiến. Trời ạ, ta thấy cái gì? Lục đạo luân hồi đại đế đang cùng một người chết giết. Cái này sao có thể? Lục đạo luân hồi đại đế chính là đương đại duy nhất đại đế. Ai có thể cùng hắn chiến giết? Ta biết, là cái kia Hoang Cổ Thiên Đế, trong thiên hạ chỉ có Hoang Cổ Thiên Đế có thể đánh với Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế một trận. Chẳng lẽ Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế là chuyên gấp trở về tiêu diệt Hoang Cổ Thiên Đế sao? Lớn mạnh quá thay Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế, vì Đông Hoàng, vì Tiên Huyền Thế Giới tiêu trừ một trận vẫn rủi. Đông Hoàng bên trong, bất luận là Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, vẫn là trung vực, tất cả mọi người bị trong tinh không đế chiến hấp dẫn ánh mắt. Loại kia quần quần đế uy khuất tán, giống như hai bánh mặt trời gay gắt tại tranh phong, khiến người ta càng phát ra có thể cảm nhận được đại đế mạnh mẽ. Vô số người bởi vậy kích động lệ rơi đầy mặt. Hoang cổ thiên đế tàn phá bừa bãi, mỗi ngày đều xa không biết bao nhiêu thiếu vô thượng đại giáo cùng thần triều bị hắn tiêu diệt, đến bằng ngức vạn sinh linh tại hắn uy thế phía dưới trở thành vong linh. Tất cả mọi người vì vậy mà hoảng sợ, xin giúp đỡ trời xanh vô vọng, xin giúp đỡ khắp nơi mất linh. Hôm nay Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cường thế trở về, trực tiếp thì đối lên Hoang cổ thiên đế, trong tinh không quyết chiến chém giết, đây không thể nghi ngờ là cứu thế chủ ý hệ. Riêng là những cái kia vừa mới tham gia hết cơ thủy thành đại hội Đông Hoàng thế lực, bọn họ ban đầu vốn đã quyết tâm vì Đông Hoàng an bình chịu chết viết xong gì, chuẩn bị tốt quá tải, chỉ còn chờ cùng Hoàng Cổ Thiên Đế sống mái một trận chiến. Kết quả vạn vạn không nghi đến, tại bọn họ còn không có suất khi lúc, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế trở về, không cần bọn họ lại ném đi tánh mạng. Loại này từ địa ngục đi vào thiên đường cảm giác, thẳng làm cho tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, đối Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế ca công tổng đức. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người ôm lấy lạc quan thái độ. Tỷ như hội tụ tại trung vực những cái kia thánh tôn, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua thương khung. Bọn họ rất rõ ràng, càng là đến cao giai, tu vi thì càng khó tiến bộ mua tăng tiến một tầng, đều muốn là chất bay vọt. Nói cách khác, càng là cao giai tu sĩ, cùng giai ở giữa chênh lệch thì càng rõ lộ ra, đại đế cũng có đủ loại khác biệt phân chia, chiến lực chênh lệch cực kỳ cách xa. So sánh lục đạo luân hồi đại đế, rất nhiều thánh tôn càng nhìn kỳ hoang cổ tiên đế. Dù sao hoang cổ tiên đế từng vì hoang cổ thời đại sát thủ thiên đỉnh chi chủ, có thành tiên tiềm chất, đồng thời nắm giữ lay bí chư hành cùng sát thủ thiên đỉnh giết chóc đại thuật, thậm chí còn có truyền thế đế binh kể bên người. Mà lục đạo luân hồi đại đế, tựa hồ từ đầu tới đuôi, một mực tại dùng lục đạo luân hồi quyền cùng đối phương chém giết. Mỗi một quyền đều có dung chuyển trời đất chí uy, trong hư không diễn hóa không gì so sánh được đáng sợ ảo diệu. Thật đáng sợ Lục Đạo Luân Hồi Quyền, vậy mà có thể đối cứng Hoang Cổ Thiên Đế trong tay chuyển thế đế binh. Thái Tố Thánh Chủ mười phần kinh dị nói ra. Hắn nhưng là biết rõ cái kia Hoàng Kim quyền trượng lợi hại, chỉ là một cái đụng nhau, thì đem bọn hắn Thái Tố Thánh Địa chấn tông chí bảo quả không. Không tố cầm đánh bay ra ngoài. Mà hôm nay Lục Đạo Luân Hồi đại đế vậy mà lấy một đôi nhục quyền chính diện ngăn cản Hoàng Kim quyền trượng, bực này nhục thân cường độ đã sánh ngang đại thành thánh thể. Thật là khủng khiếp đế chiến, một trận chiến này tất đem tại Đông Hoàng trong sử sách trường tồn. Thái Hư Thánh Chủ nói một câu xúc động, nguyên bản tâm thần bất định không an lòng hơi chút để xuống một số. Lấy thế cục trước mắt xem ra, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế chưa chắc sẽ bại bởi Hoàng Cổ Thiên Đế, thậm chí càng hơn một chút. Thế như vậy, tại tất cả mọi người chú ý, dưới trời sao đế chiến càng ngày càng kịch liệt. Hai người một đường theo đông ngực đánh tới Bắc vực, giết đến long trời lở đất, sơn hà sụp đổ. Ầm ầm. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Đoan kia tượng trưng cho Hoàng Cổ Thiên Đế quang hành, bị một đạo hóa thành vạn trượng mãnh thú quyền cương hung hăng vây bạo. Đây là thu đạo Luân hồi quyển. Lớn mạnh quá thay lục đạo Luân hồi đại đế, quyền diện hoang cổ thiên đế. Đông vực thú vương điện bên trong, bá thiên thú hoàng ngựa mặt lên trời thế giải, phát ra chấn thiên giống như tiếng trống, vang vọng đông vực khắp nơi. Một ngày này, chắc chắn ghi chép ở tiên huyền đại lục trong sử sách. Tàn phá bừa bãi đông hoang hoang cổ thiên đế, bị lục đạo luân hồi đại đế tại tinh không phía dưới cường thế đánh sát. Cốn vợ ở, đi công tác gấp 3 ngày, không thông báo được, nay về lại lớp hố 16C đăng ngay. Xin lỗi mọi người. Chương 216, đối lăng Trần thực lực ước định lại tăng lên nữa. Hoàng Cổ Thiên Đế chết. Cái này chấn động lay tin tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Hoàng, để vô số tu sĩ reo hò sôi trào, giống như khắp trốn mừng vui. Một ngày này, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế đem vì tất cả Đông Hoàng tu sĩ chớ ghi khắc. Đồng thời sẽ bị đi lại, còn có một quyền kia phong cảnh. Khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ man hoang cự thú, hùng cứ tại tinh không phía dưới, trực tiếp đem tôn này Hoàng Cổ Thiên Đế văng sắt thành tạt bã. Đây chính là Lục Đạo Luân Hồi quyền bên trong Thú quyền Luân Hồi quyền, một quyền tức ra, ảo nghĩa diễn hóa vạn trượng cự thú, có thôn phệ thiên địa chi vị. Có người nghĩ đến môn quyền pháp này bị thú vương điện Bá Thiên thú hoàng đoạt được, tâm lý đều bằng thêm 3 phần hâm mộ, có một thức này bá đạo quyền pháp tương trợ, ngày sau Đông Hoang đỉnh phong đại năng bên trong tất có một chỗ của hắn. Đồng thời cũng có thật nhiều tu sĩ nhớ thương lên hắn mấy cái thức quyền pháp, trước mắt trữ thương mang thần chủ được đến người đạo luân hồi quyển, Bá Thiên thú hoàng được đến thú đạo luân hồi quyển bên ngoài, còn lại 4 thức luân hồi quyển truyền nhân còn chưa có xuất hiện, hoặc là đã bị người thu hồi được, chỉ là một mực không có hiện lộ ra. Nhưng điều này cũng làm cho rất nhiều người hoài có hy vọng, vạn nhất có thể có được, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Bất quá đối với những cái kia hiệp đạo cảnh thánh tôn tới nói, nghị luận trọng điểm lại không ở chỗ này chỗ. Bọn họ tu vi cao thâm, có thể nhìn ra đồ vật xa xa so dê giai tu sĩ muốn nhiều. Lúc này bọn họ nhạy cảm phát giác được, trận này đế chiến tự hồ có chút không quá tầm vượng. Một chỗ trên đỉnh núi, hơn 10 người thánh tôn đạp không mà đứng, chính là từ cơ thủy thành trở về trung vực một chi thánh tôn tiểu đội, bao quát Thái Hư Thánh chủ, Thái Tố Thánh chủ, cùng hơn 10 tên dị hoàng thánh tôn. Không biết trầm mặc bao lâu, bên trong một tên thánh tôn rốt cục nhịn không được mà mở miệng, "Các vị đạo hữu, các ngươi đối với vừa rồi đại chiến" Có gì khiến giải? Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Chỉ nghe một tên khác dị hoang thánh tôn nói, vừa rồi tại dưới trời sao chém giết lục đạo luân hồi đại đế cùng hoàng cổ thiên đế, không hề nghi ngờ đều là đại đế cảnh vô thượng chí tôn, nhưng trận này đế chiến tự hồ có chút quá mức đơn giản. Mọi người ào ào gật đầu, bọn họ tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt hắn đế chiến, nhưng đạo vận huyền tượng bên trong đế chiến còn là gặp qua. Tỷ như trước đó tại cơ thủy thành nhìn đến hư không đại đế cùng một tên cổ đại đại đế chi chiến. Hai người một mực chiến đến vực ngoại tinh không, giết đến trung quanh tinh thần ào ào bạo liệt cách loại đế đạo pháp tất trong hư không diễn hóa, khiến người ta nhìn đến tâm thần thanh tản, thì liền linh hồn đều tại rung động. So sánh xuống, hôm nay dưới trời sao đế chiến tuy nhiên rất kịch liệt, nhưng phá hư phạm vi lại rất nhỏ, càng không thấy có cái gì lộng lây đế đạo pháp tất chiếu rọi hư không. Điều này hiển nhiên là mười phần cổ quái sự tình. Giống như cái kia hoang cổ thiên đế từ đầu tới đuôi đều không sao cả thi triển qua bí chư hành, vẫn luôn tại dùng chuyển thế đế binh cùng lục đạo luân hồi đại đế ngài chiến, cái này tự hồ. Thái Tố Thánh chủ một bên nhớ lại, vừa nói, nhạy cảm bắt lấy bên trong không hải hòa địa phương, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thực lực một mực là bí ẩn, không thể nào đi suy đoán. Nhưng mọi người đối Hoang Cổ Thiên Đế lại có một cái giải, mạnh nhất thần thông chính là Hoang Cổ thời đại chí tôn Thánh Pháp Bí Chư Hành. Sát Thủ Thiên Đình dựa vào môn này, bí thuật giết hết cửu hoàng cấp nơi, vượt cấp ám sát như uống nước, để vô số thánh địa làm sợ hãi, đủ để thấy uy lực. Lấy Hoang Cổ Thiên Đế đối bí chư hành tạo nghệ, tuyệt đối đã đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, thậm chí chạm đến thời gian lĩnh vực, một khi thi triển, dù cho là cùng giai đại đế cũng khó có thể đi chống đỡ. Hoang Cổ Thiên Đình trải qua đại cung phụng chuyển thế đế binh hoàng kim quân trượng, cũng tương tự không phải tầm thường cực đạo đế binh có thể so sánh. Chỉ là hai cái này tăng theo cấp số cộng, cũng đủ để cho Hoang Cổ Thiên Đế viễn siêu một số cổ đại đại đế, chớ nói chi là đương đại đại đế. Nhưng tại đối mặt lục đạo luân hồi đại đế lúc, Hoang Cổ Thiên Đế lại cơ hồ chưa từng dùng qua bí chư hành, cũng không có sử dụng sát thủ thiên đình giết chóc đại thuật, càng không có thôi động bản thân linh ngộ đế đạo pháp tắc, thậm chí thì liền hoàng kim quyền trượng cũng làm lấy thiêu hỏa côn đồng dạng lung tung hành nện. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng không hợp logic sự tình. Một đám thánh tôn có thể nói là đương đại tiếp cận nhất đại đế nhân vật, bên trong thậm chí còn có mấy cái hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn, đồng dạng xem không hiểu một trận chiến này. Thái Hư Thánh chủ trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, "Chư vị hẳn là cũng đều cùng người khác giao thủ qua, lão phu thử hỏi một chút, đang ở tình huống nào? Các ngươi chọn từ bỏ chính mình mạnh nhất thần thông đại pháp, chỉ lấy cậy mạnh tương binh?" Lời này vừa nói ra, chúng thánh lập tức đều hồi. Một tên đến từ Trung Châu thánh tôn nói ra, "Thái Hư Thánh chủ ý tứ ta minh bạch. Nếu ta ngay tại tranh đấu lúc không sử dụng mạnh nhất thần thông đại pháp, đại khái chỉ có hai loại tình huống" Bên trong một loại tình huống thì là đối phó hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ, không cần thiết động dùng cái gì thần thông, thánh tôn tùy ý xuất thủ, cũng không phải những cái kia hư thần cảnh cường giả có thể ngăn cản. Chúng thánh nào nào gật đầu, hợp đạo cảnh cùng hư thần cảnh ở giữa chiến lệnh, giống như một đạo ranh trời, căn bản không thể vượt qua. Cho dù là hư thần cảnh đệ cựu trọng thiên cương giả, tại hợp đạo cảnh thánh tôn trước mắt cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu là tu luyện tương tự bí chữ hành loại kia quỷ thần khó đoán chi tôn thánh pháp, như vậy là hai chuyện. Tỷ như Hắc Hoàng muốn là tấn thăng đến hư thần cảnh, phối hợp bí chữ hành đủ để ám sát tại trô bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh thánh tôn. Nhưng dạng này yêu nghiệt khắp đếm toàn bộ tiên huyền đại lục cũng tìm không thấy mấy cái, nên muốn có thể bỏ qua không tính. Đạo huynh nói có lý, đối phó những cái kia hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ, sát thực không dùng động dụng cái gì đại thần thông, tùy tiện đứng phó một chút là đủ. Thế nhưng cái hoang cổ thiên đế hiển nhiên không còn này lựa kê. Hắn đối mặt lục đạo luân hồi đại đế, thế nhưng là so hắn còn muốn cường hoành hơn tồn tại, không cho phép hắn xấu rốt. Một tên khác dị hoang thánh tôn mở miệng, thu hoạch được nhất trí tán đồng. Thái Hư thánh chủ nói tiếp, cái kia loại tình huống thứ hai đâu? Trung Châu Thánh Tôn cười khổ nói, loại tình huống thứ hai thì là căn bản không có cách nào thi triển. Chúng ta Thánh Địa Thánh Chủ là cái chiến đấu cùng, mỗi lần cùng hắn luận bàn, ta trên cơ bản đều chỉ có bị động phòng ngự phần, không phải là không muốn thi triển thần thông bí thuật, mà là căn bản không có cơ hội. Chư phong ngự, ta chỉ cần làm một điểm dư thừa động tác, ngay lập tức sẽ bị tuân sát. Ha ha, Phong Lôi Thánh Chủ cường đại Trung Châu không ai không biết. Đây chính là nắm giữ phong, lôi hai đại đạo tắc yêu nghiệt tồn tại, tu vi càng là đạt đến hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, cho dù là rất nhiều hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn Ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị đè lên đánh phần. Một tên khác đến từ Trung Châu Thánh Tôn cười lớn nói, "Chúng thánh đều là gật gật đầu, đối tên kia đến từ Phong Lôi Thánh Địa cổ thánh ném lấy đồng tình ánh mắt. Phong Chi Đạo thì chủ tốc độ, Lôi Chi Đạo thì chủ bạo phát, cái này hai đại đạo tác tập hợp vào một thân, vẫn là hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên cường giả chi thân, mặc cho ai đối lên cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Tại loại này mặc kệ lực lượng vẫn là tốc độ đều bị niền ép tình huống dưới, xác thực không có chút nào thi triển thần thông bí thuật không gian." Chúng thánh nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy một đạo thiên điện tại thức hải bên trong xẹt qua. Chẳng lẽ nói Hoang Cổ Thiên Đế trố đứng trước tình huống cùng Phong Lôi Cổ Thánh một dạng. Là bởi vì lực lượng cùng tốc độ bị hoàn toàn giam ép, cái này mới không có chút nào phát huy không gian. Ý nghĩ này tại chúng thánh trong lòng sẽ qua, nhưng lại làm cho bọn họ lạnh lùng đánh cái dùng mình, không dám đi tin tưởng. Bởi vì cái này nếu như là thật, vậy liền quá kinh khủng. Hoang Cổ Thiên Đế thế nhưng là lấy thi chứng đạo cường giả, hắn đế thân cường độ tuyệt đối vượt qua phổ thông đế thân, lại thêm chuyển thế đế binh hoàng kim quân trượng, vậy mà về mặt sức mạnh bị Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế áp chế. Nếu chỉ là lực lượng bị áp chế cũng liền thôi. Hoang Cổ Thiên Đế thế nhưng là nắm giữ lấy Hoang Cổ thời đại chí tôn thánh pháp bí chư hành, vậy mà cũng vô pháp tại phương diện tốc độ thủ thắng Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế. Chúng thánh không dám đi tin tưởng, nhưng tự hồ thật tìm không thấy loại thứ hai giải thích. Thái Tố Thánh Chủ nói, "Ứng không biết các vị đạo hữu phải chăng chú ý tới, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế từ đầu tới đuôi cũng không có động dung đến nói pháp tắc lực lượng, càng không có sử dụng cực đạo đế binh, chỉ là đơn thuần lấy quyền thuật công kích. Đây có phải hay không là cùng phong lôi cổ thánh sở thuyết loại tình huống thứ nhất rất tương tự đâu." Chúng thánh tập thể trầm mặc, sự thất bại ở trước mắt, để bọn hắn không thể không thừa nhận. Cái kia chính là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thực lực tại phía xa Hoang Cổ Thiên Đế phía trên, đối Hoang Cổ Thiên Đế nắm giữ tuyệt đối áp chế lực, bởi vậy mới có thể toàn bộ hành trình lấy phổ thông đế pháp pháp chế Hoang Cổ Thiên Đế. Loại này tuyệt đối áp chế chiến đấu, trình độ kịch liệt tự nhiên kém xa lực lượng tương đương đều đặn. Tốt một cái Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế, khó trách có thể đánh vào Hoang Cổ cấm địa lại toàn thân trở ra. Chỉ sợ đúng như thế nhân nói, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thực lực không thấp hơn năm đó Thánh Đế. Thái Hư Thánh chủ nhịn không được nói một câu xúc động. Thánh Đế là người nơi nào? Hầu hoàng cổ thời đại 210000 năm qua cái thứ nhất trái ngược thiên đạo đại thế chứng đạo thành đế người, cơ hội bằng vào sức một mình giết tiến tiên vực, có thể nói là đứng tại đế đạo đỉnh phong nhân vật. Hôm nay, đương đại vậy mà cũng ra loại này cường thế đại đế, đó chính là Lục Đạo Luân Hồi đại đế. Nghĩ đến đây chúng thánh cũng không khỏi cảm giác rung động đến tâm can, hăng hái. Đương đại đã ra sánh ngang thành đế Lục Đạo Luân Hồi đại đế, nói không chừng cũng có thể lại ra một cái Diệp Tiên đế, mở ra hoàng kim đại thế, trợ mọi người thành đế. Dạng này thảo luận không ngừng phát sinh ở nơi này. Cơ hội tất cả thánh tôn đều không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này. Sau đó đối lục đạo luân hồi đại đế sinh ra vô hạn lòng kính sợ. Cho dù là Lăng Trần cũng không nghĩ tới, bởi vì trận này đại chiến, toàn bộ Đông Hoang đối lục đạo luân hồi đại đế thực lực ước định đều tăng lên 3 phần. Chương 217. Theo tiên ma Lăng Viên trong phần mộ bỏ ra ngoại thần. Đông vực, Tây Liễu Thành, một tòa hào hoa tiểu lâu đỉnh đầu. Xích Tiêu nữ đế, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch Dục, Diệp Tang một hàng thành linh hiển hiện. Bọn họ thượng vẫn chưa ra khỏi Đông vực khu vực, bởi vậy trước tiên bị lục đạo luân hồi đại đế đế uy kinh động, trèo lên lên tiểu lâu chi đỉnh xem trừng. Nhìn lấy Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cường thế đánh sát rơi Hoang Cổ Thiên Đế, tâm tình mọi người đều biến đến vô cùng kích động. "Mẹ nó, cái này không khoa học a." Cái kia Hoang Cổ Thiên Đế thế nhưng là nắm giữ lấy đại thành bí chư hành, thực lực tuyệt đối vượt qua rất nhiều cổ đại chí tôn, lại bị đương đại một cái đại đế cho làm thịt. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, liên tục lay động đầu chó, một bộ không thể tin biểu lộ. May có Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế kịp thời chạy về, tiêu diệt Hoang Cổ Thiên Đế, đông Hoang Thai đứng bách, xem như như vậy giải trừ. Sích Tiêu nữ đế thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ may mắn. Nếu thật là dựa theo hắc hoàng cung cấp kế sách, đem hoàng cổ thiên đế dẫn trở lại hoàng cổ cấm điệu thánh ai, lại không nói có thể thành công hay không, cho dù là thành công, trong lúc này muốn trả giá đắt cũng sẽ thê thảm đau đớn tới cực điểm. Hôm nay Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế kịp thời chạy về, một quyền càn quét hết thảy, không khác nào cứu trợ toàn bộ Đông Hoang. Diệp Tam nghe lời này, tâm lý nhưng không khỏi trỗi lên một cái lớn mật ý nghĩ. Cái kia chính là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cũng không phải là vừa mới chạy về Đông Hoang, mà chính là một mục thân ở Đông Hoang, thậm chí liền tại bọn hắn bên cạnh. Lăng Trần trước đó nói muốn đi trước Bắc vực Thiên Vũ học viện, Sau đó Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thì cường thế trở về, cùng Hoang Cổ Thiên Đế một đường giết tới Bắc vực chi địa, đây thật là trùng hợp sao? Diệp Tang tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy Lăng Trần cùng sự kiện này có chút liên quan. Sự hoài nghi này không có bất kỳ chứng cứ nào, thì là đơn thuần thiếu nữ trực giác. Thạch dục trong đôi mắt trọng đồng phóng ra kỳ quỷ ánh sáng, xuyên thủng tầng tầng hư không, quan sát đến trận này khủng bố đế chiến. Đáng tiếc mặc kệ là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế vẫn là Hoang Cổ Thiên Đế, toàn thân đều bao phủ tại hừng hực thần hà bên trong, hắn tu vi còn có yếu, chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng. Nhưng khi đại chiến kết thúc về sau, Thạch Dục lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh dị. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyệt Ảnh gấp đội mở miệng hỏi thăm. Thạch Dục cái trán có một tầng mồ hôi lạnh, kinh dị nói: "Ta vừa mới trợn hồ nhìn đến, Hoàng Cổ Thiên Đế trôi này hoàng kim quần trượng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, rơi xuống đến Bắc vực." "Cái gì?" Mọi người nghe được câu này, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hoàng Cổ Thiên Đế trong tay hoàng kim quần trượng thế, nhưng là từ sát thủ thiên đỉnh cung phụng không biết bao nhiêu kỷ nguyên truyền thế đế binh, xa so phổ thông cực đạo đế binh càng thêm cường đại vậy mà rơi xuống đến Bắc vực chi địa, đây chính là cực đạo đế binh a, chẳng lẽ lục đạo luân hồi đại đế không có đi cầm? Lao Chiến Vương một mặt thật không thể tin hỏi, thành dục hít sâu một hơi, nói ra, đâu chỉ không có đi cầm, trôi này hoàng kim quyền trượng cũng là lục đạo luân hồi đại đế đem xuống, tựa hồ là chẳng thèm nó tới. Mọi người lại lần nữa bị hung hăng rung động một thành. Thi Liên Hắc Hoàng cũng kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, cái này lục đạo luân hồi đại đế đầu tám thành là hỏng, rơi, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh cũng không ổn. Xích Tiêu nữ đế nhớ lại oán nhân đại đế phong thái, nhịn không được nói khẽ, Có lẽ đến một lần nào đó tầng lần về sau, cái gọi là Cực Đạo Đế binh cũng bất quá chỉ là tầm thường binh khí. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế có tay không đối cứng Cực Đạo Đế binh chi uy, trôi này hoàng kim quần trượng với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì. Vậy cũng không cần thiết tùy ý bỏ qua a. Lấy ra ban thưởng hậu bối cũng là vô cùng tốt nha. Lao Chiến Vương vẫn là không cách nào lý giải. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cảnh giới, không phải ta các loại phàm nhân có thể lý giải. Như hắn thật có loại kia tư tâm, lúc trước cũng sẽ không tại đường thành tiên trước lưu lại Lục Đạo Luân Hồi quyền truyền thừa. Mọi người nghe vậy ồ ồ gật đầu. Tiên Huyền Đại Lục tại thượng cổ kỳ nguyên cũng ra không ít đại đế, thánh tôn càng là ra vô số, nhưng là tùy tâm sở dục khắc xuống tự thân truyền thừa, để truyền thừa đem ra công khai, thật đúng là phượng mao lâm rác. Bởi vậy có thể thấy, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tâm tính chi siêu nhiên, tuyệt không tầm thường đại năng có thể so sánh. Chỉ là như vậy vừa đến, Bác vực sợ là muốn thành thị phi chi địa. Xích Tiêu nữ đế nhẹ giọng nói ra, đây chính là hoang cổ sát thủ thiên đỉnh truyền thế đế binh a, nói không chừng bên trong còn có sát thủ thiên đỉnh giết chóc đại thuật truyền thừa, ai có thể được đến, lập tức liền có thể nắm giữ sánh ngang thánh địa đế ẩn. Đừng nói người khác, thì liền nàng cũng nhịn không được tâm động. Diệp Tang trong mắt càng là thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nàng vừa mới mở qua lúc, từng lấy thánh huyết dò đường, máu theo quan tại xuôi theo tại cái kia chuôi hoàng kim quần trượng phía trên, sau cùng bị hoàng kim quần trượng hấp thu. Đây là một loại huyết luyện chi pháp, tuy nhiên trưởng khống lực kém xa thần thức là vấn, nhưng không hề nghi ngờ. Chớ nói chi là, nàng sớm đã thu hoạch được sát thủ thiên đỉnh truyền thừa, cái này truyền thế đế binh cơ hội là nàng nhất định được chi vật. Nói như vậy, Bác vực phải biến đổi đến mức rất náo nhiệt. Quá tốt, ta thích nhất náo nhiệt. Hạo U u mười phần vui sướng vô tay. Nàng đã được đến Sích Tiêu nữ đế cho phép, trở lại Sích Tiêu thần triều sau thì an bài nàng và Thạch Dục bọn người tiến về Thiên Vũ học viện tiến hành nhập học khảo hạch. Thạch Dục, Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt cũng đều lộ ra nóng rực chi sắc, đã cũng nên đi bắt vực, bọn họ không thiếu được cũng muốn tranh một chuyến ở cái này chuyển thế đế binh. Bắt vực, quân tiêu chi đỉnh. Lăng Trần đạp không mà đứng, gọn gàng mà linh hoạt đem Hoang Cổ Thiên Đế vây sát, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Trận này nơi chiến, vậy mà vì hắn chọn vẹn tăng thêm 9100 triệu điểm chân kinh. Đây chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn để hắn vốn là tiêu hao không sai biệt lắm điểm chấn kinh, lại đột phá tiếp 3000 tỷ đại quan. Bất quá suy nghĩ một chút cũng nằm trong dữ liệu. Hoang cổ tiên đế tại Đông vực tàn phá bừa bãi quá lâu, tàn nhận chi uy đã sớm truyền khắp Đông Hoang, cho dù là phổ thông người dân cũng tận số biết được, người người sợ hãi. Mà lục đạo luân hồi đại đế chỉ ở Đông Hoang hiện lộ qua một góc của băng sơn, đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng thần bí, có mảnh liệt sức hấp dẫn. Giữa hai cái này đối chiến, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ Đông Hoang chú ý, muốn không thu gặt điểm chấn kinh cũng khó khăn. Nhìn trong tay Hoàng Kim Quần Trượng, Lăng Trần mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong thuộc về Diệp Tang một tia khí tức, không khỏi mỉm cười, tiện tay ném ra ngoài đi. Đã cái này truyền thế đế binh đã bị Diệp Tang nhiễm nhân quả, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép tu hồi, thì làm cho tất cả mọi người đi tranh đoạt đi. Đến mức sau cùng Diệp Tang có thể hay không được đến, thì không tại Lăng Trần cân nhắc phạm vi bên trong. Mắt thấy Hoàng Kim Quần Trượng giống như mặt trời gay gắt đồng dạng rơi vào Bắc vực Tiên Nam bên trong dãy núi, Lăng Trần đột nhiên trong lòng rơi động. Món này cực đạo đế binh rơi xuống, thế tất sẽ kinh động toàn bộ Đông Hoàng, lại lần nữa nhắc lên một cỗ chiều dâng. Hấp dẫn vô số tu sĩ cạnh tranh tướng hướng bắc vực mà đến. Dạng này đại thời cơ tốt, không tiếc chí một cái thần thoại bí cảnh, tựa hồ có chút lãng phí a. Lăng Trần tâm niệm chuyển động, rất nhanh có chú ý. Đưa tay ở giữa, bí cảnh buông xuống. Lần này, hắn muốn xây một cái đến từ thái cổ thời đại tiên ma lang viên bí cảnh. Thiên Nam sơn mạch, mênh mông không gì so sánh được, ngay tại nơi trung tâm nhất, một tòa tiên ma lang viên đứng thẳng. Tiên ma lang viên vốn là ở vào một mảnh không gian độc lập bên trong, nhưng theo năm tháng trôi qua, dần dần cùng phương này không gian dung hợp, lúc gần lúc không có. Làm tiên ma lang viên cùng phương thế giới này dung hợp lúc, sẽ có mảng lớn ánh sáng mặt trời vậy hướng khắp nơi, trong mộ viên sinh ra từng mảnh từng mảnh cỏ xanh, tại trong gió nhẹ phiêu dãng, pha trộn tại tầng tầng trong tiên khí, càng giống có tiên âm lở lở. Nhưng khi tiên ma lang viên cùng phương thế giới này tách rời lúc, chỗ có tia sáng thì sẽ biến mất, tiên khí thu liễm lại từng tòa tiên mộ, đầy trời tiên âm cũng tiêu tán theo. Cùng lúc đó, những cái kia ma mộ hội khí thế đại tác, bộc phát ra vô cùng vô tận hắc ma khí, bao phủ toàn bộ tiên ma lang viên, thế thế thảm thảm, phảng phất có gạo khóc thảm thiết thanh âm ở bên trong tấu minh. Thì như vậy tuần hoàn giao thế, không biết bao nhiêu nhật nguyệt. Một ngày này, lại đến giao thế thời điểm. Mạng lưới ánh năng chiếu vào tiên ma lang viên, làm bên trong ma khí đại cổ đại cổ hướng về kia chút ma bi bên trong dũng mãnh lao tới, đồng thời từng tòa tiên bỉ phun tỏa hào quang, tuôn ra vô cùng tiên khí, nương theo từng trận tiên âm, lượn lờ toàn bộ mộ viên. Đúng lúc này, tại cái kia tiên mộ cùng ma mộ ở giữa, một tòa tháp bé phần mộ đột nhiên rung động động một cái. Sau đó, một cái trắng xám bàn tay theo mộ bia về sau đống đất bên trong dò ra đến, tiếp lấy cái thứ hai bàn tay dò ra. Đó có thể thấy được Cái này hai bàn tay rất trẻ trung, cũng rất có lực, không ngừng lật qua lật lại phần mộ, rất mau đem đống đất đào lên một cái độc lớn. Một tên thân mặc quần áo màu xám thanh niên, mờ mịt theo phần mộ bên trong leo ra. Trong tiên ma lang viên biến hóa vẫn còn tiếp tục, ma khí cùng tiên khí sẽ lẫn, tại áo xám nam tử trùng quanh lượn lờ. Càng có từng đạo không biết là ma âm vẫn là tiên âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên trọng kiếp, muôn đời khó, hằng cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người đệ. Chờ âm dương nghịch là ngày, bằng vào ta ma huyết nhiễm trời xanh. Đây là ai thanh âm? Là ai đang nói chuyện? Thanh niên áo xám kinh dị nhìn về phía tứ phương, lại chỉ thấy được từng tòa mộ địa. Hoặc là tiên khí pha trộn màu bạch kim tiên địa, hoặc là tản ra gay mùi huyết khí màu đen ma bi. Hắn nhanh chóng đi đến phần mộ trước đó, muốn nhìn một chút chính mình trên bia mộ khắc lấy cái gì, muốn biết mình là người nào. Chỉ thấy tòa này mộ địa rất thấp, không phải là tiên địa, cũng không phải ma bi, mà chính là một khối gỗ mục điêu khắc thành mộ địa, đã hư thối 7, 8 phần. Hắn chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn ra, mộ trên tấm bia có một cái thần chữ tại. Chương 218 Thái cổ thời đại Ức vạn tiên ma chiến thiên đạo. Thần. Thanh niên áo xám mi mắt nhíu chặt, muốn nhớ lại cái gì, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn là ai? Tên gọi là gì? Nơi này là địa phương nào? Hắn là bị người nào cho trốn xuống? Hết thảy hết thảy, trong đầu của hắn đều không có chút nào ấn tượng. Thanh niên áo xám trong mắt tràn ngập vẻ mơ mịt, hắn không để ý cái kia đầy trời mảnh liệt ma khí, té nhào vào một khối to lớn ma bi trước. Chỉ thấy phía trên đình linh khắc lấy ma chủ hai chữ. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng theo ma trong bia xuyên suốt mà ra, vũ trụ chúng sinh làm vũ khí út vạn tiên ma vì đem, từ đó không nhìn lại, ngựa mặt lên trời thét giải, chiến thiên đạo. Chiến thiên đạo. Đạo trời là gì, cái này ma chủ là ai? Thanh niên áo xám vẫn như cũ nghĩ không ra, lại đi ra trùng điệp ma vụ, nào về phía khác một bên tiên địa. Tiên trên tấm bia hòa hợp cực kỳ nồng đậm tiên khí, mơ hồ có thể thấy khắc lấy nhân vương hai cái chữ to. Thái cổ đã diệt. Đông dạng có một đạo thần niệm lực lượng theo tiên bia bên trong tuôn ra, vang vọng toàn bộ thần ma lâm viên. Thái cổ đã diệt. Chẳng lẽ ta đến từ thái cổ thời đại? Cái kia hôm nay lại là cái gì thời đại? Nhân hương lại là người phương nào? Thanh niên áo xám cảm giác trong đầu một trận nhoi nhói, dường như có đồ vật gì muốn, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn lại lần nữa đi vào chính mình tòa kia tấp bé phần mộ trước, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Đã quá khứ nhặt đi, vậy liền để ta làm lại từ đầu đi. Thanh niên áo xám hiển nhiên là cái mười phần rộng rãi người, cũng không có quá, quá khứ truy đến cùng. Tân nhân sinh, muốn trước có một cái tên, thì kêu thần mộ a, một cái họ thần người theo trong phần mộ leo ra. Thanh niên áo xám tự lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu phụ quyết, mộ chữ quá mức không rõ vẫn là hóa thành cùng âm một chữ đi. Ta gọi Thần Mục, đến từ Thái Cổ thời đại, đó là một cái chinh chiến thiên đạo thời đại. Thần Mục đối với mình phần mộ lẩm bẩm một câu, sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi ra tiên ma lâm viên. Thời gian vội vàng, đả mắt một tháng trôi qua. Đông vực, Thiên Võ Thành. Từ phía thành tường dường như hắc thiết thần kim đổ bê tông mà thành, toàn bộ cao đến vật trượng, giống như chống trời trụ lớn, tản ra đã lâu cổ lao khí tức. Lăng Trần một bộ áo trắng, phong thái tiêu sái đi vào trong thành, chằm linh cảnh đệ tam trọng thiên phóng ra ngoài tu vi đệ rất nhiều người qua đường đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Quan này Tiên Võ Thành chính là Nên Tiên Võ Học viện mà gọi tên, có chọn vẹn mấy trăm ngàn năm đã lâu lịch sử. Hướng bắc đi 100 dặm chính là Tiên Võ Học viện ở chỗ đó, hướng bắc đi 200 dặm thì là Bắc vực lớn nhất Thiên Nam Sơn mà chỗ. Thiên Nam Sơn mạch cùng Thương Mang Sơn mạch một dạng, đều là vô số đồi núi liên tiếp sơn mạch nhỏ, vô biên vô hạn, ẩn chứa to lớn nguy hiểm, cũng ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Dạng này địa phương khiến phàm nhân e ngại, nhưng đối tu sĩ tới nói lại là vô thượng bảo địa. Không chỉ có Tiên Võ Học viện học sinh lên núi luyện, còn có thật nhiều đến từ bốn phương tám hướng nhà mạo hiểm. Vì cái kia hư vô mở miệng kỳ ngộ mà không ngừng xuất sinh nhập tử. Thiên Võ Thành cũng bởi vậy hưng mượng phát triển, trở thành tiên võ học viện học sinh cùng các lộ nhà mạo hiểm nơi ở, cùng vật phẩm giao dịch chẳng sở. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy hình dáng tướng mạo trương cuồng vũ giả, hoặc là khí huyết ngút trời đại yêu, hoặc là treo lơ lửng thiên võ lệnh tiên võ học viện học viên. Lăng Trần trên đường đi một hồi, theo hương khí đi vào một nhà nhìn qua mười phần khí phái tiểu lâu. Chỉ thấy bên trong tiểu lâu đã ngồi đầy các lộ võ giả cùng đại yêu, các loại ba hoa khoác lác thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu lâu. Lăng Trần lấy ra thiên võ lệnh về sau, Tiểu lâu tiểu nhị lập tức sắc mặt thay đổi, cung cung kính kính đem Lăng Trần mời đến lầu 2 phòng cao thượng, nơi đó còn có mấy cái chỗ trống, chuyên môn là vì Lăng Trần thân phận như vậy tôn quý người dự phòng. Cái này thiên võ lệnh cũng chia rất nhiều loại, Lăng Trần thiên võ lệnh thuộc về học viện trưởng lao chuyên chúc bạch kim thiên võ lệnh, xa so phổ thông thiên võ học viện học sinh thiên võ lệnh càng thêm tôn quý, tiểu lâu tiểu nhị tự nhiên không dám đắc tội. Lăng trưởng lão, ngài xin chờ một chút, tiểu cái này liền đi xuống để bếp sau chuẩn bị cho ngài đồ ăn. Tiểu lâu tiểu nhị thu hồi danh sách, đang chuẩn bị ra ngoài, lại bị Lăng Trần cho lưu lại. Ta hỏi ngươi Tiểu lâu này sinh ý một mực náo nhiệt như vậy sao?" Lăng Trần tùy ý hỏi. Tiểu lâu tiểu nhị lập tức cười nói, "Lăng trưởng lão chẳng lẽ là mới vừa từ bên ngoài? Cái này tiên võ thành trước kia tuy nhiên náo nhiệt, nhưng còn không đến mức đến loại trình độ này. Đây không phải gần nhất ra cái tiên ma tán địa a, không biết theo bốn phương tám hướng đến bao nhiêu tu sĩ cùng đại yêu, cái này mới có hôm nay nóng nảy cái tượng." "Ồ, cho ta nói rõ chi tiết nói cái này tiên ma tán địa." Lăng Trần lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ, cũng tiện tay vứt cho tiểu lâu tiểu nhị một cái thượng phẩm linh thạch. Cái này có thể tuyệt đối là một khoản siêu cấp tài phú, Tiểu Lâu tiểu nhị ánh mắt tại chỗ thì thẳng, liền vội vàng đem linh thạch thu hồi, thần sắc biến đến càng thêm cung kính. Lăng trưởng lão đây là hỏi đúng người, tiểu nhân một ngày đến vãng tại tiểu lâu, liên quan tới tiên ma táng địa giải rất nhiều. Nghe nói chỗ này tiên ma táng địa từng vi thần thoại thời đại một chỗ tiên ma chiến trường, có thần thoại thời đại tiên ma ở đây đại chiến, thậm chí còn có tranh thức tiên ma chết ở bên trong. Tiểu Lâu tiểu nhị cực điểm khoa trương nói ra. Lăng Trần cau mày nói, nói thực tế điểm. Tiểu Lâu tiểu nhị vội nói: Lăng Trường Lao Chớ có cho là tiểu nhân là tại nói vớ nói vẩn, quả thật có người từng ở nơi đó nhìn đến tiên ma đại chiến qua ảnh, một cái trắng nõn như ngọc tiên nhân bàn tay, trực tiếp đem một khối đại lục vỡ nát. Thì liền tiên võ học viện đều tuyên bố giá cao treo thưởng nhiệm vụ, phái ra đại lượng học viên xâm nhập tiên ma táng địa, nếu có thể nộp lên một tờ bảo đồ, có thể lấy được đến vô cùng phong phú khen thưởng. Lăng Trần Kiêu Mi nói, bảo đồ. Tựa như là một chủng loại giống như tang bảo đồ bản thiếu, nghe nói có người tại tiên ma táng trong đất phát hiện một cái bí cảnh, còn không có mở ra, cái này bảo tàng tàn đồ rất có thể cũng là mở ra bí cảnh quan trọng. Các phương thế lực đều tại tranh đoạt. Hai ngày trước vạn bảo các buổi đấu giá phía trên còn ra một chương, trực tiếp đánh ra có thể so với cực đạo thánh binh giá cả. Tiểu Lâu tiểu nhị rất có việc nói ra. Lăng Trường nói, làm thật có chuyện này ư? Tiểu Lâu tiểu nhị lời thề son sắt nói ra, tiểu nhân cái nào dám lừa gạt Lăng Trường lão, sự kiện này toàn bộ thiên võ thành người người đều biết. Rất nhiều người đều nhận định, tiên ma táng địa trung gian bí cảnh còn có chính thức tiến bảo. Đây chính là so cực đạo đế binh còn muốn lợi hại hơn vô số lần khủng bố bảo vật, coi như đại đế đô muốn động tâm. Vất quá nghĩ ra được tàn khuyết bảo đồ cũng không dễ dàng, tiên ma táng địa bên trong khắp nơi đều là bị ma hóa huyết yêu, thậm chí còn có mấy cái tôn huyết yêu đại thánh, không ít hư thần cảnh đại năng đều chết ở bên trong. Không tệ, ngươi có thể đi xuống." Lăng Trần lộ ra một vẻ hài lòng, phất tay lui Tiểu Lâu tiểu nhị. Cái này cái gọi là tiên ma táng địa chính là xuất từ hắn tay bút, hạch tâm khu vực bí cảnh chính là tiên ma lâm viên. Tập tụ chỉnh một chút một tháng, hôm nay cũng nhanh đến thu hoạch thời điểm. Đến lúc đó, hắn đem hướng tất cả mọi người triển lão tiên cường đại. Không phải bất chu sơn bí cảnh loại kia đơn thuần đạo vận hướng thượng. Ma La sống sợ sợ tiên nhân. Đây là Tiên Huyền Đại Lục chưa bao giờ có tồn tại, chắc chắn sinh ra trước đó chưa từng có rung động. Nghĩ đến tiếp theo hội dẫn phát đại dung truyện, Lăng Trần trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Dùng qua ăn trưa, Lăng Trần liền dựa theo kế hoạch hướng về Thiên Võ Học viện đi đến. Thiên Võ Học viện với tư cách đông vực đệ nhất thế lực, tuy nhiên tên là học viện, trên thực tế lại giống như một phương thánh địa. Toàn bộ học viện từ 99,999 tòa thần phong liên tiếp mà thành, mỗi một tòa thần phong đều cao đến tận trượng, thẳng vào mây trời, không mấy ngàn trượng thác nước tại dãy núi đỉnh khéo động mà xuống, bao la hùng vĩ nguy nga cho người ta vô tận nghiêm túc trang nghiêm cảm giác, một phái tiên tông thánh địa khí tượng. Lăng đại sư. Ngay tại Lăng Trần dự định đến đón khách phong làm thủ tục thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm vui mừng. Sau đó liền gặp một đạo thanh sắc lôi hồng phá không mà tới, hiện lộ ra một tên điêu luyện thanh niên bóng người, chính là ban đầu ở chân võ thần triều gặp qua Dương Phàm. Lúc này Dương Phàm đã đột phá đến nguyên anh cảnh đệ nhất trọng thiên, cuồn cuộn khí huyết tại thể nội cuồn cuộn, không lấy mắt thưởng đi xem lời nói, còn tưởng rằng là một tôn yêu hoàng đạo không mà đứng. Hắn biểu lộ rất là kích động. Chính độ nào đó tới nói: Lăng Trần xem như hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không phải Lăng Trần đỉnh thân thể mà ra giúp hắn luyện chế một cái nghịch huyết trùng linh đan, hắn căn bản là không có cách theo Vũ Hoàng Trú đó thoát thân. Dương Phàm là người trọng nghĩa, ân tình này, hắn một mực khắc trong tâm khảm, hôm nay lại nhìn đến Lăng Trần, tự nhiên hết sức cao hứng. Lăng Trần ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn, chợt cười nói, "Ngươi đây là vừa từ bên ngoài trở về?" Dương Phàm nói, "Đúng vậy a. Ta trước hai cái tiếp thu tập hợp huyết yêu yêu hạch nhiệm vụ, đi tiên ma tán địa đi một chuyến. Vốn cho rằng còn muốn qua mấy ngày mới có thể thu thập xong." không nghĩ tới ngoại uy muốn đụng phải một cái huyết yêu hoàng, trực tiếp liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Hắn trong giọng nói mang theo một cấu ngạo nghễ, huyết yêu hoàng tên như ý nghĩa, chính là hàng thật giá thật trạm linh cảnh yêu ma, lại bị hắn cường thế đánh giết. Dạ này chiến tích nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để văn động nửa cái đông vực. Lăng Trần vuốt cằm nói, nhìn ngươi chiến lực so với tại chân võ thần triều lúc tiến bộ cực lớn, thật sự là thật đáng mừng. Dương Phạm vội vàng khiêm tốn nói, học sinh không dám ở Lăng đại sư trước mặt khoe khoang. Lăng đại sư lần này đến đây thiên võ học viện là dự định nhận chức a, không dùng làm nhập môn thủ tục gia trực tiếp mang ngải đi tìm Văn trưởng lão là được. Văn trưởng lão chính là lúc trước cho Lăng Trần cùng Dương Phàm Thiên võ lại người, tại Thiên võ học viện địa vị khá cao. Lăng Trần gật gật đầu, hai người ngay sau đó hướng Thiên võ học viện bên trong bay đi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận xé trời âm thanh gào thét mà tới, lại là một đám cười sư thiếu thanh niên, cái kia sư thiếu sinh mười phần uy mãnh, miệng mũi ở giữa thỉnh thoảng phun ra giải vài thứ hóa diễm, hiển nhiên là thượng đẳng hung cầm. Cầm đầu một tên thanh niên ngữ khí lạnh lẽo nói ra, "Dương Phàm, ngươi thật lớn mật, cũng dám một mình dẫn người tiến vào Thiên võ học viện." Chương 219, Tiên ma táng điệu bên trong chân tiên hải cốt. Dương Phàm nhíu mày lại, còn chưa chờ nói chuyện, liền nghe song mặt một người nam tử kêu lên, "La sư huynh, cái này Dương Phàm xem, kỷ luật như không, ngươi làm gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp cầm xuống trật đưa chấp pháp ti chính là." Nói xong, hắn trực tiếp vung lên một đầu thiết tiên, hung hăng hướng về Dương Phàm quát tới. Cái này thiết tiên là một kiện cực phẩm linh khí, xuất thủ nháy mắt trực tiếp hóa thành to khoảng 10 trượng, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hung hực, dường như một đầu hỏa giao giống như hướng về Dương Phàm cắn xé mà đi. Lớn mật. Dương Phàm hét lớn một tiếng, Trên thân lộ ra một khối khí tức nguy hiểm, trực tiếp đưa tay hướng về cái kia lựa roi chụp tới. Trường gia nháy mắt, cự tượng chi lực tại lòng bàn tay ấp ủ, trực tiếp đem lựa roi tính cả người học viên kia cùng một chỗ kéo qua tới. Dương tay. Một đám chấp pháp học viên vừa sợ vừa giận, vạn vạn nghị không ra Dương Phàm dám đối chấp pháp học viên xuất thủ. Lời nói nói xong trong nháy mắt, hơn 10 đạo bảo thuật thần thông đồng thời nở rộ, màn mưa giống như hướng về Dương Phàm trùng tới. Hừ. Dương Phàm khinh thường lạnh hừ một tiếng, thiết quyền lại lần nữa vung ra, ngưng hóa thành một đầu lôi đỉnh voi lớn, ngang nhiên phóng tới một đám chấp pháp đệ tử ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, tất cả học viên tất cả đều bị hăng bay rất ra ngoài, thân thể rách nát, máu chảy ồ ạt. Dương Phạm, ngươi thật lớn mật, đầu tiên là xem kỷ luật như không, lại ra tay với chấp pháp đệ tử, làm thật sự coi chính mình vô địch sao? Chấp pháp tiểu đội đội trưởng la tệ quá lớn. Trong lòng của hắn nhịn không được có chút sợ hãi, chính mình tu vi rõ ràng cùng Dương Phạm ở dạng, đều là nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên, thậm chí ngay cả hắn tiện tay một quyền đều gánh cũng được, ra hỏa này thực sự thật đáng sợ. Dương Phạm thu hồi quyền đầu, lạnh lùng nói, ngủ các ngươi mắt chó. Vị này Lăng đại sư chính là mới lên cấp học viện trưởng lão, ta đang muốn dẫn hắn đi tìm Vân trưởng lão, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? La Tệ hơi biến sắc mặt, ngay sau đó hướng về phía Lăng Trần bải nói, "Tình anh học viên La Tệ, có mắt như mù, còn mượi lòng trưởng lão thứ tội." Lăng Trần mỉm cười, cũng không nói lời nào, một bộ đứng ngoài quan sát xem kịch 37 bộ dáng. Lấy hắn lui duyệt, như thế nào nhìn không ra, cái này La Tệ rõ ràng là đang cố ý tìm Dương Phạm phiến phức. Gặp Lăng Trần không có phản ứng, La Tệ ngồi dậy, nhìn lấy Dương Phạm nói, "Chúng ta chỉ là làm theo phép, nếu là cái hiểu lầm, cái này liền cáo tử." Nói xong, hắn hướng về sau lưng mọi người vung xuống tay, dự định quay đầu rời đi. "Chờ một chút." Dương Phạm cười lạnh, phun ra hai chữ. La tệ sắc mặt thoáng cái trầm xuống, nói ra, "Ta chờ hiện tại chính tại thi hành tuần tra nhiệm vụ, chẳng lẽ Dương sư đệ còn dự định truy cứu chúng ta trách nhiệm hay sao?" Dương Phạm không có nhìn hắn, mà chính là trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống phía sau hắn những học viên kia trên thân, bình tĩnh nói, "Ta chính là tinh anh học viên, các ngươi chỉ là nội môn học viên, đã gi hạ phàm thượng, cái kia đã không còn gì để nói. Thì dùng các ngươi mệnh đến bộ quyết đi." Lời nói nói xong, hắn mắt Dương Phàm trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế, dường như quân Lâm Thiên Hạ địa phương, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, một thanh dài hơn một trượng Lôi đỉnh thần mâu bỗng dưng ngưng ra, như thiểm điện đánhút về phía một người. Xoẹt xẹt. Hồ quang điện bạo liệt ở giữa, Lôi đỉnh thần mâu đã tới gần tên Kiêu Uy động linh tiên chấp pháp học viên, trong nháy mắt đem xuyên thủng, sau đó Lôi đỉnh thần mâu trực tiếp nội tung, đem hắn thân thể hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Khủng bố. Bực này khủng bố thủ đoạn lập tức đem tất cả chấp pháp học viên dọa đến sợ đến mức mật, liều mạng tôi động dưới thân sư thiếu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Các ngươi chạy sao?" Dương Phàm thanh âm rất lạnh, mở miệng ở giữa, bàn tay huy động liên tục, mười mấy trôi lôi đỉnh thần mâu hiện hiện ra, mang theo gió gào thét âm thanh xé rách hư không. Những thứ này lôi đỉnh thần mâu, mỗi một chi ẩn chứa linh lực đều vượt qua bình thường nguyên anh cảnh đệ nhất trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích, nhưng đối Dương Phàm tới nói lại chỉ là tùy ý thả ra tiểu chiêu. Hắn chủ tu thần tượng trấn mục kinh chính là một môn vô thượng thần pháp, có thể tu luyện quanh thân 480 tỷ hạt nhỏ, linh lực gần như vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tại hư không nổ vang, mỗi một thanh âm rơi xuống, tất có một đoạn xương mù trong hư không nở rộng, làm toàn bộ đỉnh đều tràn ngập nồng đẫm huyết khí. La tệ vạn vạn nghĩ không ra, Dương Phạm vậy mà lại tàn nhẫn đến tình trạng như thế, trực tiếp ở trong học viện công khai giết người, mà lại giết đến vẫn là chấp pháp học viên, không khỏi lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Dương Phạm, ngươi ngươi quá làm càn. Bọn họ chính là đồng trưởng lão thủ hạ chấp pháp đại quyết, giết bọn hắn, ngươi như thế nào hướng đồng trưởng lão bàn giao? La tệ ngoài mạnh trong yếu hướng về Dương Phạm hô. Dương Phạm lạnh lùng nói, ta Dương Phạm chính là tinh anh học viên, đối hạ vị học viên nắm giữ sinh sát quá quyền. Bọn họ dĩ hạ phạm thượng. Nếu không nghiêm trị, ta Dương Phàm uy nghiêm ở đâu? Sau này còn như thế nào ở trong học viện đặc chân? Muốn trách thì trách bọn họ quá ngu, cố ý đưa ra để ta lập uy. Tốt, tốt, sự kiện này ta sẽ chi tiết hướng chấp pháp điện báo cáo, cũng không tin, không có người trị được ngươi. La tệ lớn tiếng nói, quay người muốn ly khai. Chậm rãi, ta nói để ngươi đi sao? Dương Phàm trong mắt hiện ra lẫm quang, ngữ khí bình thản nói ra. La tệ cả giận nói, người ta đều là tinh anh học viên, chẳng lẽ ngươi còn muốn dè dỗ ta hay sao? Dương Phàm nhạt tiếng nói, Đường cho là ta không biết ngươi là cố ý nhằm vào ta, đã ngươi cam tâm làm nữ nhân kia chó săn, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, lưu lại một cái cánh tay đi." Nói xong, Dương Phàm lại lần nữa tay cầm hư không, một thanh Lôi đỉnh thần mâu trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, thần uy như lôi thần hàn thế. Rang rắc. Lôi đỉnh thần mâu xuyên thủng hư không, không có chút nào lãng mắt hướng về La Tệ áp đi. Đại liệt tiên trưởng, La Tệ cũng bị bước ra chân hỏa, ngang nhiên phát ra mạnh nhất thần thông, trong hư không nương ra một đạo mấy trượng đại nhỏ hỏa diễm trường cương, hung hăng hướng về Dương Phàm áp đi. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Lôi đỉnh thần mâu trực tiếp đem Liệt Tiên trưởng cương xé rách, sau đó dư uy không giảm, tiếp tục hướng về La Tệ công tới, đem hắn một cái cánh tay xinh xinh chặt đứt. A a a a. La Tệ ôm lấy tay gãy, phát ra liên tiếp kêu thảm, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy. Dương Phàm, ngươi thật tốt hung ác. Ta chính là đồng trưởng lão đệ tử thân quen, sự kiện này không xong, hãy đợi đấy. La Tệ thả ra một đạo ngân thoại, mười phần chật vật hướng về học viện chỗ sâu bay đi. Hắn là thật bị Dương Phàm tàn nhẫn cho giết sợ, sợ lại đợi một hồi, Dương Phàm trực tiếp đem hắn cho giết. Dương Phàm lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt quét về phía tứ phương, những cái kia xa xa vây xem học viên lập tức tan tác như chim ong. Liền lâu năm tinh anh học viên La Tệ đều không phải là Dương Phàm đối thủ, bọn họ cái kia còn dám đi trêu chọc. Lăng Trần nhìn lấy tất cả mọi người biến mất không còn tăm tích, lúc này mới chậm rãi nói ra, "Xem ra ta cho Dương công tử thêm một chút phiền toái." Dương Phàm lập tức nói, "Lăng đại sư tuyệt đối không nên nói như vậy, cái kia La Tệ cũng là chuyên môn hướng ta tới, nên ta hướng Lăng đại sư xin lỗi mới đúng." Nói xong, hắn lộ ra một vẻ vẻ vẹ cười khổ, Lăng đại sư tại chân voi thánh đô đợi một thời gian ngắn hẳn phải biết ta náo ra cười chê a. Lúc trước cái kia lừa gạt ta nữ tử tự tên là Lâm Diệu Âm, chính là Thiên Võ Học viện tinh anh học viên. Ta vốn cho rằng đến Thiên Võ Học viện có thể tìm nàng báo thù, nhưng không ngờ nàng lại bị một vị thái thượng trưởng lão nhìn trúng, được phép tiến vào động Thiên Phúc Điệu tu luyện, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới cơ hội. Cái này là tệ chính là nàng Lâm Diệu Âm người theo đuổi một chồng, không biết từ nơi nào biết ta cùng Lâm Diệu Âm ân oán, năm lần bảy lượt tới tìm ta phiến phước. Hôm nay ta đã tấn thăng đến cùng hắn ngang cấp tinh anh học viên, tự nhiên muốn cho hắn một bài học. Dương Phàm chậm rãi đem đoạn nhân quả này nói ra, Lăng Trần vuốt cằm nói, nếu là cái này là tệ chủ động tới tìm phiền toái, cái kia bị chém rụng một cánh tay cũng chẳng trách người khác. Chỉ là hắn chính là chấp pháp điện đồng trưởng lão đệ tử, sợ là cái này đồng trưởng lão sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dương Phạm nói, điểm này ta đã sớm chuẩn bị. Lần này ta giao xong nhiệm vụ, liền có thể góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến tới khiêu chiến học tâm học viên danh giá, chờ ta thành làm trung tâm học viên, địa vị thì cùng phụ thông học viện trưởng lão ngang hàng, lượng cái kia đồng trưởng lão cũng tìm không ta phiền phức. Lăng Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này Dương Phạm xác thực có nhân vật chính khí chất. Sự sự tàn nhẫn quả quyết, lại không thiếu kính đáo tư duy, cái viên kia chứa thần ấn ký truyền thừa cho hắn, cần phải có thể phát huy ra cực lớn công hiệu. Kết thúc cái này phong ba nhỏ, trong hai người đồ lại không ngăn cản, đi thẳng tới Văn Thải Hà chỗ tu luyện. Văn Thải Hà với tư cách thất phẩm trận pháp sư, địa vị so tầm thường hư thần cảnh cường giả còn phải cao hơn một đoạn, không chỉ có là Thiên Võ Học viện thái thượng trưởng lão, càng một mình chiếm cứ một tòa linh khí nồng đậm thần phong, đủ để thấy thân phận tôn quý. Nghe đến Lăng Trần đến đây, Văn Thải Hà hết sức cao hứng, tự mình xuất quan tới đón gặp. Lăng đại sư có thể tới Thiên Võ Học viện Làm thật sự là một kiện chuyện may mắn. Văn Hải Hà phong tư xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện tại Lăng Trần trước mặt, hơi hơi thi lễ. Lăng Trần cười nói, ta sớm ngưỡng mộ Tiên Võ Học viện nội tình, lần này tới nơi này làm trưởng lão, mong rằng Văn trưởng lão có thể chiếu cố nhiều hơn. Văn Hải Hà lướt nhẹ qua phía dưới mái tóc, ôn nhu nói, Lăng đại sư quá khách khí. Lấy Lăng đại sư lục phẩm thượng cổ luyện dược sư năng lực, coi như làm học viện thái thượng trưởng lão cũng dư xài, đáng tiếc học viện lãnh tụ cùng thái thượng trưởng lão viện viện trưởng đều đi tiên ma tang địa, không cách nào làm tấn thăng thủ tụ. Đợi đến bọn họ trở về, hẳn là có thể quyết định Lăng Đại sư Thái thượng trưởng lão thân phận. Trước đó, chỉ có thể trợ lý khuất Lăng Đại sư một đoạn thời gian. Một bên Dương Phàm nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, học viện lãnh tụ cùng Thái thượng trưởng lão viện viện trưởng đều đi Tiên Ma Táng địa. Chẳng lẽ táng trong đất chỗ bí cảnh đã mở ra? Văn Hải Hà lắc đầu nói, chỗ kia bí cảnh cũng không có. Học viện lãnh tụ dẫn người tới là vì một chuyện khác. Dừng một chút, nàng mười phần ngưng trọng nói ra, nghe nói có người tại Tiên Ma Táng phát hiện một bộ chân tiên hài cốt. Cái gì? Dương Phàm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lăng Trần cũng làm ra kinh ngạc bộ dáng nói ra, quả nhiên là chân tiên hải cốt. Văn Thải Hà nói, xác định không thể nghi ngờ. Trước đó có thật nhiều thánh tôn vì tìm kiếm cái kia hoang cổ thiên đế truyền thế đế binh mà tiến vào đến tiên ma tán địa chỗ sâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy, một bộ tán gia nồng đậm tiên uy chân tiên hải cốt tại một chỗ hàn trì bên trong trôi nổi. Thái Hư Thánh chủ thậm chí còn nhặt được một cái chân tiên bàn tay, cường độ gấp trăm lần tại cực đạo đế binh. Nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Lăng Trần cùng Dương Phàm, từng chưa nói ra nói ra, nơi đó là một chỗ tránh thức tiên ma tán địa a. Chương 220 Bí cảnh bên trong cẩn thận từng ly từng tí thánh tôn tiểu đội. Tiên, đại đế phía trên chí cao tồn tại. Tiên huyền đại lục đời đời kiếp kiếp, vô số người liều mạng truy đuổi một cái phương hướng, hôm nay rốt cục hiện lộ ra một góc của băng sơn. Trên đời này thật có tiên. Dương Phạm thị thảo có chút không dám tin, nhưng hắn nhớ tới chính mình thu hoạch đến chư thần ấn ký, cái kia không thể nghi ngờ cũng là một vị tiên cảnh nhân vật. Trên đời này thật có tiên, nhưng tiên cũng sẽ chết. Văn Hải Hà lẩm bẩm một câu, ánh mắt rơi vào lăng trấn trên thân, lăng đại sư theo đông vực mà đến, cần phải tham gia cơ thủy thành thị hội a. Lăng Trần gật gật đầu, càng cái nói, nếu không phải tham gia trận kia thị hội, ta cũng không tưởng tượng nổi, tại hoang cổ thời đại trước đó thái cổ thời đại, luận cổ thời đại, thời đại tiên cổ vậy mà toàn bộ có tiên, mà lại tiên nhân cũng không hiếm thấy. Mạng lớn mảng lớn sinh hoạt tại tiên vực bên trong. Đáng tiếc thái cổ thời đại thời kỳ cuối một trận đại phá diệt, hết thảy đều cải biến, chư thiên tiên ma chết, tiên vực chi môn đóng lại, thế gian lại không tiên nhân. Vân Hải Hà trong mắt lộ ra ra một vẻ thâm thúy, khinh nu nói, cũng không biết lần này xuất thế tiên ma táng địa bí cảnh thuộc về cái kia thời đại, phát sinh cái gì lại chiến dẫn đến trận này đại dung truyện. Lăng Trần khẽ cười nói, có lẽ các loại học viện lãnh tụ bọn họ trở về, hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Hy vọng như thế đi. Văn Thải Hà chậm chậm nói một tiếng. Thần thoại thời đại thực sự quá dài giang đặc, mỗi khi hiểu một chút thì sẽ phát hiện cái giờ này bốn phía phủ đầy mê vụ, làm cho lòng người bên trong mê vụ đang gia tăng mấy lần. Nhưng thần thoại thời đại lại là như vậy sáng chói, từng có tiên cảnh nhân vật, trái ngược chiến tiên đạo, cũng có trăm đế đại chiến tại đường thành tiên rộng trải, để bọn hắn tâm trí hướng về, hao hết tâm lực muốn nhìn trộm càng nhiều thần thoại thời đại bí ẩn. Văn Hải Hà tại Thiên Võ Học viện quyền hạn rất cao, rất nhanh liền thay Lăng Trần làm tốt toàn bộ thủ tục, chính thức thu hoạch được học viện trưởng lão thân phận. Đương nhiên, đây chỉ là lâm thời quá độ một chút, lấy Lăng Trần năng lực coi như đảm nhiệm thái thượng trưởng lão cũng dư xài. Chỉ là Văn Hải Hà không có bổ nhiệm thái thượng trưởng lão tư cách, nhất định phải đợi đến học viện lãnh tụ hoặc là thái thượng trưởng lão viện viện mộc trở lại mới có thể bổ nhiệm. Lăng Trần xin miễn Văn Hải Hà phải bồi hắn đi dạo một vòng học viện đề nghị, độc tự tại Thiên Võ Học viện bên trong tản bộ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Nơi này không hổ được xưng là đông ngực đệ nhất học viện, thậm chí toàn bộ đông hoàng đệ nhất học viện, các lộ anh tài tụ tập. Nguyên anh cảnh học viên khắp nơi có thể thấy, liền xem như Trạm Linh cảnh học viên, nơi này cũng không phải số ít. Dạng này nội tình, liền xem như Tứ đại thánh địa cũng theo không kịp. Trên thực tế, Thiên Võ học viện chỉnh thể thực lực sát thực muốn vượt qua Tứ đại thánh địa một bậc. Bởi vì Thiên Võ học viện hội tụ toàn bộ đông hoàng các tông môn lớn, giáo phái, thần triều tinh anh, thậm chí ngay cả Tứ đại thánh địa đều thường xuyên điều động đệ tử tới bổ dưỡng, học tập. Cái này khiến Thiên Võ học viện địa vị vô cùng siêu nhiên cũng tham dự bất kỳ thế lực nào phân tranh, nhưng ở sức ảnh hưởng khối này, lại có thể cùng tứ đại thánh địa ngang hàng. Lăng Trần chỉ là đơn giản tham quan một hồi, liền trở lại chính mình trụ sở tạm thời, thẳng đi vào tính thất tu luyện ngồi xếp bằng. Hắn cũng không phải là tại tu luyện, mà chính là đem tâm thần chìm vào đến hệ thống không gian, xem xét lên tiên ma táng địa bí cảnh tình huống. Chỗ này tiên ma táng địa thế nhưng là bị hắn thiết trí đại hung hiểm, cho dù là thánh tôn ở bên trong có chết nguy hiểm. Lúc này, tiên ma táng địa bí cảnh, một đội nhân mã chính cẩn thận từng ly từng tí hướng về táng địa chỗ sâu đi đến. Nếu là có ngoại nhân nhìn đến chi đội ngũ này, dù sao kinh ngạc đến tột đỉnh, không nớt lời kinh hô. Bởi vì chi đội ngũ này bên trong mỗi người, toàn bộ đều là hư thần cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại, có gần một nửa là hợp đạo cảnh thánh tôn. Bên trong thậm chí bao gồm Thái Hư Thánh Chủ, Thái Tố Thánh Chủ, Thiên Võ Học Viện lãnh tụ dạng này, giẫm chân một cái liền có thể làm Đông Hoang Dung Động 3 dung động bá chủ nhân vật. Dạng này một chi khủng bố đội ngũ, đủ để dẹp yên Đông Hoang tất cả thế lực. Nhưng lúc này bọn họ biểu lộ lại vô cùng nghiêm trọng, một bộ như lâm đại địch bộ giáng tại Tiên Ma Táng Điệu bên trong hành động. Thái Hư Thánh Chủ Ngươi xác định con đường này cũng là thông hướng đầu kia khe núi phương hướng." Thái Tô Thánh chủ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mấy ngày trước đó, bọn họ tại Tiên Ma Táng địa bên trong phát hiện một bộ chân tiên thi hải, đây chính là một bộ tiên thi a, so cực đạo đế binh giá trị còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc bọn họ chỉ là xa xa nhìn ra xa, phát hiện tiên thi phiêu phù ở một cái khe núi Hàn Chỉ bên trong. Nơi này thực sự quá quỷ dị, thần thức nhiều nhất chỉ có thể bao trùm 10 trượng chi địa, lại không thể ngự không mà đi, lão phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Thái Hư Thánh chủ có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngự không mà đi lại như thế nào, lấy chúng ta đám người này thực lực, chẳng lẽ còn sợ mấy cái huyết yêu?" Một tiên dị hoàng thánh tôn lạnh lùng nói ra. Tiên ma táng địa cũng không phải là không thể ngự không mà đi, chỉ là như thế hội hấp dẫn vô số huyết yêu hỏa lực. Từng có một tên thánh tôn trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ tại táng trong đất chỗ ngự không, kết quả trực tiếp bị 6 cái huyết yêu lại thánh vây công, thân thể bị tươi sống đánh nổ, chỉ có nguyên thần chỗ tới. Thiên Võ học viện lãnh tụ bình tĩnh nói, chỗ này tiên ma táng địa không biết mai táng bao nhiêu cường giả, những cái kia huyết yêu lấy những cường giả này huyết nục làm thức ăn, thực lực phi thường cường đại. Tuy nhiên hiển lộ ra chỉ có 6 cái huyết yêu đại thánh, nhưng ẩn núp trong bóng tối lại không biết bao nhiêu, vẫn là cần phải cẩn thận là hơn. Thiên Vũ lãnh tụ nói có lý, chúng ta hiện tại chỉ là dò đường, tụi di cùng những cái kia huyết yêu tử chiến, đợi đến hắn thánh tôn đội tới, lại phân cao thấp không mượn. Thái Tố thánh chủ phụ họa nói ra. Hừ, ta lại cũng không tin, chỉ là huyết yêu có thể có cái uy gì? Tiên Tiêu mở miệng nghi vấn thánh tôn lớn tiếng nói, trực tiếp bộc phát ra hợp đạo cảnh núi thế, phóng lên tận trời, huyết yêu tiểu nhi, đi ra cùng ra ra ngươi nhất chiến. Muốn chết. Thái Hư thánh chủ Thai đô thính trụ bọn người ào ào lộ ra vẻ kinh hãi, vạn vạn nghĩ không ra cái này theo Tây Hoang đến thánh tôn lô mãng như thế, nhưng muốn ngăn cản đã vãn. Siêu, siêu, siêu, siêu. Khoảng chừng mấy ngàn nói tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng truyền đến, một khối nồng đẫm huyết khí nương theo che cả bầu trời ma khí, như bãi sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Khặc khặc nơi này vậy mà giấu nhiều như vậy mỹ vị nhân loại, ha ha ha, thật sự là quá tốt. Huyết yêu đại quân buông xuống, cầm đầu rõ ràng là một tên hợp đạo cảnh đỉnh phong huyết yêu đại thánh. Chỉ thấy hắn có tới phía trên cao trăm trượng. Toàn thân phủ đầy khủng bố vết máu, dường như một cái không có da con rơi, sau lưng tám đôi huyết sắc cánh chim che cả bầu trời, tản ra không gì so sánh được hung liệt ma khí. Nhưng nhất làm cho Thái Tố Thánh Chủ bọn người kinh dị là, cái này huyết yêu thủ lĩnh trong tay nắm một thanh tản da vô cùng đế uy hoàng kim quyền trượng, rõ ràng là cái kia Hoang Cổ Thiên Đế truyền thế đế binh. Lúc trước Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cùng Hoang Cổ Thiên Đế tại tinh không phía dưới đối chiến, hoàng kim quyền trượng rơi xuống ở đây, lại bị huyết yêu tộc thủ lĩnh đoạt được. Mau lui lại. Cái này huyết yêu thủ lĩnh không biết thôn vệ bao nhiêu người, linh trí đã đạt đến cực cao cấp độ. Tuy không phải chúng ta có thể địch. Thiên Võ Học viện lãnh tụ lập tức làm ra phán đoán, đồng thời hướng về phía sau nhanh lùi lại. Tiên ma táng địa mở ra tròn vẹn hơn 1 tháng, mọi người đối huyết yêu đã có thật nhiều giải. Những thứ này huyết yêu là táng địa tự sinh một loại yêu ma, lấy táng địa bên trong cường giả hài cốt huyết nhục làm thức ăn, bởi vậy, vậy sinh ra rất cường đại huyết yêu. Bọn họ vốn cũng không có đủ bao nhiêu linh trí, nhưng lại có một cái cường đại năng lực, cái kia chính là có thể thôn vẽ luyện hóa tu sĩ tức hải không gian, thu hoạch được tu sĩ kia trí nhớ, công pháp, vân vân. Cái này huyết yêu thủ lĩnh hiển nhiên cũng là thôn vẻ rất nhiều tu sĩ thức hải không gian, đã có thể thuần thục nói chuyện, suy nghĩ, cũng có thứ tự tổ chức huyết yêu đại quân. Chỗ này tiên ma tang địa đã trở thành huyết yêu tộc chủ địa. Chương 221, chính diện cùng thái cổ chân tiên đối thoại. Khặc khặc, chạy chỗ nào? Huyết yêu thủ lĩnh trên thân huyết khí dương lên, dường như một đạo huyết sắc gió lốc phất qua, trực tiếp đem tên kia lăng không tây hoang thánh tôn bảo phủ. Á a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết theo huyết sắc gió lốc bên trong truyền ra, chờ huyết yêu thủ lĩnh hiện ra thân hình lốc. Trên địa tây hoàng thánh tôn đã chỉ còn lại có hai cốt màu trắng. "Mĩ vị, nhân loại thánh tôn huyết nhục thật sự là quá mĩ vị, chỉ nhớ một vốn một lời thánh cũng rất có ích lợi." Huyết yêu thủ lĩnh tựa hồ tại trở về chốc cũ, luyện hóa tên kia thánh tôn trí nhớ. Khi thấy trận kia tinh không phía dưới đế chiến hình hành lúc, Huyết yêu thủ lĩnh bỗng nhiên đánh cái giùng mình, hoảng sợ nói, "Thật mạnh, nhân tộc bên trong lại còn có cường giả như vậy." Nhưng rất nhanh, hắn thì áp chế xuống vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn qua chính đang nhanh chóng chạy trốn thái hư thánh chủ bọn người, giữ thần nói, "Các con, đuổi theo cho ta." tất điều đem những này nhân tộc thánh tôn toàn bộ chu sát. Trận này thảm liệt truy đuổi chiến như vậy bạ pháp. Những thứ này huyết yêu tuy nhiên linh trí không cao, nhưng dù sao một mực sống ở tiên ma tang địa, đối với địa hình rất quen to, tốc độ cũng là cực nhanh, như rồi bâu mật giống như cùng tại chúng thánh về sau. Ầm ầm ầm ầm. Chúng thánh nào nào tế ra mạnh nhất thánh pháp, liền chiến liền lui. May ra thái tổ thánh địa cực đạo đế binh thái tổ cầm đã cơ bản chữa trị, bị sinh tính cẩn thận thái tổ thánh chủ cho mang tới. Mặt khác ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương cũng ở bên trong, thỉnh thoảng thôi động hư không kính, quang hoa vung vãi tất cả bị bao phủ huyết yêu toàn bộ bị truyền tống đến ngoài vàn dạm. Dựa vào cái này hai kiện cường đại đế binh, mọi người cái này mới miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Nhưng bọn hắn một trái tim lại chìm đến đáy cốc, bởi vì theo vừa mới bắt đầu, cái kia tay cầm hoàng kim quyền trượng huyết yêu thủ lĩnh thì không còn có xuất thủ, mà chính là liên tiếp trêu tức nhìn lấy bọn hắn bỏ mạng chạy trốn, giống như tại mèo vờn chuột. Cái kia khe núi đến. Thái hư thánh chủ kinh dị phát hiện, bọn họ cũng bất tri bất giác ở giữa đi vào cái kia nổi lơ lửng chân thiên hải cốt khe núi. Chúng thánh không chần chờ chút nào, vọt thẳng lên núi khe. Nhất thời cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp ầm vàng buông xuống, để bọn hắn linh hồn đều tại rung động long công tê dở. Khi bọn hắn thấy rõ cái kia trong khe núi cảnh tượng lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong sơn cốc này không gì so sánh được thảm liệt, mặt đất không biết cửa hàng bao nhiêu tầng thiên hải, bạch cốt âm u, ma chơi thăm thẳm, lộ ra không tận tử vong khí tức. Đáng sợ hơn là, những thứ này bạch cốt tất cả không có ngoại lệ tản ra phi thường cường đại khí tức, tuyên cáo bọn họ lúc còn sống thực lực đáng sợ, bên trong tuyệt đại bộ phận đều có thể so với độ kiếp cảnh đại đế, thậm chí còn có thật nhiều đại đế phía trên nhân vật là ai đem bọn hắn toàn bộ giết, tang tại khe núi bên trong. Thái Hư Thánh chủ bọn người nghĩ đến vấn đề này, đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Cùng một thời gian, Huyết Yêu thủ lĩnh cũng mang theo số lớn Huyết Yêu đại thánh vật tới khe núi trước, cảm nhận được trong khe núi tản mát ra đáng sợ khí tức, một đám huyết yêu đều lộ ra khiếp đạm chi sắc. Nhưng Huyết Yêu thủ lĩnh Linh Chí đã cực cao, cưỡng ép ngăn chặn hoảng sợ, vung dậy Hoàng Kim quyền trượng, lớn tiếng nói, giết đi vào, đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Hắn hấp thu tên kia thánh tôn thức hải không gian, đối Vu Đông Hoàng trước mắt lực lượng có một cái giải. Chư thực lực kia thâm bất khả trắc lục đạo luân hồi đại đế bên ngoài, Đông Hoàng còn có gần trăm cái thánh tôn, nếu như những thứ này thánh tôn cùng một chỗ giết đến, huyết yêu tộc quyết định ngăn cản không nổi. Biện pháp duy nhất cũng là trước giết chết cái này một nhóm cường lực nhân vật, phân mà tan rã, từng bước một suy yếu Đông Hoàng lực lượng. Đó có thể thấy được, hắn linh chi đã không thấp hơn trong nhân loại chí giả. Những cái kia huyết yêu giết tiến đến, bây giờ nên làm gì? Thái Tổ Thánh chủ mặt trầm như nước hỏi. Còn có thể làm sao, tiếp tục hướng bên trong xông lên đi. Thiên Võ học viện lãnh tụ cắn răng nói ra, dẫn đầu xông vào khe núi chỗ sâu. Cường lực truy binh ở phía sau, chúng thánh cũng không cách nào do dự nữa. Lao hướng về trong khe núi phóng đi. Càng la đến chỗ sâu, trong khe núi tử vong khí tức thì càng nồng đậm, mặt đất hài cốt cũng càng ngày càng kinh khủng, bên trong bất phàm thân thể trăm ngàn trượng khủng bố yêu ma. Nhưng những thứ này hài cốt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đánh mất linh tính, phảng phất là bị cái gì kinh khủng tồn tại cho sinh sinh hút khô. Làm lại chuyển qua một cái giao lộ lúc, chúng thánh thân thể không khỏi run lên bần bật. Bọn họ đã đi vào khe núi phần cuối. Một đầu to lớn thác nước theo thật cao trên khe núi thẳng đứng mà xuống, lao nhanh không thôi, dường như một đầu ngân hà treo chết, thẳng vào mây trời. Cái kia có một mực áp bách lấy bọn hắn linh hồn uy áp đạt đến trước đó chưa từng có cực điểm, dường như cả phiến thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, cự đại hoảng sợ tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía khe núi chỗ sâu lúc, tất cả mọi người trái tim cũng không khỏi đột nhiên co rút lại. Cái kia đã từng phiêu phù ở Hàn Chỉ bên trong chân tiên hải cốt, vậy mà liền đứng tại khe núi chỗ sâu, thân thể bên trên tán phát lấy vô cùng khủng bố uy áp, dường như một cái ý niệm trong đầu liền có thể để vũ trụ thương sinh hủy diệt. Hắn thân thể rách nát tới cực điểm, mắt phải nhỏ khạp, Mắt trái tính cả toàn bộ bên phải đầu đều giống như bị sinh sinh xé rách, đầm máu xương sọ trực tiếp lộ ở bên ngoài. Hắn quần áo trên người mười phần phong cách cổ xưa, đồng dạng tàn phá tới cực điểm, phủ đầy vết máu màu đỏ sẫm, nhưng cái kia vết vết ấn một tầng chồng lên một tầng, hiển nhiên không phải tới từ cùng là một người, tựa hồ trải qua rất nhiều trận thảm liệt đại chiến. Kinh khủng nhất là, hắn bên trái ống tay áo trống rỗng, nơi trái tim trung tâm cũng nát một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, chỉ có vô tận ma khí đổ đầy ở bên trong, giống như trái tim bị nhân sinh sinh đào đi. Đây là một cái gần một nửa bên dưới sọ một cánh tay cùng một quả trái tim chân tiên. Nhưng hắn không thể nghi ngờ còn sống, cái kia mắt phải tỉnh phẳng mở ra, trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc, dường như ẩn chứa một mảnh núi thây biển máu. Chúng thánh toàn bộ dọa đến lông tơ dựng thẳng. Đây chính là một tôn thánh thức tiên nhân a, so đại đế còn cường đại hơn vô số lần tồn tại, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền xác. Có dị hoàng thánh tôn vận khởi thân pháp hướng về sau nhanh lùi lại, hắn tình nguyện đối mặt những cái kia huyết yêu đại thánh, cũng không muốn đối mặt cái này cùng bố chân tiên. Nhưng hắn mới bay ra 100m, hư không liền khẽ rung lên trực tiếp thì trở lại tại chỗ. Kim chính khe núi đều ở cái này vô danh chân tiên trong khống chế, dù La Thánh tôn cũng không có cách nào đào thoát. Những cái kia huyết yêu đại thánh cũng xuống tới, bọn họ đồng dạng bị vô danh chân tiên trấn nhiếp, muốn chạy trốn, lại không thể động đậy. Nó lướt chơi ác kinh khủng nhìn lấy khe núi chỗ sâu vô danh chân tiên. "Các ngươi nhìn, có người tại cùng cái kia chân tiên nói chuyện." Thái Hư Thánh chủ kinh dị nói ra. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tại cái kia vô danh chân tiên bên cạnh, còn có một người mặc thanh niên áo xám. Bởi vì vô danh tiên ma dáng người quá mức cao lớn, khí tức quá mức hung liệt, Bọn họ nhất thời lại không có phát hiện người thanh niên này. Lúc này thanh niên kia đang dùng một loại mười phần huyền ảo tối nghĩa lời nói cùng cái kia vô danh chân tiên đối thoại. Phát hiện này, để chúng thánh đều lộ ra không gì so sánh được ngạc nhiên thần sắc. Cái thế giới này lại có người thông hiểu thần thoại thời đại lời nói, có thể chính diện cùng chân tiên giao lưu. Ne, mo. Đột nhiên, tôn này vô danh chân tiên mãnh liệt phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, lớn tiếng gào thét, còn xuất lại mắt phải hung ác nhìn về phía khe núi cửa vào mọi người. Không tốt. Chúng thánh trong lòng lập tức vang lên một tiếng cảnh giác, nhưng còn không có kịp phản ứng. Vô danh chân tiên đã hướng lấy bọn hắn trùng sát mà đến. Bạch. Thời khắc ngẫu chớp nhất, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương trong tay hư không tính bỗng nhiên phóng ra một cỗ hào quang áo ánh. Hắn một mực tại nếm thử thôi động cái này cực đạo đế binh, hôm nay rốt cục thành công. Vô cùng lớn đế đạo thì theo hư không tính bên trong phun ra ngoài, đó là hư không đại đế lĩnh ngộ vô thượng hư không đạo tắc, hóa thành một mặt hư không chi môn, cản tại chúng thánh trước mặt. Thì tại hư không chi môn thành hình ngay mắt, cái kia cỗ kinh khủng đến cực hạn tinh thần uy áp đã chạy đến. Vô danh chân tiên tựa hồ linh trí cư thấp, trực tiếp tiến vào hư không chi môn. Xuất hiện tại chúng thánh phía sau hư không. Hắn không quay đầu lại, cũng không có thôi động bất luận cái gì tiên đạo thần tắc, mà chính là trực tiếp hướng về ngăn ở cửa vào sơn cốc một đám huyết yêu phóng đi. Vèo. Vẹn, vẹn vẹn vừa đối mặt, hơn 30 tên huyết yêu đại thánh, mấy ngàn tên huyết yêu đại tướng, bao quát cái kia tay cầm hoàng kim quyền trượng hợp đạo cảnh đỉnh phong huyết yêu thủ lĩnh, toàn bộ bị huynh giết, để lại đầy mặt đất mưa máu chỗ lẫn. Chương 222, Thiên đạo lần thứ nhất hiện lộ ra bản thể. Trong sơn cốc rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Thái hư thánh chủ, Thái tố thánh chủ, ông tổ nhà họ Cơ. Thiên Võ Học viện lãnh tụ tất cả mọi người cảm thấy một cô thấu xương băng hàn. Cái kia vô danh chân tiên thực lực thật sự là quá kinh khủng, không có thôi động bất luận cái gì tiên đạo pháp tắc, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí thuật, cũng là đơn giản nhất chủng phong, liền trực tiếp đưa tay cầm chuyển thế đế binh huyết yêu thủ lĩnh tinh cả hơn 30 tên huyết yêu đại thánh toàn bộ diệt sát. Đây là bọn họ lần thứ nhất thiết thực cảm nhận được chân tiên đáng sợ. Dù là thụ nặng như vậy bị thương, dù là liền trái tim đều bị đảo ra, hắn thực lực vẫn như cũ mạnh hơn hoàng cổ thiên đế gấp trăm lần không thôi. Còn tốt hắn tựa hồ không có cái gì linh trí. Không phải vậy, chúng ta hôm nay tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Ông tổ nhà họ Cơ thu hồi hư không kính, lòng còn sợ hai nói ra. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, hư không kính vậy mà lại ở thời điểm này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, cứu tất cả mọi người một mện. Xác định cái kia vô danh chân tiên đã đi xa, mọi người lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó toàn bộ ánh mắt sáng rực nhìn về phía những cái kia huyết yêu thi thể. Nói đúng ra, là trôi này thuộc về Hoang Cổ Thiên Đế chuyển thế đế binh. Cái này đế binh phi thường cường hành, cho dù là bị vô danh chân tiên chính diện hướng đụng một cái, cũng chỉ là mặt ngoài vọt tới một số bị thương chỉ phải được qua một đoạn thời gian thai nghén liền có thể khôi phục. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện so thái tổ cẩm còn cường đại hơn cực đạo thánh binh, tại chỗ thánh tôn không có không làm đỏ mắt. Nhưng lại ở cái này trước mắt, ai cũng không dám dẫn đầu phát tác. Không biết trầm mặc bao lâu thời gian, Thiên Võ học viện lãnh tụ trầm giọng nói, những thứ này huyết yêu trong đầu huyết hạch tận chứa vô cùng nồng đậm huyết khí tinh hoa, có thể bị tu sĩ hấp thu, coi là một loại chí bảo, chúng ta những người này chiết đều tiếp theo cũng chính là. Còn món kia chuyển thế đế binh nếu như các vị đạo hữu tin được tại hạ, trước tiên có thể lưu giữ đến Thiên Võ học viện. Chúng Thánh đôi mắt lóe qua, cũng bắt đầu tính kế lên. Không thể không nói, Thiên Võ Học viện lãnh tụ đề nghị này xem như chiếc mặt lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. So với Đông Hoang Tứ Đại Thánh Địa, Thiên Võ Học viện thuộc về trung lập tính thế lực, lại tại Đông Hoang danh tiếng cũng không tệ. Hiện tại Đông Hoang đang ở vào đại biến trước mắt, chúng ta như bắt đầu tranh đoạt, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, không bằng tạm thời tồn tại ở Thiên Võ Học viện, giao cho hậu bối đệ tử đến tranh đoạt. Lần này sau khi trở về, ta sẽ mở rộng Thiên Võ Học viện sân môn. Tất cả 30 tuổi phía dưới thiên kiêu đều có thể gia nhập học viện. Người nào biểu hiện tốt nhất, liền đem cái này chuyển thế đế binh ban cho hắn." Thiên Võ Học viện lãnh tụ chậm rãi nói. "Thái hư thánh chủ, Thái tố thánh chủ bọn người lập nhau, đều là gật gật đầu, đồng ý kế hoạch này. Mỗi người bọn họ thánh địa đều có kinh tài tuyệt diễm thánh tử, tự hỏi không kém hơn bất luận kẻ nào, đối lần này tranh đoạt rất có lòng tin. Những cái kia dị hoang thánh tôn cũng không dám yếu thế, tâm đạo sau khi trở về liền để thánh địa đem thánh tử chuyển tông tới, Lâm Thời gia nhập vào Thiên Võ Học viện. Tuy nhiên đông hoang trước đó tại Tiên Huyền Đại Lục địa vị cũng không cao. Nhưng theo từng cái thần thoại bí cảnh xuất thế, Nơi này nghiêm chỉnh đã thay thế Trung Châu trở thành Tiên Huyền Đại Lục trung tâm. Ngày sau các đại thánh địa đều muốn ở chỗ này tăng phái đại lượng nhân thủ, thánh tử qua lai lịch luyện cũng là sớm muộn sự tình. Thiên Võ Học Viện viện trưởng đến mọi người cho phép, nhất thời lộ ra một vẻ ý cười, tiến lên đem truyền thế đế binh hoàng kim quyền trượng thu lại. Chuyện này đối với Thiên Võ Học Viện tới nói chính là một cái cơ hội rất tốt, dù là cuối cùng không thể lưu lại truyền thế đế binh, cũng có thể mượn cơ hội này hội tụ các hoàng nhân kiệt, làm Thiên Võ Học Viện dương danh thiên hạ. Sau đó, chúng sinh lại đem những cái tiêu huyết yêu đại thánh huyết hạch toàn bộ đào ra, vui sướng chưa cách Trên đời này có thể tăng lên linh lực bảo vật có rất nhiều, có thể tăng lên huyết khí bảo vật lại lắc đắc không có mấy, cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn, không chuyên tu luyện thể công pháp lời nói, nhục thân cường độ cũng coi như khó lượng cao bao nhiêu. Nếu có thể luyện hóa những thứ này huyết yêu đại thánh huyết hạch, đem khiến cho bọn hắn nhục thân cường độ tăng lên năm thứ nhất đại học trạng, cực lớn tăng cường bảo mệnh năng lực. Xử lý xong những thứ này, chúng thánh lúc này mới đem ánh mắt rơi vào sơn cốc chỗ sâu nhất thanh niên áo xám trên thân. Trên thực tế bọn họ trong khoảng thời gian này một mực đang âm thầm quan sát, thẳng đến xác định cái này thanh niên áo xám tu vi cũng không cao minh về sau, Cái này mới lộ ra rõ ràng cường thế thái độ. Cái này thanh niên áo xám chính là từ trong Tiên Ma Lăng Viên leo ra thần mục. Hắn vừa ra Tiên Ma Lăng Viên, liền bị Tiên Ma Táng Điệu bên trong huyết yêu công kích. May ra hắn mặc dù không có tri nhớ, nhưng thứ hại bên trong lại có một môn vô thượng huyền công tinh thần ngăng cái, tên là Hoán Ma Kinh. Sau đó hắn cái này hơn 1 tháng qua chỉ bằng mượn môn này huyền công tại Táng Điệu bên trong không ngừng săn giết huyết yêu, chiếm lấy bọn họ huyết hạch tăng cao tu vi, hôm nay đã đến Nguyên Anh cảnh tầng thứ 4. Nhìn lấy ngăn ở cửa vào sơn cốc vị trí một đám cường giả, thần mục tâm lý rất khổ cũng không dám chủ động tiến lên, cũng không dám theo đường thủy chạy trốn, chỉ có thể cảnh giác nhìn bọn hắn chầm chậm động tác. "Vị tiểu hữu này đừng sợ, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý." Thiên Võ học viện lãnh tụ một mặt hiền lành tiến lên, đối với thần mục nói ra. Nhưng thần mục lại một mặt mờ mịt, hắn nghe không hiểu thời đại này lời nói, ý thức được ngôn ngữ không thông, Thiên Võ học viện lãnh tụ trực tiếp lấy thần niệm truyền âm nói, "Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, nhà ở phương nào?" Thần mục do dự một chút, đồng dạng thần niệm truyền âm nói, "Ta gọi thần mục, tự hồ đến từ thái cổ thời đại, trước đó không lâu vừa mới thức tỉnh, trong đầu rất hỗn loạn." Cái gì đều không nhớ nổi. Hắn lưu một cái tấm nhãn, cũng không có nói chính mình là theo Tiên Ma lang viên đi ra. Thái cổ thời đại, Thiên Võ học viện lãnh tụ tinh thần chấn động, liền vội vàng đem tin tức này chia sẻ cho chúng thánh, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Một cái thái cổ thời đại nhân tộc tại Tiên Ma táng địa bên trong xuất tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là cái đại tin tức. Rất nhiều thánh tôn trong mắt đều lộ ra nóng rực chi sắc, tuy nhiên thần mục nói hắn mất đi trí nhớ, nhưng nói không chừng ngày nào liền có thể, đối bọn hắn nghiên cứu thái cổ thời đại lịch sử rất có ích lợi. Thái Hư thánh chủ nghĩ một hồi, Thần niệm truyền âm nói, vừa mới cái kia vô danh chân tiên nói tới, ngươi có thể nghe hiểu sao? Thần Mục gật đầu, hắn nói là, thiên đạo muốn diệt chúng sinh, tiên ma khó kháng. Ti, Thái Hư Thánh chủ hít sâu một hơi, nhanh chóng đem câu nói này chia sẻ ra ngoài. Ông tổ nhà họ Cơ kinh dị nói, thiên đạo muốn diệt chúng sinh, thái cổ thời đại thiên đạo quả nhiên là tà ác, thậm chí ngay cả tiên ma đều ngăn cản không nổi. Thái Tố Thánh chủ hướng về Thần Mục hỏi, trước đó, cái kia vô danh chân tiên cùng ngươi nói cái gì? Thần Mục lắc đầu, hắn một mực tại lặp lại một câu nói kia, sau đó lại đột nhiên phát cuồng. Thái Đồ Thánh chủ đem câu nói này thuật lại đi ra, tất cả mọi người không có gì nghi vấn, cái kia vô danh chân tiên rõ ràng cũng là linh trí phía trên có vấn đề. A, các ngươi nhìn, phía sau thác nước trên vách tường giống như có đồ. Một tên dị hoang thánh tôn mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Lấy chung thánh tu vi, chỉ là màn nước tự nhiên ngăn cản không bọn họ tầm mắt. Rất nhanh bọn họ thì thấy rõ phía sau thác nước cảnh tượng, đó là một mặt bị cọ rửa không gì so sánh được chân bóng màu đen với đá. Nhưng tại trên thạch bích, lại bị người lấy máu tươi khắc xuống một bộ không gì so sánh được dữ tợn bích họa. Bích họa nội dung rất đơn giản, cũng là một bàn tay, nhìn qua giống như là hung thú bàn tay, phía trên phủ đầy lẫn giáp, lại cho người ta một loại mười phần cảm giác mạnh mẽ. Phía trên này có cái kia vô danh chân tiên phi tức, là hắn khắc xuống. Thái Hư Thánh chủ lên tiếng kinh hô. Thiên Võ học viện lãnh tụ trầm giọng nói, cái kia vô danh chân tiên đã mất đi linh trí, đây cũng là hắn trí nhớ khắc sâu nhất hình ảnh, bên trong nhất định ẩn tàng đại bí mật. Một tiên dị hoàng thánh tôn nhịn không được xuất thủ, trực tiếp cắt đứt thác nước dòng nước, để cái kia bàn tay màu đỏ ngầm thật sự rõ ràng hiện lộ tại trước mắt mọi người. Dưới bàn tay mới có chữ viết tựa như là thái cổ thời đại văn tự. Ông tổ nhà họ Cơ mở miệng, đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay thần mục, ý tứ không cần nói cũng biết. Thần mục phản ứng cũng rất nhanh, ngưng mắt hướng về bản tay màu đỏ ngòm phía dưới siêu siêu vẹo vẹo chữ viết nhìn qua, lẩm bẩm nói: "Thiên chi tay, diệt chúng sinh." Câu nói này ý là thiên chi tay, diệt chúng sinh. Thần mục lấy thần niệm đem câu nói này lan truyền cho tất cả mọi người. "Cái gì?" Một đám thánh tôn nào nào lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thiên chi tay?" Chẳng lẽ cái bàn tay này cũng là thiên đạo bàn tay, muốn muốn tiêu diệt chúng sinh, thiên đạo bản thể, đến cùng là cái gì? Cái bàn tay này bên trong có vô danh chân tiên máu, nói không chừng đạo vận chưa tiêu. Thiên Võ học viện lãnh tụ một bên nói, một bên toé chỉ hướng lấy Bích Họa bắn ra một đạo linh lực. Oen. Ngay tại chỉ kinh động chạm lấy Bích Họa trong mắt, cái kia bàn tay màu đỏ ngọm đột nhiên ánh sáng mấy liệt, chiếu rọi ra một mảnh dị thời không cảnh tượng. Đó là một mảnh 10 phần mênh mông thế giới, vô số tiên ma ở trong thiên địa ngang dù cho, mỗi cái tản ra tuyệt cường vô địch khí tức. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên bỗng nhiên nứt ra, một bàn tay lớn che trời theo trời hiện bên, bên trong dò ra, mang theo che mênh mông rộng rãi khí thế. Thiên chi tay Đây chính là thiên đạo bản tay sao? Một đám thánh tôn tính cả thần mục ở bên trong, toàn bộ chết trong tấm hình che trời lại thủ, cảm giác linh hồn đều tại rung động. Thái cổ thời đại, chiến tiên thời đại, độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Tại thu hoạch được đủ loại thái cổ thời đại bí mật về sau, bọn họ rốt cục lần đầu nhìn đến thiên đạo một góc của băng sơn nào. Chương 223, thiên đạo chi thủ, đồ diệt tức vạn tiên ma. Điều này hiển nhiên là một bộ chấn động không gì sánh nổi thái cổ thời đại hình ảnh. Tại vô số tiên ma tiên vực, thiên nguyên đột nhiên nứt ra một nói cái khe to lớn, thiên đạo chi thủ từ đó dò ra. Cái bàn tay này vô cùng to lớn, đủ để mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu trở lớn, mà lại theo nó hạ lạc, còn đang nhanh trong biển lớn, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Mỗi một ngón tay đều dường như cắm thiên thần phòng, lòng bàn tay thoáng hiện vật đả, thần ma, tự long, Diêm La chờ một chút dị tượng, tản ra cực kỳ nặng khí tức, dường như toàn bộ thiên địa lực lượng cùng một chỗ áp xuống tới. Không có bất kỳ cái gì một cái tiên ma có thể chống cự cái này che trời đại thủ uy thế. Nơi nó đi qua, mảng lớn mảng lớn tiên ma vẫn lạc, dường như thế mạnh như trẻ che, vẻ gãy nghiền nát đem ức vạn tiên ma diệt sát. Cung pháp phi thường cường thế tiên ma đạp không bay lên, thi triển thông thiên động điệu thần thông, muốn đối kháng cái này tiên đạo chi thủ, nhưng không có chút nào ý nghĩa, cho dù là khí thế kinh người đến cực hạn tiên đạo bá chủ, tại tiên đạo chi thủ phía trước cũng chỉ là như giọt nước trong biển cả, trong nháy mắt liền bị tiên đạo chi thủ trấn áp, thân thể hồn đều diệt. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, tiên đạo chi thủ trực tiếp đặt tại tiên vực trên mặt đất, sau đó đem tiên vực đánh xuyên. Một khối lớn tiên vực lục địa tại tiên đạo chi thủ lôi cuốn phía dưới hung hăng đập phải người ở giữa giới. Giờ khắc này giống như ngải tận thế buông xuống. Tiên vực bị Thiên đạo chi thủ xé mở một cái lỗ thùng khổng lồ, đồng thời dọc theo cái kia phá nát ở mép lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nước thoát. Càng đáng sợ là, tiên vực bên trong những cái kia tiên ma vậy mà tản sát lẫn nhau lên, giống là mê muội giống như bạo phát kịch liệt không gì so sánh được tiên ma đại 25 chiến. Thái hư thánh chủ, Thái tố thánh chủ, ông tổ nhà họ Cơ bọn người hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện gì phát sinh, chỉ thấy tiên vực chúng tiên ma hai mắt đỏ thẫm, giống như là không để ý tới trí, chỉ biết là phát ra từng đạo từng đạo đáng sợ công kích. Cố dịch, trong đầu của bọn họ đột nhiên nhảy ra ý nghĩ này, Cảnh tượng trước mắt, tựa như là tại tiên vực bên trong phát sinh một trận ôn dịch. Tất cả tiên ma đều bị cảm nhiễm, đều không ngoại lệ. Bọn họ toàn bộ đều điên, chỉ biết là lẫn nhau chém giết. Tại loại này kịch liệt đại chiến bên trong, vô số tiên ma vỡ lạc, mạng lớn mạng lớn tiên ma hải cốt theo tiên vực rơi xuống, rơi ở nhân gian dưới, hình thành một mảnh đáng sợ tiên ma tán địa. Thái Hư Thánh Chủ bọn người trong lúc đó mới ngộ, nguyên lai đây chính là tiên ma tán địa hình thành nguyên nhân. Nơi này là một cái chiến trường chính, đã từng Thái Cổ Thiên Đạo Giệt Thế chi chiến một cái chiến trường chính, vô số tiên ma ở chỗ này chém giết vẫn lạc. Chúng thánh bị cái này dọa người phát hiện chấn kinh đột đỉnh. Thiên đạo thật phải diệt thế hay sao? Nó nắm giữ lớn lao uy năng, đã giết sạch tức vạn tiên ma, nhưng nó còn không có bỏ qua, tiếp tục lấy bẻ gãy nghiền nát chi thể ở trên mặt đất hình hành. Những nơi đi qua, những cái kia tiên ma thi thể phía trên tinh khí toàn bộ bị lực đoạt, vô số tiên ma huyết nộc, tiên lực, ma lực lăn lộn quấy cùng một chỗ, toàn bộ bị thiên đạo chi thủ lấp thụ, khiến cho nó uy thế càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Thiên đạo chi thủ tiếp tục ở nhân gian giới tàn phá bừa bãi, đến ngàn tỉ sinh linh trong trận chiến này bị chết, hóa thành vô số thét lên oan hồn. Nhưng Tiên đạo chi thủ không quan tâm, tiếp tục hướng phía trước chụp tới, tựa như là đang truy đuổi lấy một bóng người. Đạo thân ảnh này lúc gần lúc hiện, không phải giấu ở hư không tường kép bên trong, bởi vì bên kia đối thiên đạo chi thủ tới nói không trốn dùng chút nào. Hắn càng giống là bị một cỗ thời không chi lực bao khỏa, đi xuyên qua bất đồng tuế nguyệt bên trong. Chính là loại này tại khác biệt thời gian tuyến phía trên vượt qua kỳ sức mạnh to lớn lượng, vừa rồi cản trở thiên đạo chi thủ đối với hắn thẳng giết chết. Tại chúng thánh chú mộ phía dưới, cái tia đạo bị thời không chi lực bao khỏa bóng người một đường hướng về phía trước, thẳng đến tiên ma táng địa hạch tâm khu vực là chỗ kia bí cảnh. Thái Tổ Thánh chủ kinh hô một tiếng, lập tức liên tưởng đến tiên ma táng địa chỗ sâu cái kia bí cảnh. Bọn họ từng nếm thử đi vào, lại căn bản cường công không tiến. Cái này bị thời không chi lực bao quạ bóng người lại vọt thẳng đi vào, Thiên đạo chi thủ không chần chờ chút nào truy sát mà. Đúng lúc này, hình ảnh im bặt mà dừng. Cái kia vô danh chân tiên hiển nhiên chỉ thấy nhiều như vậy. Nhưng cho dù là ngắn ngủi này hình ảnh, vẫn như cũ cho chúng thánh mang đến không gì sánh kịp trùng kích. Nguyên lai like cái kia hắc hoàng thật không có nói sai, thái cổ thời đại, tiên vực hưng vượng, vô số tiên ma sinh hoạt tại bên trong. Đại đế xa xa không chỉ nói chi phần cuối, nhưng càng làm bọn hắn hơn dung động vẫn là thái cổ thiên đạo. Trĩnh thức mạnh ngang bá đạo, không gì sánh kịp, dường như cái dạng gì tồn tại đều không thể để nó hơi chút ở lại một lát, bẻ gãy nghiền nát, ngày càng ngạo nghễ. Khó có thể tưởng tượng, những cái kia so đại đế còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần chân tiên, tại đối mặt thiên đạo chi thủ lúc giống như con kiến hôi. Dạng này thiên đạo, làm thật có thể chiến thắng. Chúng thánh trong lòng cũng không khỏi trồi lên ý nghĩ này, không tưởng tượng nổi gì nhón cường giả có thể cho đáng sợ như vậy thiên đạo mang đến tương tổn. Không biết trầm mặc bao lâu. Thiên Võ học viện lãnh tụ mới chậm rãi nói, nghe qua Thiên Đạo tên, hôm nay rốt cục nhìn thấy, bất quá Lao Phu cảm thấy cái này cái gọi là Thiên Chi Tay, cần phải chỉ là Thiên Đạo một luồng ý chí hiện hóa, mà không phải chính thức Thiên Đạo bản thể, không biết chư vị thấy thế nào. Cơ Dương lão tổ Cơ Dương nuốt cảm nói, ta Cơ gia cổ thư đối Thiên Đạo có chỗ miêu tả, nói sự tình vô hình vô tướng chi vật, cái kia che trời bản tay tất nhiên không tính là cái gì bản thể, chỉ là một luồng ý chí hiện hóa liền có uy năng như thế, làm thật không biết thực lực chân chính cái kia là cỡ nào cường đại. Thái Hư Thánh chủ ánh mắt ngóng nhìn táng địa chỗ sâu bí cảnh, trầm giọng nói: Không biết Thiên đạo chi thủ tiến vào bí cảnh về sau, lại phát sinh quá nhiều chuyện. Cái kia bị Thiên đạo tự mình xuất thủ truy sát bóng người, toàn thân đều bao vây lấy một tầng thời không trì lực, việc không tầm thường chân tiên có thể làm đến, nói không chừng chính là một vị nào đó tiên đạo cự bá quân cờ, thậm chí là tiên đạo cự bá bản thân. Chúng thánh nào nào gật đầu. Bọn họ thông qua các phương diện tình báo tập hợp, đối tại Thiên đạo đều có hiểu biết nhất định. Tỷ như thái cổ Thiên đạo chi tà trí ác, muốn muốn tiêu diệt chúng sinh. Đồng thời cũng biết, đối mặt hung tàn Thiên đạo, thiên địa chúng sinh cũng không phải là không có kế sách tương đối. Bên trong thì có một cái tên là độc cô bại thiên tiên đạo cư bá, bố trí xuống cái bầy động trời, muốn muốn tiêu diệt thiên đạo. Mà vừa rồi tại huyền tượng trông được đến cái kia bị thời không chi lực bao khoảng thân hình, hiển nhiên cũng là ván cờ bên trong quan trọng tồn tại, có thể là kỳ thủ, cũng có thể là cái nào đó quan trọng quân cờ. Có lẽ làm chúng ta tiến vào chỗ kia bí cảnh, liền có thể hiểu được một số chân tướng." Một tiên dị hoàng thánh tôn tỉnh táo nói ra. Thái Tố thánh chủ nói, lần này đến tên kia vô danh chân tiên tướng trợ, tám địa bên trong máu yêu tộc cường giả đã bị thanh lý hơn phân nữa, nhưng cần phải còn vẫn có không ít còn sót lại. Lão phu đề nghị các đại thế lực liên hợp lại, trước đem táng điệu bên trong huyết yêu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại đem thu thập tàn khuyết bảo đồ hợp nhất, hoặc là thì có thể mở ra chỗ kia bí cảnh, giải càng nhiều thái cổ thời đại bí mật. Chúng thánh nào nào mở miệng phụ họa, cái này dù sao không phải tầm thường bí cảnh, liên quan đến thái cổ thời đại chinh chiến thiên đạo bí ẩn, bất kỳ một thế lực nào đều không thể độc chiếm, cũng không dám đi độc chiếm. Thiên Võ học viện lãnh tụ gửi nói, cái này tiên ma táng điệu bên trong huyết yêu phần lớn tu vi đều tại hư thần cảnh trở xuống, ta nhìn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, để bọn hậu bối ra sân lịch luyện một chút cũng coi là vì tiếp theo truyền thế đế binh tranh đoạt chiến náo người. Lời này vừa nói ra, chúng thánh trong mắt đều lộ ra náo dục chi sắc, gật đầu lần nữa. Bọn họ sau lưng thánh địa không thể nghi ngờ không phải tồn thế 100.000 năm trở lên quái vật khổng lồ, đệ tử đến trăm vạn mà tính, luôn có một hai cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại, tự nhận có thể lực gáp quân hùng. Thần mục mở miệng, muốn để những người này mang chính mình rời đi tiên ma tang địa, nhưng nói ra lời nói lại không người có thể nghe hiểu. Ngược lại là Thiên Võ học viện lãnh tụ quan sát tỉ mỉ, hướng về thần mục nhìn sang, lấy thần niệm truyền âm nói, thần tiểu hữu nếu không có chỗ có thể đi. Có thể tới trước Tiên Võ Học viện, ngày sau nếu muốn rời đi, tuyệt không ngăn trở." Thân Mục lộ ra sự hãi lẫn vui mừng, gật đầu nói, "Ta nguyện ý gia nhập Tiên Võ Học viện." Chúng thánh lại thương lượng một trận, ước định cẩn thận vây quét huyết yêu tộc thời gian, sau đó hướng về Táng Điệu bên ngoài chạy đi. Cùng một thời gian, Tiên Võ Học viện, Lăng Trần chỗ ở, tính tất tu luyện. Lăng Trần đem thần thức theo hệ thống không gian bên trong rút khỏi đến, từ từ mở mắt. Lần này khai mở Tiên Ma Táng Điệu bí cảnh cùng Tiên Ma Lăng Viên bí cảnh cũng không phải là hắn nhất thời đầuốc phát xuất quyết định, mà chính là đi qua nghị sâu tính kỹ. Trước đó Hắn đã thông qua thành đế bí cảnh, hoang cổ cấm địa bí cảnh, cùng thương gia cùng cơ gia ra hai cái bí cảnh, đem hoang cổ thời đại cùng hậu hoang cổ thời đại hai cái này thời đại cố sự bàn giao một cái đại khái. Tại hắn thiết lập bên trong, mỗi cái thời đại ở giữa đều là tồn tại nhân quả quan hệ, mà không phải hoàn toàn đứt gãy. Tỷ như hoang cổ thời đại thu mua Đông Đảo cổ đại đại đế thiên đạo, chính là từ thái cổ tiên một cái kéo dài. Vậy quá cổ thiên nói là như thế nào hình thành? Lại là như thế nào bị trọng thương? Cũng như thế nào tại hoang cổ thời đại khôi phục? Những thứ này cố sự hắn đều có chỗ chuẩn bị thì sẽ lấy bí cảnh hình thức từng cái công bố, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cho nên hắn sau đó phải làm sự tình, liền la bố cục hang cổ thời đại trước đó thái cổ thời đại. Tại hắn thiết lập bên trong, thái cổ thời đại có thể xứng tối tâm nhất một cái thần thoại thời đại, thiên đạo vô cùng cường đại, nhiều đời chiến thiên người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết tại chiến thiên chi lộ. Ở thời đại này, có lớn nhất rộng rãi đại chiến, lớn nhất bi tráng anh hùng, cùng lớn nhất chấn động nhân tâm bố cục. Hôm nay cái này cái thứ nhất tiên ma táng địa bí cảnh đã cơ bản đạt đến hắn muốn hiệu quả, tiếp theo tiên ma lang viên bí cảnh cũng làm nên không sai biệt lắm chỉ chờ thời khắc cuối cùng công bố màn che. Thái cổ thời đại bí cảnh, tạm thời trước khai mở hai cái này cần phải đầy đủ, tiếp theo cái kia khai mở một cái hồng hoang hệ liệt bí cảnh. Lăng Trần Thỉ thào một câu, trong đầu thoáng cái lóe qua vô số lối suy nghĩ. Chương 224, chủ tính khai mở yêu tộc thiên đỉnh bí cảnh. Hồng hoang thời đại thật sự là quá mức sáng chói cùng mỹ lệ. Long Hán sơ kiếp, Vũ Diêu lựa kiếp, Tam giáo phong thần, tiên Phật Tây Du. Mỗi một thời đại đều có vô số cố sự có thể diễn dịch, chỉ là Vũ Diêu lựa kiếp, Lăng Trần Thỉ còn không có hoàn toàn nói rõ ràng. Bên trong trọng yếu nhất Vu Diêu quyết chiến, cộng công nội chàng Bất Chu Sơn, nữ hoa và trời ba cái cố sự đều bị hắn an bài tại Bất Chu Sơn bí cảnh, còn chưa tới chuyện lãng phoi cơ. Ngược lại là có thể trước khai mở một chút Yêu Độc Thiên Đình bí cảnh, chỗ đó đồng dạng có thật nhiều cố sự diễn diễn dịch, rất nhiều đều là khai thiên tích địa hành động vĩ đại, đối hậu thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nghĩ một lát, Lăng Trần lắc đầu, đứng dậy đi ra tính thất tu luyện. Tạo ra bí cảnh cũng không nhất thời vội vã. Làm hậu trường hấp thụ chỉ là hắn niềm vui thú, mà không phải hắn trách trách, không cần thiết đem chính mình làm trò lào tâm lao lực. Cho nên hắn dự định trước vui lòng một đoạn thời gian, các loại lúc nào tâm tình vui vẻ, lại mở thần thoại bí cảnh không mượn. Nghĩ đến đây, Lăng Trần lật bản tay một cái, một trương màu trắng giấy viết thư trống rỗng xuất hiện, tại hắn trên lòng bàn tay mới lơ lửng. Đây là Hạ U U cho hắn chuyển đến giấy viết thư, tựa hồ Xích Tiêu nữ đế bên kia đã an bài thỏa đáng, muốn đưa Thạch dục, Tiêu Nguyên Ảnh, Diệp Tang, Hạ U U bốn người đến Tiên Võ Học viện lịch luyện. Có mấy người này tại, chắc hẳn Tiên Võ Học viện sẽ biến rất náo nhiệt. Thời gian vội vàng, đả mắt 2 tháng trôi qua. Bởi vì tiên ma tán địa bí cảnh xuất thế, Bắc vực triệt để trở thành Đông Hoang Mưa Gió hội tụ chi địa, cùng bất chu sơn bí cảnh một dạng, tiên ma táng địa bên trong ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Đây là thái cổ thời đại một khối tiên ma chiến trường, vô số tiên ma ở chỗ này đã chiến, vẫn lạc, đứt đoạn tiên cùng, hạ xuống nhân gian nơi. Tuy nhiên những cái kia tiên ma thi hải bên trong tinh khí đại bộ phận đều bị thiên đạo chi thủ cướp bóc hấp thu, nhưng vẫn ẩn chứa vô cùng bảo tàng, mỗi ngày đều có người thu hoạch được kỳ ngộ, tiếp theo nhất phi trùng thiên. Coi như tìm không thấy kỳ ngộ, cũng có thể thông qua săn giết huyết yêu đến thu hoạch được huyết yêu huyết hoạch, vậy cũng tính toán một loại chí bảo có thể cực lớn tối luyện thân thể. Thạch Dục bọn người đã từ lâu chạy tới, dễ như trở bàn tay thông qua Thiên Võ Học viện hảo hạch, trong khoảng thời gian này đều tại sát nhận săn giết huyết yêu nhiệm vụ, cả ngày bôn ba tại Tiên Ma tang địa. Lăng Trần trong 2 tháng này, đồng dạng có vô cùng tiến bộ lớn, chính thức thu hoạch được Thái thượng trưởng lão viện viện trưởng phê chuẩn, trở thành Thiên Võ Học viện một tên thái thượng trưởng lão, một mình chiếm cứ một tòa linh khí nồng đậm thân phong. Dù sao lục phẩm luyện dược tông sư không tính kinh ngợi, nhưng lục phẩm thượng cổ luyện dược tông sư cũng quá hiếm thấy, toàn bộ Thiên Võ Học viện cũng liền lăng trầm một cái, liền Thiên Võ Học viện lãnh tụ đều bị kinh động. Đối đại Lăng Trần không phải thượng cách khí. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn đem chính mình phóng ra ngoài tu vi tăng lên tới Trạm Linh cảnh tầng thứ 8, đan thuật cảnh giới tăng lên tới lục phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Dạng này tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng ở hôm nay các loại bí cảnh đều xuất hiện đông hoàng, đã tính không được cái gì kinh người sự tình. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Một ngày này, Lăng Trần ngay tại chính mình vườn riêng bên trong xem sách cổ, liền nghe đến một tràng thốt lên âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Không cần nhiều lời, khẳng định là Hạ Ú u, u nha đầu kia. Cho dù là đến Tiên Võ học viện Nàng cũng là 3 ngày 2 đầu hướng Lăng Trần nơi này chạy, thỉnh thoảng sao chrás một ít linh đan. Nhờ vào này, nàng tu vi tăng lên cũng rất nhanh, đã đến nguyên anh cảnh đệ Tam trọng thiên đỉnh phong. Lần này lại xảy ra chuyện gì? Lăng Trần nhìn lấy Hùng Hùng hổ hổ, hổ xông tới Hạ Vũ Vũ, tức giận nói ra. Hạ Vũ Vũ mặc lấy một bộ bạch điệp váy lẩm, cực kỳ thiếu nữ thanh xuân sức sống, kích động nói ra, lần này thật đúng là đại sự, lập tức liền muốn tổ chức mỗi năm một lần tấn thăng đại điện, Thạch Vũ, Tiêu Nguyệt Ảnh, Diệp Tang đều dự định trùng kích một chút đệ tử Hạch Tâm Đế. Thiên Võ Học viện với tư cách đông hoàng đệ nhất học viện, ở cái này đông hoàng phạm vi bên trong tiếp nhận ưu tú tuấn kiệt, có tới mấy triệu học viên, nhưng đại bộ phận đều là ngoại môn học viên, nội môn học viên, tinh anh học viên, cái này ba cấp bậc. Lại hướng lên hoạch tâm học viên số lượng thì tương đối ít. Bởi vì làm trung tâm học viên cơ bản đều là trạm linh cảnh trở lên tu vi, địa vị tương đương với học viện phổ thông trưởng lão, cho dù tại anh tại tụ tập Thiên Võ Học viện cũng có thể sưng tiến tiêu. Đúng, sư tôn ta cũng tới. Hạ Uu vô sở nào, lúc này mới đem sư phụ quyền đằng sau, đội vàng ra đi lên đón. Chốc lát về sau, Hạo U, U mang theo một tên phong tư sinh đẹp tuyệt luân mỹ phụ đi tới, chính là Văn Thải Hà. Nhà đầu này mượn Lăng Trần cùng Văn Thải Hà quen biết, bằng vào một bộ mồm miệng khéo léo, sâu lấy Văn Thải Hà ưa thích, trực tiếp được thu làm đệ tử thân truyền, thường ngày ngay tại Văn Thải Hà thần phong phía trên tu luyện. Văn Thải Hà nhìn lấy Lăng Trần, trong mắt không khỏi nổi lên một vẻ thần thái, ôn nhu nói, nhiều ngày không thấy, Lăng đạo hữu tu vi lại có tăng tiến, nghĩ đến đột phá đến hư thần cảnh ngày không xa vậy, thật sự là thật đáng mừng. Trong giọng nói của nàng mang theo một cỗ hâm mộ, đây chính là thân thể vì muốn tốt cho luyện dược sư chỗ A có thể luyện chế linh đan cho mình tăng tiến tu vi. Càng là đối với Lăng Trần dạng này, trên việc tu luyện cổ luyện dược thuật luyện dược sư tới nói, luyện chế ra đến linh đan công hiệu càng thêm cường đại, tăng cao tu vi tốc độ viễn siêu thường nhân. Đem so với trước, nàng cái này thất phẩm trận pháp sư lại không được, định luyện chế nhiều một số tụ linh trận loại hình trận pháp phụ trợ tu luyện, hiệu quả kém xa trực tiếp phục dụng linh đan. Lăng Trần khẽ cười nói, không biết Văn Đạo Hữu lần này đến có chuyện gì. Văn Thải Hà thu hồi hâm mộ, ôn nhu nói, đây không phải sắp đến mỗi năm một lần tấn thăng đại điển a, đến lúc đó học viện sẽ có một trận công khai tỷ thí để xác định mỗi cái học viên bài danh. Thái thượng trưởng lão viện hy vọng Lăng Đạo Hưu có thể luyện chế một nhóm lục phẩm thượng cổ linh đan, đến với tư cách học tâm đệ tử cuộc thi xếp hạng phần thưởng. Đương nhiên, luyện chế linh đan cần thiết tài liệu toàn bộ hội từ học viện đến cung cấp. Lăng Trần gật đầu nói, ta gần nhất vừa vặn không có chuyện gì, có thể thuận tay luyện chế mấy cái lô linh đan. Như thế cũng quá tốt. Văn Thải Hà lộ ra vẻ vui mừng, từ xưa tài hoa bộ lậu người phần lớn đều là cao ngạo tính khí, giống Lăng Trần như vậy vẻ mặt ôn hòa, coi là số rất ít. Lăng Trần mỉm cười, giống như là nhớ tới cái gì, hỏi Nghe nói hôm nay học viện lãnh tụ lại dẫn người đi Tiên Ma Táng Địa. Văn Thải Hà nói, Lăng Đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông. Đi qua mấy tháng nỗ lực, bảo đồ bạn thiếu đã bị các đại thế lực tệ tụ, một đám thánh tôn sợ đêm dài lắm mộng, cưỡng định tại hôm nay cộng đồng tiến về Tiên Ma Táng Địa Châu Châu, hy vọng có thể mở ra chỗ kia bí cảnh. Dừng một chút, Văn Thải Hà nói, vạn vạn nghị không, gia, cái này Tiên Ma Táng Địa vậy mà thật sự là thái cổ một chỗ chiến trường, vẫn là bị Thiên Đạo chi thủ đứt đoạn tàn khuyết tiên vực, chắc hẳn ở trung tâm bí cảnh tất nhiên ẩn chứa tuyệt đại bí mật. Đáng tiến hành động lần này quá mức nguy hiểm. Tránh tồn phía dưới đều không có tư cách thăm dự, chúng ta Thiên Võ học viện cũng chỉ có lãnh tụ một người có thể tránh tiếp xâm nhập đến bí cảnh bên trong, còn lại người chỉ là đi theo hộ đệ mà thôi. Ba người lại nói chuyện với nhau một chút, Văn Hải Hà cùng Hạ U U liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, sau cùng khi đi, Hạ U U theo thưởng lệ hướng Lăng Trần vào tay một ít linh đan, đáp ý nhét vào chính mình tiểu trong túi quần. Có những thứ này công hiệu mạnh đại thượng cổ linh đan, nàng đột phá đến nguyên anh cảnh tầng thứ 4 đã là ván đã đóng thuyền. Hạ U U cảm thấy, mình đã tại con đường vô địch phía trên càng chạy càng xa. Đưa mắt nhìn cái này, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ rời đi, lăng Trần trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại, đem tâm thần chìm vào đến hệ thống không gian bên trong, xem xét lên tiên ma tán địa bí cảnh bên trong biến hóa. Tiên ma tán địa bí cảnh, hạch tâm khu vực, vô số đạo nhân vật cư hành, song song mà đứng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua bị một đoàn mộng mộng quang hoa bao phủ tiên ma lang viên. Lần này tụ đến các lộ cường giả, xa so trước đó dọc đường thánh tôn tiểu đội càng thêm cường đại. Lơ mơ, khoảng chừng hơn trăm người, toàn bộ đều là hợp đạo cảnh thánh tôn, thậm chí không thiếu hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn. Tại những người này có chứng nhân cách bên ngoài chủ mục. Bên trong một người là Thiên Võ Học viện lãnh tụ, hắn tu vi vốn đến chỉ có hợp đạo cảnh tầng thứ 2, tính không được thông thiên đại năng, nhưng tay cầm hoàng kim quyền trượng, chiến lực không thể coi thường. Còn có một người là ông tổ nhà họ Khương Cử Nguyên, hắn bằng vào Hàng Vũ Lô bên trong các loại thần dược cùng Thánh Nguyên, một hơi liền vượt hai đại cấp độ, đột phá đến hợp đạo cảnh. Hàng Vũ Lô tại đỉnh đầu hắn hơi hơi chuyển động, từng sợi đế uy quanh quần, tản ra một cỗ hoang cổ mênh mông cường đại uy thế, cho dù là chúng quanh những cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Người cuối cùng thì là một tên mỹ mạo nữ tử khí chất băng lãnh, dường như trên núi băng ngạo nghễ mà đứng tiên liền, chính là lúc trước tham gia qua Thanh Đế Bí cảnh đại chiến thái huyền thánh địa lớn lên lão mộ Dung Tuyết. Thanh Đế Bí cảnh nhất chiến, nàng cường thế chiếm lấy Thanh Liên Đế binh, nhưng lại lọt vào các phương cường giả truy sát, một lần mai danh nhận tích, nhưng hôm nay tái hiện tại thế. Lúc này nàng đã đột phá đến hợp đạo cảnh, càng giống là thu hoạch được Thanh Đế truyền thừa, cả người tản ra một cỗ cực kỳ huyền ảo khí tức. Thanh Liên Đế binh chính là tại trong tay nàng, diệp khai 12 phẩm, hơi hơi chuyển động, phảng phất có trấn áp vũ trụ mênh mông chi uy. Cái này ba kiện cực đạo đế binh đều là hoàn chỉnh thần thoại đế binh, mạnh hơn xa đương đại đế binh. Trên trăm tên hợp đạo cảnh thánh tôn, lại thêm ba kiện cường đại thần thoại đế binh, đây là không gì so sánh được hào hoa đội hình, mặc dù Hoàng Cổ Thiên Đế sống lại, cũng có sức đánh một trận. Hôm nay bọn họ hội tụ ở này, chính là vì chứng kiến chỗ này hạch tâm bí cảnh trận tướng. Chương 225, Thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bạ thiên. Trước đó thái hư thánh chủ bọn người quan sát vô danh chân tiên lưu lại huyết sắc chữ ấn, tình ngộ thái cổ thời đại. Cảnh tượng đó cực kỳ rung động, thần sâu khắc tại trong đầu của bọn họ. Thiên đạo chi thủ vô cùng như thế, cũng là vô cùng đơn giản ngang áp mà xuống, liền hủy diệt tức vạn tiên ma, thậm chí đem tiên vực đều vỡ nát một khối lớn lục địa, dẫn phát vô số tiên ma đại chiến, hình thành một mảnh đáng sợ tang địa. Mà cái kia thiên đạo chi thủ hiện hóa mục đích vẹn vẹn chỉ là vì truy đuổi một người, một cái toàn thân đều bao vây lấy thời không chi lực người. Bởi vì ngăn cách một tầng thời không chi lực, không có người thấy rõ bóng người kia cái gì bộ dáng, chỉ thấy hắn một đầu tiến vào chỗ này hạch tâm bí cảnh, thiên đạo chi thủ theo sát mà tới, hình ảnh liền như vậy kết thúc. Đạo nhân ảnh kia đến tổn cùng là ai? Hật tâm bí cảnh bên trong đến cùng ẩn dấu đi cái gì? Tiên đạo chi thủ giết sau khi đi vào lại phát sinh cái gì? Những nghi vấn này quấy nhiễu Thái Hư Thánh chủ bọn người chỉnh một chút hai tháng, hôm nay rốt cục đến để lộ đáp án thời điểm. Chư vị, chuẩn bị tốt sao? Thái Tố Thánh chủ tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Hắn tay cầm Thái Tố cẩm, khí thế mười phần cường thịnh, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bảo đồ mạnh mẽ. Chúng thánh tôn nào nào gật đầu, có bảo đồ mạnh mẽ, cùng nhau tiến lên một bước, thế ra bảo đồ mạnh mẽ. Còn lại người thì tự giác lui về phía sau, không dám tranh lên trước. Thiên Võ học viện lãnh tụ Ông tổ nhà họ Khương Cửu Nguyên, mộ dung tuyết ba người thì các 25 từ thuốc động trong tay thần thoại đế binh, bảo đảm gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể trước tiên kích hoạt. Cái này ba kiện thần thoại đế binh cũng là bọn hắn cái này cả đám lớn nhất ỷ vào. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Từng chương bảo đồ mảnh vỡ hội không, phóng ra hào quang nóng ánh, sau đó nối liền cùng một chỗ, hình thành một chương hoàn chỉnh bảo đồ, chiếu vào bí cảnh sáng bóng bao bọc đáp đi. Những thứ này bảo đồ mảnh vỡ quả nhiên là mở ra bí cảnh quan trọng. Một đám thánh tôn đều lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh, khẩn trương đến cơ hồ muốn ngất tờ. Theo bảo đồ che đậy mà xuống, bí cảnh mặt ngoài nhất thời nổi lên một trận vượn sóng, cái kia nguyên bản cẩn trọng lồng ánh sáng dần dần biến đến mỏng manh lên, mơ hồ có thể nhìn đến từng tòa mộ bia đứng sừng sững ở bên trong, hoặc là tản ra đáng sợ ma khí, hoặc là pha trộn tại vô cùng tiên khí bên trong. Hướng, một đám thánh tôn hai mắt đỏ thẫm, tại thời khắc này triệt để bạo phát, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên hướng về trong tiên ma lăng viền phòng đi. Bọn họ xông vào mê vụ, nhìn đến những cái kia đứng sừng sững ở trong nghĩa trang tiên ma đại mộ, càng nhìn đến một bản tay lớn che trời, ngang áp mà xuống. Mặt ngoài vô số tiên đạo thần tắc lập lòe, dường như giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, xua tan tất cả hắc ám. Độc cầm giữ ánh sáng. Đây là cái kia thiên đạo chi thủ, nó quả nhiên giết tiến bí cảnh bên trong, giết tiến chỗ này mai táng vô số tiên ma lang viên. Ông tổ nhà họ Cơ bọn người kích động và phẫn. Thì tại thiên đạo chi thủ rét vào nháy mắt, nguyên bản một mảnh an lành tiên ma lang viên bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển, truyền ra trận trận chói tai rít lên. Cái kia từng dãy nguy nga đứng sừng sững tiên ma đại mộ, toàn bộ cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, từng tòa cao đến vạn trượng mộ bia lay động. Những cái kia tiếng rít chính là từ mộ bia về sau phần mộ bên trong truyền ra. Theo mộ bia lắc lư càng ngày càng kịch liệt, những cái kia tiếng rít cũng càng ngày càng the lương, dường như vô số lệ quỷ tại gáo góc thảm thiết phát tiết chính mình oan nghiệm. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Lại ngay sau đó, vô số cái khe to lớn theo những cái kia phần mộ bên trong khuyết tán ra đến, từng cái vô cùng thê thảm tiên ma cánh tay theo phần mộ bên trong dò ra. Hoặc là phủ đầy lẫn giáp thú trảo, hoặc là bạch cốt sâm sâm nhân tộc bàn tay, đều không ngoại lệ toàn bộ đều nhuộm đầy máu tươi, tràn ngập thảm liệt cùng bi tráng. Giống, giống Sau cùng, những cái kia thê tiếng giống thảm càng lúc càng lớn, hội tụ thành một mảnh, vô số thần đảo, quỷ khóc, tiếng khóc, ma tiếng khóc ngưng kết cùng một chỗ, rung chuyển trời đất. Đây đều là tiên ma lúc còn sống đều là cường giả vô địch, cho dù bỏ mình, ý chí vẫn trường tồn, giờ phút này bộc phát ra, đệ trên bầu trời tiên đạo chi thủ cũng vì đó rung lên. Ầm ầm ầm ầm. Sau cùng sau cùng, những cái kia tiên ma đại mộ gào gào vỡ ra, dường như địa ngục chi môn mở ra, vô số nhốt tại ngục bên trong ác quỷ tránh thoát trối buộc, tiếng gào thét muốn vượt qua u minh. Cái kia mạng lớn mạng lớn chết đi tiên ma Tất cả chôn dưới đất oan hồn đều tại thời khắc này xung ra, làm toàn bộ thần ma lang viên nguyên náo trấn thiên. Những thứ này chết đi tiên ma mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Hoặc là quanh thân lượn lờ lấy vô cùng ma diễm, tạo ra một cỗ mút trời động sát khí. Hoặc là ngàn vạn tiên đạo thần tất đi theo, giơ tay nhấc chân, quy tiên ngàn vạn thần thuận, cải biến tiên địa quy tắc. Nhưng bọn họ đều là không hoàn chỉnh, hoặc là nửa thân thể đều là bãy cốt, hoặc là trái tim bị móc xuống, hoặc là trên thân phủ đầy các loại lỗ thủng, hoặc là trên mặt máu thịt bẹp bẹp, dường như lúc còn sống trải qua không gì so sánh được thảm liệt đại chiến. Lúc này Bọn họ từng cái ngang lập đều tại chính mình phân mộ phía trên, ngửa đầu nhìn trời nói chí thủ, phát tiết vô tận oán niệm cùng chiến ý. Một đám tự xưng là chiến thiên người con kiến hôi, lại còn dám suýt ngòi, cho ta mai táng. Thiên đạo chi thủ phát ra một trận kịch liệt rung chuyển, lần đầu hiển lộ ra thiên âm, trang ngập lạnh lùng, uy nghiêm, thần uy như ngục, không có thể rung chuyển. Ngay tại nó lời nói nói xong nháy mắt, thiên đạo chi thủ đột nhiên che lạy xuống. Trong chú là hạ xuống mấy trăm trượng, một số nhỏ yếu tiên ma thi hài liền không nhịn được các bách, ào ào nổ tung thành xương máu, vùi khắp mặt đất. Cùng ngay nói chi thủ hạ xuống ngàn trượng thời điểm, tất cả tiên ma thi hài toàn bộ vỡ vụn, hóa thành từng đạo từng đạo ma khí, tiên khí quay về nhập phần mộ. Thiên đạo chi thủ còn không thỏa mãn, lại lần nữa hạ xuống 1000 trượng, trực tiếp đem trong tiên ma lăng viên dung chuyển bình định, tất cả tiên ma thi thể toàn bộ bị một cú không thể ước đoán lực lượng thu nạp vào phần mộ bên trong. Lượn lờ tiên ma chi khí mộ bia một lần nữa quý vị, những cái kia trải rộng tại phần mộ phía trên cái khe to lớn cũng trong phút chốc khép lại. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, các bụi đầy trời, truyền tại những cái kia phần mộ phía trên. Hết thảy an lành như lúc ban đầu. Dường như vừa mới rung chuyển đều là ảo tưởng đồng dạng. Tất cả thánh tôn toàn bộ đều nhìn móc, thật sâu bị thiên đạo chi thủ sức mạnh to lớn rung động. Đây cũng là thiên đạo chi uy. Không cần trực tiếp giao thủ, chỉ là tản mát ra uy áp, liền đem cái này chôn ở vô số khủng bố tiên ma lang viên trấn áp, để những cái kia đã từng chiến thiên người không dám sống lại. Theo tiên ma lang viên khôi phục như lúc ban đầu, Thái hư thánh chủ bọn người lại lần nữa nhìn đến cái kia đang bị thiên đạo truy sát bóng người. Lần này bọn họ thấy rõ một số, cái kia bao quải tại thời không chi lực bên trong bóng người tựa hồ là một tên thanh niên, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Đồng thời hô to một cái tên, mà hắn chạy trốn phương hướng, rõ ràng là trong tiên ma lang viên một tòa tối cao mộ. Tòa này mộ vô cùng kỳ lạ, tọa lạc tại trong tiên ma lang viên, mộ bia có tới trăm cao vạn trượng, một nửa bao quanh ngập trời ma khí, một nửa pha trộn tại nồng đậm tiên khí bên trong, tản ra vũ nội độc tôn vô địch khí thế. Vừa mới tất cả mộ đều đang rung chuyển, chỉ có nó sừng sững bất động. Chúng thánh tôn ngưng mắt hướng về mộ bia nhìn lại, chỉ cảm thấy trên bia mộ chữ viết bỗng nhiên bạo phát mãnh liệt thần niệm, trực tiếp chiếu rọi tại trong đầu của bọn họ. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bạt tiên, Trên bia mộ khắc chữ rõ ràng hiển hóa tại chúng sinh trong góc, để bọn hắn nhìn đến một trận tê cả da đầu. Độc cô bại tiên. Cái kia bố trí xuống diệt thiên kết quả độc cô bại tiên, hắn vậy mà liền táng ở chỗ này. Danh xương thái cổ đệ nhất cấm kỵ lại thần. Đúng lúc này, Thiên đạo chi 753 tay đã giễu tới, tựa hồ muốn bao khỏa tại thời không chi lực bên trong thanh niên triệt đệ trấn sát. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tòa kia tiên ma mộ bia đột nhiên bộc phát ra hức vạn trượng thần quang, trực tiếp đem Thiên đạo chi thủ lướ đoạn, vô cùng ma khí theo mộ bia đằng sau trong phần mộ tuôn ra, mang theo một cỗ vô cùng phẫn nộ hứng thú phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ tiên ma lang viên. Chúng thánh mơ hồ ở giữa, dường như thông qua tầng tầng đất đai nhìn đến tiên ma lang viên lòng đất. Tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong, từng cái từng cái như núi cao cẩn trọng long mạch xen lẫn nhau chồng chất lên nhau, như lại thụ che trời sợi rễ quấn quanh ở một cô thi thể phía trên. Một bộ khoảng chừng mấy cái cao ngàn trượng đại tàn phá trên thân thể. Cái kia ngập trời ma khí chính là từ cỗ này tàn phá trong thân thể bạo phát đi ra, giống như vỡ đê giang hải giống như thao thao bất tuyệt, cho người ta một loại muốn xông ra điệu hệt vô địch cảm giác. Độc cô bại tiên, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Chẳng lẽ còn muốn đối địch với Thiên? Cái kia bị Đức Đoạn Thiên Đạo chi thủ nhanh chóng đoàn tụ, biến thành nức vạn trượng lớn nhỏ, đem chọn cái tiên ma lang viên ba phủ, chư thiên tiên ma mộ địa phát ra chanh chanh rung chuyển, tựa hồ muốn bị cố uy áp này sinh sinh đánh rách tạc ơi. Chết! Trải qua thiên kiếp vật hiểm, cho dù hồn phi phách tán, ta linh tức theo tại. Chuyến bạch thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thượng, ta y nguyên vĩnh sinh. Thiên đạo! Thiên đạo! Thiên đạo mất đạo, làm gì còn phụ thiên? Ngủ say tại tiên ma lang viên dưới đáy thi thể bộ phát ra vô cùng thần niệm chí lực, dường như một đạo tàn hồn Muốn theo vô gian luyện mục bên trong bỏ ra ngoài, năng áp thiên địa. Độc Cô Bại Thiên. Hắn quả nhiên chính là Độc Cô Bại Thiên. Một đám thánh tôn triệt để điên cuồng, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục được đền bù thấy một lần. Nguyên lai tòa này tiên ma lang viên là Độc Cô Bại Thiên táng địa, hắn thi thể thì táng tại nghĩa trang phía dưới, lấy ngàn vạn điều thần long tổ mạch tầm bổ, một mực không có chết đi. Lúc này, hắn ý chí lại lần nữa muốn cùng thiên đạo đối kháng. Chương 226, Độc Cô Bại Thiên chiến thiên đạo chi thủ. Ngoan. Mọi người ở đây mơ màng ở giữa, Tuôn này cái thế ma thần thi thể kịch liệt dung chuyện, đột nhiên đạp không bay lên, đem trọn cái tiên ma lang viên vỡ nát, mang theo đại dương đại hải giống như ma khí tái nhập nhân gian. Hắn trên thân khí tức hung liệt tới cực điểm, thậm chí so cái kia nắm giữ địa thế chi uy thiên đạo chi thủ còn còn đáng sợ hơn. Mặc dù chỉ là tùy ý vừa đứng, nhưng hắn xuất hiện lại làm cho giữa thiên địa nguyên khí mãnh liệt khối động, dường như cái này một giới đều không thể thừa nhận hắn lực lượng, tiện tay đều muốn sụp đổ đồng dạng. So với khí tức đáng sợ, độc cô bại thiên khí thế càng thêm kinh ngợi, chính thức cuồng thái lộ ra, duy ta độc tôn. Cho dù là tại đối mặt Thiên đạo thời điểm, khí thế của hắn vẫn như cũ không kém nửa phần, loại kia cuồng ngạo cơ hồ khắc vào thực chất bên trong, siêu nhiên tại chúng sinh bên ngoài. Độc Cô Bại Tiên, ngươi quá cuồng ngạo, hôm nay đã định trước bị triệt để hủy diệt. Thiên đạo phát ra mênh mông thanh âm, tựa hồ tại cảnh cáo. Thân hình cao lớn Độc Cô Bại Tiên ngửa mặt lên trời cười giải, đã ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi như thế nào không trực tiếp đem ta mai táng. Trong lúc đó, hắn sắc mặt nghiêm một chút, lạnh lùng nói, ngươi đang sợ hãi, ngươi lai, trời cũng hội hoảng sợ. Ngỗ nghịch Thiên đạo, đưa ngươi trần áp. Thiên đạo giận tím mặt, Trong lòng bàn tay bắn ra ra vô số tiên đạo thần tắc, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới lực lượng cùng một chỗ che đậy xuống. Ta chứng kiến trời xanh cái chết, đưa đem Hoàng Thiên Phong ẩn, ngươi cùng hai bọn chúng so sánh, còn kém 3 phần, còn dám nói vừa đem ta trấn áp. Độc Cô Bại Thiên tóc đen rối tung, cứ như vậy sục đứng ở trong hư không, mặc dù đặt mình vào tại Thiên Đạo chi thủ phía dưới, lại giống như là tại tối 297 lãng thiên đạo, mang theo một cỗ miệt thị chư thiên vô địch bá khí. Một đám thánh tôn đều bị Độc Cô Bại Thiên uy lăng thiên hạ khí thế trấn nhiếp, kích động không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời trách giải. Quá mạnh! Đây chính là thái cổ đệ nhất cấm kỵ lại thần. Đây chính là bố trí xuống địa thiên kết quả độc cô bại thiên. Để thiên đạo cũng vì đó hoảng sợ, không dám trực tiếp hạ xuống đến trấn áp. Thậm chí độc cô bại thiên còn tận mắt chứng kiến một cái thiên bị hủy diện, lại đưa phong ấn một cái thiên. Hóa ra một người thật có thể cường đại đến mức độ này, để trời cũng không làm gì được. Ầm ầm. Tiên ma lang viên trên không thiên đạo chi thủ rốt cục nhịn không được, bộc phát ra không gì sánh kịp như thế, so lúc trước càng cường đại gấp 10 lần, ngang nhiên áp hướng độc cô bại thiên. Thế mà đối mặt đây hết thảy, độc cô bại thiên sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Chỉ lãnh đạo nói, ngươi tiêu hao đại lượng sinh mệnh tinh hoa, cưỡng ép tăng thực lực lên, xem ra là chờ không nổi muốn lại tới một cái đại phá diện. Đáng tiếc cho dù tăng lên gấp 10 lần, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, kém xa tí tách trời xanh cùng hoàn thiên. 30 triệu năm sau, quá cổ chiến tiên người trở về, ta liền trước chạm một ngày, làm một chúng chiến tiên người trải đường. Không bố. Tất cả chí tôn đều bị độc cô bại thiên bá khí lây, dù là tăng lên gấp 10 lần lực lượng thiên đạo chi thủ, ở trước mặt hắn vậy mà cũng chỉ như một đám ố hợp, tùy ý có thể diệt. Bực này bá khí thế gian mấy người có thể so sánh. Vậy, thì tại chúng thánh mơ màng ở giữa, Độc Cô Bại Thiên đã hướng lên không trung. Không có một cái nào thánh tôn bắt được Độc Cô Bại Thiên động tác, hắn giống như cũng là đột nhiên biến mất, không có người cảm nhận được mảy may pháp tắc lực lượng ba động. Bọn họ chỉ cảm thấy, thế gian giống như là vào thời khắc đấy đứng im. Phát hiện này để bọn hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là Độc Cô Bại Thiên lực lượng, không có vận chuyển bất luận cái gì phát tác, cũng không có nhân động bất luận cái gì bảo thuật thần thông, thì chỉ là đơn thuần bay lên không trung, tốc độ liền nhanh đến ảnh hưởng thời gian lĩnh vực cấp độ. Bọn họ thậm chí có loại cảm giác Độc Cô Bại Thiên đối với thời gian chi đạo có sâu đậm giải, thậm chí ngay tại nhìn chăm chú lấy bọn hắn những thứ này đến từ tương lai thời không khách tới thăm. Cái này khiến một đám thánh tôn đều là nhịn không được tim đập loạn, trong truyền thuyết có thể quan sát đánh giá tương lai, thôi diễn tương lai đem phát sinh sự tình, đây là vô thượng đại thần thông, chẳng lẽ Độc Cô Bại Thiên nắm giữ lấy loại này sức mạnh to lớn. Ngoan. Mọi người ở đây tâm thần khẽ động thời điểm, Độc Cô Bại Thiên đã vọt tới cái kia thiên đạo chi thủ trước mặt, vẫn như cũng là đứng chắp tay, dường như liền một cái sợi tóc đều không có phiêu động. Hắn thậm chí không vội mà xuất thủ. Mà chính là yên tĩnh đánh giá cái kia Thiên đạo chi thủ, quan sát đánh giá mặt ngoài tiên đạo thần tắc lưu động, sau đó tùy ý giơ bàn tay lên, hướng phía dưới vỗ. Cái kia nắm giữ diệt thế chi uy Thiên đạo chi thủ, vậy mà trực tiếp bị một chưởng này xuyên thủng, mặt ngoài như mạng nhện vỡ vụn vô số lít nha lít nhít vết nứt, sau đó ầm vang nổ tung. Tình cảnh này, trong nháy mắt rung động tất cả mọi người tâm linh. Bọn họ thấy cái gì? Một người, làm ra thí thiên tiến hành. Độc cô bại tiên thực lực cường đại, tại thời khắc này biểu dương không thể nghi ngờ, dễ như trở bàn tay liền đem Thiên đạo chi thủ hành sắt thành tàn bã. Thiên đạo phát ra từng trận phẫn nộ gào thét, những cái kia nước toát pháp tắc mảnh vỡ lấy cực nhanh tốc độ hướng về ở trung tâm hội tụ, muốn phải tiếp tục gây dựng lại. Độc Cô Bại Thiên khẽ nhíu mày, lần này liền xuất thủ đều chẳng muốn xuất thủ, trực tiếp ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp như sơn băng hải tiểu giống như khoáy động thập phương thiên địa, xuyên qua tinh không ở trong gầm trời. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trung quanh hắn hư không toàn bộ từng khúc nước toát, đem những cái kia tạo thành thiên đạo chi thủ pháp tắc mảnh vỡ vỡ nát, lại vỡ nát. Sau đó, những pháp tắc kia toái phiến phụ cận lại xuất hiện ức vạn đạo hư không chi môn đem những cái kia thiên đạo tái phiến hút vào khác biệt không gian bên trong, không gian đạo tắc. Một đám thánh tôn đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ lại nhìn đến độc cô bại tiên thực lực một góc của băng sơn, chỉ tùy ý hống một tiếng, liền có thể phá nát mở ức vạn đạo hư không chi môn. Cái này đối không gian đạo tắc năm giữ, đã đến nghe rợn cả người cấp độ. Ức vạn đạo hư không chi môn, phân biệt thôn phệ một khối thiên đạo tái phiến, đem những mảnh vỡ này truyền tống đến vũ trụ biên hoang bất kỳ chỗ nào. Cho dù lấy thiên đạo chi lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngược dòng tìm hiểu phục hồi như cũ. Hiện ra ngươi chân thân a Không phải vậy căn bản không đáng ta buông tay nhất chiến. Độc Cô Bại Thiên từ tôn nói, lại lộ ra một cỗ không gì so sánh được mãnh liệt tự tin. Cái kia đạo nứt ra thiên nguyên một trận rung động, lại cũng không có đáp lại Độc Cô Bại Thiên, mà chính là rơi vào quỷ dị chằm mặc, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Tiên ma lang viên bên ngoài, một khối lớn tiên vực vỡ nát, từng mảnh từng mảnh tiên ma rơi vào tám trong đất. Mà tạo thành cái này một đáng sợ kết quả thiên đạo chi thủ, lại bị Độc Cô Bại Thiên tùy tiện hủy diệt. Loại này mãnh liệt thị giác so sánh, để một đám thánh tôn càng thêm cảm nhận được Độc Cô Bại Thiên cường đại. Cái kia là xa xa áp đạo phụ thông thiên ma phía trên tồn tại, xưng là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần. Đây thật là một cái tịch mịch niên đại a, chúng cường vẫn lạc, chỉ có một mình ta độc tôn. Ngay khắc phong vân tế hội thời điểm, luân hồi đem triệt để kết thúc, tất cả chiến thiên người đều muốn quy vị. Đây có lẽ là ngươi có thể giết chết ta cơ hội tốt nhất, cũng là sau cùng cơ hội. Độc cô bại thiên thì thào, tựa hồ tại cùng thiên đạo đối thoại, lại như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Câu nói này là có ý gì? Cái gì gọi là tất cả chiến thiên người đều sẽ quy vị? Thái Tố Thánh chủ mở miệng hỏi đến. Tông tổ nhà họ Cơ trầm ngâm nói, trước đó Độc Cô Bại Thiên từng nói, 30 triệu năm sau, một đám chiến tiên người thì sẽ trở về, lần nữa chinh chiến thiên đạo, có lẽ nói chính là cái này luôn rồi. Có lẽ tại thật lâu trước đó, từng bạo phát qua một trận diệt tiên chi chiến, rất nhiều chiến tiên người không có chết đi, sẽ tại 30 triệu năm sau trở về. Thái Hư Thánh chủ nói ra. Hắn tuy nhiên miễn cưỡng giải thích, nhưng vẫn là không hiểu. Nếu như những cái kia chiến tiên người chưa chết, bọn họ hiện tại người ở chỗ nào? Nếu như những cái kia chiến tiên người đã thân vẫn, bọn họ lại như thế nào trở về? Thiên Võ Học viện lãnh tụ nói, Ta cảm thấy, Độc Cô Bại Thiên lời nói này chỉ là đơn thuần chọc giận Thiên Đạo, muốn bức Thiên Đạo chân thân thể xuất thủ. Lời nói này vừa ra, nhất thời để chúng người thần sắc nghiêm lại. Không sai, Độc Cô Bại Thiên đây rõ ràng cũng là tại dẫn dụ Thiên Đạo chân thân xuất thủ đến đánh giết hắn. Cái này thật sự là quá phế lối. Cho dù là Thiên Đạo một luồng ý chí hiển hóa, liền vỡ nát một khối lớn tiên vực lục địa, để ức vạn tiên ma chết oan chết uổng, mà Độc Cô Bại Thiên lại muốn chiến Thiên Đạo chân thân, muốn lấy sức một mình độc chiến Thiên Đạo. Cái này là bực nào cái thế há hùng. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng sinh ra vô cùng hiếu kỳ. Thiên đạo chân thân, đến tột cùng là bộ dáng gì? Chương 227, Thiên đạo chân thân huyền thế, tiên vực sụp đổ. Ầm ầm. Thiên đạo tựa hồ thật bị Độc Cô Bại Thiên chọc giận, thiên nguyên nứt ra càng lỗ thủng lớn, một chương vặn vẹo gương mặt hiện hiện ra, hướng về phía Độc Cô Bại Thiên gào hét. Đây chính là thiên sao. Chúng thánh pích động trái tim cơ hồ ngưng đọng, ngưng mắt hướng về hư không để đi. Chỉ thấy khuôn mặt này có mấy chục ngàn trăm triệu trượng lớn nhỏ, cơ hồ đem nửa cái bầu trời đều bao phủ, hoàn toàn là từ tiên đạo thần tắc ngưng tụ mà thành, tản ra vô cùng khủng bố uy áp. Thiên nói vô hình vô tướng, chỉ là một loại vô thượng pháp tắc, là một loại bản nguyên trật tự, đây chỉ là thiên đạo ý chí hiện hóa." Ông tổ nhà họ Cơ trầm rãi nói, nữ khí không gì so sánh được năng nghệ. Cái kia một tay mưu đồ hoang cổ thời đại vô số lần hắc ám náo động thủ phạm, rốt cục chân chân chính chính hiện lộ ở trước mặt hắn. Thiên đạo chân thân thực lực, càng hơn cái kia thiên đạo chi thủ ngàn vạn lần, vẹn vẹn há to miệng rộng, phía Đông Tiên vực ngàn tỷ giảm cấp vực, trực tiếp bị sụp đổ tứ phân ngũ liệt, nện thành từng khối phế tích ngã vào nhân gian nơi. Vô số tiên ma bạo thành xương máu, hóa thành một cỗ tinh khí dòng nước lũ bị thiên đạo hoàn toàn thôn phệ. Một đám thánh tôn đều không tự hít sâu một hơi. Tình cảnh này bọn họ quá quen thuộc, rõ ràng cũng là hoang cổ thời đại Hắc ám náo động cảnh tượng, một đám đại đế mở ra Hắc ám náo động, điên cuồng cướp bóc chúng sinh sinh mệnh tinh khí, quả nhiên là bắt đầu tại thiên đạo. Mà cái này thiên đạo uy năng hiển nhiên muốn so với cái kia cổ đại đại đế mạnh mẽ hơn lần, vẻn vẹn một cái hiển hóa, liền trực tiếp đem tiên vực sụp đổ. Những cái kia cường đại tiên ma tại thiên đạo trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi chỉ là một cái mới hình thành thiên, thực lực kém xa trời xanh cùng hoàng thiên. Hôm nay thì để ta tới đưa ngươi về nát. Độc cô bại thiên tóc đen bay phấp phới, trực tiếp nghịch thế hướng về thương khung phóng đi. Hắn rốt cục bắt đầu thôi động Tiên Đạo thân tắc, vô cùng ma khí theo trong thân thể của hắn tuôn ra, xoắn nát thiên hà, bắn ra một cỗ hỗn độn chi quang, đem thiên đạo tâm kia vặn vẹo gương mặt hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm ầm ầm. Vô tận tiếng nổ đùng đoảng theo hỗn độn khí bên trong truyền ra, tản ra vô tận hủy diệt khí tức. Cho dù là ngăn cách vô cùng năm tháng, một đám thánh tôn cũng có chủng linh hồn đều muốn bị chấn vỡ cảm giác. Khủng bố. Quá kinh khủng. Đây chính là chiến thiên cùng thiên địa ở giữa đáng sợ nhất quy tắc tập hợp thể quyết tử đấu tranh, thật sự là quá chấn động lòng người. Giết, giết, giết. Chữ sát xuyên hai, hỗn độn khí bên trong độc cô bại thiên giống như phát cuồng mã vương, vô cùng thần uy từ trên người hắn bộc phát ra, vậy mà sinh sinh đem thiên đạo xé rách, kéo thành vài trăm khối, cũng tiếp tục cùng những ngày kia nói thân thể tàn phế chiến đấu. Bán thánh bán đế cũng bán tiên. Không phải người không phải thần cũng không phải ma. Đây chính là độc cô bại thiên, thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, mang cho bọn hắn không gì sánh kịp đánh vào thị giác, sinh sinh đem thiên đạo xé nát. Sau cùng, vô tận ma khí bao phủ chiến trường, nhưng Thái Hư Thánh chủ đám người đã lộ ra thư giãn chi sắc. Trận đấu kết quả đã không có lo lắng, cho dù mặt đối thiên đạo, Độc Cô Bại Thiên vẫn như cũng là lấy không gì so sánh được cường thế tư thái nhân ép. Bọn họ muốn tiếp tục xâm nhập đến trong Tiên Ma Lăng Viên, nhìn xem Tiên Ma Lăng Viên tránh thức cảnh tượng, lại phát hiện căn bản là không có cách nhập. Như có một tầng hơi mộng vụ khí ngăn trở bọn họ, bất kể thế nào hướng về phía trước, theo tại pháp đặt chân đến Tiên Ma Lăng Viên bên trong. Đây là có chuyện gì? Thái hư thánh chủ nhịn không được lui về phía sau một bước, loại này quỹ dị tình huống để hắn có chút tê cả da đầu. Tầng này vũ khí, cùng bao khởi người thanh niên kia thời không chi lực có chút giống nhau. Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng thì thào, đột nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ nói, chính thức Tiên Ma Lăng Viên Tực đã không còn tồn tại? Hiện lên hiện tại chúng ta trước mắt chỉ là một đoạn đi qua năm tháng cảnh tượng. Một câu bừng tỉnh người trong ngực. Mộ Dung Tuyết lời nói này để tất cả thánh tôn cũng vì đó chấn động. Không sai, đây chính là thời không chi lực cách trở. Tiên Ma Lăng Viên nhìn như tại bọn họ trước mắt, Trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt hai mảnh năm tháng, bọn họ chỗ chứng kiến độc cô bại thiên chiến thiên cảnh tượng, chỉ là đi qua năm tháng đã phát sinh một đoạn sự tình. Vậy phải làm thế nào? Ông tổ nhà họ Cơ có chút buồn bực nói ra. Chỗ này tiên ma lang viên bí cảnh bên trong hiển nhiên ẩn chứa đại bí mật, nhưng bọn hắn nhưng không được môn đi vào. Cho dù là tu luyện hư không đạo tắc, hắn cảnh giới cũng xa xa không cách nào vượt qua thời gian trường hà đi đến một mảnh khác năm tháng, chớ nói chi là tại chỗ hắn thành tôn. Thiên Võ học viện lãnh tụ cũng không có ý chí, tỉ mỉ quan sát xung quanh, đột nhiên cười nói: chúng ta tìm không thấy tiến vào tiên ma lang viên đường, cái kia theo tiền nhân lưu lại đường đi vào không là tốt rồi. Tiền nhân lưu lại đường. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ nĩ hoặc, theo Thiên Võ học viện lãnh tụ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo xanh mờ mờ con trụ trực tiếp xuyên thủng cái kia cố bao phủ tại tiên ma lang viên bên ngoài thời không sơn ngủ. Chính là tên kia bao khóa tại thời không chi lực bên trong thanh niên lưu lại phía dưới thông đạo. Hắn hiển nhiên cũng là một vị dị thời không khách tới thăm, cùng tiên ma lang viên cũng không tại cùng một mảnh năm tháng, lại bằng vào bao khóa tại bên ngoài cơ thể thời không chi lực trực tiếp vượt qua tầng này bức chứng. Mấu chốt nhất là, hắn lưu lại thông đạo cũng không có tiêu tán. Quá tốt, theo đầu này thời không thông đạo, chúng ta liền có thể như tên thanh niên kia một dựạo, bổ xuống đến trong Tiên Ma Lam Viên." Thái Hư Thánh Chủ kinh hỉ nói ra. "Để ta tới trước." Ông tổ nhà họ Cơ một tay nâng Hư Không Cung kính, xung phong nhận việc. Tuy nhiên Hư Không Kính bên trong Hư Không Đại Đế Chân Linh đã biến mất, nhưng nguyên tụ nó Hư Không Đạo tắc vẫn còn, có lẽ tại về mặt chiến lực không bằng hoàn chỉnh thần thoại đế binh, nhưng bảo mệnh năng lực lại càng hơn một bậc. Được đến tất cả mọi người ngầm đồng ý, ông tổ nhà họ Cơ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tinh Hoặc Hư không kính bên trong Hư không đạo tắc, bao phủ lại toàn thân, sau đó một chân bước vào thời không không đạo. Ngoan. Ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng chấn động đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem ông tổ nhà họ Cơ nhấc lên bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Nếu không phải có Hư không đạo tắc trợ giúp hắn tiêu diệt đại bộ phận thương tổn, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. Cơ đạo hữu, ngươi không có chuyện gì sao? Chúng thánh tôn giật mình, vội vàng tiến lên tiếp được Cơ Dương. Cơ Dương phun một ngụm máu, lắc đầu nói, không được, đạo này thời không chi môn quá yếu ớt, không thể thừa nhận hợp đạo cảnh cường giả năng lượng ba động chỉ có hư thần cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đặt chân. Lại là dạng này, chúng thánh một trận ngạn nhiên, nhưng cũng không dám lại đến thử, đành phải trước mang theo ống tổ nhà họ Cơ lui ra tiên ma lang viên. Bỗng, thì tại chúng thánh đi ra nháy mắt, tấm kia gián tại tiên ma lang viên phía trên bạo đổ lại lần nữa chia ra làm vô số mảnh vỡ, bị chúng thánh mỗi người tiếp được. Mà tiên ma lang viên cũng khôi phục như cũ hình thái, bị một khối nồng đậm vụ khí chỗ che đậy, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Chúng thánh lẫn nhau, đều có loại rảnh lấy cuộc sống mới cảm giác. Chuyến này bí cảnh chuyến đi, tuy nhiên không thể thật đặt mình vào tiên ma lang viên nhưng lại thu mạch được tu mạch khủng lồ. Bọn họ biết bí cảnh trận tướng là một cái mai táng vô số cường đại tiên ma lang viên, những thứ này tiên ma đều hay sáu từng vị chiến tiên người cùng tiên đạo đối kháng, nhưng lại thất bại. Kinh khủng nhất là, tiên ma lang viên lòng đất còn táng lấy thái cổ thời đại đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại tiên. Hoặc là nói, chỗ này tiên ma lang viên cũng là hắn tay bút, lấy ngàn vạn thần lòng tổ mạch bắn ra nuôi mình tản phá thân thể, mặc dù táng tại nghĩa trang lòng đất, nhưng như cũng không chết, thậm chí còn duy trì chiến tiên chi lực. Càng mấu chốt là, bọn họ nhòm ngó tiên đạo một góc của băng sơn. Ngươi lai, like, Thái cổ thiên đạo cũng không chỉ có một cái, hoặc là nói, chính thức thiên đạo còn có thật nhiều hóa thân, đồng dạng vì quy tắc chi lực biến thành. Thiên đạo thực lực cũng tại trước mặt bọn hắn triển lộ không bỏ sót, động một tí sụp đổ tiên vực, tán diệt vô số tiên ma. Nhưng nó cũng không phải là không thể chiến thắng, nó tại đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc, nó cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Độc Cô Bại Thiên nói cho chúng thánh một cái cực kỳ trọng yếu đạo lý, cái kia chính là làm nhân lực cường đại tới trình độ nhất định lúc, không nút cũng không làm gì được, thậm chí có thể phản sát thiên đạo. Chương 228, Thái cổ thời đại cùng hoang cổ thời đại so sánh. Trước đó, Thanh Đế thư tay bên trong từng nhắc đến Thái Cổ Độc Cô Bại Thiên bố cục diệt thiên đạo, hắn bố trí xuống diệt thiên kết quả, chẳng lẽ chính là cái này Tiên Ma Lang Viên. Một tiên thánh tôn mở miệng nói ra. Thái Tố Thánh Chủ gật đầu nói, rất có thể, tòa này trong Tiên Ma Lang Viên mai táng vô số chiến thiên người thi hài, mà Độc Cô Bại Thiên cũng từng nói, 30 triệu năm sau, quá cổ chiến thiên người đem toàn bộ trở về, hoặc là chính là chỉ trong nghĩa trang những cái kia chết đi chiến thiên người thì sẽ phục sinh. Chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Trước đó, lộ ra nhưng đã từng có một lần thảm liệt diệt thiên đại chiến kết quả không cần nói cũng biết, liên độc cô bại thiên bản thân đều cơ hồ bị giết, chỉ rựa vào trong nghĩa trang những thứ này thất bại chiến tiên người. Căn bản không có khả năng chiến thắng tiên đạo, cái kia tất nhiên là một cái càng đại bố cục, bao hàm khó có thể tưởng tượng bí ẩn. Thái Hư Thánh chủ trầm rãi nói, Thiên Võ học viện lãnh tụ nói, các vị đạo hữu không nên quên, thái cổ thời đại không có khả năng chỉ có độc cô bại thiên một cái nghịch tiên đại năng, có lẽ bố cục giả cũng không phải là độc cô bại thiên một người, tỉ như cái kia bao khởi tại thời không chi lực bên trong thanh niên, hoặc là chính là một vị nào đó thái cổ cự bá quân cờ. Ông tổ nhà họ Khương gừng nguyên đạo, trước mắt chúng ta có thể khẳng định là thái cổ thời đại là một cái chiến thiên thời đại, bạo phát không ngừng một trận diệt thiên chi chiến. Vô số chiến tiên người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, càng có cấm kỵ đại năng bố cục ngàn vạn năm chi sau luân hồi, có thể xưng lớn nhất bi tráng thời đại. Chúng thánh tôn nào nào gật đầu, chỉ là trước mắt nhìn trộm đến một góc của băng sơn, bọn họ thì có thể cảm nhận được thái cổ thời đại ầm ầm sóng dậy, cùng hoàng cổ thời đại có vô cùng khác nhiều. Hoàng cổ thời đại thiên đạo rõ ràng bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, không cách nào trực tiếp hiện hóa ý chí chỉ có thể dẫn dụ những cái kia cổ đại đại đế vì nó hiệu lực. Mà những cái kia cổ đại đại đế cũng không phải người ngu, chỉ có không kiên trì nổi thời điểm mới có thể phát động hắc ám náo động. Tuy nhiên mỗi lần hắc ám náo động đều rất đáng sợ, nhưng đặt ở mênh mông hoang cổ lịch sử bên trong, chỉ là từng đoạn không có ý nghĩa hắc ám năm tháng mà thôi. Càng có Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế, Thư Không đại đế dạng này chính nghĩa đại đế, lần lượt trấn áp sinh mệnh cấm khu, thủ hộ vũ trụ chúng sinh. Cái này khiến hoang cổ thời đại tuy nhiên không gì so sánh được dùng chuyện, nhưng chúng quy còn có hy vọng tồn tại, còn có yên tĩnh năm tháng. Nhưng thái cổ thời đại thì lại khác. Thái cổ thời đại Thiên Đạo, một mực duy trì không gì so sánh được cường thế tư thái, động một tí hiển hóa ý chí, hủy thiên di địa, giết tiên ma như đổ con kiến hôi. Tương đương với chúng sinh bao giờ cũng không gặp phải hắc ám náo động buông xuống tình thế nguy hiểm, cho dù là trở thành đại đế phía trên chân tiên tồn tại, cũng vô pháp bảo toàn tính mạng. Đáng sợ nhất là, thời đại này người, căn bản không nhìn thấy mảy may hy vọng. Cho dù là danh xưng thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bạo tiên, vẫn như cũng không cách nào chống lại Thiên Đạo chi uy, chỉ có thể lấy tàn phá thân thể nằm tại trong tiên ma lang viên. Ở thời đại này, không ai có thể làm đến như Vô Thủy Đại Đế, Nguyên Nhân Đại Đế như vậy lực cấp thiên hạn, bảo đảm không người dám tại lỗ mãng. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên tuyệt nhìn. Nhưng đệ thái hư thánh chủ bọn người kính nể là, cho dù đưa thân vào dạng này thời đại, vẫn có đại lượng cường giả không sờn lòng chống lại, muốn đánh với thiên một trận, dù là thân tử hồn diệt, dù là hóa thành xấu xí hài cốt, bọn họ vẫn như cũ bất khuất. Chí Thiên, Chí Thiên. Thái cổ thời đại cũng là một cái chiến thiên thời đại. Là một cái tiên ma chúng sinh không ngừng phản kháng tiên đạo áp bách thời đại. Dạng này thời đại đã định trước bi tráng đã định trước rung động đến tâm can. Thiên đạo? Thiên đạo? Thiên Đa mất nói không cần thiên đạo. Độc Cô Bại Thiên đại thần lời nói này, quả thực đinh tai nhức óc. Một tên dị hoang thánh tôn vô cùng kích động nói ra, nghiêm chỉnh đã bị Độc Cô Bại Thiên cái thế hào hùng chốt thí phục. Nhưng có thánh tôn lại lộ ra vẻ trầm tư. Câu nói này hiển nhiên ẩn chứa một cái mười phần tin tức trọng yếu. Thiên Đa mất nói, thiên đạo nguyên lai là cái dạng gì? Có người nghĩ đến Hồng Hoang thiên đạo, cái kia vô tình vô dục, chí công vô tư thiên đạo. Nếu như thiên đạo vốn nên là cái dạng kia, nó lại vì sao phát sinh cự đại chuyển biến? Đây hết thể ngọn nguồn, hoặc là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại trước đó loạn cổ thời đại, cái kết thuộc về hoàng thiên đế thời đại. Có điều lúc này chúng thánh cũng cũng không cần cố kỵ như vậy, bọn họ có rất nhiều nghi vấn. Bọn họ càng nóng lòng muốn biết, độc cô bại thiên bố chí xuống diệt tiên kết quả đến cùng là cái gì? Thái cổ thời kỳ cuối trung nguyên chi chiến đến cùng phát sinh cái gì? Bởi vì cái này liên quan đến chúng sinh không thể thành tiên bí ẩn, liên quan đến chúng sinh chứng đạo khó khăn sách bí. Có lẽ đây hết thể bí mật thì giấu ở trong tiên ma lang viên. Nghĩ đến đây, Chúng thánh nhìn về phía Tiên Ma Lăng Viên ánh mắt đều mang lên một vẻ nóng rực chi sắc. Nếu là chỉ có hư thần cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đặt chân đầu kia thời không không đạo, vậy liền để hậu bối đệ tử đăng trầm đi." Thiên Võ Học Viện lãnh tụ mười phần thoải mái nói ra. Chúng thánh nào nào gật đầu, nhìn tới cũng chỉ có biện pháp này. "Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự." Thiên Võ Học Viện, Lăng Trần chuyên chúc thần phong phía trên, một đạo tĩnh lệ bóng người hùng hùng hổ hổ chạy vào sườn núi chỗ một tòa tĩnh mịch trong biệt viện, chính là tinh linh tiểu công chúa Hạ Uu. Nàng đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào liếc một chút liền trông thấy bưng lấy một bạn cổ tịch niên Lăng Trần. "Ngươi làm sao không có luyện đan nha?" Hạ U U có chút thất vọng nói ra. Lăng Trần để xuống sách cổ, tùy ý nói, gần nhất không có tâm tình gì. "Như vậy sao được, ta con đường vô địch có thể toàn bộ nhờ ngươi." Hạ U U có chút vội vàng nói ra. Lăng Trần bị nàng cho tức giận cười, đưa tay tại nàng chân bóng xọ náo lên đạn một chút. "Ai lu." Hạ U U lập tức ôm đầu phát ra một trận tiêu đau. Ánh mắt lại lăn lông lốc trừ truyện, mười phần linh động hoạt bát. Thấy nha đầu được đến giảo hấn, Lăng Trần cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Nói một chút đi, lại phát sinh cái đại sự gì? Hạ Vũ Vũ nói, đại sự này có thể không phải, mấy ngày nữa, học viện liền muốn tổ chức một trận diễn võ thị hội, hiện tại đã truyền đi số sao. Lăng Trần nói, ngươi nói là Tuấn Thăng đại điển. Sự kiện này không phải đã sớm biết ta, ta luyện chế ba cái thượng cổ phá hư đan cũng đều giao cho thái thượng trưởng lão viện. Hạ Vũ Vũ chính mình chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi đến Lăng Trần bên lề, ông cụ non khoác tay nói, ngươi tình báo đã quá hạn, học viện vừa mới tiếp theo thông báo, Tuấn Thăng đại điển trì hoãn, trước cử hành diễn võ đại hội, tuyển ra thiên vũ thập kiện, song song nổi danh lẫn. Tất cả hư thần cảnh phía dưới học viên đều là có thể báo danh tham gia. Nói một cách khác, chính là muốn tuyển ra 10 cái lợi hại nhất Trạm Linh cảnh học viên. Gặp Lăng Trần chẳng hề để ý nói ra, Hạ U U có chút gấp, đây chính là đại sự kiện, Thiên Vũ thập kiệt khen thưởng vô cùng phong phú. Ba hạng đầu đều có thể thu hoạch được nguy luyện chế thượng cổ phá hư đan, nắm giữ cực lớn xác suất đột phá đến hư thần cảnh, hạng một càng là có thể trực tiếp thu hoạch được chân truyền học viên thân phận, địa vị có thể so với học viện thái thượng trưởng lão. Lăng Trần cười nói, cái này khen thưởng quả thật không tệ, chỉ là không biết học viện vì sao đột nhiên làm nãy quyết định. Nghe Thủy Lăng Trần nói không biết, Hạ U U thì vui vẻ, ánh mắt hiếp thành nhất đạo khẽ hở, dương dương đắc ý nói ra, "Toa ta nghe sư Tôn nói, lần này học viện lãnh tụ bọn người đi tiên ma tang địa, có cái đại phát hiện, nguyên lai chỗ kia hạch tâm tang địa là một cái tiên ma lâm viên, bên trong chôn chôn vô số quá cổ chiến tiên người, thậm chí còn có bố trí xuống diệt tiên kết quả thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại tiên. Cái này cùng tuyển Bạ Tiên Vũ thập kiệt có quan hệ gì?" Lăng Trần biết rõ còn cố hỏi nói ra. Hạ U U nói, "Đương nhiên là có quan hệ, mà lại là nhiều quan hệ." Cái kia Tiên Ma Lăng Viên hiển nhiên ẩn chứa rất nhiều thái cổ bí mật, nhưng một đám thánh tôn lại không được đi vào, giống như là bởi vì cái gì hạn chế, chỉ có hư thần cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể vào bên trong, cho nên học viện mới vội vã tuyển bạt Tiên Vũ đặc kiện. Thì ra là thế. Lăng Trần làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật gật đầu. Hạ Vũ đột nhiên hướng về phía trước rựi vào rựi vào, ánh mắt hai bên loạn liếc, thần thần bí bí nói ra, đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nội nguyên nhân, còn có một cái càng nguyên nhân chủ yếu, chính là chuẩn bị ứng đối tiếp theo Cửu Hoàng Thiên tài chiến. Cửu Hoàng Thiên tài chiến Sự kiện này ta cũng chỉ là nghe sư Tôn ngẫu nhiên xách một câu, tựa hồ học viện lãnh tụ theo tiên ma táng địa bên trong mang ra hoàng cổ thiên đế chuôi này hoàng kim cuốn trượng, cũng cùng chúng thánh ước định đem với tư cách khen thưởng ban thưởng cho Thiên Võ học viện học viên ưu tú. Cho nên có thể đoán trước, tiếp theo Thiên Võ học viện, tất nhiên sẽ là Phong Vân tế hội, xa không biết bao nhiêu thiếu thế lực yêu nghiệt thiên tài muốn ra nhập vào, như là hoàn toàn đem Thiên Võ học viện bản thủ học sinh so đi xuống, vậy chẳng phải là muốn trò cưới thiên hạ. Hạ Vũ Vũ rất có việc nói ra. Lăng Trần nhịn không được xem trọng Hạ Vũ Vũ liếc một chút, nha đầu này thật đúng là cái làm tình báo thiên tài. Những chuyện này học viện lãnh tụ không có khả năng tùy tiện nói đi ra, nha đầu này lại có thể căn cứ một chút dấu vết tự mình suy luận, có thể thấy thiên phú không tầm thường. Đáng tiếc thiên phú này không dùng tại chính địa phương. Thằng đến sau cùng, Lăng Trần cũng không có xuất ra linh đan, để Hạ U u rất là phiền muộn, tối đầu đập mà thôi đi ra thần phòng. Lăng Trần đưa mắt nhìn nàng rời đi, trên mặt lộ ra một vẹt vẻ vẻ giở dự. Lam đến đến nơi đây, tựa hồ cũng nên để mười bí cảnh xuất thế. Cái này mười bí cảnh, dĩ nhiên chính là Lăng Trần trước đó thì chủ tính tốt hồng hoàng yêu tộc thiên đình bí cảnh. Liên quan tới bí cảnh chi tiết Hắn cũng sớm đã toàn bộ hoàn thiện, chỉ còn chờ khi nào thời cơ hiện lộ ra. Hôm nay bởi vì Tiên Ma Táng Địa bí cảnh, tiên huyền đại lục các phương thế giới đều bị kéo theo, Bắc vực bên trong Thánh Tôn tụ tập, chính là bí cảnh công khai chuyên nhất thời cơ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, một tòa đại khí bàng bạc yêu tộc thiên đình bí cảnh chính thức xuất hiện tại Bắc vực khắp nơi, không ngừng mà dung hợp không gian, bộc phát ra từng đạo từng đạo hào quang ngầm ánh, xông thẳng lên trời co lửa. Cơ hồ thì trong cùng một lúc, Tiên Võ học viện, Hạch Tâm học viện chốn khu vực, một tòa trong tĩnh thất, Tiêu Nguyệt Hành bỗng nhiên theo trong nhập định bừng tỉnh, nghiêm nghị đứng dậy. Chương 229, Hưng Hoàng yêu tộc tiên đình buông xuống, Đông Hoàng chấn động. Xảy ra chuyện gì? Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Tiêu Nguyệt Ảnh không có trả lời, chỉ là lật bản tay một cái, lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng. Lúc này lệnh bài này mặt ngoài chính phóng ra hào quang ấm ánh, cái kia điêu khắc ở phía trên mini kimono giống như là sống tới sống ra lệnh bài, trong hư không múa, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một cái hướng khác. Đây là Kim Ô Lục Thái tử đưa cho ta Kim Ô lệnh, yên lặng thời gian dài như vậy, nó rốt cục có phản ứng. Tiêu Nguyệt Ảnh hết sức kích động nói ra. Lúc trước Kim Ô Lục Thái tử đem cái này mai kim ô lệnh giao cho nàng, chính miệng nói ra, đây là Hồng Hoang thời đại yêu tộc tiên đỉnh truyền thừa lệnh bài, có thể bằng vào lệnh bài này tìm kiếm được yêu hoàng đế tuấn để lại đầu mối. Hôm nay kim ô lệnh bài sinh ra cảm ứng, chẳng phải là nói, sẽ có lại có hồng hoang bí cảnh xuất thế. Đây là cơ duyên to lớn. Hồng Hoang thời đại rất có thể là phương thế giới này khởi nguyên, mỗi một cái bí cảnh đều ẩn chứa cực kỳ cường đại bảo tàng, ngươi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Diễm Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, hiển nhiên cũng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới kim ô lệnh nhanh như vậy thì sẽ sinh ra cảm ứng. Không sai, việc cấp bách là mau chóng tìm tới chỗ này bị cảnh, dù là có thể sớm một bước, cũng đem chiếm cứ vô cùng hữu thế. Tiêu Nguyệt Ảnh trả lời một câu, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn đến Diệp Tang đâm đầu đi tới. "Anh Vũ Hầu, ngươi muốn đi nơi nào?" Diệp Tang nhìn lấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng Tiêu Nguyệt Ảnh, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Ta lâm thời có khi, đoán chừng muốn đi ra ngoài một hồi." Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra. "Ra ngoài một hồi?" Diệp Tang khẽ nhíu mày, mấy ngày nữa liền muốn tổ chức diễn võ đại hội, ngươi lúc này ra ngoài Chẳng lẽ muốn lui ra Thiên Vũ thập kiệt cạnh tranh? Tiêu Nguyệt Ảnh nghe nói như thế cũng không khỏi nhướng mày, nàng đúng là đem cái này gốc dạ cách quên. Tuy nhiên nàng không quan tâm Thiên Vũ thập kiệt loại này hư danh, cũng không quan tâm thượng cổ phá hư đan loại hình khen thưởng, nhưng đối với thái cổ thời đại bí mật cũng rất để ý. Căn tứ học viện ý tứ, Thiên Vũ thập kiệt đem có tư cách đại biểu Thiên Võ học viện tiến vào tiên ma lang viện chỗ này thái cổ thời đại vô thượng bí địa, như ở bên trong có thu hoạch, toàn bộ về cá nhân tất cả. Cái này không thể nghi ngờ có phi thường cường liệt sức hấp dẫn. Tuy nhiên tiên võ học viện lãnh tụ bọn người muốn giấu ở tiên ma táng phát hiện Nhưng một số tin tức vẫn là để lộ đi ra, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng có chỗ nghe thấy. Chỗ kia táng địa chính là Thái Cổ Tiên Đạo vỡ nát một khối tiên vực đại lục, vô số tiên ma từng ở nơi đó đại chiến, vẫn lạc, ẩn chứa không biết bao nhiêu bảo tàng. Một mặt là thái cổ thời đại mai táng vô số chiến tiên người tiên ma lang viên, một mặt là đem sắp xuất thế hồng hoang bí cảnh, bên trong rất có thể liên lụy tới yêu hoàng đế Tuấn hoặc là yêu tộc tiên đỉnh. Cái này khiến Tiêu Nguyệt Ảnh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nguyệt Ảnh, ngươi có được hôm nay thành tựu, tất cả đều là dựa vào Kim Ô bí cảnh tạo hóa. Cái địa thái cổ tiên ma lang viên bí cảnh cố nhiên khả năng ẩn chứa đại bí mật, nhưng chưa hẳn thích hợp với ngươi. Thời khắc mấu chốt, Diễm Vy thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, như thần trung mộ cổ giống như để cho nàng trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Chính như Diễm Vy nói, Hằng Hoàng Diêu tộc Thiên đỉnh một mạch truyền thừa mới là nàng quật khởi ỷ vào, vì tiên ma lang viên mà đem từ bỏ, cái kia không thể nghi ngờ là được trả bằng mất. Hùng chi diễn võ đại hội còn phải mấy ngày mới có thể cử hành, nếu như nàng tốc độ rất nhanh, nói không chừng còn có thể buổi về được. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt Ảnh không do dự nữa, ngay sau đó hướng về phía Diệp Tang nói ra: Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, nhất định phải lập tức đi giải quyết, đạo sư chỗ đó, còn làm phiền ngươi giúp ta nói một tiếng, đem ta trận đấu thời gian tận khả năng trì hoãn, như thực sự không kịp, liền coi như ta bỏ quần đi. Diệp Tang gặp Tiêu Nguyệt Ảnh đã quyết định đi, cũng không ngăn cản nữa, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta sẽ tận lực giúp ngươi trì hoãn thời gian, ngươi nhanh đi mau trở về. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe đến Diệp Tang cam đoan, hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó hướng về ngoài học viện phóng đi. Giờ đi học viện ngàn dặm về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh xác định bốn bề vắng lặng, lại đem kim ô lệnh trò lấy ra. Chỉ thấy nó sáng bóng mang so với vừa rồi càng hơn, cái kia mini tam tộc kim ố càng là tản ra nồng đậm cùng cực đế vương uy áp, trực tiếp vỗ cánh mà lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về đồng nam phương hướng bay đi. Cái gì? Tiêu Nguyệt Ảnh giật mình, vội vàng mở ra kim ố vũ vực, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, hướng mini kim ố đuổi theo. May ra cái này mini kim ố tự hồ không thể rời đi kim ố lệnh nhất định phạm vi, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, miễn cưỡng làm cho Tiêu Nguyệt Ảnh đuổi theo. Thế như vậy phi hành trọn vẹn 2 ngày thời gian, Tiêu Nguyệt Ảnh rốt cục nhìn đến mục đích. Không cần mini kim ô chỉ dẫn, cái kia hồng hoàng bí cảnh xuất thế dị tượng ngăn cách ngàn tỷ dặm đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang trụ theo cực đông chi địa phóng lên tận trời, trực tiếp quán thông bầu trời, đem lửa bầu trời đều che lậy, ầm ầm sóng dậy tới cực điểm. Cái kia cố hồng hoàng đặc hữu mênh mông khí tức, cho dù ngăn cách ngàn tỷ dặm cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Thật kinh người hồng hoàng bí cảnh, so Bất Chu Sơn bí cảnh còn muốn to lớn, nhất định ẩn chứa trọng bảo. Tiêu Nguyệt ảnh trong lòng kích động, gia tốc thôi động kim ô vũ vực, giống như một đạo kinh hồng giống như phi tốc chạy đến chỗ kia hồng hoàng bí cảnh. Không biết lại bay bao lâu thời gian, Tiêu Nguyệt Ảnh rốt cục đi vào cái kia thông thiên động địa ngũ sắc quang trụ phía dưới, khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được phương này bí cảnh cao lớn uy nga, làm cho người ta có loại lực bất tòng tâm nhỏ bé tẩm rác. Càng khi người là, chỗ này bí cảnh cũng không phải là dưới đất, càng giống là chỗ sâu tại Cửu Tiêu Vân Đan, từng tầng từng tầng tiên vụ chế lớp, căn bản thấy không rõ hình dáng. Một tầng vân không nhất trọng thiên, chỗ này bí cảnh tại 33 trọng thiên phía trên, quả nhiên là yếu tộc tiên đình bí cảnh. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu truyền thuyết, hiện lộ ra vô cùng kích động tâm tình. Cho dù là lấy diễm phi định lực, lúc này cũng vô pháp dự vững bình tĩnh. Trong truyền thuyết Hồng Hoang trời xanh bá chủ yêu tộc Thiên đỉnh, hôm nay vậy mà thật tái hiện tại thế. Kim Ô lục thái tử nói không tệ, yêu hoàng đế tuấn sớm lưu lại hậu thủ. Tiêu Nguyệt Ảnh lẩm bẩm một câu, nhớ tới cái kia bị trấn áp tại Kim Ô bí cảnh bên trong Kim Ô lục thái tử, như hắn biết Hồng Hoang yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh tái hiện tại thế, không biết sẽ là biểu tình gì. Trống rỗng trong đầu suy nghĩ, Tiêu Nguyệt Ảnh đem ánh mắt đặt ở yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh phía dưới. Tuy nhiên yêu tộc Thiên đỉnh hùng cứ tại 33 trọng thiên phía trên, nhưng cũng không phải là không thể leo lên. Những cái kia ngũ sắc thần quang theo yếu tộc thiên đình lan tràn mà xuống, dường như lấp đường một đầu tiếp dẫn thiên lộ, có vô số trọng thiên bậc thang huyền hóa. Những cái này thang lên trời hiển nhiên không có đơn giản như vậy, cho dù là dưới tầng mây phương thiên bậc thang, liền đủ có mấy ngàn và tầng, dấu ở tầng mây bên trong thang trời còn không biết mấy phần. Giờ phút này đã có đến không hết tu sĩ tại trèo đang thiên thê. Hiển nhiên đều là phụ cận tu sĩ, nhìn đến bí cảnh dị tượng, ào ào chạy tới, lại là muốn so Tiêu Nguyệt Ảnh còn muốn sớm một bước. Nhưng những thứ này leo tốc độ cũng không nhanh, cái này đang thiên thê phía trên rõ ràng lộ ra cấm chế cường đại không cách nào ngự không, thậm chí không cách nào vận dụng thần thông bảo thuật. Nói cách khác, chỉ có thể lấy thuần túy thân thể lực lượng leo về phía trước, càng giống là có loại một loại nào đó áp lực thật lớn, càng là hướng lên, áp lực càng lớn. Tiêu Nguyệt Ảnh thậm chí tại những cái kia lên trời người trông được đến rất nhiều hợp đạo cảnh thánh tôn bóng người. Những thứ này thánh tôn chưa hẳn liền tại phụ cận, nhưng bọn hắn có thể xuyên thủng hư không. Tiếp vào tin tức sau lập tức chạy tới, tốc độ tự nhiên xa nhanh hơn Tiêu Nguyệt Ảnh. Nghĩ đến đã bị người chiếm trước tiên cơ, Tiêu Nguyệt Ảnh không còn dám trì hoãn, ngay sau đó thả người hướng về kia thang trời bay đi. Muốn chết? Một số tang trời phía trên tu sĩ nhìn đến Tiêu Nguyệt Ảnh lăng không mà tới, đều lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó cũng có tu sĩ muốn lấy ngự không chi thuật tiên đăng một cái cao vị, nhưng đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ bị Ngũ Sắc Thần Quang cho đánh văng ra ngoài. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Tiêu Nguyệt Ảnh chật vật chẳng cảnh. Thân thể giữa không trung Tiêu Nguyệt Ảnh đồng dạng ý thức được điểm này, nhưng đã không kịp ngừng lại, chỉ có thể vận khởi phong ngự mạnh nhất, muốn nếm thử đón đỡ. Không dùng. Một số tu sĩ lắc đầu. Những thứ này Ngũ Sắc Thần Quang toàn bộ đều là tiên tiên đạo tắc chỗ ngừng, so tiên đạo thần tắc còn cường đại hơn co như cầm lấy cực đạo đế binh thánh tôn cũng muốn thành thành thật thật từ phía dưới từng đoạn từng đoạn bậc thang trèo lên trên, chớ nói chi là chỉ có Trạm Linh Cảnh Tiêu Nguyệt Ảnh. Quả nhiên, những cái kia Ngũ Sắc Thần Quang phát giác được Tiêu Nguyệt Ảnh tồn tại, lập tức phân hóa ra một cỗ, hướng nàng trấn áp mà đến. Nhưng ngay tại Ngũ Sắc Thần Quang vừa mới đem nàng bao phủ lúc, Tiêu Nguyệt Ảnh trong thân thể Kim Ô Lệnh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang, vậy mà đem những cái kia Ngũ Sắc Thần Quang toàn bộ lui. Thậm chí toàn bộ Đăng Thiên Chi Lộ đều đang rung động, giống như con dân nhìn thấy đế vương giun dậy. Tiêu Nguyệt Ảnh không đợi phản ứng, liền tại Kim Ô ánh sáng bập vào Xông thẳng lên trời, vượt qua vô số tu sĩ, vượt qua phía trước nhất một đám hập đạo cảnh thánh tôn, vọt thẳng nhập đầy trời trong mây mù. Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Đây là tình huống thế nào? Thiếu nữ này là lai lịch thế nào? Vậy mà không dùng đăng tiên thế, trực tiếp liền tiến vào phía trên yêu tộc thiên đỉnh bí cảnh. Đứng tại phía trước nhất một đám thánh tôn càng là muốn mắng chửi người. Bọn họ mệt gần chết bò hai ngày, lại bị một tiểu nha đầu phiến tử đoạt tiên cơ. Chẳng lẽ là cấm bay trận pháp mất đi hiệu lực? Một tên dị hoàng thánh tôn nghĩ như vậy, đương nhiên tôi động chân nguyên hướng về trên không bay đi. Nhưng không ngờ Ngay tại hắn thân thể rời đi thang trời cao ba tức lúc, một cú kinh khủng ngũ sắc thần quang dũng nhiên buông xuống, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, đập ngang xuống. Oeng! Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, tên Tiêu dị Hoang Thánh Tôn thân thể trực tiếp bị đập nát, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy, trực tiếp bị ngũ sắc thần quang giết sát. Vô cùng thánh huyết theo trong hư không rơi xuống, làm cho tất cả mọi người theo dõi lòng toát ra thấy lạnh cả người. Đăng Tiên Chi lộ phía trên đã có một tên thánh tôn phun máu. Cùng một thời gian, Tiêu Nguyệt Ảnh đã đặt mình vào tại Yêu tộc Thiên Đình bí cảnh bên trong. Chương 230 Tùng Hoàng Nam tiên chi thủ, Đông Vương công. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh đang lâm ưu tập Thiên Đình bí cảnh cùng một thời gian, Thiên Võ học viện diễn võ đại hội cũng đúng hạn cử hành. Văn Thái Hà, Lăng Trần, Hà U U, Diệp Tang, Thạch Vũ, Dương Phạm bọn người ngồi cùng một chỗ, hoặc là là nhạt, hoặc là nhẹ nhõm, hoặc là nghiêm trọng, hoặc là khổ đại cửu thâm không phải trường hợp cá biệt. Đột nhiên, một trận to tiếng kèn đang diễn võ trên quảng trường vang lên. Trong nháy mắt truyền khắp 99.999 tòa thân phòng, khiến cho mọi người tinh thần chấn động, chỉ có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây là giao long chống trận tiếng trống. Diễn võ đại hội bắt đầu. Dương Phàm hô to một tiếng, trực tiếp đứng lên, hai tay chăm chú nắm tay, khó có thể ức chế tâm tình kích động. Hắn đi vào Thiên Võ học viện, mục đích chính là muốn tìm Lâm Diệu Âm báo thủ, báo nàng năm đó lừa gạt muội thủ. Đáng tiếc Lâm Diệu Âm tại Thiên Võ học viện rõ ràng có cao nhân bảo vệ, mặc dù là đệ tử hải tâm, lại được phép tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, để hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Hôm nay diễn võ đại hội không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, có thể chính diện cùng Lâm Diệu Âm nhất chiến. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Diệu Âm ra tâm, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trận này khó được cơ duyên. Anh Vũ Hầu đi nơi nào, làm sao còn chưa có trở lại?" Hạ U U hướng về Diệp Tăng hỏi, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy vội vàng. Nàng cũng là lòng nhiệt tình, mặc dù mình không tham gia diễn võ đại hội, lại bị ai cũng mong đợi. Diệp Tăng nói, "Anh Vũ Hầu nói là Lâm Thời có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng trong lúc nhất thời đổi không trở lại, ta đã để đạo sư đem nàng trận đấu toàn bộ an bài đến sau cùng." "Ai, làm sao lại hết lần này tới lần khác lúc này có việc đâu?" Hạ U U than thở, chợt lại bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Thạch Vũ, hôm nay có ngươi trở đấu?" 25 ngày tại trận tiếp theo. Nàng ngón tay chỉ diễn võ trường trong lòng chỗ một cái cao đến 100 trượng ghi chép bài, phía trên khắc đầy các loại quy tắc tranh tài cùng tuyển thủ dự thi tên. Thạch Dục tên chính là xếp tại trên cao nhất, chỉ cần trận đầu so xong thì đến phiên hắn. Chỉ là nóng người mà thôi." Thạch Dục từ tốn nói, cặp kia trọng đồng không ngừng trong mắt chìm nổi, hiện ra không gì sánh kịp tự tin. Hạ Uu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức quay đầu, hướng về phía Lăng Trần nói ra, "Lăng Trần, hai ta đánh cược có được hay không? Muốn là Thạch Dục thắng trận tiếp theo, ngươi thì luyện chế cho ta một bình thượng cổ dưỡng ánh đan." muốn là thạch dục vua, ta thì cho ngươi nợn một tháng bà vay." Lăng Trần có chút im lặng, nha đầu này vì Linh đang thật đúng là không chỗ không dùng hết sức, căn bản không thèm để ý nàng. Rất nhanh, thì đến phiên thạch dục trận đấu. Chỉ thấy thạch dục một cái dù cho cảng, bay thẳng đến to lớn diễn võ đài phía trên, thẳng mặt đối mặt một cái có tới cao 3 trượng nam tử Khono. Nhưng gặp nam tử này toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, hai cái to lớn bàn tay cảng là hình dáng như móc lưỡi, hiển nhiên là một cái yêu tộc. Thiên Võ Học viện hữu giáo vô loại, trừ nhân tộc, yêu tộc bên ngoài, thậm chí còn có chút ít dị tộc tiên kiêu. Tiểu tử, ngươi có thể lấy tuổi như vậy tấn thăng chạm lĩnh cảnh, đúng là một thiên tài, nhưng ở bản hoàng trước mặt vẫn là cái đệ đệ, trực tiếp đầu hàng đi." Yêu tộc cường giả nhìn Lạch Dục, lớn tiếng hào khí nói ra. Cũng không trách hắn tự tin, tuổi của hắn so Thạch Dục năm thứ nhất đại học vòng còn nhiều, tu vi càng là đạt đến chạm linh cảnh đệ cửu trọng thiên, đối mặt chỉ có chạm linh cảnh đệ tam trọng thiên Thạch Dục, tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. "Ngươi lời nói quá nhiều." Thạch Dục trong mắt thần quang bùng lên, lòng bàn tay tha hóa tự tại ớn khởi động, một và luân hồi đạo đài tại đỉnh đầu hắn hiện hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp hư huyễn bóng người theo trong đạo đài hiện hiện mà ra, dường như chúa tể 9 ngày Lôi đỉnh chí tôn Lôi đế, chỉ hơi chau đảo một cái, liền hoàn toàn cùng thạch dục dung hợp làm một. Cái kia yêu tộc cường giả hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này kinh dị, chỉ cảm thấy thạch dục tại dung hợp đạo này lôi ảnh về sau, khí tức đột nhiên mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Dường như một cái hùng cứ tại đại địa phía trên mãng hoang hung thú, tại lạnh lùng nhìn xuống hắn. Đây chính là tha hóa tự tại đại pháp vô thượng thần thông. Năm đó hoàng thiên đế bị một kiếm chém ra ức vạn tinh huyết, phân tán vô số bình hành vũ trụ. Mỗi một cái trong vũ trụ tinh huyết đều trưởng thành là một cái độc lập cá thể, nắm giữ độc lập chí nhớ cùng truyền thừa. Bang vào tha hóa tự tại ẩn hình thành luân hồi đạo đài, có thể đem những thứ này phân tán tại vô số bình hành vũ trụ bên trong cường giả triệu hoán tới, hoặc là chỉ triệu hoán ý chí của người, hoặc là trực tiếp để gã cường giả kia chân thân buông xuống. Tự thân tu vi càng mạnh, có thể đủ để gọi tới cường giả cũng liền càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều. Lần này thạch dục triệu hoán tới, chính là một tên thân phụ chí tôn Lôi Đế pháp trạm linh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả ý chí. Lấy hắn hôm nay tu vi đủ để tùy ý triệu hoán mười mấy cái dạng này tồn tại. Lôi đế chỉ, thạch dục động, không có thôi động 9 ngày kiếp quang hoặc là lôi đỉnh hóa tinh thần loại hình mạnh mẽ lôi đế pháp, vẻn vẹn, vẹn tóe chỉ hướng trước một chút, một chùm đủ to bằng vại nước lôi đình ầm vang mà ra. Bành! Lôi đỉnh chỉ kình giống như một đầu lao nhanh lôi long, trong nháy mắt đánh vào tên kia yêu tộc cường giả trên thân, đem trực tiếp đánh bay ra lôi đài, một mảng lớn kim sắc huyết hoa rải đầy hư không. Ti, mắt thấy cảnh này, vây quanh ở bốn phía người xem toàn bộ hít sâu một hơi. Đây là cái gì thần tiên công pháp, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế uy năng. Để một cái trạm linh cảnh đệ Tam trọng thiên tu sĩ nhất kích trọng thương trạm linh cảnh đệ Cửu trọng thiên đại yêu. Vượt cấp ma chiến bọn họ không phải không được qua, nhưng là giống Thạch Dục như thế tùy ý, liền vượt sáu cái cấp độ nhẹ nhõm thủ thắng, lại thật sự là ít chi lại thiếu. Không hổ là Hoang Thiên Đế tha hóa tự tại ấn, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Diệp Tang tâm lý âm thầm nghĩ tới. Nàng quan sát qua Hoang Thiên Đế bích họa, biết Thạch Dục xa còn lâu mới có được kích phát ra tha hóa tự tại ấn toàn bộ uy năng. Nếu là toàn lực kích phát, liền xem như nàng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Người này vậy mà như thế lợi hại. Dương Phạm hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Thạch Dục tiền đề là vì có cặp kia trong đồng, nhưng không ngờ còn có cường đại như thế công pháp. Nếu như Thạch Dục còn có át chủ bài chưa ra, vậy coi như là hắn, tại đối lên Thạch Dục lúc cũng không có 100% phần thắng. Không chỉ có là Diệp Tang cùng Dương Phạm, tất cả dự thi Hạch Tâm học viên đều tại thời khắc này nheo mắt lại, Thạch Dục cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh, giống như một cái đế vương, mảy may cũng không chệ lốc, trực tiếp quân lâm thiên hạ. Một số không có bài tẩy gì Hạch Tâm học viên, nhìn lấy Thạch Dục trong ánh mắt càng là mang lên tia chút sợ hãi, nếu là về sau đụng tới, sợ là không dùng đấng trực tiếp liền muốn đầu hàng. Có chút ý tứ, ngồi tại chỗ khách quý ngồi lăng trần lộ ra một vẻ ý cười, không phải là bởi vì thạch dục thực lực cường đại, mà chính là hắn tại thời khắc này thu hoạch đại lượng điểm trấn kinh. Thiên Võ học viện với tư cách đông hoàng đệ nhất học viện, cơ hội hội tụ đông hoàng một nửa nhân kiệt thiếu niên, bởi vậy mỗi lần diễn võ đều sẽ có vô số khách mời đến vây xem. Lần này bởi vì tiên ma tán địa mở ra, đi vào Bắc vực cường giả số lượng càng là tăng vọt mấy lần, cũng làm đến lần này tới quan sát diễn võ đại hội khách mời số lượng bạo tăng, toàn bộ hội trường đều ngồi tràn đầy, đủ có mấy ngàn vạn cường người thạch dục trước mặt mọi người triển lãm tha hóa tự tại đại pháp, không hề nghi ngờ, gây nên những dao động to lớn, chỉ lần này thì cho Lăng Trần cung cấp mấy trăm triệu điểm trấn kinh. Đồng thời theo chúng khách mời thảo luận, còn tại lấy ngàn vạn cấp tốc độ gia tăng. Cái này khiến Lăng Trần tâm tình thật tốt, tiện tay vứt cho Hạ U U một bình linh đan. Hạ U U chính là bởi vì Lăng Trần không cùng nàng đánh cược mà mọc lên ngột ngạt đây, đột nhiên gặp một cái bình sứ từ trên trời giáng xuống, mở ra khe ngửi, chính là nàng tầm tâm tâm niệm niệm có thể để thăng nguyên anh cảnh tu vi phía trên cổ dưỡng ánh ngàn. Cái này khiến hạ u u ánh mắt thoáng cái chừng chọ triệu, nhanh chóng đem Linh đang cất kỹ, 10 phần nhu thuận ngừng lại một chút lăng trần sau lưng, một bên cho hắn đỡ vai, một bên lấy lòng nói, "Lăng Trần, ta liền biết ngươi tốt nhất." "Ngươi yên tâm, đợi đến ta vô địch, khẳng định quên không ngươi." Lăng Trần mỉm cười, thoải mái nhắm mắt lại hượng tụ lên, trên thực tế lại là đem tâm thần nặng nhập thức hải không gian, xem xét lên yêu tộc tiên đỉnh bí cảnh tình huống. Yêu tộc tiên đỉnh bí cảnh. Tiêu Nguyên ảnh bỗng dưng hiện ra thân hình, một tay nắm lấy kim ố lệnh, trên mặt 103 khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. "Không nghi tới" Kim Mô lệnh lại còn có bậc này kỳ hiệu, để cho nàng trực tiếp phi thăng đến thiên đỉnh phía trên, giẫn trước mọi người một bước. Nguyệt Ảnh, nắm chặt thời gian, nhanh chút tìm kiếm cơ duyên, những người kia muốn không bao lâu liền sẽ bò lên. Diễm phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Tiêu Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, trực tiếp xông vào đã tàn phá không chịu nổi nam tiên môn, chỉ thấy vô số ban công các vũ tại trước mắt nàng hiện ra ra. Những thứ này ban công các vũ cơ hồ mỗi một tòa đều năm chắc cao vạn trượng lớn, pha trộn tại từng mảnh từng mảnh tiên vân bên trong, biểu dương ra yêu tộc thiên đỉnh toàn thịnh thời kỳ cường đại cùng uy hoàng. Đáng tiếc hiện tại hơn phân nửa đều là phế tích, đồ nát thê lương khắp nơi, lại cũng không còn ngày xưa huy hoàng. Tiêu Nguyệt ánh ánh mắt liếc nhìn một vòng, hướng về cách đó không xa một tòa còn tính hoàn chỉnh cung điện bay qua. Chỉ thấy bên trong tòa cung điện này trống rỗng, tựa hồ trải qua một trận đại kiếp, tất cả có giá trị đồ vật đều bị quét đi. Tiêu Nguyệt hành một đường đi đến chỗ sâu nhất, tuy thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái. Nàng vậy mà nhìn đến một kiện bảo vật, một kiện tản gia hào quang màu hoàng kim long đầu quật trượng. Cái này không phải chân chính bảo vật, chỉ là món kia bảo vật lưu lại xuống nói vận tàn đành. Thật đáng sợ. Đến cùng là cấp bậc gì linh bảo, nhưng tụ thành đạo vận có thể trải qua vạn vạn nước năm mà không rời. Một đạo linh quang từ Tiêu Nguyệt Ảnh Mi tâm tuôn ra, hiển hóa ra Diễm Phi thân hình, thân xuyên mê thượng vũ y, như thần tiên một dạng thánh khiết, phong hoa tuyệt đại, mềm mại khuôn mặt vô song. Nàng đôi mắt đẹp quan sát đến chôi nải long đầu quái trượng, liếc một chút liền xem thấu nó hư thực. Thì ở trong nháy mắt này, chôi nải long đầu quái trượng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt thần niệm chí lực, ngang quyền toàn bộ cung điện. Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như nhìn đến một tên thân hình lão giả cao lớn, đầu đội đế vương kim quan, tay cầm long đầu quái trượng. Nàng đứng tại hư không chi đỉnh, hiệu lệnh tam giới lục đạo. Cấp nàng càng trong nháy mắt này, biết được cái này uy mãnh lão giả thân phận. Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, Đông Vương công. Chương 231, Đế Tuấn. Ngươi dám chống lại Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ? Đông Vương công. Đây là Tiêu Nguyệt ảnh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên, nhưng chỉ vẹn vẹn theo cái này quang ảnh ở giữa thấu bắn ra ý niệm, nàng liền có thể kết luận, này người tuyệt đối là Hồng Hoang đỉnh phong một cấp đại năng, thực lực cường đại khó lường. Mà lại người này danh xưng Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, cũng đủ để thấy thân phận siêu nhiên. Đạo này Đông Vương công hình ảnh vẹn vẹn tiếp tục một lát, liền biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên chỉ là nói vận tàn đại nha. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút thất vọng, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu thật có Hồng Hoang thời đại pháp bảo lưu giữ lại, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành hạng gì hoành động. Diễm Phi mặt sắc mặt nghiêm trọng, một phen quan sát về sau, Ôn Nhu nói, cái này mặc dù chỉ là một luồng đạo vận, lại có pháp tắc chi lực, ngươi nếu đem nó thu lấy, lấy tiên kim vì nó ngưng hình, nói không chừng có thể có hiện ra long đầu quải trượng một phần ngàn tỷ uy năng. Một phần ngàn tỷ uy năng? Tiêu Nguyệt Ảnh khẽ nhíu mày. Nàng đối Diễm Phi lời nói cũng không nghi vấn, cái này dù sao chỉ là Long Đầu Quải Trượng một luồng đạo vận, mà lại trải qua vạn vạn ước năm tuế nguyệt trôi qua, có thể có một phần ngàn tỷ uy năng đã tính toán không tệ. Nhưng cái này một phần ngàn tỷ uy năng có làm được cái gì? Còn muốn lãng phí tiên kim tạo hình. Tiêu Nguyệt ảnh nghĩ đến đây, không khỏi đem chính mình nghi ngờ nói đi ra. Diễm Phi trầm ngâm nói, đại đế phía trên chính là chân tiên, tuy nhiên ta không biết trong truyền thuyết tiên khí có cỡ nào uy năng, nhưng có thể khẳng định, cái này sợi Long Đầu Quải Trượng đạo vận ẩn chứa uy năng, đem gấp trăm lần tại cực đạo đế binh. Cái gì? Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng thật không thể tin, đây chỉ là Long Đầu Quái Trượng lưu lại một sợi đạo vận a, dù La ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực, lại như thế nào hơn được đại đế cả đời tâm huyết chú ngưng cực đạo đế binh. Chớ nói chi là, mạnh hơn cực đạo đế binh ngang gấp trăm lần. Diễm Phi chậm rãi nói, ngươi không cần kinh ngạc bốn. Chờ ngươi ngày sau tấn thăng đến hợp đạo cảnh hậu kỳ, ngươi thì sẽ biết, những cái kia đại đế nắm giữ đạo tắc căn bản cũng không phải là tránh tức quy tắc lực lượng, vẻn vẹn chỉ có thể coi là quy tắc một tia gia lông. Ở đây phía trên còn có tiên đạo thần tắc cũng chính là nguyên nhân đại đế chối bại ra tới lực lượng, so đại đế đạo tắc mạnh mẽ vô số lần. Mà cái này sợi lông đầu quải trượng phát tán ra pháp tắc chí lực, còn xa hơn mạnh hơn xa tiên đạo thần tắc, càng thêm tiếp cận quy tắc bản nguyên. Gặp Tiêu Nguyệt Ảnh vẫn là một mặt hồ đồ bộ dáng, Diễm Phi nói, tu vi đến đại đế cảnh, linh lực bao nhiêu đã không phải là chính yếu nhất, mọi người so đấu chính là là đối với quy tắc lý giải. Mà ở phương diện này, hồng hoang thời đại tu sĩ si muốn xa mạnh hơn xa đương đại. Tiêu Nguyệt Ảnh dù sao chỉ có chạm linh cảnh, đối với đạo tắc, thần tắc, pháp tắc loại hình không thể nào hiểu được. Nhưng có một chút nàng minh bạch Cái kia chính là mình tựa hồ Sa Sa đánh giá thấp hồng Hoàng Hoang Cường Đại. Mau chóng đi lấy cái này sợi đạo vận đi. Tuy nhiên nó trưởng tồn vạn vạn ước năm, nhưng chúng ta đột nhiên xâm nhập, có thể sẽ đánh vỡ một loại nào đó tương bằng, khiến cho nó mất đi vĩnh hằng trạng thái. Diễm Phi lên tiếng lần nữa. Tiêu Nguyệt Ảnh không dám chần chờ, nhanh chóng đi lên trước, lóe ra hai ngón tay hướng về Long Đầu Quải Trưởng điểm tới. Cái này sợi đạo vận bên trong mang theo pháp tắc chí lực, ít nhất cũng phải tiên kim mới có thể với tư cách nó vật chứa, tạm thời chỉ có thể trước mang tới cất giữ trong trong cơ thể nàng. Nhưng không ngờ Ngay tại chỉ kình trạm đến long đầu quải trượng ngáy mắt, một cô đáng sợ ánh sáng đột nhiên theo nó mặt ngoài bộ phát ra, trực tiếp đem Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh bá phủ kéo vào đến vạn vạn ước năm trước hồng hoàng thế giới. Không đợi Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh theo kịch liệt thời không biến động bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe đến một trận tiếng khét như gà mái kêu tại các nàng bên tai vang lên. Huynh trưởng, nơi đây lại có tiên tiên tam tại đại trận bá quả, xác thực có thể xưng một chỗ tuyệt diệu phúc địa, Đông Vương công ngược lại là hội tìm địa phương. Hai cái to lớn vô cùng tam tốc kim mỗ bay ngang qua bầu trời. Tại Đông Hải trên không hóa thành hai tên thân hình nam tử cao lớn. Bên trái một người đầu đội đế vương kim quan, thân xuyên tam tốc kim ô pháp bào, tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy. Bên phải một người tương đối tuổi trẻ cùng phái mái, một tay nâng cao ba thước kim trùng, nhìn qua rất là nho nhã hiền hòa, nhưng cặp con mắt kia bên trong lại ngẫu nhiên lóe qua lời nói sắc bén, hiển nhiên có cực kỳ thâm trầm chìm nổi. Vừa rồi câu nói kia chính là xuất từ bên phải nam tử miệng. Lai yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được hét lên kinh ngạc, nàng đã mấy lần gặp qua hai người, nhưng mỗi lần quan sát cảm giác đều không thể không hiểu. Quá mạnh, hai người này quả thực giống như mới lên mặt trời mới mọc, không phải Vĩ Von, mà chính là bọn họ tản ra sắp xỉ tại Thái Dương Pháp Tắc chi lực. Diễm Phi Cảm Khải nói ra. Cho dù là nàng, cũng muốn nghĩ không ra, có người có thể pháp tắc lĩnh hội đến mức độ này, gần như tại quy tắc bản thân. Và anh, ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi Cảm Khải ở giữa, bên trái nam tử, cũng chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn, đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về phía dưới vung lên. Trong chốc lát, ngàn tỷ dặm sóng biển tất cả đều cuốn ngược mà lên, bay thẳng bầu trời. Mơ hồ có thể thấy, tại cái kia không ngừng lăn lộn sóng biển ở giữa, Một cú đạo vận khuyết tán mà ra, rõ ràng là trận pháp khí tức. Có một tòa tiên thiên đại trận thủ hộ lấy phiến khu vực này, không phải vậy chỉ bằng vào đế tuấn vừa mới công kích, cũng đủ để cho toàn bộ Đông Hải chạy ngược. Đông Hoàng Thái nhất đứng sừng sững ở ngàn vạn sóng lớn ở giữa, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Đã biết ta huynh đệ đến đây, còn không hiện thân gặp mặt, chẳng lẽ thật nghĩ để cho chúng ta phá cái này tiên thiên tam tài đại trận?" Trong lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay hỗn độn chúng hướng lên ném đi, nhất thời nên phong điên cuồng phát ra, hóa thành một triệu trượng lớn nhỏ, che cả bầu trời, ngang đặt ở trên biển Đông. Vô lượng hỗn độn pháp tắc chi lực theo hỗn độn chúng phía trên chiếu nghiêng xuống, nhất thời tạo thành so với vừa nãy còn kinh khủng hơn dung chuyện, toàn bộ giang hải đều giống như muốn lộn ngược lại, vô số trong biển sinh linh phát ra rú thảm, máu tươi ngút trời. Bất quá trong chốc lát, phiến khu vực này thì có hàng trăm triệu thủy tộc sinh linh bị sinh sinh đè chết. Mà đông hoàng thái nhất thậm chí ngay cả hỗn độn trung một tia uy năng đều không có đối phó. Thái nhất đạo hữu thủ hạ lưu tình, vận đạo đi ra là được. Một thanh âm đột nhiên theo trên biển lớn vang lên. Sau đó, một cấu ngũ sắc gọn sóng tại không có vật gì mặt biển gột rửa ra, những nơi đi qua Mặt biển nào nào bình phục. Cùng lúc đó, mấy chục ngàn tòa tiên khí lượn lờ hòn đảo chống rông xuất hiện trên mặt biển. Mỗi một hòn đảo lên đều có tiên nhân đạp không bay lên, chân đạp tiên đạo thần tốc, hội tụ vào một chỗ, ẩn ẩn cùng trong hư không đế tuấn cùng thái nhất rằng co. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi Thế mới biết hiểu, nơi này lại có một tòa tiên tiên đại trận, không chỉ có đem mấy chục ngàn tòa tiên đạo khí tức dấu kín một tia không loạn, càng là có thể chọi cứng ở yêu hoàng đế tuấn tiện tay nhất kích. Như thế đại trận, uy lực có thể xưng kinh người. Nhìn lấy những cái kia theo trên hải đảo bay ra tiên nhân, Hai người một cách tự nhiên đem ánh mắt rơi vào vị trí trung tâm nhất một nam một nữ trên thân. Nam tử kia chính là các nàng trước đó gặp qua Đông Vương Công, tay cầm long đầu quả trượng, khí tức như vực sâu, thâm bất khả trắc. Nữ tử thì là cái đoan trang mỹ nhân, khí tức thậm chí so Đông Vương Công còn cường đại hơn ba phần, tay cầm một mặt ngọc kính, trong đôi mắt sâu như thu hoàng. Đó có thể thấy được, cái kia mấy chục ngàn tên khí tức cường đại tiên nhân đều là lấy hai người này cầm đầu. Đông Vương Công, ngươi làm sao không tiếp tục ẩn dấu? Đông Hoàng Thái nhất trêu tức hỏi, đồng thời đưa tay triệu hồi hỗn độn chung. Đông Vương Công nghe vậy trên mặt lóe qua một vẻ tức giận, nhưng khóe mắt liếc qua liếc về hỗn độn trùng, cuối cùng có chút kiêng kỵ, chỉ có thể cố nén nộ khí nói ra: "Đế Tuấn Đạo Hưu cùng Thái Nhất Đạo Hưu pháp giá ta Vạn Tiên Đạo, bần đạo hết sức vinh hạnh." Đây không phải cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu tự mình ra nên cơ à, nếu có không chu toàn chỗ, còn mời hai vị rộng lòng tha thứ." Trong miệng hắn Tây Vương Mẫu, chính là bên cạnh đoàn trang mỹ nhân, lúc này cũng tới trước một bước, ôn nhu nói: "Đạo tổ giảng đạo kết thúc thượng không đến ngàn năm, Đế Tuấn Đạo Hưu cùng Thái Nhất Đạo Hưu không tại Thái Dương Tinh Tiệm Tu, chuyên đi vào ta Vạn Tiên Đạo, không biết là dụng ý gì?" Đế Tuấn Bình thản nói, nghe nói cái này Vạn Tiên Đạo chính là Vạn Tiên hội tụ chi địa, hồng hoàng bên trong, bất luận nam nữ, tất cả tán tiên đều muốn tới này chèo lên tên tạo sách. Ta huynh đệ hai người bất tài, sớm liền nhập tiên đạo, tự nhiên muốn đến nơi đây đăng ký cái tính danh, không phải vậy có thể chịu không được trách tội. Nghe lời này, Đông Vương công không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Đế Tuấn đạo hữu hiểu hiểu lầm. Bần đạo tuy nhiên phụng hồng quân đạo tắc pháp chỉ, tạm làm hồng hoàng nam tiên chi thủ, nhưng như thế nào dám ở Đế Tuấn đạo hữu phía trên. Đến mức chèo lên tên tạo sách sự tình, càng là không dám làm phiền hai vị đạo hữu. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, "Đông Vương công, đạo tổ ban thưởng ngươi cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Long Đầu quả trượng, để ngươi gánh vác chữa trị hổ hoàng chi trách. Thế nhưng là ngươi lại ngay cả ta huynh đệ hai người tên cũng không dám đăng ký, cái này chẳng lẽ không phải là có phụ đạo tổ trọng thác? Ta nhìn cái này Vạn Tiên Đạo, không còn cũng được." Lộ ra kế hoạch. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này, không thể nghi ngờ là trực tiếp đem chiến hỏa làm rõ. Thi Liên Nhất quán vâng vâng Đông Vương công, lúc này cũng không nhịn được bạo phát, cả giận nói, "Ta nhìn hai vị đạo hữu không chỉ là muốn hủy Vạn Tiên Đạo." còn muốn đem đạo tổ bản thượng căn này, Long Đầu Quải Trượng cũng lấy đi a. Phải thì như thế nào? Yêu Hoàng đế Tuấn hướng về phía trước thực sự một bước, một cô đáng sợ tới cực điểm uy áp như lũ quét biển động giống như từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ Đông Hải. Đúng là muốn lấy sức một mình, chống lại vạn tiên đảo mấy chục ngàn tiên tôn. Đông Vương công hoảng hốt thất sắc, cả kinh nói: "Đế Tuấn, ta chính là Hồng Quân đạo tổ thân phong Hồng Hoang Nam tiên chi thủ, ngươi dám chống lại đạo tổ pháp chỉ?" Chương 232: Đông Hoàng thái nhất đánh giết Đông Vương công. Hồng Quân đạo tổ bốn chữ, có cực lớn phật lực sinh sinh để đế tuấn khí thế thu liễm ba phần. Ngươi dám cầm Hồng Quân đạo tổ tới áp chúng ta?" Một bên Đông Hoàng thái nhất trong đôi mắt lóe qua một vệt khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nói ra. Đông Vương công bị cố khí thế này trấn nhiếp, không dám trực tiếp trả lời, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bên người Tây Vương Mẫu, nói ra: "Tây Vương Mẫu, ngươi cũng là vạn tiên đạo chủ người, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao?" Tây Vương Mẫu trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói: "Trong tử tiêu cùng, Hồng Quân đạo tổ làm lấy 3000 đạo bạn mặt, ban thưởng Đông Vương công long đầu quả trượng, để hắn làm Hồng Hoang Nam tiên chi thủ, lại ban thưởng ta côn luôn tính." Để ta làm Hồng Hoang nữ tiên tri thủ. Ta hai người đến vị đến nay, cẩn trọng, không dám có chút lơ đễng, chỉ nguyện tôn sùng đạo tổ pháp chỉ, tạ phúc hồng hoang chúng sinh. Hôm nay đế tuấn đạo hữu cùng thái nhất đạo hữu cường thế buông xuống, lời nói không có hai câu liền muốn bái viết, chỉ sợ tại đạo tổ chỗ đó không cách nào bàn giao a. Đông Hoàng thái nhất cười lạnh nói, Tây Vương Mẫu nói bạn thật đúng là sẽ nói, lúc trước rõ ràng là huynh trưởng ta hướng Hồng Quân đạo tổ xin chỉ thị, nói tam tộc giải tán ẩn cư về sau, Hồng Hoang đại địa sinh linh không người quản thúc, đạo tổ lúc này mới bổ nhiệm hai người các ngươi tới quản lý hồng hoang. Nói cho cùng, Còn không phải nắm huynh trưởng ta phúc, nhưng những năm gần đây, các ngươi có bao giờ nghĩ tới chủ động kết phần này nhân quả? Vừa nhắc tới nhân quả hai chữ, Đông Vương công cùng Tây Vương Ngô đều sắc mặt thay đổi. Rất hiển nhiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần này đến có chuẩn bị, đã tính toán cho phép bọn họ hết thảy đường lui. Bất nói nhiều lời, lấy hai người các ngươi chi lực, căn bản bất lực quản lý Hồng Hoang một đám cự bá. Thất thời một chút, Giao Gia Long đầu quải trưởng cùng Tôn Luân tính, ta có thể cho các ngươi tiếp tục tại Vạn Tiên Đạo tiềm tu. Đế Tuấn tay áo hất lên, không gì so sánh được bá khí nói ra. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hai người các ngươi không khỏi quá không biết tốt xấu, chẳng lẽ thật sự cho rằng vững vàng áp chúng ta Vạn Tiên Đạo một đầu sao? Một tên đứng sau, Lương Đông Vương công Tiên Tôn nhịn không được nhảy ra quát nói. Từ khi Đông Vương công thu hoạch được Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ nghiệp vị về sau, từ gia lôi kéo Hồng Hoang tán tu, cũng là tụ tập một cỗ không kém thế lực. Tỷ như cái này vừa vừa ra miệng người, chính là Hồng Hoang năm chắc đại năng nhân vật, tại Vạn Tiên Đạo địa vị gần với Đông Vương công cùng Tây Vững Lâu. Cái kia thì không có gì để nói nhiều, làm qua một trận đi. Đế Tuấn đã sớm không kiên nhẫn, lúc này trực tiếp động thủ, biến hóa thành bản thể Tam Túc Kim Ô, ngang áp xuống Đế Tuấn, đây là ngươi mơ ta." Đông Vương công sắc mặt lạnh nhưng nói ra, sau đó đột nhiên hét dài nói, "Bố vạn tiên đại trận." Lời nói nói xong trong nháy mắt, cái kia mấy chục ngàn tòa đạo đồng thời bộc phát ra một cỗ hào quang ảo ảnh, trong hư không ngưng kết thành trận, đem Đế Tuấn cùng quá một, hai người vây quanh ở bên trong. Những cái kia đứng sau lưng Đông Vương công tiên tôn cũng đều tử quý vị, cắt trưởng một mặt tiên kỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Hoàng thái nhất chỉ cảm thấy chính mình tu vi trong nháy mắt bị áp chế 1 phần 3, nhịn không được một trận ngạt nhiên, sau đó cười lạnh nói, "Chỉ là trận pháp chi lực, cũng dám lấy ra biểu xấu." 10000 cái con kiến hôi hội tụ vào một chỗ, cũng vẫn là con kiến hôi. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động Hỗn Độn trung hướng về Đông Vương công đánh tới. "Đương! Đương! Đương!" Hỗn Độn trung phát ra từng trận to tiếng vang, vô lượng Hỗn Độn chi lực quét tán mà ra, đem những cái kia áp hướng Đông Hoàng Thái nhất cấm chế toàn bộ vỡ nát. Đây chính là Tiên Tiên chí bảo uy lực a. Đông Vương công nắm long đầu quải trượng bàn tay nhịn không được run rẩy một hồi. Hắn không có tham gia qua trận kia Long Hán lượng tiếp quyết chiến, cái này còn là lần đầu tiên chính thức kiến thức đến Tiên Tiên chí bảo uy năng. Quá cường đại. Đây là hắn lớn nhất trữ quan cảm giác, hoàn toàn không phải trong tay hắn long đầu quái trượng có thể so sánh. Anh, ngay tại hắn suy tư trong chốc ngắn này, Đông Hoàng Thái nhất đã giết tới hắn phụ cận, hỗn độn trung biến hóa thất thượng, vô lượng hỗn độn chi khí tuôn ra, dường như một cái như cự thú đem Đông Vương công một miệng chìm ngập. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, thỉnh thoảng truyền ra Đông Vương công nổ ống cùng tiêu đau, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Tây Vương Mẫu nhìn đến khẽ nhíu mày, đang định thôi động côn luôn kính tiến lên cứu viện, một cô đáng sợ uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tây Vương Mẫu Lần này ta huynh đệ hai người chỉ vì long đầu quải trượng mà đến, ngươi chớ có sai lầm, để vô số hội nguyên khổ tu vừa tan tận. Đế Tuấn Đạp không mà đứng, từ Tốn nói, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà chính là lấy sức một mình kháng trụ Vạn Tiên đại trận cũ thành uy năng, như thế tu vi, để những cái kia thôi động đại trận tiên tôn tất cả đều hãi nhiên tất sát. Đế Tuấn Đạo hữu còn có dư lực. Tây Vương vỗ tay cầm côn luôn kính, thử thăm dò. Đế Tuấn cười to nói, ngươi chi bằng đi thử một chút. Dù là một tay nâng Vạn Tiên đại trận, ta một dạng có thể đem ngươi trấn áp. Tây Vương Mẫu cân nhắc rất lâu, cuối cùng không có dám ra tay, chỉ tính đứng ở một bên quan chiến. Tiên người, bóng cây. Đế Tuấn cùng Thái nhất tại Hồng Hoang Uy danh thật sự là quá thịnh. Tuy nhiên bọn họ cũng không tính Hồng Hoang lâu năm đại năng, nhưng bọn hắn theo hầu quá cường đại, từ Thái Dương tinh thai nén mà thành, bạn phù tang thần một mà sinh, trời sinh nắm giữ hỏa hành, một hành hai loại chí cao pháp tắc. Chớ nói chi là bọn họ còn có hỗn độn chúng cùng Hà Đồ Lạc thư dạng này bản sinh pháp bảo. Tại Long, Phượng, Lân Tam tộc sau khi giải tán, Hồng Hoang bên trong còn thật không có mấy người dám cùng đôi huynh đệ này khiêu chiến. Đúng lúc này, lại một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền vang tứ phương, trực tiếp cuốn lên ngàn tỉ dặm sóng nước, bay thẳng bầu trời. Vô lượng hỗn độn chi khí lan lộn, một đạo huyết ảnh bay tứ tung mà ra, phun ra ra vô cùng tinh huyết vậy vào trên biển đông, chính thức Đông Vương công. Lúc này hắn không gì so sánh được thê thảm, nửa người đều bị đánh nổ, máu tươi tuôn ra không ngừng, khí tức cũng suy bại tới cực điểm. Thái nhất, ngươi chờ. Bút chứng này, ta Đông Vương công ghi lại, lần sau nhất định hoàn lại. Hư không bên trong, truyền đến Đông Vương công bệnh tâm thần nổ hống, cái kia đạo nhuộm đầy máu tươi thân thể tàn phế bỗng nhiên nổ tung lên. Mơ hồ trong đó có thể nhìn đến, một đạo nguyên thần lôi cuốn lấy long đầu quái trượng cấp tốc hướng về cực đông trô bỏ chạy, chớp mắt liền thoát ra 1 triệu dặm xa. Đáng tiếc, không có có lần sau. Đông Hoàng Thái nhất ngang lập hư không, bàn tay tại cái kia cự đại hỗn độn bên trong vỗ một cái. "Đường." Hỗn độn trung hơi hơi lay động, lúc trước một cô đáng sợ hỗn độn kiếp ánh sáng, trong nháy mắt đổi kịp Đông Vương công nguyên thần, trực tiếp xuyên thủng mà qua. "A." Trong cái khe không gian bỗng nhiên truyền ra Đông Vương công rú thảm, nguyên thần tại hỗn độn kiếp dưới ánh sáng trực tiếp chôn vùi, triệt để thân tử hồn diệt. Chỉ bằng ngươi thực lực này, cũng muốn thống trị hoàng hàng. Đông Hoàng Thái nhất khinh thường hừ một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, trực tiếp đem long đầu quải trượng nhiếp vào trong tay. Thật sự trên hư không đế tuấn gặp này mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn những cái kia ra sức thôi động trận kỳ tiên tôn, bình thản nói, thật sự cho rằng có thể dựa vào một cái trận pháp háp chế ta sao? Phá cho ta. Lời nói nói xong trong náy mắt, một cỗ xo so lúc trước đáng sợ mấy lần uy thế tử trên người đế tuấn bạo phát mà ra, vô cùng thái dương chân hỏa theo trong miệng hắn phun ra, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa thiêu hủy. Rầm rầm rầm. Thái dương chân hỏa không gì không phá, quét ngang phía dưới, Từng cái tiên tôn lần lượt chết, thì liền nguyên thần cũng vô pháp bỏ chạy. Trốn. Những bố trí kia vạn tiên đại trận tiên tôn rốt cục bị Đế Tuấn giết đến sợ hãi, không biết người nào trước hết hô một câu, toàn bộ triệt tiêu chợ kỳ, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Muốn chạy? Há có dễ dàng như vậy? Cái này vạn tiên đảo ta nhìn rất là chướng mắt, đã Đông Vương công đã chết, thì thuận tiện đưa nó cũng cho hủy diệt đi. Đông hoàng thái nhất mười phần lãnh khốc nói ra. Đồng thời, bàn tay hắn hướng phía dưới vung lên, hỗn độn trung trong nháy mắt hóa thành ức vạn trượng lớn nhỏ, dường như không chu toàn thần núi, từ thiên cung đỉnh chóp che lại xuống. Tầm ầm. Đông Hải mấy chục ngàn tòa tiên khí lượn lờ hồ đảo, toàn bộ trông nháy mắt phán nát. Đây chính là Hồng Hoang Tiên Thiên Chí Bảo đáng sợ uy năng. Chương 233, Hồng Quân đạo tổ lấy chúng sinh làm quân cờ. Tây Vương Mộ Yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt bi ai. Đông Vương công người này, tuy nhiên thực lực không tính cường đại, cũng có chút thích làm lớn thích công to, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, cũng là cẩn cụ chăm chỉ muốn chữa trị Hồng Hoang, bốn phía lôi kéo tán tiên, tổ kiến thế lực, chế định quy tắc chờ một chút, không nghĩ tới sau cùng lại rơi đến một cái thân tử hồn diệt hạ trạng. Nếu nói số ngày không kịp thần thông, cái kia Hồng Quân tổ vì sao không xuất thủ ngăn cản Đế Tuấn cùng Thái nhất? Nghĩ tới nghi lui, cuối cùng vẫn là thiên đạo đại thế như thế. Cái gọi là Hồng Quân đạo tổ khâm điểm, bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Thiên đạo đại thế căn bản là không có đứng tại Đông Vương Công bên này, hắn chỉ là Hồng Quân đẩy ra vật hy sinh. Nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu càng phát ra có thể để ý tới đến thiên đạo vô tình, không khỏi thầm thầm thở dài. Thiên đạo vô tình, Hồng Quân đạo tổ cũng không tình, thiên hạ chúng sinh đều là quân cờ. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được có chút may mắn, may mắn nhận rõ tình thế, Không phải vậy, nàng hôm nay cũng khó thoát thân tự hỗn diện kết cục. Chúc mừng Đế Tuấn đạo hữu đạt được ước muốn, thu hoạch được Long Đầu Quả Trượng, không biết bước kế tiếp có gì kế hoạch. Tây Vương mâu trống rống trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, chậm rãi nói: "Đế Tuấn theo Đông Hoàng thái nhất chô đó tiếp nhận Long Đầu Quả Trượng, tỉ mỉ tường tận xem xét một phen, nhịn không được tán thưởng nói: "Bảo bối tốt, không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng hiếm thấy hơn là ngưng tụ hừng hoang ba phần khí vận. Đã để ta được đến bảo vật này, ta cũng làm nắm nhận tiên đạo ý chí, khai mở thiên đế nghi vực, chữa trị hừng hoang đại địa." Giờ khắc này, Đế Tuấn tay cầm Long Đầu Quả Trượng, rốt cục không che giấu nữa chính mình ra tâm, trực tiếp tuyên cáo đi ra. Quả là thế. Tây Vương Mẫu thầm than một tiếng, buồn cười Đông Vương Công, bốn ba ngàn năm lao tâm lao lực, lúc này mới ngưng tụ ức vạn khí vận, hôm nay tất cả đều là làm áo cưới cho người khác. Đế Tuấn Đạo Hữu cũng chớ vui vẻ hơn quá sớm, cái gọi là thiên tâm khó dò, không đến cuối cùng một khắc, lại có ai biết thiên đạo đại thế rơi vào người nào trên thân đâu. Tây Vương Mẫu ý vị sâu xa nói ra. Đế Tuấn ánh mắt bên nể, cất cao giọng nói, Đông Vương Công cái phế vật này, đức không xứng vị, sớm muộn đắc gặp tai vạ bất ngờ, cũng xứng cùng ta so sánh. Hồn này long đầu quải trượng trong tay ta, dù là Thiên Đạo đại thế trở hướng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể từ trong tay của ta đưa nó cất đi. Lời nói này, lộ ra không gì sánh kịp tự tin, thậm chí có thể nói là đang hở hét thiên đạo, dù là thiên đạo ngăn cản, lấy ngăn không được hắn hùng tâm tráng chí. Tây Vương Mẫu cũng không cần phải nhiều lời nữa, vuốt cằm nói, "Vậy ta liền chúc Đế Tuấn đạo hữu có thể được đền bù tâm nguyện đi." Đế Tuấn ánh mắt quét về phía Tây Vương Mẫu, trầm giọng nói, "Tây Vương Mẫu đắc đạo càng sớm hơn hơn Đông Vương Công, danh tiếng lan truyền hồng hoàng đại địa, đến Hồng Quân đạo tổ bàn thượng côn luôn tính." vì Hồng Hoang nữ tiên chi thủ, cũng coi là thực trí danh quy. Theo Lý Tới nói, ta làm đưa ngươi thu nhập dưới trướng, tiếp tục thay ta quản lý thiên hạ nữ tiên, đáng tiếc ta đã có ý trùng chi nhân, còn mời Tây Vương Mẫu giao rao dạ côn lôn kính đi. Ồ, không biết trong Hồng Hoang vị nào nữ tiên có thể vào được Đế Tuấn đạo hưu pháp nhãn, thật đúng là ta để có chút hiếu kỳ. Tây Vương Mẫu có chút ngoài ý muốn nói ra, không nghĩ tới Đế Tuấn loại này cao ngạo tự phụ người, vậy mà lại có hướng vào người. Đế Tuấn ánh mắt khẽ biến, lắc đầu nói, hiện tại còn không thể nói. Tây Vương Mẫu cười nói, Xem ra Đế Tuấn Đạo Hưu còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể được đến vị này nữ tiên trái tim, như thế thú vị. Mắt thấy Đế Tuấn đem nỗi giận hơn, Tây Vương Mẫu không dám nói tiếp nữa, trực tiếp đem Côn Lôn Kính đưa ra, nói ra, Côn Lôn Kính đưa cho Đế Tuấn Đạo Hưu. Thiên đạo phía trên, Tây Vương Mẫu nguyện từ bỏ Hồng Hoang nữ tiên chi thủ nghiệp vị. Hồng Hoang thời đại, nói sao làm vậy? Ngay tại Tây Vương Mẫu lời nói nói xong trong nháy mắt, thiên đạo liền sinh ra cảm ứng, một cỗ kinh khủng chi lực buông xuống tại Tây Vương Mẫu trên thân, đem nàng Hồng Hoang nữ tiên chi thủ nghiệp vị tứ đoạt. Phốc. Tây Vương Mẫu khệ miệng tràn ra một vệt máu tươi khí tức trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa, đây là thiên đạo đối nàng từ bỏ hồng hoàng nữ tiên chi thủ nghiệp vị trừng phạt. Hôm nay ta đã không phải hồng hoàng nữ tiên chi thủ, hy vọng cùng đế tuấn đạo hữu cùng năm thứ nhất đại học đạo hữu, không gặp nhau nữa. Tây Vương mẫu lau khệ miệng máu tươi, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Sau đó, thân hình nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm tích. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi hai mặt nhìn nhau. Cấp nàng vạn vạn nghĩ không ra tiến vào yêu tộc thiên đình bí cảnh sau cái thứ nhất nhìn đến lại là dạng này hình ảnh. Dựa theo hiện tượng bên trong chỗ chứng kiến, đây rõ ràng là yêu hoàng đế tuấn lập yêu tộc thiên đình trước đó. Rất hiển nhiên, tại Yêu Hoàng đế Tuấn lập Thiên đỉnh trước đó, Hồng Hoang đã có thiên địa cộng chủ, chính là Hồng Quân đạo tổ tự mình bổ nhiệm Nam tiên chi thủ Đông Vương công, nữ tiên chi thủ Tây Vương mẫu. Nhưng là đế tuấn lại liên hợp Đông Hoàng thái nhất, lấy thực lực cường đại sinh sinh đem Đông Vương công chém giết, cũng theo Đông Vương công tay ở bên trong lấy được ngưng tụ Hồng Hoang tầng 3 khí vận long đầu quả trượng. Dạng này soán vị cứ ngôi, Tiêu Nguyệt ảnh từ nhỏ đến lớn không biết nghe đến bao nhiêu, nam vực mấy trăm thần triều, cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ có tương tự sự tình phát sinh. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, đế tuấn yêu tộc thiên đỉnh vậy mà cũng là như thế sinh ra. Chém giết Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ Đông Vương Công, bức lui Hồng Hoang Nữ Tiên chi thủ Tây Vương Mẫu, hủy diệt vạn tiên đạo vô số tiên tôn, mang lên cái này tội cùng máu sen lẫn vương quan. Nguyên lai, like, yêu hoàng đế Tuấn Yêu tộc Thiên Đình khế vận là kế tục tại Đông Vương Công Long Đầu Quả Trượng, quả nhiên mặc kệ đến khi nào, thực lực mới là duy nhất chân lý. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được nói một câu xúc động. Huyết tượng bên trong Đông Vương Công tuyệt đối không yếu, thậm chí rất có thể là Hồng Hoang nắm chắc đại năng, càng có Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ hộ thân, thế nhưng là tại đối mặt đế tol lúc, vẫn là thân tử đạo tiêu. Cái này khiến nàng đối lực lượng nhận biết càng sâu sắc ba phần đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kể hắn là cái gì ngự vị, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, hết thảy đều là không dùng được. Thiên đạo tốt luân hồi, đế tuấn làm sao từng muốn đến, hôm nay hắn bệ nghệ thiên hạ, cướp đoạt Đông Vương công long đầu quả trượng, hủy diệt vạn tiên đảo, lúc này yêu tộc thiên đỉnh đã từng vị một vùng phê tích. Diễm Phi giằng giặc nói ra, đem viễn tượng bên trong hăng hái yêu hoàng đế tuấn cùng hôm nay suy tàn hạt bụi yêu tộc thiên đỉnh đem so sánh, khó tránh khỏi muốn sinh ra rất nhiều cảm thán. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi nghị luận trong khoảng thời gian này, huyền tượng vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh. Đông hoàng thái nhất gặp Tây Vương Mộ đi xa, quay đầu nhìn Đế Tuấn nói ra, "Huynh trưởng, tiếp theo làm sao bây giờ?" Đế Tuấn nói, "Long đầu quải trượng cùng côn luôn kính đều đã tới tay, tiếp theo tự nhiên là bắt Chư Long, Phượng, Lân Tam tộc, tìm tìm một cái linh khí rồi giàu phúc địa thành lập thế lực, tiếp nhận Thiên Đạo công đức." Dừng một chút, hắn nhìn qua Đa Hóa thành phố Tích Vạn Tiên Đạo, thở dài, "Cái này Vạn Tiên Đạo chính là một chỗ không sai chỗ, còn có Tiên Tiên Tam tài đại trận thủ hộ, đáng tiếc đáng hỷ." Đông Hoàng Thái nhất lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Ta hiểu rõ một nơi, Tiên khí phiêu miểu, y hai lui tới." Sở so Vạn Tiên đạo mạnh hơn ư và lần, chính thích hợp huynh trưởng dùng đến thành lập thế lực. Ồ, oh. Hồng Hoang còn có dạng này diệu cảnh, không biết ở nơi nào. Đế Tuấn có chút hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Thái nhất nói, chỗ kia địa phương nghĩ đến huynh trưởng cũng biết, chính là Bất Chu Sơn đỉnh chót cùng Tam thập tam thiên tướng liên hỗn độn chi địa. Ta lần trước trở về Thái Dương Tinh, đường lối phụ cận, cố ý đi thăm dò nhìn một phen, phát hiện cái kia mảnh hỗn độn chi địa vậy mà tự mình tang ra, hình thành một mảnh cực kỳ bao la chi địa, đứng ngạo nghễ lờ mờ Hồng Hoang phía trên, cũng có thể tiếp dẫn Chu Thiên 360 khóa tinh thần chi lực có thể sưng một mảnh bầu trời giới. Đế Tuấn nghe xong hai mắt tỏa sáng, cười sang sẵn nói, "Tuất, tuất, ta vừa được đến Long Đầu Quả Trượng, liền thu mạch được như thế tiên cảnh phúc địa, có thể thấy tiên đạo sớm có báo trước. Đã như vậy, cái này thế lực tên, liền gọi là Thiên đỉnh. Lấy Thiên vị đỉnh, chúa tể hư không." Hai người ngay sau đó hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Trước Bất Chu Sơn dưới chân, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên có chút chần chờ nói ra, "Huynh trưởng, ngươi nói chúng ta như thế giống chống thua triền, có thể hay không đắc tội Hồng Quân đạo tổ?" Đế Tuấn ý vị sâu xa nói ra, Hồng Quân Đạo Tổ không gì không biết, hắn nếu thật bất mãn, ngươi cho rằng chúng ta hôm nay giết đến Đông Vương công sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy giật mình, kinh dị nói, huynh trưởng ý là, hôm nay phát sinh hết thảy, tận ở trong mắt Hồng Quân Đạo Tổ. Chính ngươi xem đi. Đế Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp chống trời nhất chỉ, hư không nổi lên một trận gọn sóng, hiển hóa ra Hà Đồ Lạc Thư hình ảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi vừa rồi còn đang kỳ quái, vì sao Đế Tuấn không có sử dụng Cường Đại Hà Đồ Lạc Thư? Lúc này mới biết được, nguyên lai bảo vật này một mực tại Đế Tuấn đỉnh đầu, chỉ là không có hiển hóa. Chỉ thấy tại đế tuấn thôi động dưới, Hà Đồ Lạc Thư bộ phát ra một trận hào quang ánh sáng, lại trong hư không chiếu rọi ra một mảnh hình ảnh. Hình tượng này chính là vừa mới vạn tiên trên đạo cảnh tượng. Chỗ khác biệt là trong tấm hình thêm ra ba người, trốn ở không gian tưởng kép bên trong, trong bóng tối ròm ngó chiến trường, lại không biết chính mình dấu vết hoạt động đã bị Hà Đồ Lạc Thư bắt được vậy. Nếu như Diệp Tang tại chỗ, nhất định có thể liếc một chút nhận ra ba người này. Rõ ràng chính là đạo môn Tam Thanh, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Chương 234, Hồng Quân thật tốt, muốn đổi thiên đạo đại thế. Tiêu Nguyên Ảnh cùng Diễm Phi tuyệt đối không ngờ rằng, trận này kịch liệt đại chiến lại còn có 3 người đứng xem. Khó trách Đế Tuấn một mực đều không hề sử dụng toàn lực, hiển nhiên là tại đề phòng cái này 3 cái kẻ nhí lén. Thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất giải quyết Đông Vương Công, hắn lúc này mới trực tiếp xuất thủ, đem Vạn Tiên đại trận một lần hành động hủy diệt. Thì liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không nghĩ tới, kinh ngạc nói, lại là Tam Thanh, bọn họ thì ở một bên vây xem. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì ta dám chắc, Hồng Quân đạo tổ không sẽ ra tay ngăn cản a?" Đế Tuấn khẽ cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, "Lão tử, Nguyên Thủy" Thông thiên với tư cách Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử thân truyền, từ trước đến nay là cùng Hồng Quân Đạo Tổ có cùng ý tưởng đen tối, có thể nhất lĩnh hội Hồng Quân Đạo Tổ thâm ý, bọn họ chỉ trốn ở một bên yên lặng nhìn Đông Vương Công bị giết, Vạn Tiên Đạo bị diệt, đủ để thấy Hồng Quân Đạo Tổ thái độ. Đế Tuấn cười nhạo nói, Đông Vương Công thằng ngu này, coi là đến Hồng Quân Đạo Tổ pháp chỉ, liền có thể thật thống trị Hồng Hoang, cũng không cân nhắc một chút chính mình thực lực, Hồng Hoang nhiều như vậy cự bá, cũng là hắn có thể ngăn chặn. Cho dù là Hồng Quân Đạo Tổ, thời khắc mấu chốt cũng sẽ không vì hắn cái phế vật này ra mặt. Đông Hoàng Thái nhất rốt cục lộ ra uyên tâm chi sắc, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tam Thanh nếu không muốn nhúng tay, lại dấu ở chúng quanh làm cái gì? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đế Tuấn Tuận miệng nói ra, đồng thời lại một chỉ điểm hướng Hà Đồ Lạc thư, bức kia chiếu rọi ra hình ảnh nhất thời động, vậy mà đem Tam Thanh lấy thần niệm giao lưu nội dung đều hoàn toàn ghi chép lại. Cho dù đều là cực phẩm trước thiên linh đan, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Hà Đồ Lạc thư với tư cách cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong có thể xếp vào trước năm tồn tại, uy năng hoàn toàn không phải lông đầu quả trượng, côn luôn kính loại hình có thể so sánh. Theo Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa, lão tử bọn người nội dung nói chuyện cũng theo đó tại mọi người bên tai vang lên. Đại huynh, chúng ta thật muốn đối Đông Vương công thấy chết không cứu. Hắn nhưng là lão sư Khâm Điểm Hồng Hoang Nam Tiên chi chủ a. Trong tấm hình, thanh niên bộ dáng thông thiên trước hết nhịn không được, hướng về lão tử mở miệng hỏi. Mặc dù lão sư Khâm Điểm, đây cũng là Đông Vương công mệnh số, người ta đều là thiên đạo tu sĩ, há có thể nghịch thiên mà đi. Tiên Lặng nhìn biến liền có thể. Lão tử một bộ lão đạo sĩ trang trí, chậm rãi nói ra. Nguyên Thủy có chút kinh ngạc nói ra, lão sư đã hợp thiên đạo Hắn lời nói chẳng lẽ tính không được số ngày? Thiên đạo đại thế bí hiểm có lượng, lão sư tuy nhiên đã hợp một bộ phận tiên đạo, nhưng khoảng cách hoàn toàn dung hợp còn kém xa, cuối cùng không cách nào nhìn trộm đến tránh thức thiên đạo đại thế quy tắc. Lão tử lướt nhẹ qua phía dưới râu dài, không nhanh không chậm nói ra. Thông thiên đạo, lão sư từng nói, nói chúng ta tam thanh muốn quật khởi, chí ít còn muốn bị phía trên một kiếp, một cái có thể so với Long Hán Sơ kiếp đại kiếp nạn, có lẽ là kiếp nạn này cũng làm nên tại đế tuấn chiến thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, nếu như thiên đạo đại thế thật tại đế tuấn một phương, Lấy lão sư nói được không có khả năng nhìn không ra, vì sao lại mạnh hơn được bổ nhiệm Đông Vương công vì Hồng Hoang Nam Tiên chi chủ. Trực tiếp thuận theo Thiên đạo đại thế đem Long Đầu Quải Trượng giao cho Đế Tuấn chẳng phải là càng tốt hơn? Lão tử rốt cục lộ ra một vẻ vẻ vẹ động dung, các tia thâm thúy trong con ngươi các loại tình quang lần hiện, rốt cục dường như hiểu thông cái gì, phát ra một tiếng thở dài một tiếng. Lão sư thật tốt a. Hắn cử động lần này rõ ràng là tại bảo vệ lấy Hồng Hoang tương sinh, không đành lòng lại nhắc lên Long Hán lượng tiếp khủng bố như vậy hậu kiếp, dù sao trận kia Long Hán lượng tiếp cho Hồng Hoang sinh linh tạo thành quá nhiều thương tổn. Toàn bộ phía tây đều hóa thành đất khô cằn. Lão sư lòng mang nhân tử, đưa chung kết trận kia lượt tiếp, hôm nay tự nhiên không muốn thay hách tái hiện. Lão tử chậm rãi nói ra bản thân suy đoán, để Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không khỏi trừng to mắt. Thông Thiên rất là không dám tin nói ra, huynh trưởng ý là, lão sư bổ nhiệm Đông Vương công vì Hồng Hoang Nam Tiên chi chủ, là cố ý tại chống lại Thiên Đạo đại thế, thậm chí muốn lấy sức một mình cản đổi Thiên Đạo đại thế. Cái suy đoán này thật sự là quá lớn mật, hoàn toàn phá vỡ Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối Hồng Quân đạo tổ ấn tượng. Tại bọn họ vốn có trong lẫn tưởng, Hồng Quân cũng là tiên đạo, Thiên Đạo cũng là Hồng Quân. Chí ý Hồng Quân cũng là cùng Thiên Đạo đứng tại cùng một trận chiến đường trên. Nhưng lão tử lời nói này lại đem Hồng Quân cùng Thiên Đạo sinh sinh cắt đứa ra. Hồng Quân cũng là Hồng Quân, Thiên Đạo cũng là Thiên Đạo. Cái này không thể nghi ngờ để Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có chút không thể tiếp nhận. Lão tử thở dài, Thiên Đạo vô tình, Thiên Đạo đại thế cũng không tỉnh, lấy vạn vật vì số cậu. Không sai lão sư lưu tỉnh, lão sư thực tỉnh hoài hồng hoang tương sinh, không đành lòng nhìn đến hồng hoang sinh linh độ thán. Chỉ sợ, đây cũng là lão sư muốn thân hợp Thiên Đạo dự tính ban đầu, muốn hy sinh bản thân, để Thiên Đạo nhiều một kiêu nhân tỉnh. Dung động Nguyên thủy cùng thông thiên hoàn toàn bị lão tử suy đoán trối chớ chấn động, tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, vậy mà thật có chút tán đồng. Thi Liên Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi, lúc này cũng rơi vào rung động tận sâu. Các nàng trước đó cũng là như Tây Vương Mẫu cho rằng Hồng Quân là cố ý cầm Đông Vương Công làm quân cờ, là một cái người vô tình. Nhưng bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, Hồng Quân không phải vô tình, mà là có đại tình hoài, tâm hệ Hồng Hoang thương sinh thật tốt. Bổ nhiệm Đông Vương Công làm Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, không phải thiên đạo đại thế, mà chính là Hồng Quân đạo tổ chống lại tiên đạo đại thế một mình làm ra quyết định. Thậm chí có thể nói Đây là một cái ngỗ nghịch tiến hành. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Hồng Quân làm ra quyết định này lúc, trên thân gánh vác bao lớn áp lực, đây chính là lấy sức một mình gánh lấy thiên đạo đại thế a. Thế nhân nói tới đại khát vọng, chung quy nói cái gì lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, phần lớn cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi lại kiến thức đến, Hồng Quân lấy tự thân với tư cách quyên mình, cái gì gọi là chính thức lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đông Vương công chết. Đúng lúc này, Nguyên Thủy đột nhiên mở miệng nói một câu, lại là nội dung cốt truyện tiến triển đến Đông Hoàng Thái nhất diện sát Đông Vương công giai đoạn. Lão sư vậy mà không có suất thủ cứu Đông Vương Công. Thông Thiên hơi nghi hoặc một chút nói ra, nếu quả thật dựa theo lão tử suy đoán, Hồng Quân Đạo Tổ là vì càn đổi Thiên Đạo đại thế mới cưỡng ép bổ nhiệm Đông Vương Công vì Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, cái kia Đông Vương Công hiển nhiên cũng là một quân cờ, một cái thuộc về Hồng Quân Đạo Tổ quân cờ. Dù La cuối cùng kế hoạch thất bại, Hồng Quân Đạo Tổ cũng chí ít cái kia bảo trụ Đông Vương Công cánh mạng mới đúng a. Cũng hứa lão sư cũng có được bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, các ngươi chớ có quên, lão sư là tại cùng người nào đối kháng. Không. Lão tử hơi hơi ngửa đầu, thanh âm chậm chậm nói ra, lại làm cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên toán cái lộ giá vẻ trợn hiểu. Thiên đạo. Bọn họ hoảng hốt ở giữa, giống như là nhìn đến một trận càng cao tầng thứ chiến đấu. Vạn Tiên đạo nhất chiến, nhìn như là Đông Hoàng Thái nhất đại chiến Đông Vương Công. Trên thực tế, nhưng cũng là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo đánh cược chiến trường. Đông Vương Công chết. Mang ý nghĩa Đông Hoàng Thái nhất chiến thắng, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, tại trận này đánh cược bên trong, Thiên đạo đại thế chiến thắng Hồng Quân. Như vậy xem ra, lão sư cuối cùng không có cải biến cố định Thiên đạo đại thế a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, vì Hồng Quân thất bại mà cảm thấy tiếc hận. Hình ảnh bên ngoài, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn cũng đều lộ ra rung động thật sâu chi sắc. Tam Thanh Fan này phân tích, hiển nhiên để bọn hắn bị tự đại trùng kích. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái nhất lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói, nói đến, ta lúc đó diện sát Đông Vương công lúc, giống như xác thực bị một cỗ tối tăm chi lực ảnh hưởng, có lẽ thật sự là Thiên đạo tại xuất thủ. Không. Đế Tuấn nghe vậy chấn động, tiếp mắt nói, chẳng lẽ đây thật là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo một trận đánh cược, mà chúng ta chỉ là Thiên đạo trong tay một quân cờ. Hắn trong giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận, mặc cho ai biết được chính mình chỉ là quân cờ cũng sẽ không cao hứng, chớ nói chi là như Đế Tuấn Kiêu căng như vậy người. Đông Hoàng Thái nhất sắc mặt cũng trầm xuống, thở dài, khó trách chúng ta chuyến này hội thuận lợi như vậy, thì ra là thuận theo thiên đạo đại thế, có thiên đạo trong bóng tối tương trợ. Đây cũng không phải là là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Bởi vì vì thiên đạo đại thế khó lường, hôm nay thuận đại thế, cố nhiên hết thảy thuận lợi, nhưng nếu một ngày nào đó trái ngược thiên đạo đại thế, cái kia há không phải muốn như Đông Vương công đồng dạng biến thành tro bụi. Dù sao liền Hồng Quân đạo tổ đều gánh không được thiên đạo đại thế. Cái này khiến Đông Hoàng Thái nhất đối thành lập Thiên Đình một chuyện trong nháy mắt có chút chần chờ. Hừ, Thiên đạo đại thế lại như thế nào? Ta Đế Tuấn có chính ta nói theo Thiên đạo đại thế cũng tốt, nghịch Thiên đạo đại thế cũng được, đều không có thể loạn ta đạo tâm." Đế Tuấn hăng hái nói ra. "Đây là một loại vô thượng phong khoáng khí khái, dù là Thiên đạo đại thế sụp đổ, cũng có thể lấy sức một mình kháng trụ. Thiên đạo đại thế không thể trái ngược, hai vị hiền đệ cũng làm ghi nhớ tại tâm." Trong tấm hình, lão tử hết sức nghiêm túc nói ra. Hắn biểu hiện vừa vặn cùng Đế Tuấn ngược lại. Khi biết Thiên đạo đại thế khủng bố về sau, Hắn may may cũng không có sinh ra đối kháng suy nghĩ. Truy tìm một gốc, lão tử thanh tĩnh vô vi, khắp nơi thuận theo thiên đạo đại thế tư tưởng, hoặc là bắt đầu từ giờ khắc này sinh ra. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đế tuấn cùng lão tử khác biệt thái độ, hoàn toàn thể hiện ra thiên đế cùng thánh nhân khác nhau. Thiên đế người, biết rõ không thể làm mà làm, muốn lấy sức một mình kháng thiên nghiêng. Thánh nhân người, khắp nơi thuận theo thiên thế mà làm, thanh thanh nhiên tính vĩnh phúc độc. Là lấy đế giả không giới hạn, thánh giả vô danh sáu. Chương 235: Thông thiên cứu tam tiêu, Hồng Quân chiến tiên đạo. Ghi nhớ đại huynh đại điệm Nguyên Thủy trịnh trọng nói ra, hắn cũng bởi vì một trận chiến này, đối thiên đạo kính nể đạt tới cực điểm. Nhưng Thông Thiên lại không có trả lời, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn chiến trường, trong đôi mắt các loại huyền ảo ánh sáng lấp loé, đúng là tại thừa cơ thôi diễn Vạn Tiên đại trận, cũng đã tiếp cận thành công. Ha ha, Vạn Tiên đại trận ta đã lĩnh ngộ, chuyến này không giả vậy. Thông Thiên phát ra phòng khoáng tiếng cười, lộ ra vô cùng là cao hứng. Nguyên Thủy có chút cực kỳ hâm mộ nói ra, cái này Vạn Tiên đại trận chính là đông vương công suất đời tâm huyết sáng tạo, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, gần với chu tiên kiếm trận, trong thiên hạ Chỉ sợ cũng chỉ có Tam đệ có thể nhanh như vậy linh ngộ. Bọn họ Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần thai ngén mà thành, cực điểm tạo hóa chi linh tuệ, nhưng lại đều có sở trường. Lão tử Thiện Luyện Đan, Nguyên thủy Thiện Luyện Khí, Ma Thông Thiên Nam Hiểu, chính là trận pháp nhất đạo. Lần này Vạn Tiên đại trận tất cả nguyên liệu đều bị đế tuấn cho đánh ra đến, đối thông ngày qua mà nói không thể nghi ngờ là một trận cự đại cơ duyên, để hắn trực tiếp đem cái này Vạn Tiên đại trận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lão tử bấm đốt ngón tay tính toán một phen, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này Vạn Tiên đại trận tại bọn hắn Tam Thanh mà nói cũng không phải là chuyên tốt. Hình như có một đoạn nhân quả ở bên trong, nhưng hắn nhìn lấy Thông Thiên Hưng phấn bộ dáng, cũng không tiện nói ra, chỉ có thể đem việc này giấu ở đáy lòng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Vạn Tiên đại trận đã bị Đế Tuấn hoàn toàn sụp đổ, hỗn độn trung hóa thành những vạn trượng lớn nhỏ lằng không đệ xuống, đem trọn cái Vạn Tiên Đạo Hủy vì phê tích. Vô số tiên tôn tại Thái Dương Chân Hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới bỏ mạng chạy trốn, mười phần thảm liệt bi tráng. Thông Thiên Nguyên Bản vui tươi hớn hở vẻ mặt vui cười bỗng nhiên cứng đờ, ngước mắt nhìn về phía chiến trường một góc, lẩm bẩm nói: "Thú vị, nơi này lại có người cùng ta có duyên." như ở chỗ này hao tổn cũng không ít. Đang khi nói chuyện, hắn tạo nên trong tay thanh bình kiếm, mấy sợi thanh mang đột nhập hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường một góc, đem bốn người cho bao quạ bên trong, thay bọn họ ngăn trở Thái Dương chân hỏa cùng Hỗn Độn trùng công kích. Nguyên Thủy Hiếu Kỳ ngương mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn người này là một nam ba nữ, đều có đại khí vận kề bên người, không ngừng cùng thông thiên có nhân quả, càng có một phần tình thây trọ. Bốn người này lại là hạt giống tốt, chúc mừng tam đệ." Nguyên Thủy có chút hâm mộ nói ra. Chuyến này quả thực để thông thiên kiếm lợi lận, không chỉ có thu hoạch được một cái tuyệt thế đại trận còn sớm cùng bốn tên đệ tử kết thiết liên. Bạch Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi. Long Đầu Quải Trượng chỗ chiếu rọi ra huyễn tượng cũng biến mất theo. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi mới hồi phục tinh thần lại, đại có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hồng Hoang lịch sử thật sự là quá mênh mông cùng sảng trời. Mỗi lần xuất hiện một góc của Bàng Sơn, đều sẽ làm cho các nàng có loại hoàn toàn mới nhận biết. Lần này Long Đầu Quải Trượng chỗ chiếu rọi ra hồng hoang huyễn tượng, hiển nhiên là một trận to lớn phá vỡ. Tại vạn vạn ức năm trước hồng hoang thời đại, Hồng Quân đạo tổ hợp thiên đạo Khâm điểm Đông Vương công vì Hoàng Hoàng Nam Tiên chi thủ, cũng ban cho Long Đầu Quải Trượng lấy trấn áp khí vận, lại Phong Tây Vương mẫu vì Hoàng Hoàng Nữ Tiên chi thủ, ban thưởng côn luôn tính. Nhìn như là lấy thiên đạo danh nghĩa cho Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu thiên địa nghi vị, trên thực tế lại là Hồng Quân nỗ lực chống lại thiên đạo đại thế một loại đến thử. Mà Đế Tuấn, thái nhất bởi vì lòng sinh bất mãn, trận chiến lấy thực lực cường đại đến cướp đoạt Đông Vương công nghi vị. Cử động lần này nhìn như là xuất từ bạn tâm, trên thực tế lại thuận theo thiên đạo đại thế, giữa bất tri bất giác thành là thiên đạo quân cờ, bù đắp Hồng Quân cưỡng ép cản đổi thiên đạo đại thế. Nhìn như tiên ý, kỳ thực người làm, nhìn như người làm, kỳ thực tiên ý, thật thật giả giả, khó có thể ước đoán. Đây chính là Hồng Hoang, cũng là Hồng Hoang hấp dẫn người ta nhất địa phương. Nguyệt Ảnh, ngươi còn nhớ đến Bất Chu Sơn phía dưới Vu Diêu đại chiến? Diễm Phi hơi xúc động nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh tuyết thân thể chấn động mạnh một cái, nàng trong nháy mắt minh bạch Diễm Phi ý tứ. Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong chỗ chiếu rọi ra Vu Diêu đại chiến chẳng diện, có thể xưng bao la hùng vĩ đến cực hạn, tròn vẹn chết mấy chục tỷ đáng sợ đại yêu, cùng mấy trăm triệu vu tộc vu chúng, Hồng Hoang đại địa bị đánh thất linh bát lạc. Cái kia không thể nghi ngờ là một trận khủng bố hạo kiếp, Vu Diêu hai đại chủng tộc thương vong thảm trọng, liền mang theo Hồng Hoang đại địa phía trên hắn sinh linh cũng bị hai bay vạ gió, toàn bộ Hồng Hoang đều tràn ngập tại chiến hỏa bên trong. Lúc đó Vu tộc tổ Vu Đế Giang phẫn nộ trách cứ Hồng Quân, trách cứ Hồng Quân đạo tổ là trưởng hạo kiếp này người vật ra, ý đồ vì đem bản cổ huyết mạch toàn bộ mà sát. Nhưng hiện tại xem ra, Hồng Quân bản ý cũng không phải là như thế. Thậm chí hắn chả vì ngăn cản trưởng hạo kiếp này sinh ra mà ngỗ nghịch thiên đạo đại thế. Tại không người biết được địa phương, Hồng Quân đạo tổ tại một người liên lặng đối kháng thiên đạo nỗ lực vì hồng hoàng chúng sinh nưu cầu một phần an bình. Nhưng ở cái kia Bất Chu Sơn phía dưới, Hồng Quân đạo tổ lại không có giải thích một câu, mà chính là lựa chọn một thân một mình đến gánh chịu đây hết thảy. Có nhiều thứ cuối cùng sẽ không bị năm tháng mà diệt. Chí ít Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đã biết được, Hồng Hoàng những cái kia vị số mệnh mà chống lại chiến tiên người bên trong, lúc có Hồng Quân tên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo từng đạo tiếng xé gió theo bên ngoài điện truyền tới, đánh gay Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi suy nghĩ. Tiêu Nguyệt Ảnh không còn dám trì hoãn, trực tiếp dùng linh lực bao quạ bàn tay đem đoàn kia long đầu quái trượng đạo vận thu nhập chính mình trong đan điền, đang quan sát hết những cái kia vết tượng về sau, Tiêu Nguyệt hành đối với long đầu quái trượng cường đại có càng sâu giải. Vật này ban đầu là Hồng Quân đạo tổ tất cả, sau ban cho Hồng Hoang Nam tiên chi thủ đồng vương công, với tư cách quản lý Hồng Hoang tiến vật, gánh chịu Hồng Hoang chúng sinh 3 phần phí vận, lại bị yêu hoàng đế tuấn đoạt được, cung phụng tại yêu tộc thiên đình bên trong. Tổng quát chồng chất lên nhau, cái này long đầu quái trượng tuyệt đối là Hồng Hoang bài danh phía trên cường đại bảo vật, ngày sau sẽ thành nàng át chủ bài một trong. Nhìn lấy long đầu quái trượng đạo vận nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền, Tiêu Nguyệt Ảnh lúc này mới thở phào, hóa thành một đạo độn quang hướng về ngoại điện bay đi. Ngay tại bước ra đại điện ngay mắt, nàng đã biến ảo thành một người trung niên đạo cô bộ dáng, cố ý lắc đầu, làm ra một bộ không có chút nào thu hoạch bộ dáng. Rất nhanh, dưới ở trên người nàng mấy trăm đạo thần thức thì toàn bộ giống như thủy triều biến mất. Yêu tộc Thiên Đình bí cảnh rất lớn, chúng tu sĩ thật vất vả mới bò lên, có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí. Cảm nhận được những cái kia thần thức toàn bộ biến mất, Tiêu Nguyệt Ảnh không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Không biết học viện thi đấu tiến hành như thế nào. Tiêu Nguyệt Ảnh lẩm bẩm một câu Nhưng rất nhanh chóng rông suy nghĩ, tiếp tục tại Thiên đỉnh phế tích bên trong tìm kiếm. Lăng Trần, Lăng Trần, đừng ngủ. Đến viện Diệp Tang ra sân. Thiên Võ học viện, diễn võ trên quảng trường. Hạ Vũ Vũ như cái gấu túi cả người ghé vào Lăng Trần sau lưng, không ngừng lay động. Lăng Trần đem ý thức lui ra hệ thống không gian, từ từ mở mắt, tiện tay đem Hạ Vũ Vũ cho kéo đến trước người. Tiểu Nha Đầu còn đang không ngừng nói ra, ngươi mau nhìn, Diệp Tang đều lên trạng. Lăng Trần đành phải đưa mắt nhìn sang diễn võ đài. Quả nhiên gặp Diệp Tang đã hạ trạng, thân xuyên màu xanh ngọc bảo, đi một cái đơn đuôi ngựa. Nhìn qua mười phần thanh xuân sức sống, đứng tại đối diện nàng là một cái 28-29 tuổi trang phục thanh niên, tu vi có tới Trạm Linh cảnh tầng thứ 8, ánh mắt chớp động ở giữa, mơ hồ có thể thấy băng lãnh phong mang. Diệp Tang đối thủ rất mạnh, tên là Trái Lâm Phong, nghe nói là Đông vực Thánh Thiên giáo thủ tịch đệ tử, tại Thiên Võ học viện đệ tử hạch tâm bên trong đủ để đứng vào danh sách năm vị trí đầu, chỉ sợ đã đã truyền thừa Thánh Thiên giáo chí cao thánh thuật, một trận chiến này Diệp Tang rất nguy hiểm. Hạ Uu gật gù đắc ý phân tích, cũng không biết nàng từ chỗ nào làm đến tình báo. Thạch Dục thân sắc hơi hơi chỉnh trọng một số. Không phải là bởi vì cái kia Thánh Thiên giáo thủ tịch đệ tử, mà là bởi vì Diệp Tang. Hắn tự xưng là Thiên Phú chất truyện, cho tới bây giờ không có đem Diệp Tang để vào mắt, riêng là thu hoạch được Hoàng Thiên Đế tha hóa tự tại ấn truyền thừa về sau, hắn có thể theo Chư Thiên Vạn Giới bên trong thu hoạch các loại tuyệt học cùng tầng độ, tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng ở như thế nhanh chóng tăng lên bên trong, Diệp Tang vậy mà không có chút nào rơi xuống, ngược lại theo vừa bắt đầu không có chút nào tu vi, đến bây giờ cơ hồ cùng hắn ngang hàng. Cái này khiến Thạch dục tâm lý không phục đồng thời, đối Diệp Tang cũng có một chút coi trọng. Muốn nhìn một chút Diệp Tang thực lực chân chính như thế nào. Bắt đầu. Hạ Vũ Vũ hô to một tiếng, đem chung quanh một số người xem giật mình, ào ào quang tới dị dạng ánh mắt. Nhưng Hạ Vũ Vũ lại không quan tâm, ngược lại vẫy tay, lớn tiếng nói, "Diệp Tang cô lên, truyền ta Sích Tiêu Quốc Uy. Sích Tiêu Nữ. Chẳng lẽ là nam vực Sích Tiêu nữ đế cái kia Sích Tiêu thần triều?" Rất nhiều người xem lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạng này thần triều nguyên bản tại Đông Hoang cũng không tính là gì, rất dễ dàng bị người quên lãng. Nhưng từ khi Sích Tiêu nữ đế quật khởi mạnh mẽ về sau, Sích Tiêu thần triều tên thì dần dần truyền bá ra thậm chí bị có ít người ca tụng là nam vực năm đại thần chiếu một trong. Càng La vừa vận động dạng xuất thân xích tiêu thần chiếu thành dục, càng được vô cùng kinh diễm nhất chiến, càng làm cho rất nhiều người đối cái này thần chiếu khắc sâu ấn tượng. Diễn Võ Đài phía trên, Thánh Thiên giáo thủ tịch đệ tử trái Lâm Phong hơi hơi nheo mắt lại, cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng là xuất thân xích tiêu thần chiếu, các ngươi thần chiếu cái kia thạch dục rất mạnh, lần này hẳn là có thể trở thành thiên vũ thập kiện một trong. Còn ngươi khả năng cũng có chút át chủ bài, nhưng rất đáng tiếc gặp phải ta, nhất định bại trận." Bao quát cái kia thạch dục, nếu như đằng sau trận đấu gặp phải ta, Ta cũng sẽ để hắn nhấm nháp thất bại tư vị." Diệp Tang sắc mặt bình thản nói ra, "Ngươi nói nhảm quá nhiều." Lời nói nói xong nháy mắt, một cỗ huyền ảo khí tức đột nhiên từ trên người Diệp Tang gột rửa mà ra, hư không tiêu thất vô tung. Diệp Tang biến mất. Nàng chẳng lẽ độn nhập hư không? Điều đó không có khả năng, chỉ có hư thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ xuyên thủng hư không. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong diễn võ trường, tất cả người xem đều phát ra thật không thể tin tiếng hô. Thì ở giây tiếp theo, Diệp Tang không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trái Lâm Phong sau lưng, mạnh mẽ phi lên một trần trực tiếp đem trái Lâm Phong đạp bay ra lôi đài. Rang rắc. Mơ hồ trong đó, như có một đạo tiếng xương nứt truyền ra. Chương 236, côn bằng sáng tạo yêu văn, thiên đạo phong yêu sư. Cái gì? Trái Lâm Phong bại? Thật không thể tin, trái Lâm Phong thế nhưng là hạch tâm học viên bên trong công nhận trước 5 tồn tại, vậy mà không địch lại một tiểu nha đầu. Quá ác, Diệp Tang một cước này, chí ít đạp gãy trái Lâm Phong ba cái xương sườn. Thật đáng sợ, cái này sức tiêu thần chiều quá mạnh, trước có thạch dục, sau có Diệp Tang, quật khởi ở trong tầm tay a. Diễn võ trên quảng trường, Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra không gì so sánh được thần sắc kinh ngạc. Một là kinh ngạc tại Diệp Tang thực lực, vậy mà lấy Trảm Linh cảnh đệ tam trọng tiên tu vi cường thế nghiền ép Trảm Linh cảnh tầng thứ 8 trái Lâm Phong, đem sau đó học viện uy danh hoàn toàn trả đạm. Hai là kinh ngạc tại Diệp Tang tính cách, nhìn qua thanh thuần tịnh lệ, thế nhưng là thủ hạ không chút nào cũng không lưu tình, bắt chuyện qua về sau, trực tiếp một chân đem trái Lâm Phong bay đạp xuống lôi đài. Cái này khiến mọi người không khỏi cảm khái, xin tiêu thần triều ra hết yêu người a. Hơn nữa còn đều là người hung ác không nói nhiều sói dữ kiếng người ta không giảm chút nào bởi vì bọn hắn tuổi trẻ cùng tu vi yếu ớt mà sinh ra mảy may lòng kính thị. Diệp Tang vậy mà cũng mạnh như vậy. Dương Phạm có chút ngồi không yên, không nghi tới Diệp Tang cũng là thâm tàng bất lộ yêu nghiệt. Khác không nói, riêng là chiêu này tân pháp tốc độ, cũng đủ để nghiền ép hư thần cảnh cường giả, để hắn tự hỏi không phải là đối thủ. Chớ nói chi là, Diệp Tang chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ nhấp kích, hiển nhiên chỉ hiển lộ thực lực một góc của băng sơn, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Người này làm vì một tên kinh địch. Dương Phạm nhìn lấy đi trở về ghế Diệp Tang, trong lòng nghĩ như vậy, không gọi lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Chờ mong đánh với ngươi một trận. Thạch dục càng thêm thẳng thắn, trực tiếp hướng về Diệp Tang tuyên chiến. Ta cũng là. Diệp Tang hơi hơi nheo mắt lại, bình thản nói ra, một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập ra. Lúc trước cái kia đoàn truy kích núi thủ, nàng còn không có hướng Thạch dục đòi lại đây. Hạ U U bị giữa hai người tốc sát không khí làm cho co lại rụt cổ, đống nhiên lại kinh dị nói, thần xinh đẹp mỹ nữ. Không chỉ là nàng một người hét lên kinh ngạc, mà chính là toàn trường đều tại thời khắc này sôi trào ra. Chỉ thấy một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử phiêu nhiên rơi tại đài diễn vợ phía trên. Ba thước tóc xanh hơi hơi tạm nền, thủy vân giống như màu xanh lam quần áo hoàn mỹ gián vào nàng thân thể chợt xuống, phát họa ra một bộ không gì so sánh được mỹ hảo đừng cong. Phàn Phất là theo Hải Dương đi tới thần nữ, cho dù đặt mình vào tại người ở vân náo diễn võ đài phía trên, nhưng nàng vùng xuống lại đem hết thảy hóa thành không sơn linh vũ giống như thắng cảnh, khuynh thành tuyệt thế, xuất trần như tiên. Loại kia không hề tầm thường, làm cho người hô hấp bình phong dừng mỹ lệ, tuyệt không phải giữa trần thế bình thường bút có khả năng miêu tả. Lâm, Diệu, Âm. Ngồi tại hạ u u bên cạnh Dương Phàm bỗng nhiên bạo khởi, kích động hô to lên tiếng lại bị giìm ngập tại âm thanh triều bên trong. Diệp Tang, Thạch dục bọn người đối dương phàm tao ngộ đều hơi có nghe nói, lúc này lập tức liền hiểu được. Nữ tử này cũng là lúc trước lựa gạt Dương Phàm Lâm Diệu Âm. Lăng Trần cũng không chỉ có than nhẹ một tiếng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lấy cái này Lâm Diệu Âm không kém hơn Sích Tiêu nữ đế dung nhan tuyệt sắc, mặc dù hào tình vạn trượng cái thế anh hùng, sợ rằng cũng phải làm công lưng. Văn Hải Hà khinh lưu nói, cái này Lâm Diệu Âm thân phận rất đặc thù, tựa hồ cũng không phải là Đông Hoang nhân sĩ, tại gia nhập Thiên Võ học viện trước kia, liền thân phụ tuyệt cường truyền thừa bị thái tử tự mình mời chào vì tâm phúc thủ hạ. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi trong lòng giận mình. Cái gọi là thái tử chính là Thiên Võ Học viện lãnh tụ nhi tử, cũng là Thiên Võ Học viện đệ nhất thánh đồ, thực lực phi thường cường đại, thậm chí có chém giết vô thượng đại giáo giáo chủ chiến tích, tại Thiên Võ Học viện uy vọng gần với lãnh tụ. Phạm là Thiên Võ Học viện học sinh, không một không muốn trở thành thái tử vũ dự, lại căn bản cao trèo không lên. Mà cái này Lâm Diệu Âm lại được đến thái tử tự mình mời chào, đủ để thấy tiềm lực cường đại. Nguyên lai Lâm Diệu Âm là trèo lên thái tử cảnh cây cao. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vệt lẫm quang, lại lần nữa hướng về Lâm Diệu Âm nóng nhìn mà đi. Quả nhiên thấy Lâm Diệu Âm khí tức phi thường cường đại, đã có chạm linh cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, tán ra một cỗ cường đại tươi ngon mộng nước ba động, dường như đặt mình vào tại trạm đại dương màu xanh lam bên trong. Càng loáng thoáng có thể nhìn đến, sau lưng nàng hình như có một cái hình rồng chân khí đang không ngừng xoay quanh, phun ra nuốt vào lấy thủy linh khí, lực lượng thăm thúy, mêng ngông, giống như một đầu trăn long. Vị sư huynh này, mời xuất thủ trước đi. Diễn Vô Đài phía trên, Lâm Diệu Âm đang môi khẽ mở, thanh âm không gì so sánh được dễ nghe đem hai Ha, a, ta. Lâm Diệu Âm đối diện Hạch Tâm học viên đã hoàn toàn nhìn mê mẩn, nghe đến Lâm Diệu Âm lời nói, cái này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ lên hai tiếng, cho nên ngay cả làm sao ra chiêu đều quên. Diễn vô quảng trường bốn phía nhất thời truyền đến một trận hư thanh, vô số người xem hồn nào. Nhưng rất nhiều người đều rất lý giải tên kia Lâm Diệu Âm đối thủ, đối mặt như thế xinh đẹp và khí chất song tuyệt chi thần nữ, còn có thể đứng vững gót chân đã tính toán không tệ. Tên kia Hạch Tâm học viên kìm nén đến mặt mò đỏ bừng, ngay sau đó quát to một tiếng, ổn định tâm thần, hướng về Lâm Diệu Âm công tới. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như vô cùng màn nước che cả bầu trời, trực tiếp đem tên kia học tâm học viên đánh bay ra lôi đài bên ngoài. Đạt tạ. Lâm Diệu Âm lên tiếng lần nữa, sau đó phi thân rời đi lôi đài. Có ý tứ, xem ra Dương Phàm muốn báo thủ, không dễ dàng như vậy. Lăng Trần ánh mắt rơi vào Lâm Diệu Âm trên thân, dường như đã nhìn thấu nàng huyền diệu, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Giống như là Lâm Diệu Âm, thể dục, diệp tang dạng này gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chiến đấu trận đấu trung quy là số ít. Tiếp theo trận đấu lại lần nữa biến đến nhàm chán. Lăng Trần nhìn một hồi, rất nhanh liền không hứng thú lại lần nữa đem tâm thần nặng nhập Thức Hải, xem xét lên yêu tộc Thiên Đình bí cảnh tình huống. Yêu tộc Thiên Đình bí cảnh, đã có hơn 1 triệu người xông vào Nam Thiên Môn, tại vô số phế tích trong lầu các tìm kiếm, thỉnh thoảng nơi nào đó bạo khởi một vệt thần quang, dẫn tới mấy chục ngàn người chém giết tranh đoạt. Đúng lúc này, nơi xa lại có một đạo thần hồng phóng lên tận trời, hồng quang đủ có mấy ngàn vạn trượng, bao phủ hơn phân nửa yêu tộc Thiên Đình. Rất hiển nhiên, có người phát động cấm chế, dẫn động chí bảo phát ra dị tượng. Trong tích tắc, vô số độn quang bay lên không trung, ào ào hướng về phía chỗ phế tích cung điện chạy đi. Người cầm đầu rõ ràng là Thái Hư Thánh Chủ, Thái Tố Thánh Chủ, Mộ Dung Tuyết, ông tổ nhà họ Cơ một đám hập đạo cảnh thánh tôn. Bọn họ trước đó dò xét Tiên Ma Lăng Viên bí cảnh, không được đi vào, nhưng cũng không có như vậy tản đi, mà chính là một mặt triệu tập hầu bối đệ tử, một mặt tại Tiên Ma Lăng Viên bên ngoài tiếp tu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian tu đến yêu tộc Thiên Đình bí cảnh mở ra tin tức, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Yêu sư cung, một đám thánh tôn vừa mới chạy tới tòa kia phế tích cung điện bên ngoài, liền bị cung điện đỉnh đầu cái kia mặt tản phá tấm biển phát tán suất thần đạo quát trúng. Lập tức minh bạch chỗ này cùng điện Lai Lịch, lại là Yêu tộc Chi sư cung điện. Thái hư thánh chủ, ông tổ nhà họ Khương đám người nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, tại không lo được hắn, ào ào hướng về nội bộ của hướng mà đi. Chỉ thấy Yêu sư cung bên trong rất lớn, tuy nhiên đã đổ sụp vì phế tích, nhưng còn có vài chỗ gian phòng thượng coi xong tốt, mơ hồ có thể thấy trên vách tường có đạo văn pháp họa mà thành minh họa. Theo càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào cái này mấy chỗ gian phòng, linh lực khuế động càng ngày càng mãnh liệt. Trên vách tường đạo văn đang hấp thu đầy đủ linh lực về sau, đột nhiên bộc phát ra tuyệt cường ánh sáng chiếu rọi ra một mảnh khắc hồng hoang dị tự. Trong tấm hình, yêu tộc tiên đình hiển nhiên ở vào cường thịnh chi thế, vô số ban công các vũ đứng thẳng, miệt mờ tiên vân bao phủ bên trong, cũng có thể nhìn đến các loại tiên cầm bay múa, phát ra từng tiếng thanh minh. Lúc này, một cái đủ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ côn bằng ngang đứng ở hư không chỉ định, tựa hồ tại tố tụng cái gì, từng cái không rõ ý nghĩa ký hiệu theo trong cơ thể hắn bay ra, giống như từng đầu tiểu kỳ lân, tiểu phượng hoàng, tiểu chân long. Hội tụ thành một mảnh, đủ có con số mấy ngàn. Những ký hiệu này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, mười phần huyền ảo. Một khi xuất thế, lập tức gây nên thiên đạo tường vân hạ xuống, vô số công đức chi khí rủ xuống. Yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất xuất lĩnh một đám yêu tộc đại năng vây ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng phát ra một trận reo hò, đều lộ ra hết sức kích động. Yêu văn, những ký hiệu này đều là yêu văn. Côn bằng lão tổ tại sáng tạo yêu văn. Thái tố thánh chủ đột nhiên hét lên kinh ngạc, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Sáng tạo yêu văn. Tất cả mọi người bị câu nói này chấn kinh đột đỉnh. Yêu tộc hàng cổ liền có, yêu văn cũng là một cách tự nhiên truyền bá, nhiều đời thay đổi. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiêm túc nghĩ tới, đời thứ nhất yêu văn đến từ nơi nào? Hôm nay, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai yêu tộc văn tự bắt đầu tại Hồng Hoang thời đại Côn Bằng lão tổ. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng vĩ đại hành động vĩ đại, để yêu tộc văn minh có thể truyền thừa mà đông đảo, là yêu tộc vô thượng khí vận sự tình. Riêng là những yêu tộc kia lại năng, từng cái lệ rơi đầy mặt, ngã nào xuống đất, đối với Côn Bằng lão tổ quỳ bái, dâng lên thành kính tín ngưỡng. Thái Hư Thánh chủ đám nhân tộc thánh tôn tuy nhiên không có bái, nhưng trong lòng cũng đối Côn Bằng lão tổ tràn ngập kính nghi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh. Chỉ thấy côn bằng lão tổ toàn thân đều tắm rửa tại thần quang bên trong, một hơi liền sáng chế 3000 cái yêu văn, trong hư không phủ kín, kim quang sáng chói. Vô số yêu tộc đại năng hướng về những thứ này yêu văn sùng bái, từng sợi tín ngưỡng chi lực hướng về bọn họ dũng mãnh lao tới, lại tiếp nhận tiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, thình lình làm cái này 3000 cái yêu văn thành làm một loại chí bảo. Tương đương với mỗi một cái yêu văn đều là ẩn chứa một loại đại thần thông. Với tư cách khai thiên tích địa cái thứ nhất sáng tạo ra yêu văn người, côn bằng lão tổ đồng dạng được đến tiên đạo khen thưởng. Một đóa đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ công đức hánh vân tại đỉnh đầu hắn ngưng ra, trùng trùng điệp điệp vào xuống, chút xuống như ngân hà, toàn bộ bị côn bằng lão tổ hấp thu, tản mát ra uy thế thoáng cái cường đại mấy lần không thôi. Sau cùng, tất cả công đức chi khí đều bị hấp thu, thế nhưng đóa công đức chi vân lại chậm chạp không rời, trên trời càng có ánh sáng vạn đạo, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đạo to lớn thiên uyên, một tòa hoa lệ đẹp đẽ cung điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về côn bằng lão tổ bảy tới. Cung điện biển trên trán xuyên suốt ra kim quang ngắm ánh. Mơ hồ có thể thấy có chữ viết lấp loé, giống như đại đạo chi quang chiếu rọi chư thiên, hồng hoang chúng sinh tất cả đều có thể thấy. Rõ ràng là lấy côn bằng sáng tạo yêu văn viết xuống yêu sư cùng bà chữ to lớn. Chúng thánh lại lần nữa phát ra một tràng tốt lên. Nguyên lai like cái này yêu sư cùng chính là tiên đạo ban tạo. Thiên đạo phong yêu sư. Chương 237, Hồng Hoang Tiên Đạo không thể xâm phạm. Tất cả yêu tộc cường giả triệt để sôi trào. Yêu sư, bọn họ yêu tộc chi sư, hôm nay rốt cuộc biết tên hắn, chính là Hồng Hoang thời đại côn bằng lão tổ, lấy sức một mình sáng tạo yêu văn. Có thể tưởng tượng Chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tại toàn bộ Tiên Huyền Đại Lục gây nên hoành động, cửu hoàng yêu tộc đều là muốn trước tới triều thánh, triều bái một tay sáng lập yêu tộc nổi tiếng côn bằng lão tổ. Cả đám tộc thánh tôn gặp này cũng không nhịn được sinh ra ngàn vạn cảm khái cùng nghi vấn. Đại yêu tộc có sư tên côn bằng, cái này nhân tộc chi sư là ai đâu? Là ai người sáng lập tộc văn tự? Còn có một cái càng thêm vấn đề mấu chốt. Toàn này yêu sư cũng chính là thiên đạo ban tặng thánh vật, đại biểu một loại người vị, hôm nay vậy mà trở thành phê tích. Đến cùng là bạo phát trình độ nào đại chiến, để đường đường yêu sư cùng đều không pháp may mắn còn sống sót. Nghe đến đây, mọi người đều có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Và anh, đúng lúc này, trước mắt huyền tượng đỗng nhiên sinh ra từng đạo từng đạo vết rách, sau đó tứ phân ngũ liệt. Những cái kia đạo văn tựa hồ hao hết linh lực, trực tiếp từng tấp từng tấp nứt toác, hóa thành từng cái tiểu kỳ lân, tiểu côn bằng, tiểu chân long, tiểu phượng hoàng phóng lên tận trời, tản ra khủng bố năng lượng ba độ. Đây là yêu văn, côn bằng lão tổ sáng tạo đệ nhất yêu văn. Thiên yêu cung giao long thánh chủ kích động giống to, trực tiếp hóa thành vài trăm mét dài giao long, gầm thét hướng về một cái chân long hình dáng yêu văn phóng đi. Không chỉ có là hắn một người như thế, Trong đại điện tất cả yêu tộc đại thánh đều lộ ra vẻ điên cuồng. Đây chính là đệ nhất yêu văn a. Quân bằng lão tổ đưa sáng tạo yêu văn, tiếp nhận vô lượng công đức chi khí cùng yêu tộc tín ngưỡng, mỗi một mai đều ẩn chứa vô cùng pháp tắc chí lực, có thể sưng vô thượng chí bảo. Không đúng, những thứ này cũng không phải là chính thức đệ nhất yêu văn, mà chính là những cái kia đệ nhất yêu văn lưu lại đạo vận ảnh hưởng, chiếu khắc ở trên vết tường, nhưng bên trong ẩn chứa chút ít quy tắc chí lực, như có thể đem luyện hóa, đem được đến chỗ tốt to lớn. Thái hư thánh chủ tỉ mỉ quan sát, ra kết luận, ngay sau đó cũng hướng về một cái kỳ lân hình dáng yêu văn phòng đi. Đặt đến hợp đạo cảnh hậu kỳ, thực lực cường đại hay không đã cùng linh lực quan hệ không rõ, mọi người so đấu chính là là đối với quy tắc lý giải trình độ. Nhưng vi tắc một đạo, huyền ảo khó lường, cho dù là độ kiếp cảnh đại đế, cũng chỉ có thể nắm giữ một chút gia lông. Đây cũng chính là ẩn chứa đạo tắc lực lượng cổ kinh chỗ chân quý, không phải vậy đơn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, có thể mấy chục năm cũng không có chút nào đạt được, được. Mà giống như là loại này trực tiếp từ quy tắc chi lực ngưng tụ thành đệ nhất yêu văn đạo vận, vậy thì càng thêm chân quý, liền học qua trình đều ớt, chỉ cần luyện hóa thì có thể thu được tương ứng quy tắc lực lượng, người nào không muốn điên cuồng. Đến mức đệ nhất yêu văn cùng nhân tộc ở giữa ngăn cách, thì hầu như không cần đi lo lắng. Đạo tri cực chí, trăm sông đổ về một biển. Quy tắc bản nguyên là không có yêu tộc cùng nhân tộc phân chia. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, yêu sư cung bên trong bạo phát đáng sợ đại chiến. Tại ẩn chứa quy tắc chi lực đệ nhất yêu văn đạo vận trước mặt, tất cả yêu thánh cùng nhân tộc thánh tôn đều giết đỏ mắt, liều mạng tranh đoạt. Đáng chết. Đây là chúng ta yêu tộc đệ nhất yêu văn, các ngươi nhân tộc tu sĩ cũng dám nhúng chàm, quả thực là muốn chết. Một tiên đến từ dị hoang yêu tộc thánh tôn nộ hống, Nhưng trong nháy mắt liền bị 4-5 người tộc thánh tôn vây công, ép tới hắn mệt mỏi chóng đỡ. Thiên Diêu cung giao long thánh chủ ý vào chính mình hợp đạo cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong tu vi, cưỡng ép đoạt thêm một viên tiếp theo chân long hình dáng đệ nhất yêu văn đạo vận, trực tiếp đem luyện hóa vào trong thân thể. "Rống!" Giao long thánh chủ ngửa mặt lên trời hét dài, toàn bộ giao khu đều bộc phát ra sáng chói không gì so sánh được ánh sáng, tu vi trực tiếp đột phá đến hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên. Càng đáng sợ là, hắn huyết mạch đều giống như bởi vậy được đến tiến hóa, mấy trăm mét lớn lên giao thân nổi lên ra từng sợi kim sắc sợi tơ, một đường hội tụ đến đỉnh đầu. Nương tụ thành một cái dài ba thước kim sắc độc giác, tản ra không gì sánh kịp đáng sợ uy áp. Phù phù. phù phù, phù phù, phù phù. Yêu sư cung bên trong, những cái kia hợp đạo cảnh phía dưới đại yêu trực tiếp bị cỗ này uy thế áp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Thiến liền những cái kia hợp đạo cảnh yêu thánh, từng cái cũng đều bị lớn lao áp chế, 100% lực lượng trong nháy mắt bị cắt giảm một nửa. Đây chính là một loại bắt nguồn từ huyết mạch bản nguyên áp bách. Yêu tộc bên trong, huyết mạch vi tôn. Giao Long đại thánh với tư cách là Đông Hoang hai đại yêu tộc thánh địa một trong thiên yêu cung cung chủ, bản thân huyết mạch thì phi thường cao quý, hôm nay được đến chân Long yêu văn gia chỉ, nồng độ dòng máu bình tăng mấy lần, nghiêm chỉnh có loại muốn từ giao hóa long xu thế. Huyết mạch phản tổ. Chúng thánh tâm lý cũng không khỏi loé qua cái từ này, giao long đại thánh đỉnh đầu cái kia kim giác nhìn qua quá thần dị, giống như chánh thức long giác đồng dạng. Cái này để bọn hắn không khỏi hãi nhiên, như tiếp tục như thế phát triển tiếp, giao long thánh chủ chẳng lẽ không phải lại biến thành chánh thức long. Nếu thật là như thế, không khỏi cũng thật đáng sợ. Chí bảo. Những thứ này yêu văn quả nhiên là chí bảo. Giao long thánh chủ cảm nhận được chính mình tương lai trong mắt xuyên suốt ra vô cùng kích động ánh sáng, lại lần nữa hướng về một cái côn bằng hình dáng yêu văn phóng đi. Cái này mai yêu văn là ta. Mộ Dung Tuyết lạnh hừ một tiếng, vận chuyển trong tay thanh Liên Đế binh, hóa thành ngạn trượng lớn nhỏ, hình dáng như một tòa ngọn núi khổng lồ, hung hăng hướng về Giao Long Thánh chủ đập tới. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Giao Long Thánh chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trái ngực phun ra một ngụm máu tươi. Dù là luyện hóa chân long yêu văn đạo vận, dù sao còn không có hoàn toàn hấp thu, còn không cách nào đối cứng thanh Liên Đế binh. Còn lại yêu thánh cũng chấn nhiếp tại Mộ Dung Tuyết thực lực, hào hào lui ra tránh đoạt. Đem cái này Mai Kỳ Lân yêu văn nhường cho mộ Dung Tuyết. Một bên khác, ông tổ nhà họ Khương Gừng Nguyên cũng đại chiến thần uy, sử dụng Hằng Vũ lâu cưỡng ép bức lui năm tên thánh tôn, đem một cái Hỏa Phượng yêu văn bỏ vào trong túi. Vệ phân khác yêu văn thì không có bị trả lại, ào ào bay ra đại điện, như từng đạo từng đạo thần hồng giống như trong nháy mắt biến mất. Những cái kia thánh tôn tự nhiên cũng theo sát lấy đuổi theo ra đi. Cũng có yêu tộc thánh tôn đối yêu sư cung tấm biển lên chú ý, đạp không bay lên, hóa ra một cái to lớn bước sói hướng về kia đã đổ sụp một nửa u yêu sư cung tấm biển chụp tới. Nhưng ngay tại bàn tay muốn tiếp xúc đến tấm biển nháy mắt Hắn đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn đến, tại yêu sư cung đỉnh đầu, vô cùng thần hà bao phủ ở giữa, mơ hồ đứng đấy một tên phong thần tuấn dật thanh niên, ánh mắt bén nhế, dường như chúa tể thường sinh chư thần. Ngay tại hắn trông thấy thanh niên đồng thời, thanh niên kia cũng hướng về hắn nhìn sang, mười phần bình tĩnh đạm mạc, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Chết." Cái kia yêu tộc thánh tôn vậy mà nghe hiểu cái chữ này, chính đang kinh ngộ ở giữa, khối kia yêu sư cung tấm biển phía trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, ngưng hóa thành một thanh thần nhận, chém ngang xuống. Trôi này thần nhận hoàn toàn do quy tắc chi lực ngưng tụ thành, ngay tại tiếp xúc đến tên kia yêu thánh bản tay trong máy mắt, liền trực tiếp đưa nó bản tay tăng dã, tiến tới lấy như thiểm điện tốc độ xuyên qua tên kia yêu thánh thân thể. Giới ở trong mắt người khác, cũng là yêu sư cung tấm biển ánh sáng lóe lên, cái kia yêu tộc thánh tôn liền trực tiếp bỗng dưng hòa tan, hình thân đều diệt, thậm chí ngay cả một thánh huyết cũng không có rơi xuống. Khủng bố. Giờ khắc này, tất cả thánh tôn đều cảm thấy một trận khắp cả người phát lạnh, lần đầu đối tỏa này tàn phá không chịu nổi yêu sư cung sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Dù là nó đã trở thành đồ nát thế lương, Dù là trải qua vạn vạn ức năm lâu dài, nhưng nó vẫn như cũng là Hồng Hoang Thiên Đạo ban thưởng chi vật, là côn bằng thân thể vị yêu tộc chi sư chứng minh, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Không có người lại dám ở chỗ này phép lối, thậm chí ngay cả một số phá nát cây đèn cũng không dám loạn động, sợ làm tức giận một loại nào đó Thiên Đạo cấm chế, như tên kia yêu tộc thánh tôn chung chung vị cho bụi. Lăng Trần ý niệm hình chiếu đứng tại yêu sư cung chi đỉnh, tắm rửa tại vô cùng thần quang bên trong. Nhìn lấy biến đến cẩn thận từng ly từng tí chúng thánh, hắn cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hồng Hoang thời đại chính là hắn thiết lập khởi nguyên thời đại cũng là chư thánh hiển hóa lúc Huy hoàng nhất thay, hắn cho phép có người thu hoạch được Hồng Hoang đại năng truyền thừa, lại không cho phép bọn họ mất đi lòng kính sợ. Càng La đối với Hồng Hoang Thiên Đạo uy nghiêm, Càng La không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Chờ tất cả thánh tôn đều theo yêu sư cùng rời đi, Lăng Trần thân hình cũng dần dần biến mất, đem ý thức lui ra yêu tộc Thiên Đình bí cảnh. Thiên Võ học viện, diễn võ quảng trường. Lăng Trần từ từ mở mắt, chỉ nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến Hạ U U cùng Diệp Tang nói chuyện với nhau âm thanh. Đô nhiên, tính ngồi ở một bên dương phàm đứng lên, trầm giọng nói: "Đi đến với ta." Hạ U U nhất thời đến tinh thần. Ánh mắt quét về phía giữa sân diễn võ ngọc địa, cả kinh nói: "Ai nha, ngươi vận khí thật là kém, cái kia cùng ngươi đối chiến tần minh thế nhưng là hoạch tâm học viên bên trong cao thủ, thực lực so trái lâm phong còn muốn cường hoành hơn một bậc." Dương Phàm thấy mình bị một tiểu nha đầu coi thường, cũng không tức giận, chỉ tùy ý cười cười, khóe mắt liếc qua liếc một cái Diệp Tang cùng Tịch Vũ, sau đó bay người lên diễn võ đài. "Dương Phàm, hai người chúng ta vốn không thù, nhưng ngươi không nên đắc tội Lâm sư muội, nàng tôn quý không phải ngươi có thể chào cao, thức thời một chút, tự phế đan điền khí hải, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh." Tần Minh đứng tại đài diễn võ khác một bên, lạnh lùng nói ra. Hắn tuy nhiên tại nói chuyện với Dương Phạm, nhưng ánh mắt lại ngắm nhìn ghế khách quý một góc, Lâm Diệu Âm chính ngồi ở chỗ đó, giống như thiên tiên, tuy nhiên chưa từng hướng bên này trông lại, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái mặt bên, liền để hắn ánh mắt một trận mê huyễn. Dương Phạm bình thản nói, "Nguyên lai ngươi cũng là Lâm Diệu Âm bên người một con chó, ta cao chèo không lên, chẳng lẽ ngươi liền có thể chèo cao phía trên?" Đông dạng lời nói ta có thể còn cho ngươi, hôm nay ngươi hoặc là tự phế đan điền khí hải, hoặc là chết. Ngươi dám nói ta là chó?" Tần Minh bỗng nhiên xoay đầu lại, thật không thể tin nói ra, trong đôi mắt sát cơ lộ ra. Ta không chỉ có nói ngươi là chó, còn muốn tại ngươi nữ thần trước mặt, đưa ngươi tôn nghiêm chà đạp thành tàn bã." Dương Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Hắn từ nơi này tần minh trên thân nhìn đến chính mình đã từng bóng người, như vậy hèn mọn, buồn cười như vậy, xấu như vậy xấu không chịu nổi. Lúc trước sự tình, hồi chỉ còn lại có thật sâu sỉ nhục. Phần kia sỉ nhục, khắc cốt ghi tâm. Chỉ có lấy lâm diệu ơ máu, mới có thể rửa sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cường tráng thân thể đột nhiên run lên, cho dù là đưa lưng về phía, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Lâm Diệu Âm hướng về diễn võ đài nhìn sang chín. Chương 238: Lăng Trần sáng lập Nam vực Ngũ Đại Huyễn Thần. Đạo ánh mắt kia cũng không sắc bén, cũng không lạnh lẽo, lại làm cho Dương Phàm giống như bản thạch giống như đạo tâm kém chút mất khống chế. Hắn liều lĩnh gia nhập Thiên Võ học viện, Liêu Mạng hoàn thành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, hơn 30 lần xâm nhập tiên ma tang địa, xuất sinh nhập tử. Vì cũng là cùng có ngày có thể quang minh chính đại đứng tại Lâm Diệu Âm trước mặt, rửa sạch năm đó sỉ nhục. Hôm nay cơ hội này rốt cục đến. Hắn đứng tại vạn chúng nhìn chừng chừng trên võ đài, đứng tại Lâm Diệu Âm trong tầm mắt, lấy Lâm Diệu Âm thực lực trừ phi nửa đường gặp phải thạch dục hoặc là diệt tang, không phải vậy tuyệt đối có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần hắn có thể một đường chiến thắng, cuối cùng cũng có cùng Lâm Diệu Âm cùng đại quyết đấu cơ hội. Nghĩ đến đây, Dương Phàm trên thân khí thế không khỏi lại lần nữa tăng vọt ba phần. Dương Phàm bên này khí thế dương lên, đứng tại hắn đối diện tần minh càng không cam lòng yếu thế, chạm linh cảnh đệ cửu trọng thiên thực lực toàn bộ khai hỏa, còn như núi lửa bạo phát, vô cùng uy thế bao phủ khắp nơi. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, cho nên ta cải biến chú ý, hôm nay muốn đem ngươi giết chết. Tần Minh em lén nói ra, trong mắt lại mang theo mấy sợi hưng phấn. Hắn cho rằng Lâm Diệu Âm ánh mắt chính là nhìn về phía hắn, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất bị Lâm Diệu Âm nhìn thẳng vào, loại cảm giác này để hắn kích động tới cực điểm, dù là Lâm Diệu Âm để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo. Thật sự là ngu xuẩn. Dương Phạm nhẹ giọng nói ra, cũng không biết là nói Tần Minh, vẫn là tại nói đã từng chính mình. Nhưng ở tiếng nói xuất khẩu nháy mắt, hắn đã động thủ, dường như một tôn thần hàng thế, đại thủ hướng về nắm vào trong hư không một cái, một thanh lôi đỉnh chiến mâu giữ trong tay. Dương Phạm gầm nhẹ một tiếng, không có đem lôi đỉnh chiến mâu bắn ra, mà chính là nắm lấy chiến mâu trực tiếp hướng về Tần Minh đánh tới. Roen, quanh thân 480 tỷ hạt nhỏ đồng thời bộc phát ra cự thượng chí lực, để hắn dưới chân sàn nhà ầm vang vỡ ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Mà Dương Phạm đã mượn cỗ này xung lực, ngang nhiên giết tới Tần Minh phụ cận, trên cánh tay bắp thịt bạo khởi, vận khởi lôi đỉnh chiến mâu, hung hăng hướng về hắn nơi ngực căng tới. Đến được tốt. Thời khắc nguy cấp, Tần Minh giống như sắp chết như dã thú phát ra nộ hống, huy động cự quyền hướng về lôi đỉnh chiến mâu đập tới. Hắn trên nắm tay phủ lấy một cái mẫu hoàng kim bao tay, ẩn ẩn tản ra thần tính khí tức, rõ ràng là một kiện hoàn chỉnh thần binh. Hắn vì hôm nay một trận chiến này, chuẩn bị mười phần đầy đủ, chẳng linh cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi lại thêm một kiện hoàn chỉnh thần binh, đủ để nghiền ép tất cả hạch tâm học viên. Hắn chính là muốn đem chính mình uy hoàng nhất dáng người hiện ra ở Lâm Diệu Âm trước mặt, thu hoạch được Lâm Diệu Âm chú ý. "Chết đi, côn trùng ngu." Tân Minh trong mắt mang theo một vẻ tàn nhẫn, đem thần binh bao tay uy năng thôi động đến cực hạn, lóa mắt hoàng kim quyền uy hoàn toàn đem Dương Phàm bao phủ. Một quyền này chí uy, dù là hư thần cảnh cường giả ngại kháng cũng là không chết cũng tàn phế. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, dưỡng phàm trong tay lôi đỉnh chiến mâu trong nháy mắt xé rách hoàng kim quyền cương, hung hăng xuyên thấu tần minh trái tim. Phốc. Thần minh phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt trừng đến tròng trưa. Mãi đến bỏ mình giờ khắc này, hắn như cũng không hiểu, dưỡng phàm cái này chỉ có chạm linh cảnh tầng thứ nhất ra hỏa, như thế nào sẽ xé rách hắn có thể mạnh hơn hư thần cảnh người toàn lực một quyền? Cái này lôi đỉnh chiến mâu đến tột cùng là cái gì thần thông? Không chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, toàn trường đều đột phát ra hành động to lớn. Thần minh vậy mà chết. Bị Dương Phàm nhất kích vánh sát. Tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Đã Diệp Tang cùng Thạch Dục về sau, Dương Phàm vậy mà cũng sáng tạo kỳ tích, một người mâu, liền vượt tám cái cảnh giới nhỏ cường thế vánh sát nắm giữ hoàn chỉnh thần binh thần minh. Lúc gặp đại biến, tất ra yêu nghiệt. Cái thế giới này thật biến a. Rất nhiều lão đối nhân vật không khỏi nói một câu xúc động. Bọn họ theo Dương Phàm, Diệp Tang bọn người trên thân, nhìn đến một cỗ thời đại mới lực lượng, cỗ lực lượng này cường đại cũng cực, đem lật đổ có từ lâu trật tự, thành lập một cái thời đại mới. Lâm Diệu Âm, ngươi thấy a, Dương Phạm đem lôi đỉnh chiến mô bên trong linh lực thu hồi trong thân thể, mãnh liệt xoay người hướng về Lâm Diệu Âm chỗ ghế nhìn lại. Lại phát hiện, vị trí kia trống tuếch, Lâm Diệu Âm đã chẳng biết lúc nào đi. Cùng một thời gian, yêu tộc Thiên Đình bí cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh toàn thân đều bao bọc ở một tầng kim sắc độn quang bên trong, nhanh chóng lướt qua từng tòa cung điện phế tích. Nàng thu hoạch được long đầu quải trượng đạo vận, đối với lần này bí cảnh hành trình thu hoạch đã rất thỏa mãn. Hiện tại nàng duy nhất muốn làm, chính là tìm kiếm được yêu hoàng đế Tuấn Minh mối, hoàn thành Kim Ô Lục Thái tử nhắc nhở. Bởi vậy nàng không có ở phía trước trong cung điện dừng lại mà chính là theo kim ô lệnh chỉ dẫn, một đường hướng về chỗ sâu nhất bay đi. Đương nhiên, nàng độn quang đột nhiên chỉ trệ, lẩm bẩm nói, ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nói xong, nàng trực tiếp phóng xuất ra kim ô vũ vực, hướng về cỗ khí tức kia chỗ phương hướng tiến lên. Ầm ầm ầm ầm. Không đợi tới gần, Tiêu Nguyệt Ảnh liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ năng lượng ba động trong hư không rung động, hiển nhiên phía trước có một trận chiến đại chiến. La hoàng chủ. Tiêu Nguyệt Ảnh vận chuyển thị lực, rất nhanh nhận ra trong chiến trường một bóng người, chính là Sích Tiêu nữ đế. Lúc này nàng chính lấy sức một mình đối kháng bảy tên hợp đạo cảnh thánh tôn. Taináo tung bay, còn như phi tiên lộ ra mười phần phong dong tự nhiên. Tiêu Nguyệt ảnh lại tăng tốc 3 phần tốc độ, chiến trường đối diện nhìn càng thêm thêm rõ ràng, nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Phiến chiến trường này, lại là một đám hư thần cảnh đại năng đang đối kháng với số lượng ấy lần tại chính mình hợp đạo cảnh thánh tôn. Hư thần cảnh đại năng chủ yếu bao hàm nam vực cùng đông vực cường giả, mà những cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn thì vô cùng lạ lẫm, xem bọn hắn mặc lấy trang phục, hiển nhiên đến từ dị hoang. Bên trong xích Tiêu nữ đế với tư cách nam vực mặt bài nhân vật, lấy sức một mình độ kháng bảy tên hợp đạo cảnh thánh tôn, rất là bay trái bay phải. Hỏa hoàng, hoàng Liệt Minh kính tay cầm song kiếm, vây quanh ba tên hợp đạo cảnh thánh tôn cùng sát, giao phong ở giữa, có công công thủ, hoàn toàn là để ép ba tên hợp đạo cảnh thánh tôn tại đánh. Thủy Hoàng Trung vô lệ thì như một tôn vật đả, dáng vẻ trang nghiêm, đồng dạng chống đỡ ba tên hợp đạo cảnh thánh tôn, tuy nhiên không giống Hỏa hoàng, hoàng mạnh như vậy thế, nhưng lại có một loại bất động như núi cần trọng, hiển nhiên không hề sử dụng toàn lực. Tiêu Nguyệt Ảnh còn chứng kiến Kình Thương Vương Cổ Đạp Tiên bóng người, hắn hiển nhiên mất bỏ nguyên lai công pháp, chuyển tu thân thể bí cảnh duy nhất, tản ra vô cùng mênh mông khí huyết chi lực. Lúc này hắn chính lấy một môn phi thường cường đại chiến pháp Độc chiến bốn tên hợp đạo cảnh thánh tôn, ánh mắt sắc bén như điện, mỗi lần xuất thủ đều giết đến bốn tên thánh tôn mệt mỏi trong đỡ. So với bốn người này, Cửu Vũ Thiên Hậu Tần Mộng Diêu lộ ra vô cùng bị dị, vậy mà đồng thời thao túng 72 tôn âm thần, tạo thành một cái huyền ảo đại trận, đem năm tên thánh tôn vây quanh ở bên trong, giết đến có đến có hồi. Ma Cửu Vũ Thiên Hậu bản thân thì ngồi ngay ngắn ở một trận mầu đen phượng liên phía trên, tam trọng bức rèm che đem nàng cùng ngoại giới ngăn cách, ai cũng thấy không rõ nàng hình dáng. Chỉ là đó có thể thấy được, bộ này xa liễn từ tám tên âm thần hợp lực nâng lên, Bên trong bất kỳ người nào khí tức đều muốn so bố trận 72 tôn âm thần mạnh lớn 3 phần. Nhưng bọn hắn lại không có tham chiến, hiển nhiên trên chiến trường cũng không cần bọn họ trợ giúp. Cái này cựu vũ thiên hầu, vậy mà phục sinh nhiều như vậy hư thần cảnh cường giả. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn đến có chút tê cả da đầu, năm người thần thông bên trong, thuộc về tần mộng diêu thần thông để cho nàng chấn động nhất. Năm người này chính là hôm nay danh chấn Đông Hoang Nam vực ngũ đại huyễn thần, tại ngắn ngủi 2 năm ở giữa sáng tạo ra vô số uy hoàng chiến tích. Nhưng chỉ sợ có rất ít người biết, thực lực bọn hắn đã cường đại đến trình độ như vậy chí ít tiêu nguyệt ấn tức hại bên trong Diễm Phi đã hoàn toàn nhìn lốc. Đây là tình huống thế nào? Năm cái hư thần cảnh cường giả, tại cùng 22 tên hợp đạo cảnh thánh tôn đối kháng, mà lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Diễm Phi chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều luôn sụp đổ. Riêng là bên trong mấy tên thánh tôn, Diễm Phi thậm chí còn nhận biết, toàn bộ đều là Trung Châu các đại thánh địa đ thái thượng trưởng lão. Lấy thực lực bọn hắn, tại Trung Châu đều có thể hô phong han vũ, ngày càng ngạo nghễ. Kết quả đến Đông Hoang, lại ngay cả một cái hư thần cảnh cường giả đều ép không được giả trang. Có thể tưởng tượng, một trận chiến này kết quả lan truyền ra ngoài, sẽ tạo thành kinh khủng bậc nào ảnh hưởng, toàn bộ tiên huyền đại lục đều luôn chấn động. Nếu như Lăng Trần thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vì cái này cái gọi là Nam vực Ngũ Đại Huyễn Thần, toàn bộ là hắn một tay sáng lập ra. Chương 239, yêu tộc tiên đỉnh tiên hậu, thái âm hí hỏa. Trừ cái này Ngũ Đại Huyễn Thần bên ngoài, còn mặt khác có 3 người. Một người là đến từ Đông Ngực Thương Mang tần chủ, lúc này hắn tuy nhiên còn là một bộ tóc trắng thương không sai bộ dáng, nhưng khí huyết lại tràn đầy cũng cực, gần như không yếu tại yêu thánh. Trải qua qua nửa năm nhiều thời gian lĩnh hội, Hắn đã đem người đạo luân hồi quyền tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, một người gánh lấy hai đại hợp đạo cảnh, cương manh quyền uy ngang áp tứ phương. Một người khác là đến từ Đông Ngực Bá Thiên thú hoàng, hắn giống như thương mang thần chủ, đều là thu hoạch được lục đạo luân hồi quyền truyền thừa. Lúc này vận chuyển thú đạo luân hồi quyền, hóa ra từng cái trăm ngàn trượng lớn nhỏ cự thú, ngựa mặt lên trời gào thét, cùng hai tên hợp đạo cảnh yêu thánh đốioanh. Đến mức người cuối cùng chính là Nam vực Bạch Ngọc Long thượng hoàng. Hắn cũng thuận lợi tấn thăng đến hư thần cảnh, thi triển yêu đế cựu trạm bên trong cường đại đế pháp, cùng hai tên hợp đạo cảnh thánh tôn đối binh so với người khác hoặc là dũng mãnh tuyệt luân, hoặc là bay trái bay phải, hoặc là khí định thần nhàn, hoặc là ung dung không đội, bá thiên tú hoàng hiển nhiên có chút dư lực không đến. Hắn dù sao mới tấn thăng hư thần cảnh không lâu, chỉ có hư thần cảnh tầng thứ 2 tu vi. Dù là có yếu đế cựu chạm loại này vô thượng công sát đế pháp, đồng thời ứng đối hai tên hợp đạo cảnh yêu thánh cũng có chút cố hết sức, thậm chí ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Mắt thấy Tiêu Nguyệt ảnh đến, hắn lập tức lớn tiếng nói, người đến thế nhưng là nam vực tu sĩ, tới trợ bản hoàn một chút sức lực đang cùng Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng đối bính hai cái hợp đạo cảnh yêu thánh nghe vậy kém chút khí phun ra một miệng lao huyết. Quá mẹ nó biết quất. Bọn họ thế nhưng là đường đường hợp đạo cảnh yêu thánh a. Hai người hợp lực đối phó một cái hư thần cảnh đại yêu, đã đầy đủ mất mặt, gia hỏa này lại còn muốn tìm một cái trạm linh cảnh nhân tộc tu sĩ đến làm người giúp đỡ. Đường đường yêu thánh không sĩ diện sao? Lúc nào trạm linh cảnh tu sĩ cũng dám ở hợp đạo cảnh yêu thánh trước mặt diện võ dương ai? Đông Hoàng coi như là yêu nghiệt, cũng không thể yêu nghiệt đến mức này đi. Thì liên đạp không mà đứng tiêu nguyệt ảnh cũng hơi sững sờ không nghĩ tới Bạch Ngọc Long tượng màn vậy mà tìm nàng làm người giúp đỡ. Đi thôi, đem thân thể giao cho ta đến khống chế, ta vừa vặn cùng bên trong một cái yêu thánh có bút chứng có thể coi là. Diễm Phi thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Nghe nói như thế, Tiêu Nguyệt Ảnh không do dự nữa, ngay sau đó chạy không thần thức, để Diễm Phi nguyên thần nhập chủ. Trong chốc lát, Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân bộ phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tức cường đại, ngang nhiên hướng về chiến trường đánh tới. Bạch. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lăng không bay ra, tại Tiêu Nguyệt Ảnh khống chế tiếp theo chỉ hỏa giữa bàn tay, hướng về một tên yêu thánh che đậy xuống. Tiên Đạo yêu thánh nguyên bản đối chỉ là trạm linh cảnh tu sĩ không thèm để ý chút nào, nhưng khi công kích đến phụ cận, lúc này mới mãnh liệt mà thức tỉnh, kinh dị nói: "Ly Thiên Thần Hỏa Trưởng." "Ngươi là?" Hắn còn chưa có nói xong, cái kia lấy thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ngưng tụ thành Hỏa Diễm đại thủ đã đem hắn cuốn nhiệt, Di Hỏa Cường đại tại thời khắc này bậy ra không bỏ sót, trực tiếp đem tên kia yêu thánh nguyên thần đều tiêu đến tịch diệt. Một tiên hợp đạo cảnh yêu thánh, như vậy vẫn là Một tiên khác yêu thánh đã kinh hãi tột đỉnh, hắn thật sâu cảm nhận được đoàn kia hỏa diễm cùng bố, càng là từ đó cảm nhận được đạo tắc khí tức. Thế này sao lại là cái gì trạm linh cảnh tiểu tu sĩ, rõ ràng là một cái nắm giữ đạo tắc lực lượng lao yêu quái. Ngoan. Đúng lúc này, phía dưới một tòa mẫu trắng bạc xinh đẹp cung điện đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn dị sắc, tiếp dẫn đức vạn tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một vòng trong sáng minh nguyệt, treo cao tại phía trên cung điện. Cái này dị biến vô cùng kinh người, để tranh đấu song phương đồng thời sử sợ, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ ở đây tranh phòng, cũng là nhìn ra tòa cung điện này bất phàm, cho rằng bên trong sẽ có trảo bảo. Các vị đạo hữu, đây là chúng ta đông hoang bí cảnh, không cho dị hoang người nhúng chạm. "Còn mời tốc chiến tốc thắng đi." Xích Tiêu nữ đế lạnh lùng nói ra, đồng thời đứng thẳng bất động, tay áo phất phới ở giữa, mười mấy môn công sắt thần thông đồng thời thế ra, đem cùng nàng đối chiến nổi danh thánh tôn hoàn toàn bao phủ. Những thứ này thánh tôn hiển nhiên phát hiện, Xích Tiêu nữ đế chố thi triển công sắt thần thông, toàn bộ đều là bọn họ suốt đời lĩnh ngộ tuyệt học, lúc này lại bị Xích Tiêu nữ đế hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra, dùng cho đối kháng bọn họ. Căng kinh người là, Xích Tiêu nữ đế tựa hồ vận chuyển một môn cường đại bí pháp, để bọn hắn công kích toàn bộ như châu đất xuống biển trực tiếp tan rã, căn bản tạo thành không tổn thương chút nào rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, vây công xích Tiêu Nữ Đế bảy tên thánh tôn nào nào bị văng bay rất ra ngoài, thân thể bại liệt, liền nguyên thần cũng không kịp trốn chạy, bị La Xích Tiêu Nữ Đế thánh pháp quét qua, toàn bộ hóa thành tro tàn. Giạng này kết quả không chỉ có để một đám dị hoang thánh tôn sợ hãi, thì liền hoảng hằng, thủy hoàng mấy người cũng kinh dị không gì so sánh được. Bọn họ thế mới biết, Xích Tiêu Nữ Đế cùng bảy tên thánh tôn luân vòng, không phải không cách nào đánh giết, mà là tại học tập bọn họ lời nói pháp, đem những người kia suốt đời cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giạng này công pháp thật sự là thật đáng sợ để bọn hắn đều có chút tê cả da đầu. "Giết." Mâu đen vượng liên bên trong, Cửu Vũ Thiên Hậu mở miệng, thanh âm mười phần lạnh lùng. Ngay tại nàng lời nói nói xong trong ngáy mắt, cái kia 72 tôn âm thần đột nhiên khí thế tăng vọt, mỗi người trong tay đều hiện ra một cây màu đen âm sắc cờ. Lắc lư ở giữa, đại trận uy lực bỗng dưng gia tăng mấy lần, nương ra năm đạo âm minh chi nhận, lôi cuốn khủng bố chi lực hướng về trong trận năm tên thánh tôn đánh tới. Rầm rầm rầm. Lại làm một trận tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, âm minh chi nhận không chết chi diện, căn bản không phải những cái kia thánh tôn chút có thể chống đỡ được, rất nhanh liền lần lượt chết. Nhưng thân thể bọn họ lại không có bạo phát, những cái kia âm minh chỉ nhận chỉ thương nguyên thần. Tại đem bọn hắn nguyên thần hủy diệt về sau, màu đen vượng liên bên trong bay ra năm tấm âm minh phù, giá tại cái kia năm tên thánh tôn trên trán. Hành động này hiển nhiên thâm ý sâu sắc. Mọi người mơ hồ trong đó toát ra lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ Cửu Vũ Thiên Hậu muốn đem cái này năm đại thánh tôn luyện chế thành năm cái âm thánh. Vậy liên quá kinh khủng, vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy rung động. Cùng lúc đó, hắn mấy người chiến đấu cũng lần lượt kết thúc. Hoa Hoàng đem cùng hắn đối chiến ba tên thánh tôn chém giết. Ba cô đáng sợ huyết sát theo những thi thể này bên trong Tuấn gia, nào về phía Hỏa Hoàng, tiếp theo bị Hỏa Hoàng một miệng nuốt mất, khí thế càng tăng cường hơn ba phần. A Di Đà Phật. Thủy Hoàng hô to Phật hiệu, nhanh chân gần người tiến lên, không để ý Tam Đại Yêu Thánh công kích, Phật trưởng liên hợp, một người nhất trưởng, đem ba đại thánh tôn đầu toàn bộ đập nát, máu me khắp người, hưng phấn nửa sôi ở trên người hắn, giống như một tòa ma thần. A Di Đà Phật. Thủy Hoàng lau mặt phía trên dòng máu, lần nữa thành kính hướng Phật thi lễ. Lại về sau, Kình Tôn Vương, Thương Mang Thần Chủ, Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng Bá Thiên thú hoàng mấy người cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Theo Tống Tiêu Nguyệt hành thân thể Diễm Phi nhìn qua một chỗ thi thể, nhịn không được nói một câu xúc động. Ai có thể nghĩ tới, chỗ này tiểu nhỏ chiến trường, vậy mà chết hơn 20 tên thánh tôn, so biên hoang đại chiến đều còn khốc liệt hơn. Mà làm ra cái này một hành động vĩ đại, lại chỉ là mấy cái hư thần cảnh đại năng. Đây chính là thần thoại thời đại lực lượng. Dù là chỉ là một chút không có ý nghĩa chuyên thừa, cũng đủ để phá vỡ đương đại. Cái này khiến Diễm Phi tâm lý, không khỏi đối thần thoại thời đại kính nể cáng phát ra mấy liệt. Mọi người giải quyết xong một đám dị hoang thánh tôn, Liền đem ánh mắt rơi vào cái kia vòng treo cao tại hoa mỹ phía trên cung điện rõ ràng trên ánh trăng. Cái này vòng trắng sáng là từ ngàn vạn tinh quang hội tụ mà thành, trong sáng đẹp đẽ, dường như tránh thức ánh trăng, mỹ lệ làm say lòng người. Xích Tiêu nữ đế trầm ngâm một lát, toé chỉ bắn ra một đạo chỉ kình. Ngay tại chỉ kình chạm đến minh nguyệt ngay mắt, một cỗ hào quang óng ánh mảnh liệt địa bộp phát ra. Những cái kia ngưng tụ minh nguyệt tinh quang ào ào hóa thành dải lụa màu bạc triển khai, giống như bông hoa nở rộ, hiển lộ ra trùng tâm nhất cảnh tượng. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy minh nguyệt bên trong Rõ ràng là một cái không gì so sánh được Mỹ Lệ nữ tử, chính thức tiên mặt vô song, khuynh thành thế thế. Bọn họ cũng trong nháy mắt này minh bạch nữ tử này thân phận. Thái Âm nữ thần Hy Hòa, yêu tộc Thiên Đình tiên hậu, Hồng Hoang hึก vạn nữ tiên chi thủ. Tiêu Nguyệt ảnh lộ ra một vẻ chợt hiểu. Nguyên lai like Đế Tuấn sở thuyết cái kia người trong lòng, chính là cái này sinh tại Thái Âm tinh nữ thần, dường như trí tuệ cùng Mỹ Lệ kết hợp tiên tiên thần tích Hy Hòa xuống. Chương 240: Đế Tuấn tiên hôn, nữ hoa thánh nhân mở lời giọng. Mọi người ở đây kinh dị ở giữa, Hy Hòa trong đôi mắt đỗng nhiên phóng ra sáng chói ánh trắng. Phàn Phất tại nhớ lại quá khứ, cũng đem mọi người thần hồn kéo vào đến một mảnh khác năm tháng. Hồng Hoang thời đại, thái âm tinh. Đó là một cái mênh mông thê lương cổ đình, trên mặt đất khắp chỗ đều là khoáng thạch cùng cổ thụ, tản ra không gì so sánh được cổ lão, tang thương khí tức. Đúng lúc này, hai đạo náo rực như dương độn quang bỗng nhiên theo nơi cực xa mà đến, buông xuống tại hành tinh cổ này phía trên, hiển lộ ra hai cái tam tộc kim ô thân hình. Yêu hoàng đế tuấn, Đông hoàng thái nhất. Xích Tiêu nữ đế bọn người tất cả đều cao hô ra tiếng. Phạm La Thần ở qua Bất Chu Sơn bí cảnh người, khẳng định sẽ tại trong lòng ghi lại yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất phong độ tuyệt thế. Cho dù là đối mặt vũ tộc thực lực mạnh mẽ thập nhị tổ vu, hai người biểu hiện cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí vẫn còn thắng chi. Hai người này xuất hiện, đồng dạng tại thái âm tinh gây nên đến chấn động mạnh. Rất nhanh, thái âm tinh chỗ sâu liền có hai vệt độn quang bay tới, rơi trên mặt đất, hóa thành hai tên tuyệt mỹ tiên nữ, bên trong một người chính là mọi người gặp qua thiên hậu hi họa. Thì ra là đế tuấn đạo hữu cùng thái nhất đạo hữu, thiên đình mới xây, các ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta cái này thái âm tinh đến. Khi cùng thanh âm êm dịu 28 nói ra, Hai cái tam túc kim ô trên thân kim quang lóe lên, hóa thành hai tên áo bảo tím kim quang thanh niên, trên thân cũng có đế vương chi khí vần quanh, cao quý không tàn đổi. Bên trái một người chính là hiện nay yêu tộc Thiên đỉnh chi chủ, Yêu hoàng Đế Tuấn. Nhưng gặp hắn mỉm cười, nắm lên nói, khi hòa đạo hữu làm gì khách khí như thế, các ngươi đàn sinh tại Thái âm tinh, ta cùng Thái nhất đàn sinh tại Thái dương tinh, nhất âm nhất dương, vốn là cái kia bù đắp nhau, lại là chúng ta không tốt, kéo tới hôm nay mới tới bái phỏng. Khi hòa đoàn trang tục lệ, vẫn chưa bởi vì lời nói này mà động, chỉ bình thản nói, yêu tộc Thiên đỉnh mới lật Còn có Vu tộc ở bên nhìn chằm chằm, Đế Tuấn đạo hữu với tư cách tiên đỉnh thiên đế, chỉ sợ không có như thế thanh nhàn đơn thuần đến ta thái âm tinh thông cửa a. Đế Tuấn nghiêm mặt nói, khi Hỏa đạo hữu quả nhiên thông tuệ hơn người, vậy ta liền nói thẳng, hôm nay Đông Vương công đã chết, Tây Vương mẫu cũng đã lãnh đời, ta mặc dù nắm nhận tiên đạo ý chí lập xuống yêu tộc tiên đỉnh quản lý hoàng hoàng, nhưng nữ tiên bên trong thượng thiếu một người tọa trấn, xem khắp hồng hoàng chưa tiên, chỉ có Hi Hỏa đạo hữu thích hợp nhất, mong rằng không muốn từ chối. Ngươi muốn cho tỷ tỷ tiếp trưởng Tây Vương mẫu người vị. Đi theo Hi Hỏa bên cạnh nữ tử ngạc nhiên nói ra. Đế Tuấn khẽ gật đầu, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lấy ra côn luôn kính, chỉnh trọng nói, chỉ cần Hi Hòa đạo Hưu đáp ứng làm ta yêu tộc Thiên Đình Thiên Hậu, côn luôn kính nguyện như vậy dâng lên. Đây là Hồng Quân đạo tổ ban tặng cực phẩm tiên thiên linh bảo, có được vô thượng uy năng, đi theo Hi Hòa bên cạnh nữ tiên trực tiếp thì nhìn ốc. Hơn nửa ngày nàng mới phản ứng được, từ nói, "Đế Tuấn đạo Hưu thật là đại thủ bút, vậy mà lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo côn luôn kính vì sính lễ, nhưng muốn cưới ta tỷ tỷ, cũng không có đơn giản như vậy." Đế Tuấn cũng không để ý đến nàng, chỉ thấy Hi Hòa nói ra, không biết Hi Hòa đạo Hưu ý như thế nào. Khi Hòa lắc đầu nói, "Đế Tuấn đạo hữu thành ý, khi Hòa tâm lĩnh, nhưng ta nhất tâm hướng đạo, sợ là muốn cô phụ đế tuấn đạo hữu một phen ý đẹp." Đế Tuấn nói, "Đạo chơi sáng tỏ, chúng ta mặc dù vì tiên tiên sinh linh, nhưng tu luyện đến tận đây, cũng đã nhanh muốn đạt tới theo hầu cực hạn, nên mở ra lối riêng. Hôm nay Hồng Hoang bên trong, luân thưởng vô tự, sinh linh phần lớn giao buổi lộn xộn. Người ta hành thiên cưới chi lễ, định ra cương thưởng luân pháp, vì thiên hạ làm gây ngẫu, cũng coi là tạo phúc hồng hoang sự tình, đến lúc đó tự có vô lượng công đức hạ xuống, giúp người ta thành đạo." Khi Hòa nghe vậy, hình như có ý động chi sắc nhưng vẫn chưa đáp lời, trực tiếp lôi kéo bên cạnh thiếu nữ trở về Thái Âm tinh chỗ sâu. Nhìn qua hai người rời đi, Đông Hoàng thái nhất cười nói, "Chúc mừng huynh trưởng, việc này thành vậy, còn thiếu một chút hòa hậu." Đế Tuấn cười nói, sau đó hướng về phía Hi cùng Vương hướng rời đi, cao giọng nói, "Khi hòa đạo Hữu mời leo lên mấy ngày, ta đem mời nữ hoa thánh nhân đến vì ta hai người làm mai mối, tuyệt không chậm trễ đạo Hữu." Nay âm thanh vang khoáng, tại toàn bộ Thái Âm tinh phía trên vang vọng, thật lâu không dứt. Đế Tuấn ý cười nồng đậm, quay đầu nhìn Đông Hoàng thái nhất nói, "Hiện tại mới tính thành." Đông Hoàng thái nhất cũng cười rộ lên, Yêu tộc Thiên Đình như thêm gia hi hòa vị này tiên tiên thần tích, thực lực thì sẽ có to lớn tăng lên. Hình ảnh như vậy im bặt mà dừng. Xích Tiêu nữ đế bọn người vẫn còn đắm chìm trong cái kia ánh sao đầy trời bên trong. Những thứ này tinh quang chính là là chân chính tinh thần chi tinh, ẩn chứa cực kỳ tràn trề linh lực, vẹn vẹn cái này mất một lúc, liền để mọi người tu vi đều tăng lên 2 3 cái cấp độ, đồng thời đối tinh thần đạo tắc có nhất định lý giải. Đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, để mọi người cũng nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Tiêu Nguyệt ảnh tại mọi người bên trong tu vi thấp nhất, tăng lên cũng lớn nhất, trực tiếp tăng lên tới trạm linh cảnh tầng thứ 8. Nhưng trên mặt nàng không có nửa phần vui mừng, ngược lại mười phần khẩn trương thất thố, bởi vì nàng phát hiện chính mình không cảm ứng được Diễm Phi tồn tại. Rõ ràng vừa mới Diễm Phi còn một mực tại trong thức hải của nàng, nhưng cái này thời gian qua một lát, Diễm Phi cũng đã biến mất không còn tăm tích. Tiết, tiết, tiết. Đúng lúc này, ánh sao đầy trời toàn bộ tiêu tán, cái kia đạo hi hòa huyền ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng phía dưới xinh đẹp cung điện, cửa lớn lại từng tấc từng tấc mở ra, mơ hồ có thể thấy một cỗ nồng đậm ánh trắng từ đó tràn ra. Chẳng lẽ sư tôn đã tiến vào đại điện? Tiêu Nguyệt ảnh tâm lý toát ra ý nghĩ này, lập tức phóng xuất ra kim ố vũ dục, hóa thành một vệt kim quang chạy đến đại điện. Siêu, siêu, siêu. Người khác cũng không cam chịu lắc họng, ào ào xông đi vào. Chỉ thấy bên trong cung điện này bộ cực kỳ rộng lớn, nhưng đồ vật đều giống bị truyền không, lộ ra có mấy phần lạnh lùng. Mọi người theo ánh trắng ánh sáng một đường xông vào chỗ sâu nhất một cái phòng. Chỉ thấy tòa này gian phòng trên vách tường có một bức tranh, mặt ngoài từng tầng từng tầng đạo văn nở rộ, chiếu rọi ra một mảnh năm tháng cảnh tượng. Rõ ràng là có người trước bọn họ một bước tiến đến, đồng thời kế hoạch này tấm cổ hòa quyện. Lúc này trong tấm hình bày ra, chính là yêu tộc Thiên Đình toàn thịnh thời kỳ cảnh tượng. Đế Tuấn cùng Hi Hòa đại hôn, vạn tiên triều bái, khắp trốn mừng vui. Nữ hoa nương nương chính là thánh nhân chí tôn, lại là chàng hôn sự này bà mối, sớm liền đã đến chàng, ở giữa mà đứng, sau đó là cô bảnh, Phục Hi, thập đại yêu soái chờ yêu tộc Thiên Đình đại năng. Trơ chúng tiên ngồi vào vị trí vào chỗ về sau, Một tên yêu sói đột nhiên bước ra khỏi hàng nói, canh giờ đã đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Chỉ thấy Đế Tuấn cùng Hi Hòa phân theo đông tây hai cái phương hướng đạp thiên bờ sông mà tới, trên thân ngàn vạn tiên đạo thần tắc đi theo, hiển thị rõ thực lực cường đại. Sau khi đứng vững, Đế Tuấn cất cao giọng nói, "Thiên đạo phía trên, chúng sinh lắng nghe." Bất đắc dĩ yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn, cảm khái hồng hoang luân thường vô tự, nay cùng Thái Âm tinh nữ thần Hi Hòa lập xuống tiên hôn, bình tính tam cương luân thượng, vương vảng thiên địa âm dương, nhìn lên trời phía dưới chúng sinh bắt trước. Lời này vừa nói ra, Thiên địa đột nhiên rung lên, bầu trời phía trên một đóa công đức khánh vân ngưng hiện, vô số công đức chi khí trùng trùng điệp điệp rủ xuống. 553. Những thứ này công đức chi khí vô cùng nồng đậm, 3 phần đưa về đế tuấn trên thân, 3 phần đưa về hi hòa trên thân, làm đến hai người khí tức tăng vọt mấy lần, cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại có 3 phần công đức chi khí hóa thành khí vận ngưng tụ tại yêu tộc thiên đỉnh, làm yêu tộc thiên đỉnh khí vận thoáng cái biến đến ổn định, bày biện ra một loại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên phía thượng. Đến mức tầng cuối cùng công đức, lại là rơi vào nữ oa trong tay hồng tú cầu phía trên làm mặt ngoài tản ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, nghiêm chỉnh tấn thăng làm một kiện công đức linh bảo. Hình ảnh đến đây, dần dần biến đến mơ hồ, hiển nhiên là đạo văn bên trong linh lực không đủ lại chống đỡ tiếp. Nhưng chỉ là cái này một phần nhỏ, đã thể hiện ra rất nhiều hồng hoang bí mật, để Sích Tiêu nữ đế bọn người chấn kinh tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ trước đó thì mơ hồ đoán được, hồng hoang thời đại có thể là phương thế giới này khởi nguyên. Lại không có vì vậy mà liên tưởng đến một vấn đề khác, cái kia chính là làm làm khởi nguyên thời đại, hồng hoang thời đại nhất định mở rất nhiều chuyện vụ khơi rộng, đối hậu thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tỷ như lần này, bọn họ chỉ thấy chứng giữa thiên địa trận đầu hôn lễ, là Đế Tuấn cùng Hi Hòa chố cử hành thiên hôn, lấy Thiên Đạo Thánh Nhân nữ Hoa làm mối người, định ra tam cương luân thượng, khai thiên địa khơi rộng, làm chúng sinh làm ngớ ngộ, chính là thế nhân chố ghi khắc. Đồng thời bọn họ cũng biết, vì sao hôm nay hôn lễ, phần lớn kèm theo hồng tu cậu, chính là nữ Hoa Thánh Nhân mở khơi rộng. Một phen cảm khái sau đó, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhắm ngay bức kia cổ họa quyển. Đây chính là ghi chép thiên hôn cổ họa a, rất có thể nhiễm thiên đạo công đức, có thể sưng đạo vận vô cùng, giá trị vô hạn. Nhưng vào lúc này, Tấm tựa cổ họa đột nhiên từ được phi lên, thẳng đến tiêu nguyệt ảnh mà đi. Chương 241, thiên hậu hi hòa chân thân buông xuống, trấn áp hết thảy. Tình cảnh này, nhất thời để trong điện tất cả mọi người sững sốt. Chương này cổ họa quyển vậy mà lại động, chẳng lẽ đã sinh ra linh trí? Bao quát tiêu nguyệt ảnh cũng là liên tiếp kinh ngạc, nàng còn cái gì cũng không làm đây. Nhưng nàng rất nhanh sắc mặt đổi biến, bởi vì cùng diễm phi sớm chiều ở chung, nàng đối diễm phi khí tức rất quen thuộc. Giờ phút này, nàng vậy mà theo tấm kia cổ trên bức họa cảm ứng được diễm phi khí tức. Rất hiển nhiên Diễm Phi Nguyên Thần thì bám vào cổ hỏa quyển phía trên. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt Ảnh không do dự nữa, trực tiếp thôi động Kim Ô Vũ Dực, hướng về cổ hỏa quyển nghênh đón. "Tiểu nha đầu, chương này cổ hỏa không phải ngươi có thể đụng." Hỏa Hoàng lạnh lùng mở miệng, một kiếm ngang áp mà đến, hư không trực tiếp bị chém rách, vô cùng sát khí bao phủ toàn trường, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Nguyệt Ảnh nghiến ép. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiêu ý, Tiêu Nguyệt Ảnh không dám có chút chần chừ, lập tức triển khai Kim Ô chiến ý. ý tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hào quang nóng ánh từ trên người nàng bộc phát ra, vô cùng kim quang hóa thành một kiện áo giáp khoác ở trên người nàng ầm ầm. Thì trong cùng một lúc, Hỏa Hoàng A Tỷ kiếm cương cũng lấn đến phụ cận, hung hăng chém xuống, trực tiếp đem Tiêu Nguyên Ảnh đánh bay ra ngoài. Một kiếm này uy lực, không gì so sánh được cường hãn, đúng là đem Kim Ô chiến ý chém ra một đạo to lớn vết rách. Càng đáng sợ là, cái kia đạo kiếm ngân phía trên bám vào đáng sợ hủy diệt kiếm ý, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, không chỉ có ngăn cản Kim Ô chiến ý tự mình kép lại, càng làm cho cái kia đạo kiếm ngân không ngừng mở rộng. Đây chính là hủy diệt kiếm ý bá đạo. Mọi người thấy không gì so sánh được hãi nhiên, một kiếm này nếu là trực tiếp bổ vào trên thân người chẳng lẽ không phải mạnh hơn tự lãnh năng lực đều muốn mất mạng. Tiêu Nguyệt Hành Kim Ô chiến y tuy nhiên thần dị, nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, trực tiếp nổ tung. May ra thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diễm Phi đã thao túng cổ hỏa quyển trui vào tiêu nguyệt hành thức hại bên trong. Bạch, bạch, bạch. Ngay tại cổ hỏa nhập thể trong nháy mắt, người khác cũng đối tiêu nguyệt hành hoàn thành lây quanh. A Di đã phạt vị này nữ thí chủ, còn mời đem cổ hỏa quyển giao ra. Thủy Hoàng Trung vô lễ sắc mặt cứng nhắc, Trương Trạc Đảng Hoàng nói ra, đại có một loại tử bi chi tướng. Nhưng hắn trên thân áo bảo lại nhuộm đầy máu tươi. Một cái ống tay áo xé mở, màu đồng cổ trên cánh tay bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, lộ ra một cỗ không gì sánh kịp cương mãnh lực đạo. Không sai, nhìn ngươi cũng là Đông Hoàng tu sĩ phân thượng, chỉ cần giao ra cổ hỏa quyển, lão phu cam đoan không làm khó ngươi. Thương Mang Thần chủ tiến lên trước một bước nói ra, trong đôi mắt tinh mang bùng lên, một bộ đối cổ hỏa quyển nhất định phải được tư thế. Tiểu nha đầu, tuy nhiên ngươi trước giúp ta, nhưng cái này trọng bảo trước mặt, bản hoàng cũng không thể chú ý thể diện. Bạch Ngọc Long tượng hoàng trầm giọng nói ra. Hắn mới hấp thu đại lượng tinh thần chi tinh, tu vi lên thẳng đến hư thần cảnh tầng thứ 5. So với lúc trước chiến lực cường đại mấy lần, có lòng tin cùng người khác một hồi. Tiêu Nguyệt Ảnh lau khệ miệng tràn ra máu tươi, miếc gương đứng lên, đang muốn nói cái gì lúc, Thư Hải bên trong bỗng nhiên truyền đến diễm phi thanh âm. "Nguyệt Ảnh, chương này cổ họa quyển giống như long đầu quả trượng, chỉ là một luồng đạo vận hình ảnh, ngươi thay ta kiên trì một lát, ta lập tức liền có thể đem luyện hóa." Tiêu Nguyệt Ảnh ngửi lời hoàn toàn yên tâm, ánh mắt liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói, "Tâm kia cổ họa quyển chỉ là một luồng đạo vận, cũng không phải gì đó thật vận, Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong khắp nơi có thể thấy. Đã nó lựa chọn ta, các ngươi cần gì phải hùng hổ giò người?" Mọi người nghe vậy sửng sở, trong lòng suy nghĩ ra, nếu thật chỉ là một luồng đạo vận, cái kia giá trị nhưng là giảm bất đi nhiều. Dù cho là đạo vận hình ảnh, cũng không phải ngươi phối thu hồi được, hoặc là giao ra, hoặc là chết. Hoa Hoàng cầm kiếm tiến lên, ánh mắt bế ngên nói ra: "Muốn giết ta Sích Tiêu thần chiều người, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không?" Sích Tiêu nữ đế thân hình lóe lên, trực tiếp đứng ở Tiêu Nguyệt Ảnh trước người. "Đa tạ hoàng chủ." Tiêu Nguyệt Ảnh rất là cảm kích nói ra. Sích Tiêu nữ đế quay đầu, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay tuyệt đối không có người động được ngươi." Hạ hoàng chủ khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ cho là mình có thể đối kháng tất cả chúng ta?" Bạch Ngọc Long tượng hoàng lạnh giọng nói ra. Thấy lời quên nghĩa phế vật, cũng xứng ổ nào. Sích Tiêu nữ đế lạnh lùng mở miệng, một cỗ phi tiên chi lực tử trên người nàng bộc phát ra, tiện tay hướng về phía trước rung động. "Oan." Bạch Ngọc Long tượng hoàng còn chưa có thấy rõ Sích Tiêu nữ đế công kích, liền trực tiếp bay rất ra ngoài, nửa người đều bị đánh nát, máu tươi tuôn ra. "Đáng sợ." Tất cả mọi người bị Sích Tiêu nữ đế một đòn ở giữa trời giết đến đáy lòng phát lạnh. "Ha ha, khó trách hạ hoàng chủ được xưng là nam vực đại nhất hoàng." Quả nhiên có thực lực, nhưng không biết chúng ta 6 người cùng lên, ngươi là có hay không có nắm chắc giết được. Bá Thiên thú hoàng cười lớn tiến lên trước, đồng thời vận chuyển thú đạo luân hồi quyền, một cái đủ có mấy ngàn trượng đại cự thú uy ảnh tại hắn sau lưng ngưng thực, lạnh lùng nhìn xuống Sích Tiêu nữ đế. Cửu Vũ Thiên hậu vẫn như cũ ngồi tại màu đen phượng liên bên trong, không nói một lời, nhưng nàng dưới trướng 72 tôn âm thần lại đồng thời bay ra, mỗi người trong tay đều cầm lấy một mặt âm sắt cờ, một bộ tùy thời muốn khởi động sát trận bộ dáng. 6 người này nhưng khác biệt cùng Bạch Ngọc Long tự hoàng, tùy tiện một cái đều có trấn áp mấy tên hợp đạo cảnh thánh tôn thực lực. Sáu người đều xuất hiện, dù cho là thân phụ ngoan nhân đại đế Tuyệt Học Sích Tiêu Nữ Đế, cũng cảm thấy 10 phần khó làm. Nhưng nàng cũng không có chút nào thoái ý, chỉ là đem hư thần cảnh đệ cự trọng thiên uy thế toàn bộ khai hỏa, bình thản nói, "Vậy liền nhất chiến." Ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, đứng sau lưng Sích Tiêu Nữ Đế Tiêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên khí tức một biến, lạnh lùng nói, "Đã các ngươi nghĩ như vậy được đến này tâm cổ hỏa quyển, ta liền để cho các ngươi mượn mang kiến thức một chút nó lợi hại đi." Lời nói nói xong nháy mắt, Tiêu Nguyệt Ảnh đưa tay hướng về hư không một nhếch, một chương cổ hỏa quyển trống rỗng xuất hiện tại trong tay nàng. Cổ Họa Quyền mặt ngoài tản ra ngậm ngậm quang hoa, mơ hồ có thể thấy rõ là thiên hậu hí họa bức họa. Theo không ngừng rót vào linh lực, cổ trên bức họa phát tán ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, riêng là trên bức họa hí họa, sinh động như thật, phản phất muốn sống lại đồng dạng. Đông đông đùng, đùng đông đông. Tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được cuồng loạn, tâm lý sinh ra cự đại nguy cơ, thì liền sát khí nhập thể hỏa hoàng, cũng không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Oeng. Ngay tại loại này khiến người ta ngạt thở trong không khí, cổ họa quyền ánh sáng rốt cục nợ rộ đến cực hạn, thân thể trong bức họa thiên hậu hí hoạt động, một bước phóng ra bức tranh Chân thân hàng thế. Trong chốc lát, Hỏa Hoàng, Thủy Hoàng, Tình Vân Vương, Thương Mang Thần Chủ, Bá Thiên Thú Hoàng, Bao Quát thân ở màu đen phượng liễn bên trong Cửu U Thiên Hầu, toàn bộ lộ ra không gì so sánh được hãi nhiên thần sắc. Cái kia Tử Thái Âm tinh dựng dục ra Tiên Tiên thần trích, cái kia thống lĩnh Hồng Hoang nữ tiên yêu tộc Thiên Đình Tiên Hầu, vậy mà chân thân hàng thế. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch đây nhất định chỉ là một luồng huyết tượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngăn không được sinh ra hoảng sợ. Bởi vì cho dù là huyết tượng Thiên hậu hi hòa mang cho bọn hắn cảm giác áp bách cũng quá cường liệt, thậm chí vượt xa lúc trước ngang đứng ở hoang cổ cấm địa trên không ngoan nhân đại đế. Thiên hậu hi hòa toàn thân đều bao bọc ở một tầng tiên hà bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ. Đối mặt mọi người chú ý, nàng không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là nâng lên thon thon tay ngọc, toé chỉ một chút. Một chỉ này, trời long đất lở. Hòa Hoang Liệt Minh kính lấy tốc độ nhanh nhất nhấc ngang song kiếm cản ở trên người, nhưng lại trực tiếp bị bắn bay, phí tổn đức vạn sát khí chôn ngưng a tị nguyên độ phòng chế kiếm cũng toàn bộ tứ phân ngũ liệt. Tuy Hoàng Trung vô lệ hóa ra một tôn La Hán hư ảnh, giống như một tòa núi cao giống như thái nhưng bất động, nhưng cũng bị đánh bay, tim vỡ vụn một cái lớn, cơ bản tay lỗ thủng, máu tươi tuôn ra. Bá Thiên thú hoàng đồng dạng bay rất ra ngoài, sau lưng cự thú hư ảnh chỉ kiên trì một lát, liền trực tiếp vỡ nát thành quan vũ. Thương mang thần chủ nỗ lực nạch kháng, một quyền đặng xuất, lại bị to lớn lực đạo phản chấn, cả cánh tay bị tạc thành xương máu, không rõ sống chết. Kinh Thương Vương cổ đạm tiên đồng dạng bị một chỉ này đánh bay, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hung hăng nện ở cổ điện trên vết tượng. Cửu Vũ Thiên hậu tần ngộng giao thương thế nhẹ nhất, nhưng trả giá đất lại vô cùng thảm liệt ngựa. 72 tôn âm thần trực tiếp bị một chỉ này uy năng xé nát, màu đen vượng liên đông rừng nộ tung. Lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, cái kia tám tên nhất nhắc quan tại cường đại âm thần ngăn tại Cửu Vũ Thiên Hậu trước người, lấy thân thể máu thịt trọi cứng ở một chỉ này cự thành lý năng. Chỉ còn lại có chưa tới một thành trì kình đánh vào Cửu Vũ Thiên Hậu trên thân, để cho nàng bay ngược 100 trượng, sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Thiên Hậu hi hỏa, vẻn vẹn nhất chỉ chí uy, liền đem sáu đại cao thủ toàn bộ trấn áp. Chương 242, yêu hoàng đế tuấn còn chưa chết. Phục. Đúng lúc này Tiêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, trong hư không hi hòa cũng chậm chậm ảm đạm, hóa thành một chút quang vũ. Sau cùng, tất cả quang vũ đều tụ ra trở lại cổ trên bức họa, một lần nữa hiển hóa ra hi hòa bức họa. Sích Tiêu Nữ Đế phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên đỡ dậy Tiêu Nguyệt Ảnh, đồng thời bàn tay một nhếch, đem sắp tung bay rơi xuống đất cổ họa quyển bắt vào trong tay. Cái này cổ họa quyển quả nhiên không phải thật sự vật. Vừa vừa đến tay, Sích Tiêu Nữ Đế liền phân tích ra được, này tấm cổ họa quyển cũng không có chính thức tự thể, mà chính là bị lấy một loại phi thường cao minh thủ pháp đơn giản tế luyện một chút. Miên Cương có thể thôi phát ra bên trong ấn chứa pháp tắc chi lực. Đúng, đây chính là một luồng đạo vận tầng ảnh, nhưng bởi vì ấn chứa pháp tắc chi lực cũng có thể hiện hóa ra bộ phận uy năng, chỉ là mỗi lần hiện hóa đều tương đương với đang tiêu hao nó bản nguyên, cũng không biết cái này cổ họa quyển còn có thể sử dụng mấy lần. Tiêu Nguyệt Ảnh đem Diễm Phi lời nói nguyên bản bất động thuật lại đi ra. Xích Tiêu nữ đế khẽ gật đầu, đem cổ họa quyển trả lại cho Tiêu Nguyệt Ảnh, nói ra, "Này tấm cổ trong bức họa đạo vận còn rất dồi dào, ngươi tế luyện cẩn thận, chắc là có thể phát huy ra càng mạnh uy lực." Nàng cũng không có đi cứu căn hỏi cơ sở y tứ, tại cái này thần thoại bí cảnh đều xuất hiện thời đại, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ. Tiêu Nguyệt Ảnh tiếp nhận cổ Hoa Quyền, tâm lý đối Sích Tiêu Nữ Đế cảm kích càng nhiều ba phần, đang muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc. "Làm sao?" Sích Tiêu Nữ Đế lo lắng hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh lật bàn tay một cái, lấy ra kim ố lệnh, kinh hỉ nói, "Cái này mai kim ố lệnh lại có phản ứng." "Kim ố lệnh?" Sích Tiêu Nữ Đế hiếu kỳ đánh giá cái kia mặt lệnh bài màu vàng, có thể rõ ràng nhìn đến có chỉ mini tam tộc kim ố ở bên trong bay múa, không khỏi kinh dị nói. Chẳng lẽ ngươi thu hoạch được Tam Túc Kim Ô truyền thừa? Trong Hồng Hoang Tam Túc Kim Ô, có thể xứng yêu tộc bên trong vương tộc, tôn quý vô biên. Nội danh nhất, không ai qua được yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, đều là Hồng Hoang thời đại cự bá, độc bá nhất phương. Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, ta lúc trước ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thần thoại bí cảnh, thu hoạch được một bộ phận Tam Túc Kim Ô truyền thừa, cùng cái này Mai Kim Ô lệnh. Cái này vốn là cũng coi như khó lường bí mật gì, nàng Kim Ô chiến ý, ý. Kim Ô pháp tưởng đều biểu hiện ra cùng Tam Túc Kim Ô quan hệ mật thiết, liền xem như đoán cũng có thể đoán được. Quả nhiên Sích Tiêu nữ đế nghe vậy cũng không có quá thần sắc kinh ngạc, mà chính là hiếu kỳ hỏi, cái này Mai Kim ô lệnh hiện tại ra sao tình huống? Tiêu Nguyệt Hải nhận có chút kích động nói ra, Kim ô lệnh chính là Tam Tốc Kim ô tín vật, ta chính là bằng vào vật này trực tiếp tiến vào Yêu tộc Thiên đình, nhưng ở nhập Thiên đình về sau, nó liền yên tĩnh lại. Hôm nay nó lại lần nữa hiển hóa thần dị, ta mơ hồ có thể từ đó cảm ứng được đến từ Yêu hoàng đế Tuấn Triệu Hoán. Đến từ Yêu hoàng đế Tuấn Triệu Hoán? Chẳng lẽ Yêu hoàng đế Tuấn còn chưa chết? Sích Tiêu nữ đế cái này rốt cục không che giấu được vẻ chấn động, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nếu như đây là thật, vậy liền quá kinh khủng. Yêu hoàng đế Tuấn là nhân vật thế nào? Chính là thiên tộc thiên đỉnh tiên đế, Hồng Hoang thời đại trời xanh bá chủ, giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Hắn nếu là còn chưa có chết, muốn xuống phương thế giới này, thật là gây nên làm sao biến cố. Toàn bộ thế giới đều muốn long trời lở đất. Tiêu Nguyệt ảnh nghiêm túc nhớ lại Kim Ô Lục Thái tử nói chuyện với nàng. Dựa theo Kim Ô Lục Thái tử cho nói, năm đó đế Tuấn thực đã cảm ứng được vũ yêu lượng tiếp thiên đạo đại thế, cùng báo trước đến yêu tộc thiên đỉnh hạ trạng. Lấy yêu hoàng đế Tuấn thực lực, đã có thể vì Kim Ô Lục Thái tử nghịch thiên bất mệnh nghĩ đến muốn vì chính mình lưu một đầu con đường sau này sự việc cũng không phải không có khả năng. Lại thêm hiện tại yêu tộc Thiên Đình bí cảnh xuất thế, Kim Ô lệnh sinh ra cảm ứng đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, hoặc là đế tuấn thật còn ở nhân gian. Cho dù là Tiêu Nguyệt Ảnh, cũng bị chính mình cái này suy đoán giật mình, nhất ở lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Kim Ô lệnh lại lần nữa phát ra biến hóa, bộc phát ra sáng chói không gì so sánh được kỳ quang. Sau một khắc, mini Kim Ô phóng lên tận trời, bay thẳng ra đại điện. Biến cố này để Sích Tiêu nữ đế cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đều là giật nảy cả mình. Vội vàng khống chế độ quang theo sát ở phía sau, một đường sông ra đại điện. Chỉ thấy yếu tộc Thiên Đình chỗ sâu, ngàn vạn thần hàng ngút trời, chủ trung điệp điệp, tất cả đặt mình vào Thiên Đình bí cảnh người tất cả đều có thể thấy. Như vậy thật lớn dị tượng, hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế, cơ hồ tất cả mọi người hướng về cái hướng kia bay đi, giống như trăm sông hợp thành biển, mười phần hùng vĩ. Cùng một thời gian, Thiên Vũ thần triều, diễn võ đại hội cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Diệp Tang, anh Vũ Hầu làm sao còn chưa có trở lại, cái này đều nhanh đến trận trung tiết. Hạ Uu có chút không trầm được hỏi. Đây đã là nàng lần thứ 8 hỏi thăm. Diệp Tang có chút im lặng nói ra, anh Vũ Hầu là có chuyện trọng yếu xử lý, đã làm tốt đuổi không trở lại chuẩn bị. Dù là sau cùng nhập Không Thiên Vũ thập kiện, cũng không tính là gì đại sự, ngươi thì không cần quan tâm. Hạ U U chớp chớp đen nháy mắt to, chính muốn nói thêm gì nữa, bên cạnh Thạch Dục đột nhiên nói ra, người này rất mạnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Liên Hạ U U cũng không lo được cùng Diệp Tang tranh luận, chường lấy xinh đẹp mắt to hướng về diễn võ đài nhìn lên đi. Chỉ thấy đứng trên đài là một tên nhìn qua mười phần điêu luyện thanh niên. Mặc lấy một thân áo vải, tóc dài xõa bay, tuy nhiên huyết khí xấu xí, thần uy không hiện, nhưng lại cho người ta một loại trọng kiếm vô phong cần trọng cảm giác. Chỉ tùy ý vừa đứng, giống như thần núi hoành thiên, thiên sơn đoạn địa, dường như cao không thể chạm thần núi, làm cho người ta cảm thấy trên linh hồn bị áp. Người này sắc thực rất mạnh, ta thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hoang cổ khí tức, dường như không thuộc về thời đại này. Dương Phàm mười phần ngưng trọng nói ra. Hạ Uu mắt nhìn treo lơ lửng giữa trời biểu hiện địa, cười nói, "Thì ra là thần mục a, ngươi nói không sai, người này sắc thực không thuộc về thời đại này." thật tỉ mỉ nói đến, vậy nhưng so Hoang cổ thời đại còn muốn xa xăm, có thể truy tố đến Thái cổ thời đại. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là bị kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Hạ Uu. Bị mọi người nhìn chăm chú, Hạ Uu càng thêm đắc ý, hào hứng hừng hực nói ra, xem ra các ngươi là thật không hiểu thần mục. Theo ta được biết, cái này thần mục thế nhưng là có lai lịch lớn, hắn cũng không phải là thời đại này người, mà là đến từ Tiên Ma Táng Điệp, là theo Tiên Ma Táng Điệp tỉnh lại Thái cổ thời đại người. Cái này sao có thể? Mọi người ào ào lộ ra không tin biểu lộ. Người này xác thực nghi là thái cổ thời đại người, không chỉ có thể xem hiểu thái cổ thời đại văn tự, còn tinh thông thái cổ lời nói, đáng tiếc hắn mất đi trí nhớ, không phải vậy đem cho chúng ta giải thái cổ thời đại cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Một bên Văn Hải Hà nhẹ giọng nói ra, trong lời nói mang theo đạm mạc tiếc vời. Văn Hải Hà với tư cách là Thiên Vũ học viện lâu năm thái thượng trưởng lão, tự nhiên không có người nghi vấn nàng lời nói. Dương Phàm, Thành Dục, Diệp Tang đám người nhất thời đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đúng lúc này, một tên khác kẻ dự thi cũng bay lên lôi đài, là một cái lưng hổ sói eo đại hán, có tới cao 3 trượng toân người đầu sói, hai cái nanh giống như sắc bén lưỡi dao sắc bén, chỉ là liếc mắt qua liền khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Hai nha, thân mục đối thủ lại là Lang Nưu, đây chính là một cái siêu cấp nguyên nhân, xuất thủ từ trước đến nay không chết cũng tàn phế, ở Hạch Tâm học viện bên trong lấy tàn nhẫn nổi tiếng. Hạ Vũ Vũ lần nữa thả ra tin báo. Diễn Võ Đài phía trên, Lang Nưu khinh miệt nhìn lấy thân mục, uống thanh nói, "Tiểu tử, ta xuất thủ rất nặng, ngươi nếu không muốn trở thành nửa tàn, tốt nhất hiện tại thì nhận thua." Thân mục bình tĩnh nói, "Ta muốn lại hồi cái kia mảnh nghĩa trang nhìn xem." cho nên nhất định phải cầm tới Tiên Vũ thập kiệt danh nghịch. Muốn chết? Lang Nưu trong mắt hung quang lóe lên, đại cốt hướng mặt đất giẫm một cái, trực tiếp lăng không mà lên, như thái phía trên áp đỉnh giống như thẳng hướng thần mục. Thân mục gặp nguy không loạn, mãnh liệt giơ tay hướng nắm vào trong hư không một cái. "Rống!" Một tiếng long ngâm vang vọng Tiên Vũ học viện, một cái kim quang sáng chói đại thủ hiện, hiện ra, đem thân thể giữa không trung Lang Nưu bắt lấy. "Phá cho ta! Phá cho ta!" Lang Nưu phẫn nộ gầm hống, lại căn bản là không có cách tránh thoát bàn tay lớn màu vàng óng rắn buộc. "Ta không muốn gặp máu." Thân mục lạnh lùng nói ra. Tiện tay rung động, trực tiếp đem Lang Nưu vung ra lôi đại. Toàn Trương chỉ một thoáng yên tĩnh nghi mang trượng. Chương 243, Diệp Tiên Đế đại chiến Hoàng Tiên Đế. Liên quan tới thần mục thân phận, tại chỗ rất nhiều đại nhân vật đều lòng dạ biết rõ. Bởi vậy nhìn đến hắn sử dụng ra như thế tuyệt học về sau, hào hào đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây rõ ràng là thái cổ thời đại tuyệt học. Chẳng lẽ cái này thần mục còn bảo lưu lấy võ học trí nhớ? Đây là phi thường kinh người sự tình. Thái cổ thời đại là một cái tiên ma hành hành thời đại, tiên vực hoàn hảo, ức vạn tiên ma tồn thế, đại đế xa xa không phải nói điểm cuối. Thần Mục có thể tại tiên ma trong chiến trường hồi phục, chứng minh hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng cùng một vị nào đó tiên chi tồn tại có liên quan. Vậy hắn sử dụng thần thông, chẳng lẽ không phải chính là trong truyền thuyết tiên pháp? Cái này thức thần thông sắc thực rất mạnh, ta có thể cảm giác được cái này thần mục vẫn chưa vận dụng toàn lực, làm vì một tên kinh địch. Dương Phàm mười phần ngưng trọng nói ra. Theo thần mục đi xuống bãi cao, treo lơ lửng giữa trời biểu hiện trên tấm biển lại lần nữa hiện ra hai cái tên. Thành Dụ, Diệp Tang. Toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Hai cái này cùng thổ sích tiêu thần chiểu thiên chi con cùng, vậy mà sớm nối lên. Hạ U U cả kinh nói, "Ai nha, vận khí có thể quá kém." Với tư cách là người trong cuộc thạch dục cùng Diệp Tang lại không có gì biểu thị, bay thẳng dưới thân tràng. Lúc trước ngươi tại huyết sắc khu mộ quận truy sát ta sự tình 30, cái kia làm một cái đoạn. Diệp Tang bình tĩnh nói ra, "Thế nhưng cô đơn bạc thân thể bên trong tạn ra một cỗ cường hãn tuyệt luân uy thế. Ta cũng tiền kỳ đợi đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi có không có tư cách cùng ta nổi danh." Thạch dục trầm giọng nói ra, lòng bàn tay tha hóa tự tại ớn khởi động. Một tòa luân hồi đạo đài tại đỉnh đầu hắn hiện hiện ra. Một tên tân mặc thanh niên áo xám theo trên đạo đài hiện hiện ra, tản ra trảm linh cảnh đệ cựu trọng thiên đáng sợ khí tức, trong đôi mắt đều là sắc bén chi sắc. Hắn cũng không có trên đạo đài đợi thời gian quá dài, trực tiếp bước ra một bước tới. Oanh! Ngay tại thanh niên áo xám bước ra đạo đài trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, vậy mà trực tiếp biến thành một cái vài trăm mét lớn lên cuốn bằng, đại cánh pháp phối, hung hãn hướng về Diệp Tang đánh tới. Hóa thân cuốn bằng. Diệp Tang giật nảy cả mình, nhưng động tác lại cực nhanh, bí chữ hành vận chuyển. Thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện sau lưng Côn Bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết bóp ra một đạo giết chóc đại thuật, hung hăng hướng về Côn Bằng đánh tới. Nàng trước đó tại Thánh Nhai phía trên tiếp thu tên Kiêu Hoang Cổ Tiên Đế ý chí truyền thừa, không chỉ có riêng là hoàn chỉnh bí chư hành, còn bao gồm sát thủ thiên đỉnh vô số năm truyền thừa đến môn công pháp, mỗi một môn đều là khủng bố tuyệt luân giết chóc đại thuật. Nhưng ngay tại nàng thần thông muốn chạm đến Côn Bằng thời điểm, Côn Bằng bên ngoài thân vậy mà đã xuất một tầng kim sắc gợn sóng, đem thần thông uy năng toàn bộ triệt tiêu. Cái gì? Diệp Tang hoàn toàn không có dự liệu được biến hóa này, chỉ có thể lại lần nữa thi triển bí chữ hành biến ảo phương hướng. Mà đúng lúc này, Thạch dục đỉnh đầu đạo đài lần nữa phóng ra hào quang màu ánh, lại một bóng người hiện hiện ra. Đây là một người mặc hoàng bào uy mãnh đế vương, vừa mới bước ra đạo đài, trực tiếp hóa thành một đầu trăn long, phát ra rồng gầm rung trời, giương nhanh múa đuốt, hướng về Diệp Tang đánh tới, từng đạo từng đạo long tức dâng trào, phần thiên liệt địa. Hóa thân trăn long. Diệp Tang đống nhiên bị giáp công, nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Có tốt bí chữ hành đầy đủ thần diệu, như đổi thành người khác, liền xem như hư thần cảnh đại năng cũng phải bị cái này côn bằng cùng chân long xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lấy Diệp Tang còn một bộ bay trái bay phải bộ dáng, thành dục không khỏi nhăn đầu lông mày, đỉnh đầu luân hồi đạo đài lại lần nữa hào quang ngút trời. Lần này xuất hiện là một tên thân mặc thiếu niên áo trắng công tử, phong độ nhẹ nhàng, đạp xuống đạo đài trong nháy mắt trên thân ánh sáng lóe lên, tiếng vượng hót vang vọng đất trời. Gã thiếu niên này thình lình hóa thân thành một cái năm màu rực rỡ phượng hoàng, hai cái cánh gà phía trên tiêu đốt lên khí thế to lớn hỏa diễm, vũ vực chấn động, hướng thẳng đến Diệp Tang đánh tới. Côn bằng, chân long Phượng Hoàng Tam Đại trong truyền thuyết thần thú đồng thời xuất hiện tại đài diễn vô phía trên, hợp lực truy sát Diệp Tang. Cái trang diện này thật sự là quá hùng vĩ, khiến người ta toàn trường tất cả mọi người bộc phát ra kinh thiên tiếng hô, nhìn đến hoa mắt thần mê. Đây cũng không phải là đơn giản biến ảo hình dáng tướng mạo, mà chính thức có được quân bằng, chân long, phượng hoàng bảo thuận, nghiêng trời lệch đất, không gì làm không được. Đáng sợ như thế chiến trận, làm cho một đám hư thần cảnh đại năng nhìn đến tê cả da đầu. Cho dù là bọn họ nắm giữ xuyên thủng hư không chỉ năng, như rơi vào loại này tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có bị tươi sống xé nát cái này một loại kết cục. Đến mức những cái kia trạm linh cảnh học tâm học viên thì càng không cần nói, đã sợ đến xuất mồ hôi trán, may mắn chính mình không có đối lên thạch dục vị này khủng bố yêu nghiệt. Nhưng càng khiến người ta chấn kinh lạ, đồng thời đối mặt ba cái thần thú vây công, Diệp Tang lại còn lộ ra mười phần thông dong, thỉnh thoảng còn có thể đánh trả một chút, muốn lấy cái nào đó thần thú chạm tương. Thực lực thế này, để rất nhiều người làm háo nhiên. Quan trọng ở chỗ nàng tân pháp, cái này Diệp Tang nắm giữ một môn mười phần cao minh thân pháp bí thuật. Rất nhanh có đại năng nhân vật xem thấu Diệp Tang hư thực, rõ ràng cũng là ỷ vào cái kia quỷ dị khó lường thân pháp. Lúc này mới lần lượt đào thoát với giết. Càng có tham gia cơ thủy thành đại hội tu sĩ nhận ra một bước này phạt, cao giọng nói, đây là bí chữ hành. Hoang cổ thời đại chí tôn thánh pháp bí chữ hành, tu luyện tới cực hạn có thể lĩnh ngộ thời gian đạo tắc. Một tiếng này giống, nhất thời để toàn trường không khí càng thêm hưng hực ba phần. Đại danh đỉnh đỉnh bí chữ hành, sớm đã truyền khắp Đông Hoàng, dẫn đến vô số người đỏ mắt, vậy mà xuất hiện tại Diệp Tang chiến hân. Thạch dục ánh mắt không khỏi lạnh lẽo ba phần, lại lần nữa thôi động tha hóa tự tại ấn. Rất nhanh, luân hồi đạo trên đài lại nổi lên tia sáng chói mắt. Đúng là liên tiếp hiện ra hai bóng người. Một người bước ra luân hồi đạo đài, toàn thân trong nháy mắt tuân ra vô cùng lôi đỉnh, dường như trưởng khủng lôi điện vô thượng lôi đế. Một người khác hình dáng tướng mạo lại có chút kỳ lạ, đúng là kiến đầu nhân thân, dường như một cái nhân hình hung thú, vừa mới bước ra đạo đài, thân hình lập tức hóa thành cao mấy chục trượng, hai mắt đỏ thẫm như máu, tựa hồ thôi động hai loại bí thuật cường đại. Mấu chốt nhất là, hai người này tu vi đều đạt đến hư không cảnh. Lần này, liền những cái kia hợp đạo cảnh lão quái vật cũng ngồi không yên. Nhìn lấy thẳng hướng Diệp Tăng hai đại nhân hình hung thú, đều là cảm thấy lưng phát lạnh. Đúng là từ trên người bọn họ người được khí tức nguy hiểm. Có thể đối với tư cách là hợp đạo cảnh cường giả bọn họ sinh ra uy hiếp khí tức. Thật mạnh. Đây chính là Thạch dục thực lực a, không biết đây rốt cuộc là cái gì thần thông. Dương Phàm tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một bên Hắc Hoàng Hư nói, cái này Thạch dục quả thật có chút bất phàm, vậy mà thu hoạch được Hoàng Thiên Đế quá hóa tự tại ân truyền thừa, cũng lấy luân hồi đạo đài hiện hiện ra loạn cổ thập hung bên trong năm loại, tại người đồng lứa có thể sưng vương sưng bá. Ngươi lão ý nói Diệp Tang muốn bại. Hạ Vũ Vũ có chút khẩn trương hỏi. Đem so sánh với cao ngạo tự phụ thành dục, nàng hiển nhiên cùng Diệp Tang càng thân cận một chút, không hi vọng Diệp Tang bị thua. 377 Hắc Hoàng cười hắc nói, không có đơn giản như vậy, Diệp Tang gia hỏa này tâm hấp rất, không đến cuối cùng trước mắt là sẽ không đem thực lực toàn bộ triển lộ ra, bất quá thạch dục cũng mau đem nàng bức đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Diễn Võ Đài phía trên, tiếng oanh minh vang vọng cung dữ, đối mặt quân vương, chân long, phượng hoàng, lôi đế, thiên giác nghị cái này loạn cậu ngũ hung liên thủ truy sát, mặc dù có bí chư hành kề bên người Diệp Tang, cũng rốt cục chống đỡ không nổi cại liên tiếp bị mấy lần trọng thương bên trong, Diệp Tang rốt cục bạo phát, bỗng nhiên thét giải một tiếng, tế ra ra truyền bảo đỉnh, vô lượng vạn vật mô khí phun ra ngoài. Không, thiên thiên địa chi thủy, có, thiên vạn vật chi mỗ. Vạn vật mô khí chính là thiên hạ vạn khí chi nguyên, nắm giữ trấn áp hết thảy vô thượng uy lực. Oanh! Vạn vật mô khí cọ rửa phía dưới, côn bằng cái kia to lớn thân hình trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Tang đắc thế không tha người, hai tay vác lên vạn vật mô khí đỉnh, như ôm sơn hà phụ trời xanh, tiến lên trước một bước, hung hăng hướng về lôi đế lập tới ầm ầm, một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Lôi Đế phóng xuất ra chín ngải kiếp quang đem thân đỉnh anh ra mấy chục đạo vết nứt, nhưng tự thân lại bị vạn vật mâu khí trực tiếp nện bay ra ngoài, đầu rơi máu chảy, ngã tại đài diễn võ bên ngoài. Diệp Tang cố lên. Hạ Uuu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trực tiếp đứng lên vị Diệp Tang cố lên. Nhất khí phá vạn pháp, đây chính là Diệp Thiên Đế nhất khí phá vạn pháp. Hắc Hoàng kích động đứng thẳng người lên, cười to nói, ha ha, tiểu Diệp tử, cho ra hướng. Để ra nhìn xem, là Diệp Thiên Đế pháp lợi hại, vẫn là Hoàng Thiên Đế pháp càng mạnh. Hắn thấy Đây cũng không phải là Diệp Tang cùng Thạch Dục đang quyết đấu, mà chính là Diệp Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế tại ngăn cách vạn cổ giao thủ, lấy bọn họ pháp tiến hành đại chiến. Chương 244, Cựu Diệp kiếm thảo chạm tiên vương. Wen, Wen, Wen. Diễn Võ Đài phía trên, từng đạo từng đạo tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, đem trọn cái Diễn Võ Đài đều bắn tứ phân ngũ liệt. Trân Long, Phượng Hoàng, Thiên Giác Nghĩ Tam đại hung thú lại lần nữa đối Diệp Tang hình thành bao bọc chi thế, lại căn bản loành không mặc nạn vạn vật ngũ khí phòng ngự. Ngược lại vạn vật ngũ khí cọ rửa phía dưới, lại đối đám hung thú này tạo thành cực kỳ chí mạng thương hại, mỗi vánh một chút đều để bọn hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thật mạnh, Diệp Tang cái đỉnh này hảo lợi hại, Thạch Dục hoàn toàn không phải là đối thủ. Hạ Vũ Vũ phát ra thật không thể tin gần như. Hắc Hoàng cười nói, Thạch Dục cái này, nhưng có đau khổ nếm. Trận đấu này với hắn mà nói rất không công bằng, vạn vật mưu khí thế, nhưng là so tiên kim hoàn muốn trấn quý trọng bạo, không thấp hơn một kiện cực đạo đế binh nơi tay. Bất quá nếu là Thạch Dục có thể tề tiểu loạn cổ thập hung, cũng chưa hẳn không thể đánh với Diệp Tang một trận. Chỉ sợ nhìn không đến khi đó. Lăng Trần chậm rãi mở miệng, Hạ Vũ Ngạc nhìn nói, vì cái gì? Lăng Trần nói, từ xưa tiền tài động nhân tâm, Hắc Hoàng cũng nói, vạn vật mô khí đỉnh là so cực đạo đế binh còn muốn chân quý trọng bảo, ngươi cảm thấy dưới trận những cái kia hợp đạo cảnh lão quái vật hội ngồi nhìn dạng này bảo vật không động tâm sao? Ngay tại hắn lời nói nói xong nhe mắt, Diệp Tang lại lần nữa trọng quyền xuất kích, hai tay ôm lại vạn vật mô khí đỉnh, lấy bí chí hành tuấn di đến thật đỉnh đầu rồng, hung hăng đệm xuống. Oeng. Rống. Tiếng nổ đùng đoàng cùng chân long tiếng hét thảm đan xen vào nhau, vang vọng toàn trường, chấn động đến tất cả mọi người ù tai phát hồi. Dường như linh hồn đều muốn bị chèn ép. Mà cái kia đủ mấy trăm mét lớn lên chân long bị này trọng thương, cũng trực tiếp bay rất ra ngoài 540, long huyết lở trời. Bậy. Diệp Tang vẫn chưa dừng tay như vậy, mà chính là hai tay nâng vạn vật mỗ khí đỉnh, lại lần nữa thuần di đến tiên giác nghi đỉnh đấu, như Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống. Giống. Thời khắc mấu chốt, tiên giác nghi cũng bộc phát ra tuyệt cường ý thế, ngang nhiên một trưởng vô gia, trong nháy mắt đem trước mặt hư không đánh vỡ, vành trướng lực lượng giống như giang hải sóng lớn bàn cuộn cuồn hướng về phía trước, nên kích vạn vật mỗ khí đỉnh. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Diệp Tang trực tiếp bị cái này cỗ cường bạo lực lượng đánh bay ra ngoài, mà thiên giác nghị thủ bút thì trực tiếp nổ thành xương máu, phát ra từng trận rối thảm. Vạn vật mỗ khí. Đây tuyệt đối cũng là trong truyền thuyết vạn vật mỗ khí. Truyền thuyết một luồng vạn vật mỗ khí thì giá trị một kiện thành binh, cái này Diệp Tang lại có tràn đầy một đỉnh. Dung nhiêu như vậy vạn vật mỗ khí đến tối luyện một miệng bình tương đỉnh, quả thực là phong phú của trời. Trời ạ! Vạn vật mỗ khí đỉnh, món bảo vật này thật đáng sợ, so cực đạo đế binh còn muốn trân quý. Liên các đại thánh địa đều tìm tìm không được vạn vật mỗ khí. Cái này Diệp Tang từ trô nào làm? Toàn bộ diễn võ quảng trường đều sôi trào lên, tất cả mọi người bị Diệp Tang nội tình chố chấn động. Đã Hoang cổ thời đại chí tôn thánh pháp bí chử hành về sau, nàng lại có lấy ra vạn vật mưu khí đỉnh dạng này chí bảo. Siêu, siêu, siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo từng đạo mạnh mẽ tuyệt luân bóng người trực tiếp phá không mà tới, vung xuống đến diễn võ đài trên không, chấm rất mạnh thực lực phong tỏa hết thảy. Diệp Tang vừa mới ổn định thân hình, đột nhiên cảm giác được mười mấy cô đáng sợ uy áp vung xuống, lập tức vận chuyển bí chử hành hướng, về sau nhanh lùi lại. Đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hư Không. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Diệp Tang không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, những người này còn thật tôn trọng nàng, vậy mà xuất động chỉnh một chút 13 cái hợp đạo cảnh thánh tôn, đem Hư Không hoàn toàn phong tỏa, hiển nhiên là tại phòng bị nàng lấy bí chí hành đạo thoát. Các vị thánh tôn muốn làm gì? Diệp Tang bên này còn không đợi mở miệng, liền gặp Hư Không giun lên, một tên thân mặc màu đen áo khoác trung niên nam tử theo trong Hư Không hiện thân, rõ ràng là Thiên Vũ học viện chấp pháp đại trưởng lão. Nhưng gặp thân hình hắn khôi bạc như núi, ánh mắt sắc bén như điện, toàn thân cao thấp đều tản ra sắc bén túc sát khí tức. Chấp pháp đại trưởng lão chính là chấp pháp điện chi chủ, tại Thiên Vũ học viện địa vị phi thường cao, chiến lực cũng có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu, khoảng chừng hư thần cảnh tầng thứ 8 tu vi. Làm đặt ở một đám thánh tôn trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý, ngự khí cũng không dám quá mức kịch liệt. Cái này Diệp Tang có mang đại lượng vạn vật mỗ khí, việc này cực kỳ khả nghi, cần tra cái minh bạch. Bên trong một tên thân hình gầy gò thánh tôn lạnh giọng nói ra, hoàn toàn không có đem chấp pháp đại trưởng lão để vào mắt. Hư thần cảnh cùng hợp đạo cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, có biến chất hóa Dù là chấp pháp đại trưởng lão có hư thần cảnh tầng thứ 8 tu vi, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể coi là cái văn bố. Diệp Tang trực tiếp bị câu nói này cho tức giận cười, cười lạnh nói: "Vạn vật mô khí vốn không chủ, ta chính là có lại nhiều vạn vật mô khí, cùng các ngươi lại có cái gì liên quan?" Đông Hoang tu vi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, liên đối thánh tôn tối thiểu nhất tôn trọng đều không có, phải làm giáo dục một chút. Một tên khác thánh tôn mở miệng, đưa khí dày đặc lạnh như băng, đồng thời vận chỉ hướng về Diệp Tang điểm tới. Đạo này chỉ kình mặc dù chỉ là tùy ý đánh ra, nhưng lại xuất từ thánh tôn chi thủ, vị thế kinh thiên động địa, trực tiếp vỡ vụn hư không, muốn trọng thương Diệp Tang. Tôn trọng ngươi con chim. Thời khắc nổ chốt, Hắc Hoàng phát ra bạo tiếng giống giận dữ, trực tiếp lấy bí chí hành tuấn di đến Diệp Tang trước người, tay xách đại hoang kích, hung hăng hướng về cái kia đạo chỉ tình trên trời. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, đại hoang kích tản mát ra kích mang cùng thánh tôn chỉ tình trong hư không nổ tung, không phân thắng thua. Tiên kia thánh tôn đồng tử co rụt lại, không phải kinh ngạc tại Hắc Hoàng công kích, mà chính là kinh ngạc tại tốc độ của hắn, vậy mà nhanh đến ngay cả mình đều không phát giác. Lại nhớ tới Hắc Hoàng lời nói, Tên kia thánh tôn càng là khí sắc mặt đại biến, cả giận nói: "Ngươi dám làm nhục thánh tôn?" Ta nổi vào: "Ngươi còn thật đem mình làm mâm đồ ăn, gia gia năm đó liền tiên ma đều không để vào mắt, chỉ là một cái thánh tôn, cho bản đại gia làm nhân sủng cũng không sướng, còn dám tại cái này diệu võ dương oai, còn không mau cút đi." Hắc Hoàng nói chuyện rất hướng, trực tiếp đối với tên kia thánh tôn một trận cuốn mắng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc im lặng. Đây chính là một cái hợp đạo cảnh thánh tôn a, lại bị đầu này đại hắc cẩu chỉ cái mũi mắng. Đương nhiên cái này đại hắc cẩu cũng không được. Vậy mà lấy trạm linh cảnh đệ cự trọng thiên đỉnh phong tu vi ngăn trở thánh tôn cường giả tiện tay nhấc kích. "Tút, tút, tút." Đông Hoang thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt, hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là thánh tôn chi nộ. Tiên kia thánh tôn tim kịch liệt chập trùng, nhịn không được bắn ra một luồng sát khí. Nơi này là diễn võ đài, luận võ thượng chưa kết thúc, người nào nếu muốn chiến, ta đến phụ bồi. Đúng lúc này, Thạch dục vậy mà mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng tên kia thánh tôn. Tại hắn sau lưng, năm đạo bảo quang ngút trời luận vũ, chính là cổ tự loạn cổ ngũ hùng. Kỳ Lân, Thần Cô, Cửu Ưu Thú tiểu hiệp kiếm thảo, đả thần thệ, mỗi một cái đều tản ra hư thần cảnh trung kỳ khí tức khủng bố. Ha ha, không hổ là Hoàng Thiên Đế chủ nhân, có các khí, Hoàng Thiên Đế không có tìm nhầm người, ha ha. Hắc Hoàng không kiêng nể gì cả cười như điên. Nhưng tiếng cười kia rơi vào tên kia thánh tôn trong thai lại vô cùng chói tai. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Thánh tôn sắc mặt âm trầm mở miệng, một cái rộng lượng bàn tay theo trong tay áo giọ ra, lăng không vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không trực tiếp hiện hóa ra một trương mấy chục trượng rõ ràng xương đại thủ, thê thê thảm thảm, hung hăng áp hướng địch, dù muốn chiến liên chiến. Thạch dục lớn tiếng nói, sau lưng một đoàn bảo quang phóng lên tận trời, chính là gốc cây kia Cửu Diệp kiếm thảo, trong hư không pháp phối, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, xuyên suốt ra một cỗ đáng sợ khí ý, trực tiếp đem cái kia bạch cốt bản tay xuy thùng. Rít. Cửu Diệp kiếm thảo phát ra một tiếng long cong tê, đứng là biến ảo thành một thanh ngũ thần kiếm màu xanh lam, hướng về tiên kia thánh tôn chém ngang xuống. Cái gì? Tiên kia thánh tôn vạn vạn không nghĩ đến hội bởi vậy biến cố, trong lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi, trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn độn nhập hư không cùng một thời gian, Chôi này hú thần kiếm màu xanh lam cũng như như rọi trong xương giống như truy sát đến sâu trong hư không. A a a. Một đạo tiêu thê lương thảm thiết âm thanh theo trong hư không truyền ra, sau đó dâng trào ra vô cùng máu tươi, rải đầy toàn bộ diễn võ đài. Toàn trường không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thí Liên Dư Thánh Tôn cũng đều nhìn đến tê cả da đầu, đây là thần thông gì, cái gì kiếm thuật? Một tiên hiệp đạo cảnh thánh tôn, vậy mà liền bị như thế giết. Hắc hắc, thật sự là có mắt như mù, liền đại danh đỉnh đỉnh Cửu Diệp kiếm thảo cũng không biết. Cái đồ chơi này thế, nhưng là loạn cổ thập hung một trong, các ngươi nhìn đến vẫn chỉ là nó kiếm vi, nếu là bản thể buông xuống, liền xem như tuyệt đại tiên vương, cũng có thể tùy tiện chấm giết." Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Vừa mới góc cây kia Cửu Diệp tiểu thảo có thể chạm tiên vương, tiên vương là bực nào tồn tại? Đây chính là tiên đạo bên trong bá chủ a. Năm đó lấy lực lượng một người ngang áp đế quan bất hủ chi vương An Lan, cũng chỉ là tiên vương tu vi mà thôi. Các ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi thử xem, nhìn xem Cửu Diệp kiếm thảo nhiễm đủ thánh huyết. Có thể hay không đem bản thể chiêu tới? Hắc Hoàng không gì so sánh được cuồng nạo nói ra. Một đám thánh tôn hai mặt nhìn nhau, còn thật bị Hắc Hoàng cho hù dọa. Vạn nhất đem Cửu Diệp kiếm thảo bản thể cho chiêu tới, đó cũng không phải là nói đùa, nói không chừng liền bọn họ sau lưng thánh địa đều muốn vạn diệt. Chương 245, Lăng Trần muốn ra ánh sáng đại đế mã giáp. Các ngươi không phải liền là muốn biết ta cái này vạn vật mỗ khí từ chỗ nào đến a? Ta có thể nói cho các ngươi. Nơi đó còn có rất nhiều vạn vật mỗ khí, chỉ muốn các ngươi có lá gan đi lấy. Ngay tại cái này rằng có ở giữa, Diệp Tang bỗng nhiên mở miệng, Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng lại muốn nói ra vạn vật mỗ khí lai lịch, đồng thời nơi đó còn có rất nhiều vạn vật mỗ khí. Bên trong một tên thánh tôn lập tức kích động nói, "Mau nói, ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói ra vạn vật mỗ khí đến từ nơi đâu, bản thánh tôn cái này liền rời đi." Một tên khác thánh tôn gấp nói theo. Diệp Tang mỉm cười, nói ra, "Ta những thứ này vạn vật mỗ khí, toàn bộ đến từ Thanh Đồng Tiên Điện." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, diễn võ trên quảng trường trong nháy mắt vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Những cái kia vừa mới buông xuống dị hoang thánh tôn không biết Thanh Đồng Tiên Điện là vật gì. Với tư cách Đông Hoàng tu sĩ có thể lại quá là rõ ràng. Chỉ nghe chấp pháp đại trưởng lão kích động nói, chẳng lẽ cũng là thánh đế thư tay bên trong chỗ ghi chép có thể để người ta thành tiên thánh đồng tiên điện. Diệp Tang nói, không sai, ta những thứ này vạn vật mỗ khí, toàn bộ đều là theo thánh đồng tiên điện đoạt được. Mà lại tiên điện kia, ngay tại thánh đế bí cảnh bên trong. Nói xong, nàng lại đem âm minh hàn đảm chỗ vị trí cẩn thận miêu tả một lần. Hắc Hoàng nghe đến đó, chỗ đó không biết Diệp Tang ý đồ, nhịn không được nói thầm một tiếng thật tác động. Lấy thánh đồng tiên điện mức độ nguy hiểm, thì liền thánh đế cũng không thể toàn thân trở ra. Càng đừng đề cập những thứ này yếu gà thánh tôn. Diệp Tang cái này là muốn cho bọn họ đi chịu chết a. Người chuyện này là thật. Lại một tên thánh tôn mở miệng, trong giọng nói không che giấu được kích động. Chỉ là vạn vật ngũ khí cũng đủ để cho hắn không màng sống chết, chớ nói chi là còn có Càng Đại Thành hơn tiên dụ hoặc. Ta nói mỗi một chữ đều chắc chắn 100%, các ngươi đi, tìm tòi liền biết rõ. Diệp Tang lời thể son sắc nói ra. Nàng nói vốn chính là nói thật, bởi vậy vô cùng bằng thẳng. Chúng thánh tôn lẫn nhau nhìn sang, không chần chờ nữa, ào ào khống chế độn quang đi về phía Nam vực mà đi. Lấy tốc độ bọn họ Từ nơi này đi tới Thanh Đế Bí cảnh cũng muốn không bao lâu thời gian. Hắc Hoàng hướng lấy bọn hắn bóng lưng ném đi đồng tình ánh mắt, chuyến đi này, sợ là chí ít có một nửa thánh tôn muốn xếp tại Thanh Đồng Tiên Điện. Không chỉ có là những thứ này dị hoang thánh tôn tâm động, trên quảng trường người xem cũng không thiếu ý động người, ào ào rời sân, muốn trước tiên đổi tới Nam vực đi vây xem Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế rầm rộ. Diễn Võ Đài phía trên, Thạch dục bỗng nhiên sắc mặt một đỏ, phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng bảo quang cũng ào ào hóa thành ánh sáng mưa, một lần nữa dung nhập hắn lòng bàn tay tha hóa tự tại ấn bên trong. Vừa mới hắn vì chém giết tên kia thánh tôn Quá độ thôi phát cửu diệp kiếm thảo uy năng, không chỉ có đem tha hóa tự tại ấn bên trong linh lực hoàn toàn hao hết, càng là tiêu hao hắn một số bản nguyên, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Tuy nhiên hắn triệu hoán đi ra dị giới cường giả đều là độc lập tồn tại, nhưng bọn hắn lại dùng chung lấy tha hóa tự tại ấn bên trong linh lực, hôm nay tha hóa tự tại ấn khô kiệt, hắn cường giả tự nhiên cũng vô pháp duy trì. Thạch dục, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Tang 10 phần chân thành nói ra. Lần này nếu không phải Thạch dục xuất thủ, cường thế đánh giết một tên thánh tôn, chuyện hôm nay sợ là khó có thể thiện. Nghe Diệp Tang lời nói, Thạch dù sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ lau khô khóe miệng máu, bình thản nói: "Huyết sắc khu ngổ cận truy sát đối thủ, tính toán hai chúng ta rõ ràng, lần sau giao thủ, chính là ngươi bại trận thời điểm." "Không, lần này tới ngươi thắng, lấy ta thực lực bây giờ, còn không có cách nào chém giết thánh tôn, nhưng lạ lần tiếp theo, thắng người lại là ta." Diệp Tang thẳng thắn nói ra, dẫn đầu bay ra diễn võ đài. Thực sự giữa không trung chấp pháp đại trưởng lão 10 phần im lặng, hai cái này chạm linh cảnh tiểu bối, vậy mà tại thảo luận có thể hay không chém giết thánh tôn sự tình. Đây chính là liền hắn đều nuốt ngượng mộ tồn tại a. Mấu chốt là bọn họ còn thành công. Vị thạch dục chém giết thánh tôn thi thể còn nằm ở nơi đó, thánh huyết chảy một chỗ. Đến mức Diệp Tang, mặc dù nói là chém giết không thánh tôn, nhưng lấy nàng đối bí chữ hành năm giữ, muốn toàn thân mà lui bước rất dễ dàng. Thật sự là hai cái yêu người ta. Chấp pháp đại trưởng lão chỉ có thể cảm khái như thế, thân hình biến mất theo. Một trận đại chiến như vậy có một kết thúc. Lăng Trần nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới sự tình hội lấy loại phương thức này kết thúc. Hắn chả đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tay đập chết những cái kia dị hoang thánh tôn đây, dù sao Diệp Tang tiểu nha đầu cùng hắn quan hệ coi như không tệ đến mức tu vi bại lộ sự tình. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ đã có thể ngang áp toàn bộ tiên huyền thế giới, coi như bộc lộ ra một cái đại đế mã giáp cũng không có gì quan trọng, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ẩn tàng hầu trưởng không chế hết vậy. Những cái kia dị hoang thánh tôn sợ là vạn vạn nghĩ không ra, bọn họ vừa mới toàn bộ tại Quỷ Môn Quan đi một lần. Nếu để cho Lăng Trần tự mình xuất thủ, kết quả đem long trời lở đất. Bất quá có thể dạng này giải quyết cũng tốt. Lăng Trần mỉm cười, lại đem tâm thần chìm vào đến yêu tộc thiên đình bí cảnh bên trong. Yêu tộc thiên đình bí cảnh. Vô số độn quang nghiền ép hư không. Các bốn vương tám hướng hội tụ hướng lên trời đỉnh chỗ sâu nhất bảo điện, người trên mặt người đều mang vẻ hưng phấn. Nơi này không thể nghi ngờ là yếu tộc Thiên Đình ngự tâm, lại có ngàn vạn thần hàng ngút trời, khẳng định ẩn chứa vô thượng chí bảo. Thái Hư Thánh chủ, Thái Tố Thánh chủ, ông tổ nhà họ Khương bọn người đều chiếm một phương, vây quanh ở một tầng kim sắc màng mỏng bên ngoài. Không phải bọn hắn không muốn giết đi vào tầng bảo, mà chính là tầng này màng mỏng ẩn chứa phi thường cường đại cấm chế, cho dù là Thanh Liên Đế binh hoặc là hàng vũ lô, đều không thể dung chuyển nó mấy may. Rất tầng này kim sắc màng mỏng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhạt đi. Hiển nhiên trèo chống không bao lâu, bởi vậy trong lòng mọi người cũng không cấp thiết. Kim ô. Cái đó không xa, Tiêu Nguyệt Ảnh lăng không vượt qua, nhịn không được hướng về hướng ở phía trước mini kim ô hô to. Nếu để cho món bảo vật này rơi vào trong mắt người khác, còn không biết sẽ khiến như thế nào phong ba. Cái kia bay ở phía trước mini kim ô tựa hồ nghe hiểu Tiêu Nguyệt Ảnh ý tứ, dống nhiên thân hình chỉ trệ, sau đó ngược lại bay trở về. Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng vui vẻ, đang muốn dùng kim ô lệnh đưa nó phong ấn, nhưng không ngờ cái kia kim ô không có trở về kim ô lệnh, mà chính là như lúc trước tại Đăng Thiên Thê chỗ đó một dạng. Hóa thành vô cùng kim quang đem nàng cho bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim ô ánh sáng bao vây lấy Tiêu Nguyệt Ảnh lại lần nữa hướng về chỗ kia Hạch Tâm Cung điện đáp xuống, trực tiếp xuyên qua màn mỏng, tiến vào cung điện chỗ sâu. Cái gì? Có người sớm đi vào? Là trước đó cái kia trực tiếp xuyên qua đàng tiên thiên thê nữ à? Ngoa đảo, không có thiên ly a, vì sao nàng có thể vào, chúng ta thì vào không được? Cái nữ oa này trên thân đã có yếu tố tiên đỉnh bí bảo, quá kinh người. Vô số vây quanh ở cung điện bên ngoài cường giả nghị luận ầm ĩ, chỉ có thể trông mong nhìn lấy bao khởi Tiêu Nguyệt Ảnh hồng quang biến mất tại cung điện chỗ sâu. Thái hư thánh chủ bọn người mắt sắc, nhìn đến theo sát cái kia đạo độn quang mà tới Sích Tiêu nữ đế, lập tức hỏi: "Hạ hoàng chủ, vừa mới tiến vào trong cung điện cái kia nữ hoa, ngươi có thể nhận biết?" Sích Tiêu nữ đế sắc mặt lạnh nhạt, tùy ý nói: "Biết thì thế nào, không biết thì thế nào." Thái hư thánh chủ không nghĩ tới Sích Tiêu nữ đế một cái hậu bối cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, không khỏi nhíu mày lại, đang muốn mở miệng trách cứ, bên cạnh ông tổ nhà họ Cơ trợn cả kinh nói: "Hạ hoàng chủ tu vi lại, nhưng đã đến hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên." Nghĩ đến tấn thăng hợp đạo cảnh ngày không xa vậy, lão phu trước chúc mừng. Lời nói này vừa ra, nhất thời để rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ đến Sích Tiêu Nữ Đế trên thân, trong mắt đều có vẻ kinh dị. Dù sao 2 năm trước đó, Sích Tiêu Nữ Đế còn chỉ có nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, hôm nay lại tăng vọt 2 đại cấp độ, không thể không khiến người ta kinh ngạc dị. May mắn có chút thu hoạch mà thôi, còn không dám nói bữa hợp đạo. Sích Tiêu Nữ Đế khẽ cười nói, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu, hiển nhiên Sích Tiêu Nữ Đế tại bí cảnh bên trong rất nhiều kỳ ngộ, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, bởi vậy cũng không tính hiếm lạ. Đúng lúc này, Đồng kia đem chọn cái cung điện trung ương bao khỏa ở bên trong kim sắt màng mỏng bỗng nhiên phá tán đến, hóa thành vô số kim sắt tái phiến. Mọi người đều lộ ra vẻ kích động, đang muốn đi vào, lại phát hiện những cái kia kim sắt tái phiến lại là từng cái phù văn, tuy nhiên bay múa đầy trời, giữa lẫn nhau lại vẫn tồn tại một loại đạm mạc liên hệ. Có hợp đạo cảnh thánh tôn chém giết vào, trực tiếp liền bị những phù văn này chi lực chôn vùi, hấp thu vô tận thánh huyết tinh hoa, làm cho chúng nó sáng bóng mang càng thêm lộng lẫy ba phần. Trơ diện sắt mấy ngàn tên mạnh mẽ xông tới cao thủ về sau, những phù văn này rốt cục bộc phát ra hào quang ảo ảnh lẫn nhau khẽ động ở giữa, chiếu rọi ra một mảnh khắc năm tháng cảnh tượng. Chương 246, trước có đế tuấn sau có yêu, lang phượng còn tại đế tuấn tiến. Thái hư thánh chủ, Sixiao nữ đế bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại lúc, đã đưa thân vào hồng hoàng thời đại. 33 trọng thiên khung phía trên. Lúc này yêu tộc tiên đình hiển nhiên còn chưa thành lập, nơi này chỉ là một phương phiêu miểu tiên giới, khắp nơi đều là tiên vân lở lở, các loại tiên cầm bay múa, giống như thế ngoại tiên nguyên. Đế tuấn cùng quá một hai người thì đứng ở mảnh này tiên giới bên trong, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Hiển nhiên đối nơi này hết sức hài lòng. Huynh trưởng, tiếp theo nên làm cái gì? Thái Nhất quay đầu lững về Đế Tuấn hỏi. Đế Tuấn đưa mắt nhìn về phía tứ phương, hăng hái nói ra, "Hôm nay ta đã đến Long Đầu Quả Trưởng, hồng hoàng 3 phần khí vận đều là quy ta có, tự nhiên nắm nhận tiên đạo ý chí, thành lập thiên đình, quản lý hồng hoàng chúng sinh." Thái Nhất chậm rãi nói, "Huynh trưởng muốn đi gấp Đông Vương Công cũ đường sao?" "Ta coi là phương pháp này chưa hẳn thích đáng." Nhìn cái kia Đông Vương Công, khổ tâm kết lực, kiếm đủ hồng hoàng 3 phần khí vận, không sai một lần bỏ mình, vạn tiên đạo thế lực lập tức số đổ. Vạn năm lưu đồ công dã tràng. Hừ. Đông Vương công tên phế vật kia cũng xứng cùng ta so sánh, thiên hạ người nào có thể giết ta? Đế Tuấn Nạo nghe nói ra, sau đó lại trầm ngâm nói, bất quá hiền đệ lời nói này nói cũng có đạo lý, Đông Vương công quản lý Hồng Hoang chi pháp thật có chỗ kham ổn, lại không biết như thế nào phương pháp thích đáng. Đây chính là hắn sở trường, cùng mà không tiêu ngạo, hiểu được nghe người khác đề nghị, đây cũng là một cái đế vương trọng yếu nhất phẩm cách. Thái nhất đạo, huynh trưởng cảm thấy bắt chước Long, Phượng, Lân Tam tộc, lấy tộc lập giáo, lấy dạy trị thiên hạ, như thế nào? Bắt chước Long, Phượng Lâm Tam Tộc, cái này là ý gì? Đế Tuấn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thái nhất đạo, phương pháp này chính là Phượng tộc quân sư Lăng Tiêu sáng tạo. Năm đó Vượng Hoàng nhất tộc, tuy nhiên có cái thực lực tương đại, nhưng cuối cùng số lượng thứ thất, khó có thể quản lý như vậy đại hưng hoang. Cho nên Lăng Tiêu hướng Vượng tộc khuyên can, lập tiếp theo phụ tộc, đem thiên hạ phi cầm vậy chim đều là tính toán ở bên trong, như thế Phượng tộc thế lực lập tức tăng vọt vài lần, thành thế to lớn chiếm cứ nửa cái hưng hoang. Đế Tuấn vỗn cảm nói, phương pháp này xác thực, thực phi thường cao minh, đằng sau chân long nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc cũng ào ào bắt chước. Long tổ lập xuống Long tộc, đem tứ hải sinh linh đều là bao hàm ở bên trong, Lân tổ lập xuống Lân tộc, thâu tóm tất cả phi ma đái giáp sinh linh, như thế hình thành Hồng Hoang 3 phần thiên hạ chi thế. Quá Cừ nói, nay huynh trưởng đã đến Hồng Hoang 3 phần khí vận, lại có quản lý toàn bộ Hồng Hoang tâm trí, đương lập nhất tộc, đem Long, Phượng, Lân Tam tộc toàn bộ bao hàm ở bên trong, không phải như thế không đủ biểu dương ta thiên đỉnh khí phái. Lập nhất tộc, đem Long, Phượng, Lân Tam tộc toàn bộ bao hàm ở bên trong. Ma Lấy Đế Tuấn Hùng tâm trạng chí, nghe nói như thế cũng không nhịn được giật nảy cả mình, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Dạng này sự tỉnh, hắn thật đúng là là không chút suy nghĩ qua. Dù sao năm đó Long, Phượng, Lâm Tam tộc uy danh quá thịnh, chính thức chế ba hùng hoàng, thiên địa cộng chủ, liền thiên đạo ý chí đều muốn bị bọn họ hai bên. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, nếu không phải Long Hán lượng tiếp trận chiến cuối cùng làm đến Long, Phượng, Lâm Tam tộc gào gào giải tán, căn bản cũng không có Đông Vương công sự tỉnh, cũng không có đế tuấn truyện gì. Cho dù là hiện tại, như Phượng tổ một lần nữa rời núi, vẫn như cũ có thể quân lâm thiên hạ. Hôm nay thái nhất lại làm cho hắn lập một cái áp đảo Long, Phượng, Lâm Tam tộc phía trên tổ quần. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng phá vỡ sự tình. Đế Tuấn trong mắt Phượng Phật có ngàn vạn thần hỏa thiêu đốt, rốt cuộc quyết định, lớn tiếng nói, "Tốt." Liên Lấy Hiền để nói, làm theo Phượng tộc quân sư Lăng Tiêu chi pháp, lập phía dưới một chủng tộc, thu tóm tất cả phi cầm bẫy chim, phi mao đai giáp cùng tứ hại sinh linh, cái chủng tộc này liền mệnh danh là. Nói đến đây, hắn lại có chút gặp lại, không biết nên lấy cái tên là gì. Long tộc, Phượng tộc, Lân tộc đều là theo tự thân tộc duyệt bên trong lấy ra một chữ, nhưng hắn với tư cách là Tam tộc Kimo, cũng không thể đặt tên gọi Otoka. Huynh trưởng không phải có một kiện tiên thiên linh bảo, tên là Triêu Diêu Phiên A. Ta nhìn không bằng liền đem cái này, một chủng tộc mệnh danh là yêu tộc, Triêu Diêu Phiên vừa ra, vạn yêu thần phục. Thái nhất lần nữa đưa ra đề nghị, Đế Tuấn không khỏi hai mắt tỏa sáng, phóng xuất ra một cái ô kim hồ lô, đúng là hắn tại cái kia gốc hồ lô đằng phía trên đo được. Cái hồ lô này đi qua hắn tế luyện về sau, vậy mà theo miệng hồ lô bên trong sinh ra mặt tiểu phiên, tên là Triêu Diêu Phiên, mà trên đời cũng không yêu một vật. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tử có thiên ý? Nghĩ đến đây, Đế Tuấn không do dự nữa, trực tiếp ngang lập không trùng lên tiếng nói, thiên đạo phía trên, hồng hoang chúng sinh lắng nghe, đế tuấn có cảm giác hồng hoang hỗn loạn, nay lập nhất tộc, tiên yêu tộc, thu tóm tất cả phi cầm mẹ chim, phi mao đại giáp cùng tứ hại sinh linh. Bình thường sinh vật bậc thấp, cây cỏ thành tinh người, đều là xương yêu tộc. Lại lập yêu tộc thiên đình, lấy tiên thiên chí bảo hỗn độn chúng trấn áp yêu tộc số mệnh, quản lý hồng hoang đại địa, thiên địa chúng sinh chỗ chung dám. Trong chốc lát, thiên đạo lập tức sinh ra cảm ứng, chỉ thấy hồng hoang bên trong khí vận phu trào, những cái kia bị đế tuấn tính vào đến yêu tộc trung tu sĩ, mặc kệ có nguyện ý hay không. Toàn bộ đều phân ra một luồng khí vận bay về phía thiên đỉnh. Đồng thời long đầu quải trượng bên trong 3 phần hồng hoàng số mệnh cũng bị rút lấy đi ra, xông thẳng lên trời, trùng trùng điệp điệp ngưng tụ tại thiên đỉnh trên không, khoảng chừng nhiều lắm là năm thành. Đế Tuấn trong tay chiêu yêu phiên ứng tiếng mà động, xông vào những cái kia khí vận bên trong, xoay chậm chậm, lấy vô biên yêu tộc số mệnh đối luyện, thành tựu vị yêu tộc chúng tộc số mệnh chí bảo. Như là quân bằng, phục hi loại hình hồng hoàng đại năng tự nhiên không cam tâm tự thân số mệnh bắt cóc đến yêu tộc thiên đỉnh phía trên, ngay sau đó ào ào thi triển thần thông, muốn đem chính mình cái kia một phần khí vận cho thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái nhất tế ra hỗn độn trùng, thăng lên trên trời, vô lượng hỗn độn chi khí rủ xuống, đem chỗ có khí vận toàn bộ định trụ. Cho dù là lấy cốt bằng, phục hị dạng này đại thần thông người, cũng căn bản là không có cách thu hồi chính mình khí vận, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đế tuấn bắt cóp đến yêu tộc thiên đỉnh bộ này trên trên xa, từ đó có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây cũng là trấn áp khí vận chí bảo tầm quan trọng, nếu là không có hỗn độn trùng dạng này tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận, cốt bằng, phục hị bọn người thế tất hội thu hồi khí vận, cái gọi là yêu tộc cũng liền thành một chuyện cười. Nhưng bây giờ đế tuấn hiển nhiên đại thế đã thành. Tại hắn phân chia dưới, tất cả sinh vật bậc thấp, cây cỏ thành tình tu sĩ đều thành yêu tộc, khí vận cùng yêu tộc thiên đỉnh tương liên, mà dạng này tu sĩ cơ hồ chiếm cứ hồng hoang tám thành sinh linh. Cho dù là ẩn cư tứ hải chân long một mạch, đều bị cưỡng ép lôi kéo cùng yêu tộc số mệnh liên thông cùng một chỗ, lại chỉ có thể nắm lô muối nhận, liền phản kháng đều phản kháng có lượng. Kể từ đó, những tu sĩ này cũng chỉ có chống đỡ yêu tộc thiên đỉnh con đường này có thể đi. Trong lúc nhất thời, hồng hoang người hưởng ứng tụ tập, vô số đại năng tu sĩ ào ào đổ nhập, làm đến yêu tộc thiên đỉnh thành thế phóng đại khắp nơi ban công các vũ bại gia tại tiên giới bên trong, rầm rộ chưa bao giờ có. Tất cả hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Thái Hư Thánh Chủ, Dao Long Thánh Chủ bọn người một chúng tu sĩ toàn bộ mặt lộ vẻ ngốc trợn chi sắc, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này lại là Đế Tuấn lập yêu tộc thiên đình hình ảnh. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ nhìn đến yêu tộc thành hình quá trình. Nguyên lai, like, cái gọi là yêu tộc, lại là như thế sinh ra, cũng không phải là sinh mà cũng có, mà chính là Đế Tuấn lấy sức một mình cưỡng ép bệnh danh. Nói cách khác, yêu hoàng đế Tuấn chính là vạn yêu chi tổ. Trước có đế tuấn sau có yêu. Mà đế tuấn sáng tạo yêu tộc chi pháp, chính là kế tục tại Long, Phượng, Lân Tam tộc, cái này Tam tộc lịch sử, hiển nhiên còn muốn tại yêu tộc trước đó. Dạng này thần thoại bí mật thật sự là quá phá vỡ, làm cho tất cả mọi người đều theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy rung động. Đây cũng chính là Hồng Hoang thời đại mị lực chỗ. Với tư cách vạn vật vạn sinh nguyên đầu, thời đại này mỗi một hạng cử động đều đối hậu thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng, thậm chí có thể nói trực tiếp định ra phương thế giới này bộ cục. Cung điện trung ương mở ra. Không biết là ai kinh hô một câu, trong nháy mắt để mọi người toàn bộ bừng tỉnh. Ông tổ nhà họ Cơ, Sích Tiêu nữ đế bọn người ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên gặp những cái kia bay múa đầy trời phù văn đều biến mất, mà phía dưới cung điện trung ương đã bốn môn mở rộng, vô số bảo quang tiêu tán mà ra mưa. Hướng, tất cả mọi người lộ ra vẻ điên cuồng, phấn đấu quên mình hướng về cung điện trung ương phóng đi. Đây chính là yêu tộc thiên đỉnh chỗ cốt lõi a, tuy tiện một chút đạo vận pháp tắc, giá trị thì có thể so với cực đạo đế binh, chỉ cần có thể có thu hoạch, lập tức liền có thể nhất phi trung thiên. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng tại Kim Ô lệnh truyền tông dưới, tiến vào cung điện trung ương chỗ sâu nhất. Nàng nỗi lòng vô cùng kích động, mang theo một loại gần như hành hương tâm tình, chậm rãi hướng về kia Thiêu Đốt Thái Dương Chân Hỏa Thần Điện nội bộ đi đến. Chương 247: Đế Tuấn còn chưa chết, vạn cổ bố ván cờ. Đông đông đùng, đùng đông đông. Theo từng bước một tiến lên, Tiêu Nguyệt Ảnh nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Nàng mơ hồ theo bên trong thần điện kia, cảm ứng được một cỗ huyết mạch cổ minh, phản phất có một tôn vô thượng cường đại Tam Túc Kim Mô, đưa thân vào bên trong. Chẳng lẽ Đế Tuấn thật chưa chết? Dạng này suy nghĩ lóe qua Tiêu Nguyệt Ảnh não hải, để linh hồn nàng cũng nhịn không được một trận rung động. Không biết đi bao lâu, Tiêu Nguyệt Ảnh rốt cục đến thần điện, chỉ cảm thấy một cơn nóng rực sóng lửa đập vào mặt, nhưng nàng lại không lo được cái kia khủng bố nhiệt độ, cơ hồ tất cả tâm thần đều bị trên đài cao một bóng người hấp dẫn. Đó là một tên cao lớn khôi vĩ thanh niên, đầu đội đế vương kim quan, thân xuyên hoa phục màu tím, toàn thân đều tắm rửa tại hỏa diễm thần hà bên trong, giống như tiên tiên thần trích, lập liệt không thể xâm phạm. Yêu hoàng đế Tuấn, cho dù Tiêu Nguyệt Ảnh đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này vẫn để bị lớn lao trùng kích, chỉ cảm thấy chỉnh cái linh hồn đều muốn nổ tung đồng dạng. Yêu hoàng đế Tuấn vậy mà thật chưa chết. Cái kia một tay sáng lập yêu tộc Tiên đỉnh, thống trị Hồng Hoàng Chư Thiên yêu hoàng đế Tuấn còn sống, thì thân thể tại cung điện trung ương bên trong. Dạng này tin tức nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ Tiên Huyền thế giới chấn động. Người rốt cuộc tới. Ngay tại Tiêu Nguyệt Hành tâm thần động lay động thời khắc, đại cao trên thần tọa yêu hoàng đế Tuấn vậy mà trước tiên mở miệng, thanh âm cũng không to, lại vang vọng toàn bộ thần điện, ẩn chứa một cỗ chấn động linh hồn uy áp. Tiêu Nguyệt Hành bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, yêu hoàng là đang chờ ta. Nói đúng ra, là chờ trong tay ngươi kim ố lệnh, không biết bao nhiêu kỵ nguyên mà diệt. Có ta người rốt cục trở về. Đế Tuấn trầm rãi mở miệng, đồng thời nhấc tay khẽ vẫy, tiêu nguyệt ảnh trên thân cái viên kia kim ố lệnh lập tức bay ra ngoài, rơi vào đế tuấn trong tay. Tiêu nguyệt ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đây là kim ố lệnh Khải Thái tử cho ta kim ố lệnh, hắn chả để ta tiện thể nhắn, nói muốn xin chỉ thị một bước nên làm cái gì. Đế Tuấn một trận trầm mặc, sau một hồi lâu mới trầm rãi nói, đáng thương hài tử, là vì cha vô năng, trái ngược không thiên đạo đại thế, cứu không tính mệnh của ngươi, chỉ có thể để ngươi lấy một chút chân linh sống tạm bợ đến bây giờ. Phu hoàng chớ có như thế tự trách, chúng ta còn có thể sống mệnh. Tất cả đều là dựa vào phụ hoàng lưu tính, nếu không có phụ hoàng, chúng ta sớm đã chết ở cái kia hậu nghệ dưới tên. Không sai, phụ hoàng đương thế vô địch, mặc dù thiên đạo đại thế sụp đổ, cũng vì huynh đệ chúng ta chống lên một mảnh bầu trời, chúng ta đều cảm kích phụ hoàng ơn tình. Hiện tại lục đệ trở về à, chúng ta một gia đình rốt cục có thể đoàn viên. Từng đạo từng đạo thần niệm từ thần điện bốn phía truyền đến, tràn ngập nho mộ chi tình. Tiêu Nguyệt ảnh cái này mới kinh ngạc phát hiện, thần điện bốn phía còn bảy biển tám cái thần lồng, mỗi một cái thần lồng đều thiêu đốt lên Thái Dương thần hỏa. Mơ Hộ có thể thấy có một đoàn mini Kim Ô chân linh ở bên trong chôi nổi. Chẳng lẽ bọn họ là còn lại Kim Ô thái tử? Cái này lớn mật suy nghĩ mới tiêu nguyệt ảnh trong đầu lóe qua, để cho nàng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, muốn hỏi lại lại không dám đặt câu hỏi. Trên thần tọa đế tuấn tựa hồ xem thấu nàng ý nghĩ, chậm rãi nói, "Ngươi đoán không sai, bọn họ đều là nhi tử ta, vị chư thiên thánh nhân tính kế, dẫn vu tộc hậu nghệ bắn giết." Ta lúc đó đã biết rõ thiên đạo đại thế không thể tránh ngược. Dù là cứu sống bọn họ, cũng sẽ lại gặp thiên đạo tính kế, liền thuận thế đem bọn hắn phong ấn, chờ ức vạn năm hậu thiên nói sổ độ lại đem bọn hắn từng cái gán lại. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe vậy bỗng nhiên tuyết thân thể run lên. Quá kinh khủng. Đế Tuấn cái này vô ý một lời nói, nhìn như bình bình đạm đạm, trên thực tế lại là một cái kéo dài vạn vạn ức năm vô cục, sinh sinh giấu giếm qua thiên đạo, đem hắn chín con trai hạ xuống. Chỉ là chiêu này đoạn, Đế Tuấn liền không thẹn thời đại kia tối cường giả một trong Sư Hạo. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Chẳng lẽ nói, chỗ này yêu tộc tiên đình bí cảnh mở ra rất nhiều lần? Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được đem tâm bên trong nghi hoặc hỏi ra. Đó là đương nhiên, mỗi một lần Kim Ô lệnh xuất thế, Yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh đều sẽ mở ra một lần để gắn lại Kim Ô thái tử Chân Linh. Lão Lục là cái cuối cùng trở về, cho nên yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh tăng thêm lần này, hết thảy mở ra lần 9. Hắc <cười> hắc. Trả lời Tiêu Nguyệt Ảnh là bên trái vị trí đầu não một cái thân lỏng, bên trong Kim Ô thái tử hiển nhiên quá lâu không nói gì, lộ ra rất là hưng phấn cùng phát triển. Hết thảy mở ra lần 9. Câu trả lời này để Tiêu Nguyệt Ảnh hết sức kinh ngạc, nàng có thể xác định, theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, Đông Hoang tuyệt đối chưa từng xuất hiện yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh. Dạng này thật lớn thần thoại bí cảnh một khi xuất thế, không có khả năng không lưu lại đi chép. Khoảng cách lần trước xuất thế, cũng đã đi qua hơn 200 năm. Đế Tuấn dường như lại xem thấu Tiêu Nguyệt Ảnh ý nghĩ, trực tiếp giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Hơn 200 năm. Tiêu Nguyệt Ảnh trái tim bỗng nhiên nhảy vọ 2 lần, cái kia chẳng lẽ không phải vừa vặn là thần thoại thời đại cuối cùng nhất. Cái kia cái thứ 8 tiến vào Yêu tộc Thiên Đình bí cảnh Kim Ô lệnh chủ nhân, đến từ cái cuối cùng thần thoại thời đại. Xin hỏi yêu hoàng, lên một cái đưa về Kim Ô lệnh người, nhưng có lưu xuống thân phận. Một đạo linh quang từ Tiêu Nguyệt Ảnh trong mi tâm tuôn ra, hóa ra diễm phi thân hình Đội vàng hướng về Đế Tuấn hỏi, tại chứng kiến từng cái thần thoại thời đại sáng chói về sau, nàng thật sự là quá muốn biết thần thoại thời đại vì cái gì sinh ra được gãy. Đến mức bại lộ thân hình vấn đề, kia liền càng không tính là gì. Diễm Phi coi như lại tự phụ, cũng không cho rằng có thể giấu giếm được yêu hoàng đế Tuấn ánh mắt. Quả nhiên nhìn thấy Diễm Phi xuất hiện, Đế Tuấn không có chút nào ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm nói, lên một cái đưa về kim ô lại người. Nhưng gặp hắn đưa tay hướng về hư không nhất chỉ, một cỗ huyền ảo thời không chi lực đột nhiên bạo phát, lại là tại quay lại thời gian. Không biết qua bao lâu, Đế Tuấn động tác đột nhiên dừng lại, Thời gian đã bị hắn ngược dòng đến hơn 200.000 năm trước. Đồng dạng vẫn là tòa này thân điện, đồng dạng huyết thảy, khác biệt duy nhất là thêm ra một tên dáng người thiếu soái thanh niên. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều lộ ra một vẻ vẻ kích động, vội vàng hướng về tên thanh niên kia nhìn lại. Nhưng thấy thanh niên ngũ quan sáng tỏ, khí vũ hiên ngang, đôi mắt như ngôi sao sáng ngời, cho người ta một loại mười phần thoải mái cảm giác, khiến người chú mục nhất là, hắn cong ở sau lưng một cái tạo hình vô cùng lớn màu đen tối đo, có tới dài hơn một trượng, làm cho người ta cảm thấy mười phần cảm giác dày dạn. Người này trang phục cùng tượng cổ kỳ nguyên tu vi có khác biệt rất lớn, quả nhiên là đến từ cái cuối cùng thần thoại thời đại. Diễm Phi tốc độ nói nói nhanh. Tiêu Nguyệt ảnh bình tĩnh nhìn lấy trong tấm hình thanh niên tóc đen, luôn cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đúng lúc này, Đế Tuấn giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, "Đúng, người thanh niên này họ Tiêu, cùng ngươi giữ lấy cùng một loại huyết mạch." "Cái gì?" Tiêu Nguyệt ảnh cái này thật không che giấu được, trực tiếp lên tiếng kinh hô. "Cái thứ tám thu hoạch được kim ấu người chuyển thừa, cái kia đến từ cái cuối cùng thần thoại thời đại thanh niên tóc đen, vậy mà cùng nàng giữ lấy cùng một loại huyết mạch?" Cái kia chẳng lẽ không phải nói rõ, người này là Tiêu gia tổ tiên. Diễm Phi cũng bị Đế Tuấn nói chuyện làm chấn kinh, Tiêu gia tổ tiên lại là cái thứ tám Kim Ô chuyên nhân. Ha ha, là nói cái kia thước đo thiếu niên a. Cái kia gia hỏa rất có ý tứ, thân có đại khí vận, lại lấy được phụ hoàng ban tặng Kim Ô vương tộc tinh huyết cùng Tiên Đế kinh, cũng đã nhất phi trùng tiền mới đúng, các ngươi với tư cách là người hậu thế, vậy mà không biết hắn. Chẳng lẽ hắn nửa đường vẫn lạc? Phía bên phải cái thứ nhất thần trong lồng Kim Ô thái tử mở miệng, trực tiếp lấy thước đo thiếu niên cách gọi khác. Hiển nhiên đối tiêu gia tổ tiên sau lưng màu đen trọng tức khắc sâu ấn tượng. Đồng thời hắn cũng để lộ ra một cái quan trọng tin tức. Tiêu gia tổ tiên năm đó ở đế tuấn cái này bên trong đạt được mười phần chỗ tốt to lớn, rất có thể là thời đại kiêu phong văn nhân vật, lẽ gian nên vị người hậu thế cho biết rõ. Đáng tiếc thần thoại thời đại đứt gãy, để hết thảy vinh diệu toàn bộ mai táng miểu. Chương 248, cái cuối cùng thần thoại thời đại bí mật. Thần thoại thời đại đứt gãy là tiên huyền thế giới tất cả mọi người tiếc nuối. Nó đem hết thảy quá khứ dấu vết toàn bộ xóa đi, chỉ lưu cho mọi người trống rỗng, không thể nào nhớ lại càng không thể nào nhớ lại. Hôm nay Tiêu Nguyệt Ảnh lại tại cái này U tộc Thiên Đình Thần Điện bên trong, ngẫu nhiên nhìn trộm đến thần thoại thời đại một góc của băng sơn, biết được chính mình một vị tổ tiên tin tức. Cái này khiến Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được mơ màng, năm đó vị kia lưng treo trọng tức Tiêu gia tổ tiên, đến tột cùng có như thế nào ầm ầm sóng dậy cả đời. Mà Diễm Phi để ý lại là một chuyện khác. Cái cuối cùng thần thoại thời đại thời kỳ cuối, khẳng định phát sinh một trận khủng bố biến cố lớn, đến mức để thần thoại thời đại dấu vết hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu như Tiêu gia tổ tiên thật sự là thời đại kia phong vân nhân vật, vậy hắn phải chẳng tại cái kia chảng biến cô lớn bên trong đóng vai cái nào đó phi thường trọng yếu nhân vật đâu. Thậm chí, rất có thể là vị kia Tiêu gia tổ tiên, một tay chủ đạo cái cuối cùng thần thoại thời đại thời kỳ cuối trận kia cự biến cô lớn. Đây là một cái 10 phần lớn gan suy đoán, lại không phải không có căn cứ. Lấy Tam Túc Kim Ô nhất tộc cường đại rõ như ban ngày, biệt danh Thái Dương thần điểu, tuyệt đối là hùng hoàng mạnh nhất theo hầu một trong, bộ tộc này vương tộc huyết mạch, phối hợp thêm đế tuấn sáng tạo tiên đế kinh, uy lực tuyệt đối có thể ngang áp đương đại. Bởi vậy có thể suy đoán Cái này tiêu gia tổ tiên mặc dù không phải thời đại kia tối cường giả, cũng sẽ là tối cường giả một trong, có rất lớn xác suất tham dự không một trận ở kia biến cố lớn. Đây không thể nghi ngờ là cái cuối cùng thần thoại thời đại lớn nhất làm cho người muốn thăm dò bí mật. Đáng tiếc thần thoại thời đại Đức gãy, hết thảy suy đoán cuối cùng không chiếm được chứng thực. Làm nghe lấy Tiêu Nguyệt Ảnh nói về thần thoại thời đại Đức gãy sự tình về sau, yêu hoàng đế Tuấn cũng không có cái gì ngạc nhiên, chỉ bình thản nói, thế sự vô thường, mặc dù Hồng Hoang Thiên Đạo cũng gánh không được thương hải tang điền biến đổi lớn, như lời ngươi nói chỉ là dài rằng rực 5 tháng sông dài bên trong chợt hưng khởi một chút cơn gió, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi cũng không khỏi cảm khái. Xác thực, đối với đế tuấn dạng này từ Hồng Hoang thời đại kéo dài đến bây giờ cũng giả, gặp qua mưa to gió lớn thật sự là quá nhiều, những cái kia thời đại thời kỳ cuối dung truyện cùng Hạo Kiếp, với hắn mà nói cũng chỉ là là thoáng qua như mây khói. Hôm nay chín tên kim ô thái tử đều đã quy vị, không biết yêu hoàng còn có tính toán gì. Nếu là vãn bối có thể cống hiến sức lực lời nói, tuyền không chối từ. Tiêu Nguyệt Ảnh mười phần chân thành nói ra. Đế tuấn nói: Thứ chín Kim Ô Thái tử quý vị, ta bố cục cũng liền dừng ở đây, còn có điều lo lắng chính là Thái Nhất cùng lão Thập. Thái Nhất tính cách của cường, đến chết cũng không chịu chịu thua. Năm đó Vu Ưu quyết chiến, ta định ra giả chết kế thoát thân, cùng Thái Nhất đều là lưu lại một đạo chân linh bỏ chạy. Nhưng hắn lại không muốn như vậy co đầu rút cổ sống tạm, mà chính là lấy chân linh nhập hồng trần, chuyển tu âm dương đại đạo, đố nghịch thiên kết quả, muốn lại cùng thiên đạo đánh cược một lần, cũng không biết ra sao tình huống. Đến mức lão Thập, hắn không giống với chín cái huynh trưởng, sinh mã kèm thêm đại khí vận, ngày sau thành trì không thể đo lường. Nhưng mặc dù tu đến nói tận đầu, vô lượng lượng tiếp cùng một chỗ, cuối cùng khó thoát biến thành cho bụi. Đệ Tuấn nói liên miên độc nói, cùng Tiêu Nguyệt Ảnh trong ấn tượng cái kia năng hái, kiếm chỉ thiên hạ yêu hoàng đế Tuấn hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Đệ Tuấn, tựa như là một cái khám phá thế tục lão nhân, tại lo lắng đệ đệ mình, lo lắng chính mình nhi tử. Bất quá Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi cũng theo Đệ Tuấn trong lời nói này được đến rất nhiều vô cùng nặng xấu tin tức. Một cũng là Đông hoàng thái nhất cùng Kim Ô thập thái tử đều không có chết, mà là tại vô yêu lượng tiếp bên trong sống sót. Chỗ khác biệt là Đông hoàng thái nhất là tại Đế Tuấn bố cục phía dưới lấy giả chết thoát thân, chỉ có một đạo chân linh chạy ra, mà Kim Ô thập thái tử thì là dựa vào đại khí vận sinh sinh kháng trụ lực kiếp. Lấy Kim Ô thập thái tử khí vận, liền Đế Tuấn đều không thể đánh giá, nghĩ đến ngày sau thành tựu sẽ rất lớn. Đến mức đông hoàng thái nhất thì không cam lòng bị thiên đạo tính kế, muốn lại đánh với thiên đạo một trận, ngày sau khẳng định còn phải lại nhấc lên một trận đại dung truyện. Đế Tuấn tự hồ cũng ý thức được chính mình trạng thái không đúng, rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt ấm áp nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh, chậm rãi nói, "Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta đem lão lục Kim Ô lệnh mang về." gia tử sẽ không bạc đãi ngươi. Đây mới thực là Kim Ô vương tộc tinh huyết, cùng ta sáng tạo tiên đế kinh, ngươi cầm đi đi. Nói xong, đế tuấn toé chỉ hướng lấy Tiêu Nguyệt Ảnh một chút, hai đạo linh quang bay ra. Một đạo là huyết sắc trung sáng, mơ hồ có thể thấy một cái mini Kim Ô ở bên trong bay múa, huyết khí độ dày đặc, so với lúc trước nàng tại Kim Ô bí cảnh ở bên trong lấy được Kim Ô tinh huyết mạnh lớn ngàn vạn lần không thôi. Một đạo khác thì là một bức kim sắc cổ kinh, chỉ có hơi mỏng một tờ, lại phảng phất có một tòa núi cao giống như cần trọng, tản ra lâm liệt không thể xâm phạm đế uy. Hai đạo linh quang chớp mắt đã tới. Huyết sắc trùng sáng trực tiếp trui vào Tiêu Nguyệt Ảnh đan điền khí hải, hóa thành quần quần huyết khí khuyết tán hướng nàng toàn thân, vì nàng tái tạo huyết nộc bức cách. Rất nhanh một cỗ xo so lúc trước mạnh lớn hơn gấp trăm lần khí huyết chi lực liền từ trên người nàng bộc phát ra, giống như một tôn mãng hoang hung thú thức tỉnh, gào thét mặt đất. Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ hơi hơi nắm tay, liền cảm giác được một cỗ tràn trề vô cực lực lượng tại trong lòng bàn tay phô chào, phảng phất có hủy thiên diệt địa chi uy. Tam tộc Kim Ô với tư cách hồng hoàng mạnh nhất yêu tộc một trong, vương tộc tinh huyết nhưng là luyện thể Kim Ô hoàng thể, không thấp hơn tổ Vu nhục thân cường độ. Cho nên dù là không chuyên tu thân thể bí cảnh, Tiêu Nguyệt ảnh huyết khí lực lượng cũng vượt xa cùng giai đại yêu, đơn thuần lấy nhục thân cường độ đến luận, thậm chí có thể sánh ngang hợp đạo cảnh yêu thánh. Tuy nhiên nàng tại đạo hạnh cảnh giới phía trên kém xa những cái kia yêu thánh, nhưng Kim Ô vương tộc huyết mạch chỗ tự mang tiên phu thần thông lại đủ để miểu sát hết thảy yêu thánh pháp. Chỉ cần nàng có thể đối những cái kia tiên phu thần thông nắm giữ tới trình độ nhất định, cũng đủ để trong thực chiến nghiền ép phụ thuộc hợp đạo cảnh yêu thánh. Đồng thời, tờ kia kim sắc cổ kinh cũng xuất hiện tại Tiêu Nguyệt ảnh thức hải không gian bên trong, hóa thành một cái Kim Ô hình tinh thần lằn, vô số huyền ảo tối nghĩa kinh văn từ đó phát ra. Dung nhập tiêu nguyệt ảnh trong trí nhớ, dường như quen trăm ngàn lần đồng dạng. Những thứ này kinh văn thập phần cường đại, cho dù chỉ là như vậy khoảnh giấc thức giấc vào náo hải, cũng để cho Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, tu vi trực tiếp đột phá chạm linh cảnh tầng thứ 8 bình cảnh, tấn thăng đến chạm linh cảnh đệ cửu trọng thiên. Bất quá trong mấy mắt, Tiêu Nguyệt Ảnh đã thu hoạch được chất tăng lên, để cho nàng mừng rỡ như điên đồng thời cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Thì ra ta lúc đầu thu hoạch được kim ố tinh huyết cùng công pháp đều là giả. Tiêu Nguyệt Ảnh tâm lý đậu đen rau muốn một câu. Đế Tuấn tựa hồ đoán ra nàng suy nghĩ, khẽ cười nói: Kim Ô vương tộc huyết mạch cùng Thiên Đế kinh tuyệt không tầm thường, người có khả năng luyện hóa hoặc là tu hành, không đưa chúng nó để vào Kim Ô bí cảnh cũng là vì ngươi 503 tốt. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút tâm hỏng co lại dục cổ, lại nhịn không được hỏi, cái kia ta hiện tại xem như thu hoạch được tránh thức Kim Ô vương tộc huyết mạch sao? Cũng không phải. Đế Tuấn lắc đầu, ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu, căn bản là không có cách thu hoạch được Kim Ô vương tộc tinh huyết cùng Thiên Đế kinh. Ta vẹn vẹn chỉ làm cho ngươi thu hoạch được một chút duy năng, có khác chín lớp phong ấn đưa chúng nó đại bộ phận uy năng phong bế, đợi đến ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tự mình mở ra. Chín lớp phong ấn. Cái kia chẳng biết lúc nào mới có thể giải khai lớp phong ấn thứ nhất. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút vội vàng hỏi. Đế Tuấn nói, đối đãi ngươi tu luyện tới độ kiếp cảnh, lớp phong ấn thứ nhất tự nhiên mà giải. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Độ kiếp cảnh, đây chính là được xưng là đại đế chí cao cảnh giới a, vậy mà chỉ có thể giải khai kim ô vương tộc tinh huyết cùng tiên đế kinh lớp phong ấn thứ nhất. Cái kia đằng sau phong ấn muốn khi nào mới có thể giải khai? Cái này thiên đế kinh đến tột cùng có thể khiến người ta tu luyện tới kinh khủng bậc nào cảnh giới? Tiêu Nguyệt Ảnh vốn cho là mình thu hoạch được thật lớn như thế tăng lên, đã hoàn toàn luyện hóa Kim Ô vương tộc tinh huyết, bây giờ mới biết, chính mình cũng chỉ là được đến Kim Ô vương tộc tinh huyết một tiểu một phần nhỏ uy năng. Mà cái này một tiểu một phần nhỏ uy năng, liền đã để cho nàng thu hoạch được sánh ngang hợp đạo cảnh yêu thánh khủng bố thể chất, nếu là mở ra đằng sau phong ấn, năng lực thân cường độ sẽ đạt tới trình độ nào. Mãi đến giờ khắc này, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi mới tính chính thức đối đế tuấn ban tặng cho hai thứ bảo vật này uy năng có hiểu biết nhất định. Cái này căn bản là nghịch thiên cấp chí bảo a. Chương 249, Yêu hoàng đế tuấn chân thân hiển hóa. Chúng thánh kinh sợ tối lui. Tiêu Nguyệt Ảnh đã hoàn toàn bị Đế Tuấn đại thủ bút cho nên choáng. Dạng này chí bảo vậy mà nói đưa thì đường, chỉ có thể nói không hổ là yêu tộc tiên đỉnh tiên đế, tâm và táo cùng khí phách hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Đế Tuấn cũng không hề để ý Tiêu Nguyệt Ảnh cái tia kích động ánh mắt, mà chính là trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên Diễm Phi, chậm rãi nói: "Trên người ngươi có hy cùng khí tức." Diễm Phi liền vội vàng đem bức kia hy hòa bức tranh phóng xuất ra, trong bức họa hy hòa sinh động như thật, giống như mà thật. Hy hòa. Đế Tuấn nhìn qua bức tranh đó, trong đôi mắt ẩn ngẩn lệ lọi qua. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ nhất bá chủ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh thần sắc, đưa tay đem bức tranh thu hồi, chậm rãi nói, "Đã ngươi thu hoạch được hi hòa chứng nhận, ta liền đem nàng truyền thừa tặng cho ngươi a, hy vọng ngươi có thể đem phát dương quang đại, không cho quá âm một mạch đoạn tuyệt." Nói xong, hắn lại lần nữa đưa tay, toé chỉ điểm ra một đạo linh quang, trong nháy mắt chui vào Diễm Phi trong tứ hải. Diễm Phi sơ lược cảm nộ một phen, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nắm lên nói, "Đa tạ yêu hoàng biểu tặng, vạn bối nhất định không phụ hi hòa thiên hậu tên, đem quá âm một mạch truyền thừa phát dương quang đại." Nàng tâm tình kích động tới cực điểm, Vạn vạn không nghĩ đến chính mình theo cũng có thể tu được tốt đẹp như vậy chớ. Kỳ Hỏa là người thế nào? Từ Thái Âm tinh thai ngén ma sinh, yêu tộc tiên đỉnh tiên hậu, chấp trưởng tiên hạ ước vạn nữ tiên chi thủ, theo hầu không so Đế Tuấn yếu hơn bao nhiêu, có thể xưng hùng hoàng hoang thời đại đỉnh phong đại năng một trong. Nàng chuyên thừa từ đúng vậy thập phần cường đại, mỗi một môn Thái Âm thần thuật đều có kinh thiên động địa chi uy, để cho nàng chỉ ban đầu 207 một chút quét liền cảm giác thu hoạch to lớn. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không nhịn được thay Diễm Phi cảm thấy cao hứng. Diễm Phi vốn chính là Trung Châu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, không đến 30 tuổi liền tấn thăng hợp đạo cảnh. Danh xưng trung châu trẻ tuổi nhất thánh tôn, càng là nắm giữ nhất định đạo tác lực lượng, không kém hơn rất nhiều lâu năm thánh tôn, nhất thời danh tiếng vô song. Nếu không phải bị cái nào đó siêu cấp đại thế lực tính kế, hủy đi thân thể, lấy nàng tại tỉnh, hiện tại chí ít cũng là hợp đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng chạm đến chuẩn đế chi đạo. Hôm nay Diễm Phi thu hoạch được tiên hậu hi hòa truyền thừa, lấy nàng tại tỉnh, tất nhiên có thể phát huy ra tuyệt cường nguy lực. Tiêu Nguyệt hẳn cơ hồ có thể dự đoán, ngày sau tiên huyền đại lục tối cường giả bên trong, tuyệt đối sẽ có một chỗ của Diễm Phi. Đế Tuấn gặp hai người cơ bản cảm ngộ hắn ban tặng cho công pháp Ngay sau đó nghiêm nghị đứng dậy, trầm giọng nói, "Ra ngoài đi, yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh nên trở về phục bình tĩnh." Yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh, cung điện trung ương. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cơ hồ mỗi một góc đều bộc phát chiến đấu kịch liệt. Nơi này bảo vật thật sự là quá nhiều, tuy nhiên cơ hồ không có cái gì thực thể, nhưng lấy yêu tộc Thiên đỉnh tương đại, cho dù chỉ là một chút lưu lại đạo vận, cũng có thể cho mọi người mang đến to lớn tăng lên. Nhưng lại nhiều trọng bảo cũng không ngăn nổi số tới tu sĩ thực sự quá nhiều, khoảng chừng mấy triệu, căn bản cũng không đầy đủ phân chỉ có thể thông qua từng chặng đại chiến đến quyết định bảo vật thu về. Đây mới thực là nghịch thiên cơ duyên, tùy tiện được đến một cố đạo vận, đều tương đương với tại trường sinh trên cơ sở tiến lên một bước giải, ai không làm đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, liền xem như những cái kia thánh tôn trước đó cũng đánh ra chân hỏa. Yêu Long Thánh chủ hoàn toàn như trước đây cương thế, ỷ vào không người có thể địch thân thể, trong đám người mạnh mẽ dâm tới, đem từng cái tu sĩ trực tiếp đâm đến vỡ nát, cấp bậc vô số chí bảo. Ông tổ nhà họ Khương Gừng Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, hắn mặc dù chỉ là mới vào hợp đạo cảnh, nhưng không ngăn nổi hàng chữ lô thực sự cường đại chỉ cần vận chuyển hàng Vũ Lâu hướng phía dưới một đợt, coi như Thái Hư Thánh chủ dạng này hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn cũng muốn chật vật bại trốn, căn bản không dám đón đỡ. Đông dạng đại phát thần uy còn có mộ dung tuyết, chấp trưởng thanh liên đế binh nạng không có gì bất lợi, giết đến những cái kia dị hoàng thánh tôn không ngừng kêu khổ. Giống lạ như vậy mới vào hợp đạo cảnh tiểu nha đầu, nguyên bản đều nhập không pháp nhãn bọn họ, kết quả lại dựa vào một kiện thần thoại đế binh cứ thế mà áp chế bọn hắn chạy trối chết, thật sự là biệt khuất cùng cực. Trừ 3 người này bên ngoài, còn có một người có đại sát tứ phương chi uy, cái kia chính là Sích Tiêu nữ đế. Nàng cũng không có chút nào ẩn dấu thực lực dự định, trực tiếp thì chạy mạnh nhất trong bảo, một hơi giết tiến Thánh Tôn chiến đoàn bên trong. Những cái kia Thánh Tôn ngay từ đầu còn không có đem Sích Tiêu Nữ Đế để vào mắt, thẳng đến Sích Tiêu Nữ Đế liên tục đánh chết hai cái Thánh Tôn, rốt cục gây nên cảnh giác, từng cái Thánh Tôn như lâm đại địch, không dám tiếp tục cùng Sích Tiêu Nữ Đế tranh đoạt, đành phải đem một đoàn đồng lô bộ dáng đạo vận ngừng lại. Đây chính là thần thoại thời đại sức mạnh to lớn. Mặc kệ là thu hoạch được thần thoại thời đại pháp bảo, vẫn là thu hoạch được thần thoại thời đại công pháp, lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên, nghiền ép đương đại Cho nên tại thần thoại bí cảnh bên trong, tất cả mọi người không tiếc hết thảy đem hết toàn lực, vì cũng là dành lại cái kia một tia hy vọng, một đường quật khởi hy vọng. Đại thế buông xuống, có từ lâu trật tự đem bị giẫm đạp thành than vã, mà thời đại mới, để cho thần thoại thời đại truyền nhân đến kế thừa. Mọi người ở đây tranh đoạt túi bụi thời khắc. Một cỗ kinh khủng như núi uy áp bỗng nhiên buông xuống, dường như thăm viên buông xuống, sau một khắc liền muốn thôn diệt hết thảy. Cho dù là Sích Tiêu nữ đế, Giao Long Thánh chủ bọn người, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hào hào liều lĩnh hướng về ngoài điện phóng đi. Chỉ thấy tại cái kia chín tầng trời mái vòm Một tên dáng người vĩ nạn nam tử đứng thẳng, đầu đội đế vương kim quan, thân xuyên hoa phục màu tím, một đôi đôi mắt thâm thúy khó lường, cho người hung ác lãnh vô tình ấn tượng, nhưng cũng có cố bệ nghệ thiên hạ bá khí. Yêu hoàng đế tuấn. Nhìn đến đạo thân ảnh này, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt hồn. Yêu hoàng đế tuấn vậy mà thật không có sai, mà lại theo hồng hoang thời đại một mực kéo dài đến bây giờ. Khủng bố. Đại khủng bố. Đối mặt đế tuấn cái kiếp như vực sâu biển lớn giống như đáng sợ uy áp, tất cả mọi người đều có loại muốn ngạt thở giống như hoảng sợ, liền một cái ngón tay đều không thể động đậy. Thậm chí ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không thể sinh ra. Chẳng lẽ yêu hoàng đế Tuấn nổi giận, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết? Thật đáng sợ, yêu đế đế Tuấn còn chưa chết, hắn đem trừng phạt những kẻ tự tiện xông vào này. Trời ạ, đế Tuấn vậy mà chưa chết, đây là đại khủng bố, không có người có thể đào thoát. Song, ta liệu sống liệu chết mới đến một cố đạo vận, không đợi nhất phi trùng thiên thì phải chết ở chỗ này sao? Một chúng tu sĩ tất cả đều ở bên trong tiêu tên, sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Đối mặt đế Tuấn loại này hồng hoang cự bá, bọn họ thật sự là một chút phản kháng chỗ chống đều không có. May ra Đế Tuấn Tâm Tư hiển nhiên cũng không trên người bọn hắn, chỉ tùy ý thoáng nhìn thì rời, để tâm tình mọi người hơi chút bùng lòng một chút. Đã sinh ra vô hạn nghi hoặc, đế tuấn đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy đế tuấn mặt hướng đông nam, băng lãnh trong đôi mắt hiếm thấy tràn ra một vẻ điên dุ tỉnh, trấn tĩnh nói, "Con ta, trở về đi." Đoạn thanh âm này, ẩn chứa không gì so sánh được hạo hãn vĩ lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yêu tộc thiên đình, ba phủ bá vực, ba phủ toàn bộ đông hoàng, người người tất cả đều nghe thấy, hào hào nhìn về phía cực bắc chỗ bầu trời, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là ai đang nói chuyện, kinh khủng bậc nào tu vi? Vậy mà có thể cho toàn bộ Đông Hoàng chấn động, truyền khắp thiên nghiêm hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam vực, thương mang sân mạch, một cỗ kim sắc thần hà phóng lên tận trời, thẳng quan bầu trời. Mơ hồ có thể thấy một cái to lớn vô cùng tam tốc kim ô tại thần hà bên trong đạp không bay lên, phát ra từng đạo từng đạo to thanh minh, thẳng đến bắt vực mà đi. Thì trong cùng một lúc, Nam vực cách nhau ngoài ngàn vạn dặm một chỗ khác, vô cùng khí độc bao phủ mêng mông, một cái to lớn vô cùng quái vật hình người tại đầy trời trong độc chứng hiện hiện ra. Nhưng gặp thân hình hắn có tới mấy trăm ngàn trượng cao lớn, thông thiên tuyệt đế, mặt người thú thân hai lô thai giống như chó, hài treo rắn lục. Tại xuất hiện ngay mắt, hắn trực tiếp hóa ra một cái ước vạn trượng đại tiểu lôi đỉnh đại thủ, che đậy hơn phân nửa nam vực, hung hăng hướng về Kim Ô Lục Thái tử Nguyên Thần chụp tới. Sa Bỉ Thi, ngươi còn chưa có chết. Phụ hoàng cứu ta. Kim Ô Lục Thái tử thân ở kim quang bên trong, phát ra không gì so sánh được kinh hãi thanh âm. Chương 250, đế tuấn cùng tổ Vu Sa bị thi tại đương đại đại chiến. Tình cảnh này thật sự là quá kinh hãi thế tục. Nam vực chấn động. Thậm chí toàn bộ Đông Hoang đều bị chấn động. Lật qua từng tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh tu sĩ, Người nào không biết Vu tộc tổ Vu Sa bị thi tên, người nào không biết yêu tộc Thiên đỉnh Thiên đế đế tuấn tên. Hôm nay hai người kia vậy mà đồng thời tại đương đại hiện hóa. Bọn họ không chỉ có không chết, càng phải mở ra một trận đại chiến. Khủng bố. Tất cả mọi người bị cái kia che cả bầu trời dị tượng chỗ chấn động, dị giao phát run, liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình trệ. Lớn vật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, hờ hững, lênh khốc, phảng phất là cao cao tại thượng đế vương, chúa tể thương minh, thần uy như ngục. Phu hoàng cứu ta. Kim Ô Lục Thái tử lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được lần nữa chấn thiên trách giải. "Sa bị thi, ngươi dám đụng đến ta nhi tử?" Đế Tuấn thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Mạnh ngang bá đạo âm thanh âm, sóng phá tầng tầng hư không, trực tiếp buông xuống tại Nam vực trên không tầng tầng loạn lưu bên trong. Ngay tại hắn lời nói nói xong trong nháy mắt, trên chín tầng trời bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn thiên uy, một cô mị nông thần uy, từ trên trời giáng xuống. Đông Hoang chúng tu sĩ ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia theo trời uy theo bước ra rõ ràng là một cái to lớn vô cùng tự kim sắc đế giày. Nguyên ép tầng tầng hư không mà tới. Sa bị thi hóa ra lôi đỉnh bản tay rất lớn, đủ để ức văn trượng, nhưng cái này tử kim sắc đế dày lại càng lớn, đem trọn cái bầu trời đều che đậy, hung hăng giẫm đạp xuống. Oanh! Một tức này, uy năng thông thiên động địa, trực tiếp đem Sa bị thi lôi đỉnh đại thủ giẫm bạo, cùng bạo năng lượng bao phủ hư không, thậm chí đem hư không đều đánh vỡ, vô tận hỗn độn chi khí trùng trùng điệp điệp chảy ngược, dường như ngày tận thế buông xuống. Oanh! Tử kim sắc đế dày lại lần nữa hướng phía dưới đè ép, tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ chốt bụi, không gian loạn lưu bị bĩnh tất cả hỗn loạn cảnh tượng đều trong nháy mắt này bị trấn áp. Phần này lực không chế đã đạt đến kinh hãi thế tục cấp độ. Đây chính là yêu hoàng đế tuấn thực lực, dù là đã phủ bụi vạn vạn năm, vẫn như cũ có trấn áp thiên địa vô thượng như thế. Phu hoàng vô địch. Kim Ô Lục Thái tử Cao hứng phát ra hét dài một tiếng, to lớn hai cánh một cái, trực tiếp xé rách hư không, xông vào tiên nguyên bên trong. A a a. Sa bị thị bí cảnh bên trong, từng trận đáng sợ tiếng hét thảm vang vọng không, rực, để cho cả bí cảnh đều tại kịch liệt lắc lư, dường như muốn sụp đổ đồng dạng. Tô Nhu rung động cùng cực. Vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này biến cố. Nàng tử trở lại sa bị thi bí cảnh về sau, nhất tâm tìm tu, đã đột phá đến chuẩn đế chi cảnh, liền phá lần tám thai nạn chi kiếp. Chỉ cần lại kháng trụ một lần cuối cùng thai nạn chi kiếp, liền có thể một lần hành động chứng đạo thánh đế, hách nan độc thể đại thành, sẽ không còn khí độc bạo thể nguy hiểm. Nhưng cho dù lấy nàng hiện tại tu vi, tại cái này cô kinh khủng ý áp dưới, cũng chỉ có thể hết sức chèo chống. Càng làm cho Tô Nhu kinh hãi lạ, cường đại như sa bị thì, vậy mà chiến bại, bị đế tuấn một chân trấn áp. Nhìn lấy lắc lư không ngừng hắc sát ma động, Tô Nhu trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, sau cùng khẽ cắn môi, phi thân xông đi vào. Bất quá thời gian nháy mắt, nàng liền đi đến Hắc Sắc Ma Động chỗ sâu. Quả nhiên gặp xa bị thi hiển hóa ra ngoài bản tay đã biến mất, lấy mà mang chi là phủ kín trình mặt vách đá màu đen độc dịch. Những thứ này độc dịch giống như vậy mực giống như vậy ở trên vách tường, phát họa ra một hàng làm cho người dùng mình chữ lớn. Chưa đủ, một tinh huyết còn chưa đủ. Đồ vũ kiếm áp chế lực quá mạnh, lại làm hao mòn ta thần hồn, ta phải tiếp tục ngủ say. Tô Nhu nhìn đến hít sâu một hơi, không nghĩ tới xa bị thi vậy mà bại thảm liệt như vậy trực tiếp đem nàng thu hồi cái kia một tinh huyết năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lại lần nữa bị Đồ Vu kiếm phong ấn, chỉ có thể ngủ say tú giường. Xem ra muốn tìm thời gian lại đi Bất Chu Sơn bí cảnh một chuyến. Tô Nhu thì thào một câu, trong mắt mang theo một chút do dự. Nàng hiện tại đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, ở vào tầng thứ 9 thai nạn chi kiếp bạo phát cửa khẩu. Đây là sau cùng nhất trọng thai nạn chi kiếp, cũng là kinh khủng nhất một lần thai nạn chi kiếp. Một khi bạo phát, liền xem như Tô Nhu cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn áp chế. Đến lúc đó lấy nàng chuẩn đế cảnh tu vi, phối hợp khủng bố thai nạn khí độc Đông Hoang bên trong ai có thể cản? Chắc chắn sẽ cho toàn bộ Đông Hoang mang đến một trường Hạo Kiếp. Nàng vốn định đem chính mình cầm tù tại xa bị thi bí cảnh, hoặc là vượt qua kiếp này, một lần hành động chứng đạo thành đế, hoặc là thân tử đạo tiêu, tuyệt không đi ra nguy hại bất tính, nhưng nhìn tới tựa hồ không đi ra không được. Nàng không cách nào ngồi nhìn xa bị thi còn sót lại một chút thần hồn bị đồ vô kiếm làm hao mòn, cho nên nhất định phải mạo hiểm tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh, lại thu hồi một số tổ vu tinh huyết đến trợ xa bị thi khôi phục. Hy vọng cái này tầng thứ 92 nạn chi kiếp không muốn tại ta ra ngoài thời điểm bạt phát. Tô Nhu lần nữa thì thào một câu, thì quanh chân ngồi xuống, hai tay trong hư không đánh ra từng cái quỷ dị phù văn. Những phù văn này đều là tản ra khủng bố cấm chế chí lực, hơi giao đảo một cái, toàn bộ hướng về Tô Nhu đánh tới, ở trên người nàng hiện hóa ra từng cái mặt quỷ ấn ký. Những thứ này mặt quỷ trải rộng toàn thân, bị một loại lực vô hình nối liền cùng một chỗ, chúng tạo thành một cái huyền ảo đại trận, đem nàng quanh thân huyết khiếu toàn bộ phong ấn. Theo phong ấn dần dần thành hình, Tô Nhu tu vi cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh giảm xuống, mãi đến triệt để biến thành một phàm nhân không. Đây là nàng gia chỉ nhất lớp bảo hiểm lấy tầng 99 thần quỷ phong ấn đến phong bế chính mình toàn bộ tu vi. Kể từ đó, dù là tầng thứ 92 nạn chi kiếp bạo phát, những thứ này thần quỷ phong ấn cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian, không để cho nàng đến mức mất khống chế đến không người là đối thủ. Bành! Bởi vì làm lực lượng toàn bộ bị phong, Tô Nhu nhất thời không có ổn định thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng sắc mặt tái nhợt, tập tễnh vị tường đứng lên, dường như lại biến trở về đã từng cái kia tại hắc hạch thành cho người ta xem bệnh tiểu y dư, yếu đuối bất lực, từng bước một đi ra hắc sắc ma động, đi ra khí độc đậm lầy, đi ra xa bị thị bí cảnh. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, từng sợi rơi xuống. Tô Nhu đã lâu lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ cần vượt qua một lần cuối cùng tai nạn chí kiếp, nàng liền có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại cái này dưới ánh mặt trời. Cùng một thời gian, yêu tộc Thiên Đình bí cảnh. Đế Tuấn Sa nhìn cái kia đầy trời độc khí tiêu tán, cũng thu hồi thần thông, đem Kim Ô Lục Thái tử Nguyên Thần tiếp đón được yêu tộc Thiên Đình phía trên. Phu hoàng, phu hoàng. Kim Ô Lục Thái tử bất quá phía dưới trung thành ánh mắt kinh dị, từng tiếng đáp lại, lễ rơi lời mặt. Hảo hài tử, trở về liền tốt. Đế Tuấn khó được lộ ra một vẻ hiền lành chi sắc lại nhìn ra xa hướng nam vực phương hướng, lẩm bẩm nói, ta vốn định lúc này ổn thế, không nghĩ tới còn có cố nhân tồn tại, xem ra những ngày tháng sau này cũng sẽ không một mực bình tĩnh lại. Vạn vạn ước năm qua đi, lòng hắn hình dáng đã sớm phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến. Cái gì hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu, cái gì thống trị hồng hoang đại địa, đều chẳng qua là năm. Chín thiên đạo đại thế phía dưới một bản ván cờ. Đến mức cùng vu tộc ở giữa kỵ hận, càng lại đã tại trận chiến cuối cùng bên trong xóa bỏ. Nói xong câu đó, hắn tiện tay rung động, phía dưới tất cả mọi người cảm giác một khối như bài sơn đạo hải thần lực vào tới toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, liền phát mình đã trở lại Bắc vực trên mặt đất. Đăng Thiên thê hóa thành quan vũ, yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh biến mất, tựa như vừa rồi hết thảy cũng chỉ là mộng huyễn. Nhưng bọn hắn biết, đây không phải mộng. Hết thảy thật sự rõ ràng phát sinh. Phủ đuổi vạn vạn ước năm yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh mở ra, để lộ một đoạn hồng hoang thời đại rộng rãi màn che. Để bọn hắn nhìn đến côn bằng lão tổ sáng tạo yêu văn hình ảnh, nhìn đến yêu hoàng đế tuấn sáng tạo yêu tộc, lập Thiên đỉnh hình ảnh, nhìn đến lần thứ nhất thiên hôn, thậm chí nhìn đến yêu hoàng đế tuấn chân thân hành thế. Đây chính là một tay sáng lập yêu tộc Đế Tuấn a, Vạn Yêu Chi Tổ, Thiên Hạ Vạn Yêu cộng tôn chi vô thượng tồn tại. Chương 251, Hồng Hoang thời đại thật kết thúc sao? Nhưng tất cả mọi thứ đều không kịp về sau bạo phát đại chiến. Yêu hoàng đế Tuấn cùng tổ Vu Sa bị thi hai vị này Hồng Hoang thời đại đại năng, tại Vạn Cổ Sau Dương đại đồng thời xuất thế, ngăn cách hư không giao thủ, đại chiến xé rách hết thảy. Nếu không phải Đế Tuấn chấm dứt mạnh thực lực đem tất cả dung chuyển toàn bộ chấn áp, nhưng là những cái kia ngược lại thổi vào hỗn độn chi khí, cũng đủ để đem trọn vương thế giới phá tan. Dạng này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng hoành tráng. Thẳng làm cho tất cả mọi người linh hồn đều cảm thấy rung động, thật lâu khó có thể bị phục. Cơ hồ có thể đoán trước, trận này đại chiến sẽ khiến như thế nào hạo sóng gió lớn. Toàn bộ tiên huyền thế giới đều muốn bị chấn động. Yêu hoàng đế tuấn chưa chết, thân thể tại Yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh bên trong. Tổ Vu Sa bị thi cũng không chết, thân ở Nam vực không biết nơi nào bí cảnh bên trong. Hai cái này tin tức chắc chắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Cửu Hoàng đại lục, để vô số đại năng hãi hùng cái vía. Căng Kinh cũng lạ, hôm nay đã có hai vị hồng hoàng đại năng như thế. Vậy có phải mang ý nghĩa Còn có càng nhiều hồng hoang đại năng ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Hồng hoang thời đại, thật kết thúc sao? Ý nghĩ này toát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rung mình. Hồng hoang thời đại, Hạo Hàn vô biên, mỗi một tầng lượng kiếp ở giữa đều cách nhau vô số kỳ nguyên. Ai có thể cam đoan, bây giờ không phải là ở vào hồng hoang thời đại cái nào đó lượng kiếp bên trong đâu. Hoàng chủ, Tiêu Nguyệt Ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Sích Tiêu nữ đế trước người, hơi hơi thi lễ. Sích Tiêu nữ đế ngưng mắt hướng về nàng nhìn lại, không khỏi cười nói, xem ra ngươi thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, chúc mừng. Tiêu Nguyệt Ảnh hồi một trong cười, cũng không có giải thích, truyền mà nói rằng, ta dự định hiện tại chạy trở về tham gia Thiên Vũ học viện diễn võ đại hội, không biết hoàng chủ tiếp theo có tính toán gì không. Xích Tiêu nữ đế trầm ngâm nói, nghe nói tiên ma táng địa bên trong ẩn giấu đi thái cổ thời đại to lớn bí mật, ta vốn định đi qua nhìn một chút. Nhưng ta lần này bí cảnh hành trình thu hoạch cực lớn, thần có muốn đột phá hợp đạo cảnh dấu hiệu, lại là không muốn trì hoãn. Đại khái muốn trước tiên tìm một nơi bế quan, chờ đột phá hợp đạo cảnh về sau, lại đi Thiên Vũ học viện. Tiêu Nguyệt Ảnh lý giải gật gật đầu, loại này đột phá cơ hội vô cùng trân quý, chớp mắt là qua. Chớ nói chi là đột phá đến hợp đạo cảnh cơ hội, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Đồng thời Tiêu Nguyệt Ảnh cũng có chút kinh hãi, lấy sức Tiêu Nữ Đế thực lực, một khi đột phá đến hợp đạo cảnh, chiến lực tất nhiên sẽ có một cái chất bay vọt, đến lúc đó Đông Hoang bên trong, chỉ sợ không người lại là nàng đối thủ. Hai người lại nói chuyện với nhau một trận, sức Tiêu Nữ Đế dẫn đầu rời đi. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng vận khởi Kim Ô Vũ Dực, hướng về Thiên Vũ Học Viện chỗ phương hướng cấp tốc phóng đi. Càng là giải thần thoại thời đại, càng là tràn ngập nghi hoặc, để cho nàng không nhịn được muốn đi thăm dò càng nhiều bí ẩn. Mạt Tiên Ma Lang Viên với tư cách vô số quá cổ chiến tiên người tang địa, càng là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên nơi chốn này, không hề nghi ngờ, nhất định ẩn chứa rất nhiều thái cổ thời đại bí ẩn. Cho nên Tiêu Nguyệt Ảnh vô luận như thế cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, hy vọng còn kịp bắt kịp. Tiêu Nguyệt Ảnh lẩm bẩm một tiếng, bóng người đã hóa thành hồng quang biến mất không còn tăm tích. Lang Trần, ngươi làm sao cười vui vẻ như vậy? Xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ học viện, khán đài vị phía trên, Hạ U U giáo giáp tiến đến Lang Trần trước mặt, một bên hỏi thăm, một bên theo Lang Trần tầm mắt nhìn lại. Muốn nhìn một chút Lăng Trần đến cùng vì sao đột nhiên mà cười. Nhưng nàng nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Bành. Lăng Trần tức giận tại Hạ U U sọ não lên đạn một chút, tiểu nha đầu này lòng hiếu kỳ quá nặng. Ánh mắt còn tập nhỏ, không để ý liền để nàng chui vào chỗ trống. Ai u. Hạ U U ôm đầu, đau đầu không ngừng, nhưng mắt to đi đen lúng liếng trực chuyện, hiển nhiên vẫn còn đang suy tư Lăng Trần bật cười nguyên nhân. Nhưng nàng coi như nghĩ bệ đầu cũng nghĩ không thông, Lăng Trần chú ý lực căn bản là không có tại diễn võ trường phía trên, mà chính là chìm ở thứ hải không gian. Bởi vì đột nhiên tăng vọt điểm trấn kinh số dư còn lại mà lộ ra ý cười. Yêu tộc Thiên đỉnh bí cảnh không thể nghi ngờ thu hoạch được thành công to lớn. Côn bằng sáng tạo yêu văn, kỳ hòa tiên hồn, đế tuấn sáng tạo yêu tộc, lập Thiên đỉnh mỗi một chỗ dị tượng đều có thể sừng kinh thiên động địa, đủ để phá vỡ tất cả mọi người tưởng thức, để hắn thu hoạch đại lượng điểm trấn kinh. Mà theo sát sau đế tuấn cùng xa bị thi cách không đại chiến, càng làm cho toàn bộ Đông Hoang đều rơi vào trong rung động, làm đến Lăng Trần điểm trấn kinh mấy ngàn nước tăng vọt. Mãi đến vừa mới, Lăng Trần điểm trấn kinh số dư còn lại lại đột phá tiếp 10 vạn nước đại quan. Cái này đã không sai biệt lắm là đông hoang duy nhất một lần có khả năng cung cấp điểm trấn kinh cực hạ, nếu muốn thu hoạch càng nhiều, nhất định phải đem hắn hoang lục tu sĩ cũng đưa vào tiến đến mới được. A, ta biết, ngươi là đang nghĩ trận tiếp theo luận võ đúng hay không. Hạ Uu đông nhiên hô to một tiếng, Dương Dương đáp ý nói ra. Lăng Trần ngạc nhiên nói, trận tiếp theo luận võ là cái gì? Hạ Uu khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ, xem miệng nói, không phải sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là đang chờ mong trận tiếp theo Dương Phạm cùng Lâm Diệu Âm quyết đấu đây. Dương Phạm đối chiến Lâm Diệu Âm. Lăng Trần hai mắt tỏa sáng. Quấn về treo lơ lửng giữa trời biểu hiện bia nhìn lại, quả nhiên thấy Dương Phàm cùng Lâm Diệu Âm tên. Vành. Đúng lúc này, diễn võ đài phía trên luận võ cũng ra kết quả, toàn trường lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như ồn ào âm thanh. Những thứ này ồn ào âm thanh cùng chẳng bên trong ngay tại đối chiến hai người không quan hệ, là mọi người tha thiết chờ đợi trận tiếp theo trận đấu đến. Dương Phàm đối chiến Lâm Diệu Âm. Đây không thể nghi ngờ là một trận đặc sắc tuyệt luân đại quyết chiến. Hai người đều là thiếu niên thiên kiêu, nắm giữ vượt cấp mã chiến thực lực. Riêng là Lâm Miểu cái kiết như như thiên tiên dung nhan, càng thêm trận đấu này tăng thêm mấy lần nhân khí. Nóng này chi trình độ, cơ hồ có thể so trước đó thạch dục đối chiến Diệp Tang. Rốt cục chờ đến giờ phút này. Dương Phàm nghiêm nghị đứng dậy, một cái nhảy lên, trực tiếp rơi tại đài diễn võ phía trên, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy một bên khác đạp không mà tới Lâm Diệu Âm. Nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, dường như theo trong bức họa đi ra thần tiên phi tử, tùy ý một động tác liền có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Chỉ nghe diễn võ trong sân rộng âm thanh như lôi đình, cơ hồ toàn bộ đều tại đạo niệm lấy Lâm Diệu Âm tên, liền có thể biết rõ Lâm Diệu Âm người hái mộ có khủng lỗ cỡ nào. Nhưng Dương Phàm đã không phải là lúc trước cái kia lăng đầu tiểu tử. Hắn nhìn về phía Lâm Diệu Âm trong ánh mắt không mang theo mảy may cảm tình, chỉ lạnh như băng nói: "Lâm Diệu Âm, Lâm tiên tử, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày a." Lúc trước nếu không phải trên trời rơi xuống kỳ ngộ, hắn sớm đã bị thiên lôi đánh chết, cũng tại chân võ thánh đô để tiếng xấu muôn đời. "Ta xác thực không nghĩ tới sẽ có một ngày này, ngươi tiến bộ rất nhanh, nghĩ đến là thu hoạch được kỳ ngộ." Lâm Diệu Âm nhẹ nhàng nói ra. "Lâm Diệu Âm, đến bây giờ, ngươi còn muốn ở trước mặt ta bày ra cái này dối trá một lần sao? Ngươi cũng biết, lúc trước vì ngươi trộm cắp nghịch huyết trùng linh đan, để ta bị nhiều đại kiếp nạn." Dương Phàm ánh mắt phát hồng nói ra. Lâm Diệu Âm thở dài, lúc đó ta cách làm quả thật có chút tùy hứng. Nhưng xét đến cùng, đi trộm linh huyết trùng linh đan người là ngươi, là ngươi vì nịnh nọt ta mà làm ra loại này vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, ta không có có nghĩa vụ muốn bị ngươi cảm động." Dừng một chút, Lâm Diệu Âm nói tiếp, "Giống như ngươi ở trong học viện bốn phía tìm ta báo thủ, những cái kia chuyên cầu ta người liền nghĩ thông suốt qua giáo huấn ngươi một trận đến đòi ta niềm vui, kết quả lại bị ngươi giết chết, chẳng lẽ ta cũng phải vì bọn họ chết gánh phụ trách nhiệm sao?" Nàng biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, ta đều không có ép buộc bất luận kẻ nào vì ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi hối hận đem Mạch huyết trùng linh đan cho ta, ta có thể cho ngươi bổ khuyết, mặc kệ là linh huyết trùng linh đan, còn là chân truyền học viên danh nghịch, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi ý nghĩ xấu, ta không cách nào thỏa mãn. Ta ý nghĩ xấu." Dương Phàm bị câu nói này đâm trái tim một trận phòng. Không thể phủ nhận, lúc trước hắn xác thực đối Lâm Diệu Âm còn có ý nghi xấu, chỉ vì Lâm Diệu Âm nói muốn muốn Mạch huyết trùng linh đan, hắn liền liều lĩnh vì nàng cướp một cái. Lại xem nhẹ, tại Lâm Diệu Âm trong lòng, Hắn căn bản không đáng một đồng mồ hôi. Cao ngạo thành cao như Lâm Diệu Âm, từ nhỏ đến lớn không biết thụ bao nhiêu ơn cần, chỉ sợ sớm đã đem người khác đối nàng định nó xem như chuyện đương nhiên. Thậm chí ở trong mắt nàng, thì liền những cái kia vì nàng mà chết học viên, cũng chỉ là cười chê, không đáng nàng rơi liếc một chút nước mắt. Lâm Diệu Âm, ngươi thật tốt hung ác. Dương Phàm cảm khái một câu, ánh mắt tùy theo biến đến sắc bén, nhưng giống như như lời người nói, lúc trước trộm lấy nghịch huyết trùng linh đan, là chính ta phạm ngu xuẩn, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi đem ta tổn thất bổ khuyết cho ta, chúng ta liền không ai nợ ai. Lâm Diệu Âm khẽ cười nói, "Ngươi là người thông minh, bất luận ngươi muốn cái gì bổ khuyết, chỉ cần ta có thể cho, ta đều có thể cho ngươi. Thậm chí ta có thể đem ngươi cho thái tử, lấy ngươi tiềm lực, nhất định có thể được đến thái tử trọng dụng." Dương Phàm lạnh lùng nói, "Ta muốn để ngươi đem ta lúc đầu tổn thất tôn nghiêm trả cho ta." Chương 252, ngươi cũng biết lục đạo luân hồi đại đế. Chúc mừng năm mới. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Diệu Âm hơi hơi nhíu mày, cho dù là động tác này, vẫn như cũ tràn ngập mỹ cảm, càng thêm ra hơn một loại khiến người ta yêu thương khí chất. Dương Phàm nghiêm nghị nói, Ngươi cũng biết, lúc trước ta bị vì trộm lấy trong hoàng cung lịch huyết trùng linh đan, bị làm sao trừng phạt? Ta bị chấp pháp ty người bắt lại, tại tối tăm trong lao ngục chịu đựng các loại hình phạt, đánh cho ta da chóc thịt bong, chỉnh một chút tra tấn một đêm. Sau đó những người kia lại đem ta đan điện khí hại phế bỏ, để ta biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Sau cùng, ta bị kéo ra khỏi thành bên ngoài, tại trong cuồng phong bạo vũ bị trói tại trên đại thụ, dẫn đến vô số thiên lôi hạ xuống, bổ vào trên người của ta. Cái này cũng chưa tính, hoàng chủ càng là lệnh cưỡng chế ta dương gia tướng lịch huyết trùng linh đan tổn thất đủ số bồi thường. Khiến ta Dương Gia phát sinh nội loạn. Bởi vì trộm lấy Mịch Huyết trùng linh đan, ta chịu đựng đánh đập, phế bỏ tu vi, gánh vác tiếng xấu, liên lụy gia tộc những thứ này ta tổn thất hết thảy, ngươi có thể bù khuyết cho ta không? Dương Phàm ngữ khí càng ngày càng kịch liệt, trực tiếp sau cùng, giống lớn đi ra, chấn động toàn trường. Lâm Diệu Âm trong đôi mắt không có chút nào tâm tình chợn trỡn, chỉ bình thản nói, "Xin lỗi, những thứ này ta không cách nào bù khuyết. Ta biết ngươi bù khuyết không, cho nên ta muốn đem ta chịu đựng đến khuất phục, gấp bội hoàn trả, để ngươi cũng có thể cảm động lay." Dương Phàm không gì so sánh được lạnh lẽo nói ra. Một cô đáng sợ sát ý từ trên người hắn bộ phát ra, rung chuyển toàn trường. Cái này Dương Phàm muốn làm gì? Hắn muốn giết Lâm Tiên tử hay sao? Điên. Cái này Dương Phàm điên. Cũng dám cùng Lâm Tiên tử động thủ. Quả thực muốn chết. Ta muốn xé nát cái này Dương Phàm, cũng dám khinh nhẫn ta nữ thần. Nghe nói Dương Phàm cùng Lâm Tiên tử có khúc mắc, lại là thật. Lâm Tiên tử thế nhưng là thái tử người, Dương Phàm đây là tại tự tìm đường chết. Diễn võ trên quảng trường, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là chao phủng, hoặc là xem kịch không phải trường hợp cá biệt. Chậc chậc, cái này lâm diệu âm thật đúng là được hoang nền, vậy mà có nhiều người như vậy che trở nàng, dương phạm đây là trọng phạm nhiều người tức giận. Hạ U U có chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói ra. Lăng Trần nhìn lấy những cái kia cùng nhiệt nam tính học viên, cũng không nhịn được một trận lấp đầu, có thể đi vào thiên vũ học viện, cơ bản đều thuộc về cùng thế hệ bên trong thiên tri con cưng, vậy mà tự cam thành vì một nữ nhân thiên cầu, thực sự để hắn có chút xem không hiểu. Bất quá suy nghĩ một chút hậu thế, ngăn cách một cái màn ảnh cùng nhiều như vậy tầng lọc kính. Mô số cái gọi là mỹ nữ đều có thể thu hoạch đại lượng tiên cổ phan, liền cũng chẳng có gì lạ. Chỉ ít cái này Lâm Diệu Âm là hàng thật giá thật tiên thiên dung mạo, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, tổng so cái gì bích loa công chúa muốn tốt hơn gấp một phần lần. Dương Phàm, ngươi quá tự đại. Diễn Võ đại phía trên, Lâm Diệu Âm lắc đầu, ta cho ngươi một bước lên trời cơ hội, đáng tiếc ngươi đã bị cửu hận mê ánh mắt, tự cho là thu hoạch được kỳ ngộ, liền có thể vô địch thiên hạ. Nhưng ngươi phải biết, ngươi không phải cái thế giới này nhân vật chính, cái thế giới này không ngừng một mình ngươi có kỳ ngộ, có người kỳ ngộ so ngươi kỳ ngộ càng lớn. Càng tiến cùng. Vậy liên thử một chút. Dương Phàm quát trói thai một tiếng, đột nhiên hướng về Lâm Diệu Âm phóng đi. Bàn tay hắn lăng không hư nắm, một thanh Lôi đỉnh thần mâu hiện hiện ra, bị hắn ngang giữ tại tay, hung hăng đâm về Lâm Diệu Âm. Một cái này, trời long đất lở, ẩn chứa hắn tuyệt cường lực lượng, không, có phẫn nộ, không, có có cừu hận, chỉ có tuyệt đối tình cáo. Bá. Thời khắc nỗ chốt, Lâm Diệu Âm phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay hướng về phía trước phất một cái, sau lưng vô lượng đại hải hóa thành quần quần sóng lớn dâng trào mà tới, phảng phất muốn đem Dương Phàm một lần hành động bao phủ. Thế mà không có chút nào tác dụng. Đạo này tuyệt cường thần thông, tại Dương Phàm lôi đỉnh thần mâu trước mặt thì như giấy mỏng tùy tiện liền bị xé nát, dư uy không giảm, tiếp tục thẳng hướng Lâm Diệu Âm. Chết đi. Dương Phàm dường như nhìn đến Lâm Diệu Âm trên mặt lóe qua một vẻ hoảng sợ, ngàn vạn vẫn nộ tại thời khắc này triệt để bạo phát, quanh thân 480 tỷ huyết khiếu bên trong đồng thời phun trào cự tượng chí lực, thì liền trước mặt hư không đều tại dị đảo phát run. Dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn. Toàn chương giận mắng, quát lớn, vang tận mây xanh, nhưng Dương Phàm mắt điếc hai ngờ. Giờ khắc này không có có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn báo thủ. Người cản giết người, thần cản chu thần. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đỉnh thần mâu mang theo nghiền ép hư không vô thượng thần lực, trong chớp mắt giết tới Lâm Diệu Âm phủ cận, phát ra chói hai tiếng nổ lùng đùng đoảng. Hư không nổ. Vô số bụi mù theo diễn võ đài phía trên phóng lên tận trời, thẳng quan bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ giữa sân cảnh tượng. Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Diệu Âm bị Dương Phàm giết sao? Tất cả Tiên Vũ học viện nam học viên đều lộ ra vẻ khẩn trương, càng có người phát ra bệnh tâm thần kêu rên. Hắn không thể hướng trên diễn võ đài giữ Dương Phàm quyết chiến. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, diễn võ đài phía trên cho bụi rốt cục chậm rãi tản ra, hiển lộ ra trong chiến trường cảnh tượng. Nhưng thấy rõ trên đài tình hình chiến đấu lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy Lâm Diệu Âm vẫn như cũ đứng trên đài, không nhiễm trận thế, dường như không có xê dịch một bước. Chỉ là phía sau nàng, thêm ra một cái to lớn màu đen cánh cổng ánh sáng, dường như thông hướng vô tận thâm uyên, mơ hồ có thể thấy bên trong cửa có vô số dung nham phun trào, càng ẩn ẩn nhưng là nghe đến lệ quỷ kêu rên thanh âm. Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, tại Dương Phàm tuyệt cường thực lực bức bách phía dưới, Lâm Diệu Âm rốt cục vận dụng ra bản thân áp đái hồn ám chủ bài, triệu hồi ra một cái màu đen cánh cổng ánh sáng. Nhưng muốn nói kinh hại nhất, không thể nghi ngờ là trên thân giữa sân Dương Phàm. Hắn nhớ rõ ràng, chính mình Lôi đỉnh thần mâu chỉ kém một tấc liền có thể đem Lâm Diệu Âm đâm xuyên, nhưng cái này một tấc làm thế nào cũng vô pháp đâm ra. Dường như hắn cùng Lâm Diệu Âm ở giữa, cách nhau ngàn tỉ dặm xa. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, rõ ràng ngay tại trước mắt, lại giống như trên trời, chỉ xích thiên ngay. Nhìn lấy Dương Phàm cái kia hoang mang biểu lộ, Lâm Diệu âm ôn nhu nói, "Ta và ngươi nói qua, ngươi không phải cái thế giới này nhân vật chính, cái thế giới này không ngừng một mình ngươi nắm giữ kỳ ngộ, có người kỳ ngộ so ngươi càng lớn, càng mạnh." "Hử?" Ngươi chỗ ủy lại, chỉ là đạo này Hắc ám chi môn, vậy ta liền đem nó đập nát." Dương Phàm lớn tiếng nói, dường như một đầu Lôi đỉnh thần lôi, đập phá hư không, lại lần nữa năm lấy Lôi đỉnh thần mâu công sát mà tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh thần mâu hành kích phía dưới, một cỗ đủ to bằng vại nước tiên lôi trực tiếp từ thiên không hạ xuống, hung hăng đánh vào Hắc ám chi môn phía trên đem trực tiếp vỡ nát. Vô dụng." Lâm Diệu Âm bình tĩnh nói ra, tại sao lưng nàng vậy mà lại có một đạo Hắc Ám Chi Môn hiện hiện ra, đem nàng cả người nuốt không tiến vào. Theo Dương Phàm cái phương hướng này nhìn qua, Lâm Diệu Âm tựa như là thân ở vô tận xa xôi địa phương, vĩnh viễn đều khó có khả năng đến. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng bạo liệt tâm hưởng hoàn toàn không dứt, Dương Phàm dường như một tồn tuyệt thế luân thần, càng không ngừng xông về trước giết, hắn không tin, Lâm Diệu Âm môn thần thông này thật vô địch. Tại hắn bạn phát dưới, tầng tầng Hắc Ám Chi Môn trực tiếp bị vỡ nát. Nhưng hắn mỗi phá hư một tòa Hắc Ám Chi Môn, Lâm Diệu Âm liền sẽ hóa ra một cái hắc ám chi môn, dường như vô cùng vô tận, để hắn lôi đỉnh thần môn vĩnh viễn cũng đến không lâm diệu âm chỗ tại hư không. Ngươi cũng biết Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế, ta môn thần thông này cũng là truyền thừa tại hắn. Lục Đạo Luân Hồi quyền bên trong địa ngục đạo luân hồi quyền, địa ngục vạn trượng môn vừa ra, ta đã đứng ở thế bất bại. Lâm Diệu Âm thanh âm truyền vang tứ phương, không khác nào hòn đá ném vỡ bầu trời, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra môn thần thông này là tới từ Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế. Thì ra, Lâm Diệu Âm thu hoạch được Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế một thức quyền pháp truyền thừa. Đây chính là từng tại dưới trời sao giết chết qua Hoang Cổ Thiên Đế Vô Thượng Quán Pháp. Dù là chỉ có một thức, dù là Lâm Diệu Âm chỉ lĩnh ngộ một tia gia long, vẫn như cũ cẩm giữ có vô địch thực lực. Địa ngục đạo, địa ngục vạn trưởng môn. Ta thừa nhận muôn thần thông này rất mạnh, nhưng thật không may, ngươi gặp phải ta. Thần tượng chấn mục kính, cho ta chấn áp. Dương phàm ngửa mặt lên trời tiếp giải, chỗ mi tâm chư thần ấn ký phóng ra hào quang nóng ánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn vô cùng thần tượng theo hắn sau lưng hiện hiện ra, quanh thân vẩn quanh vô tận lôi đình, thông thiên chớp điệu, lấy sức một mình chấn áp vô biên địa ngục thần chỉ hàng thế. Đây là một tôn trấn thức thần chỉ, có thiên đế phù chiếu gia trì, hưởng ức vạn bách tính tính nướng, vừa mới tại chỗ, lập tức để chúng quanh hư không toàn bộ bạo liệt, hóa ra từng mảnh từng mảnh hấp động. Mấu chốt nhất là, Lôi Đình thần tượng trước trách cũng là trấn áp địa ngục. Mới 1 năm tiền đến, chúc các vị ưa thích quyển sách bạn đọc, chúc mừng năm mới, 2020, hừng hừng hỏa hỏa. Đồng thời cũng là một tháng mới mở ra, mọi người trong tay có nguyện phiếu lời nói, có thể đầu cho quyển sách, đọ sức cái năm mới khởi đầu tốt đẹp. Tác giả ở chỗ này bái tạ. Sĩ. Chương 253. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế cùng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Vương. Oan. Tại Dương Phàm Thôi động dưới, Lôi Đình Thần Tượng bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Vẹn vẹn một bước, Lâm Diệu Âm biến thành ra địa ngục vạn trượng môn, trực tiếp sụp đổ một nửa, vô số địa ngục mảnh vỡ bắn bay, dường như ngai tận thế buông xuống. Cái gì? Lâm Diệu Âm rốt cục lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, hai tay tầng tầng in luồng hình, không ngừng hóa ra tầng tầng địa ngục chi môn, những cái kia lệ quỷ tiếng hét thảm càng phát ra thảm liệt, chấn động mây trời. Đây chính là Lục Đạo Luân Hồi quyền bên trong địa ngục đạo. Quá kinh khủng, dường như thật tận chứa vô cùng lệ quỷ muốn xông ra chặt chẽ chi môn buông xuống đồng dạng. Trên khán đài, Diệp Tang phát ra một tràng tốt lên, vì Lâm Diệu Âm thần thông mà kinh ngạc. Một bên Hắc Hoàng nói, "Mẹ nó, ta hiện tại có thể khẳng định, cái này Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tuyệt đối cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương có quan hệ, hoặc là cũng là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương chuyển thế, hoặc là cũng là may mắn thu hoạch được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương truyền thừa." Diệp Tang ngạc nhiên nói, "Ngươi là ý nói, môn này Lục Đạo Luân Hồi quyến xuất từ Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương? Vị kia thời đại tiên cổ cường giả vô địch?" "Không sai. Ngươi cho rằng Lục Đạo Luân Hồi quyền là cái gì?" Đại Đế phác 10 phần sai. Lục đạo luân hồi quyền trên bản chất chính là siêu việt tiên vương pháp tồn tại, tu luyện tới cực hạn, có thể câu thông tránh thức u minh lục đạo. Theo trong địa ngục lôi ra vãng sinh cường giả, ngươi chỗ nghe đến lệ quỷ thú thảm, cũng không phải là huyền tượng, mà là thật sự rõ ràng tồn tại." Hắc Hoàng vô cùng kích động nói ra. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy cái không một người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục đạo luân hồi quyền lại có thể câu thông tránh thức u minh lục đạo, trực tiếp liên thông địa ngục, thậm chí có thể triệu hồi ra bị khóa tại địa ngục bên trong vong linh, cái này thực sự quá nghe rợn cả người. Muốn ngươi nói như vậy, Cái này Lâm Diệu Âm chẳng phải là vô địch. Hạ Ú u, u nhanh nhanh trong trong nói ra. Hắc hắc, muốn vô địch, há có dễ dàng như vậy. Cái này Lục Đạo Luân Hồi quyền huyền ảo tối nghĩa cũng cực, đừng nói Lâm Diệu Âm cái tiểu nha đầu này, thì liền năm đó Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, cũng chỉ là chỉ nghiên cứu ra một chút gia lông mà thôi. Nhưng chính là điểm này gia lông, cũng đủ để cho hắn ngang áp thời đại tiên cổ, trở thành thời đại kia kinh khủng nhất bá chủ một trong. Hắc Hoàng gật gù đắc ý nói ra. Diệp Tang ngạc nhiên nói, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đối Lục Đạo Luân Hồi quyền cũng chỉ nắm giữ một chút gia lông, môn quyền pháp này chẳng lẽ không phải hắn sáng tạo? Dĩ nhiên không phải. Lục đạo luân hồi quyền trên bản chất là 6 cái luân hồi ấn ký, không có người biết nó lai lịch, mà lại nó cũng không phải là đơn thuần quyền thuật, mà chính là bao quát thiên địa và tượng, tỉ như Lâm Diệu Âm chỗ thi triển địa ngục vạn trượng môn là thuộc về địa ngục đạo ấn ký một loại diễn sinh thần thông. Hắc Hoàng lại lần nữa để lộ ra một cái bí mật. Hạ Vũ Vũ mắt to vụ sáng, nghi ngờ nói: "Trếu ngươi nói như vậy, Lục đạo luân hồi đại đế đem Lục đạo luân hồi quyền truyền đi, vậy chính hắn ha không phải là không có ấn ký, không thể vận dụng môn thần thông này?" Hắc Hoàng vô cùng từng trải nói ra: "Ngươi cái tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì?" Lục đạo luân hồi quyển ấn ký có thể vô hạn phân hóa. Chỉ cần đem một cái ấn ký lĩnh hội tới trình độ nhất định, liền có thể phân hóa bước phát triển mới ấn ký. Cho nên Lục đạo luân hồi đại đế chỉ là phân hóa ra 6 cái luân hồi ấn ký mà thôi, cùng hắn tự thân cũng không có chút nào tổn thất. Thì ra là dạng này. Hạ Vũ Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra, bất quá lâm diệu âm lần này, nhưng là gặp phải đối thủ. Nan hiện nhiên mới thu hoạch được địa ngục đạo luân hồi ấn không lâu, chỉ lĩnh ngộ địa ngục vạn trượng môn một cái thần thông. Theo lý mà nói, Dựa vào cái này một cái thần thông cũng đủ để đứng ở thế bất bại, nhưng Dương Phàm cũng là có đại kỳ ngộ người, thu hoạch đến thần thông còn vừa vặn khắc chế nàng, xem như nàng ngược lại tám đời xuôi rẹo. Mọi người nghe vậy hướng về giữa sân nhìn lại, chỉ thấy cứ như vậy mất một lúc, chiến trường đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dương Phàm chố triệu hoán đến Lôi đỉnh thần tượng vô cùng thần dị, dường như một tôn thánh thức thần chỉ, toàn thân đều tản ra loá mắt ngân quang, đó là không gì so sánh được tinh thuần Lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm ầm ầm. Tại Lôi đỉnh thần tượng trà đập dưới, Lâm Diệu âm địa ngục vạn trượng môn nhanh chóng bạo liệt. Rất nhanh tân sinh tốc độ thì theo không kịp. Lâm Diệu Âm, ta nhìn ngươi lần này còn chạy đi đâu? Dương Phàm sát phá tầng mấy ngàn địa ngục chi môn, rốt cục tại Vô Gian địa ngục trung hòa Lâm Diệu Âm gở, trong đôi mắt lửa giận phảng phất muốn sông phá cựu trọng thiên. Diệt. Dương Phàm lượ quét một tiếng, sau lưng hóa ra một tòa địa ngục hùng lô, trấn áp hết thảy. Lôi đỉnh thần Mâu nghiền nát tầng tầng hư không, ngang nhiên đâm về Lâm Diệu Âm. Không, thái tử cứu ta. Thời khắc mấu chốt, Lâm Diệu Âm rốt cục sợ, phát ra chói tai gọi tiếng, tuống thái tử kêu cứu. Hôm nay, bất kể là ai, đều cứu không ngươi. Lúc trước ta thừa nhận thống khổ, ta cho đứng trước tuyệt vọng, hôm nay trả lại tất cả. Dương phàm nghiêm nghị thiết giải, thân hình cùng Lôi đỉnh thần tượng dung hợp, cùng Địa ngục hồng lô dung hợp, dường như hắn cũng là Lôi đỉnh thần tượng, hắn cũng là Địa ngục hồng lô. Can kia Lôi đỉnh thần mô, dung nhập ức vạn tự tự tượng chí lực, áp sập vạn cổ năm tháng, ngang nhiên đâm về Lâm Diệu Âm. Dương tay, một cú mạnh ngang bá đạo thanh âm, sóng phá tầng tầng hư không, trực tiếp buông xuống diễn võ quảng trường, tại Trịnh Phương Thiên địa ở giữa chấn động, khiến cho mọi người đều cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn trận chiến. Thái tử, đây là thái tử thanh âm. Thái tử nghe đến Lâm Diệu Âm kêu gọi. Thái tử mở miệng, Dương Phàm cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diễn Võ Quảng Trường, vô số người phát ra đinh tai nhức óc ồn ào thanh âm, vô cùng kích động, ngựa mặt lên trời thét giải. Thái tử, hắn cũng là Thiên Vũ Học viện chí tôn, là ước vạn học viên trong lòng tín ngưỡng thần linh, không gì làm không được, không gì địch nổi. Dù la chỉ là nghe đến thanh âm hắn, liền có vô số học viên kích động không thôi, nhìn không được muốn quỳ bái. Thái tử vậy mà thật hiền thân. Chỗ khách quý ngồi, chấp pháp đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua chín tầng mây hư không. Thái tử luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vậy mà lại vì Lâm Diệu Âm mà hiện thân. Rất hiển nhiên, hắn muốn làm nhiễu trận này diễn võ đại hội. Cái này khiến chấp pháp đại trưởng lão lộ ra một vẻ vẻ làm khó. Với tư cách là chấp pháp đại trưởng lão, hắn lẽ ra gian lên bạo chỉ diễn võ quy tắc, ngăn cản thái tử hành động. Nhưng thái tử tại Thiên Vũ học viện quyền uy quá nặng, so với hắn cái này chấp pháp đại trưởng lão địa vị còn cao, để hắn căn bản không dám ngăn cản. Hy vọng Dương Phàm tiểu tử này biết khó mà lui, không muốn thật làm tức giận thái tử. Chấp pháp đại trưởng lão chỉ có thể như thế mong đợi, đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường thế mà, đối mặt thái tử lạnh lùng cảnh cáo, Dương Phàm căn bản thờ ơ. Hắn uy thế càng thêm cường đại, trong tay Lôi đỉnh thần mâu mang theo thẳng tiến không lùi ý thế, không có chút nào dừng lại. Một người diệt một nước, một người tru trời xanh. Tất cả phẫn nộ, tất cả sỉ nhục, tất cả tuyệt vọng, chỗ có cử hận, toàn bộ ngưng tụ thành một chữ: Giết. Huyết quang trùng thiên. Lôi đỉnh thần mâu lấy không thể ngăn cản ý thế, trực tiếp đâm xuyên Lâm Diệu Âm đang điền khí hải, ức vạn huyết quang phun ra ngoài. Á a a. Lâm Diệu Âm phát ra thế lượng rối thảm, đan điền khí hải phán nát, mấy chục năm khổ tu nhất chiều mất hết thì 593 liền cái viên kia chí cao vô thượng địa ngục đạo luân hồi ấn, cũng cách nản mà ra, bay lên không trung. Dương Phạm ánh mắt sắc bén, lập tức đưa tay hướng về địa ngục đạo luân hồi ấn chụp tới. Người đang tìm cái chết. Một tiếng ầm vang, trên chín tầng trời trực tiếp vỡ vụn ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số hỗn độn nguyên khí từ đó tuôn ra, mơ hồ có thể thấy một cái cao lớn khôi ngô thân thể từ đó bước ra. Hư không gì rào chấn động, cỗ này chấn phá không gian lực lượng, khiến cho hắn có một loại theo thái cổ chiến trường giết ra đến tuyệt thế tiên thần chi uy. Đông đông đùng, đùng đong đong. Tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được đi theo hắn bước chân khẩn trương nhảy lên, kích động đến liền hô hấp đều muốn đình trệ. Thái tử, vậy mà thật buông xuống. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thái tử rốt cục hoàn toàn hiện hóa ra thân hình, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, thân xuyên một bộ áo trắng, hai con ngựa như ngôi sao sáng chói, đứng chắp tay, dường như lưng vác lên thiên đạo, chỉ tùy ý nhất chiến, thì cho người ta một loại trấn áp cửu thiên thập địa vô địch uy thế. Dao gia địa ngục đạo luân hồi ấn. Thái tử đạm mạc mở miệng, lại mang theo một cỗ không đỡ xía vào uy áp, nương theo vô tận thần uy, hung hăng áp hướng Dương Phàm. Dương Phạm chỉ cảm thấy một cỗ luồn kéo đến lực lượng hướng hắn bao phủ mà đến, không cách nào phản kháng, không cách nào nghịch nổi. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, Dương Phạm sau lưng lôi đỉnh thần tượng uyển ảnh trực tiếp bị chấn nát, hóa thành ánh sáng mưa tiêu tán. Răng rắc. Lại một đường tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, Dương Phạm sau lưng địa ngục hồng lôn nứt ra vô số vết nứt, ầm vang sụp đổ. Phốc. Sau cùng, cỗ lực lượng này tác dụng tại Dương Phạm trên thân, đem Dương Phạm trực tiếp đánh bay, thân thể rách nát, nhất đại vành máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Chương 254 Hùng hoàng thời đại thần linh chân thân buông xuống. Thật mạnh, quá mạnh. Như Thái cổ thần sơn, như Thái cổ thần vương. Dương Phàm nội tâm kinh hãi đến tột đỉnh. Đây chính là quá hạt lực a, tùy ý xuất thủ, liền để hắn sở hữu thần thông sụp đổ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có buông tay ra bên trong địa ngục đạo luân hồi ấn, ngược lại khinh thường lấy thái tử, lớn tiếng nói, diễn voi đại hội quy củ, sinh tử bất luận. Ta toàn lực chém giết, theo Lâm Diệu âm trong tay đoạt tới địa ngục đạo luân hồi ấn, có gì không thể? Làm cản? Ngươi dám cùng ta nói quy củ? Ta chính là Thiên Vũ học viện thái tử cái cái này Tiên Vũ học viện, ta chính là quý cũ." Thái tử đứng thẳng hư không, lạnh lùng nói ra, dường như thiên uy buông xuống, áp bách toàn trường tất cả mọi người đều có loại ngạt thở cảm giác. "Đây chính là thái tử." Ngạo đến cực hạn. "Cúm đến cực hạn." Một tay che trời. "Tốt một cái thái tử." "Tốt một cái ta chính là quý cũ." "Nhưng ngươi áp bách đến người khác, áp bách không ta." "Ta Dương Phàm đến chư thần ấn ký, trấn áp địa ngục, trưởng không minh thổ, chư thiên bên trong, duy ta độc tôn." Dương Phàm lớn tiếng hồi đáp, toàn thân cốt cách răng rắc răng rắc rung động, cương ép đối kháng thái tử uy áp. Mộ nói ra một câu, hắn lưng liền dĩnh thẳng một phần, chẳng đến hoàn toàn đứng thẳng, dường như lưng bên trong ẩn chứa một cây thần dương, đâm phá thiên địa, xuyên thủng bầu trời. Có ý tứ, xem ra ngươi xác thực thu hoạch được rất mạnh truyền thừa. Hiện tại ta lòng từ bi, đưa ngươi kỳ ngộ cùng địa ngục đạo luân hồi ấn giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thái tử trong mắt tràn ngập hờ hững chi sắc, giống như cao cao tại thượng thiên thần, bao quát chúng sinh. Giết. Đối mặt thái tử miệt thị chúng sinh thái độ, Dương Phàm không có càng nhiều lời hơn từ, toàn lực thôi động thần tượng trấn mục kính, quanh thân 480 tỷ cự tượng chi lực đồng thời phun trào. Giống, giống, giống. Từng đầu lôi đỉnh thần tượng trong hư không hiện hiện ra, khoảng chừng đến 1 triệu chi chúng, che cả bầu trời, thả ra đinh thai như góc gạc hét, đập phá trời xanh, ngang nhiên hướng về trong hư không quá giết chết đi. Diễn võ trên quảng trường, vô số người phát ra tiếng ồ lên, cái này thần thông thật đáng sợ, vậy mà hiện hóa ra nhiều như vậy thần tượng. Mỗi một cái lôi đỉnh thần tượng đều còn như thực thể, tản ra trảm linh cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Mấy triệu chỉ thần tượng chung vào một chỗ, giống như mấy triệu cái trảm linh cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời phát động công kích. Chỉ là phần này linh lực cũng đủ để cho hợp đạo cảnh cường giả tê cả da đầu. Tuy nhiên tại cao tầng thứ trong chiến đấu, linh lực bao nhiêu cũng không ảnh hưởng kết quả, nhưng đó là song phương chiến lệnh không đại tiền để xuống. Bất kỳ vật gì, lượng biến tới trình độ nhất định đều sẽ khiến biến chất. Dương phàm linh lực cũng là đã lượng biến đến nghe rợn cả người cấp độ, thậm chí đã vượt xa khỏi hợp đạo cảnh phàm chủ, có thể so với độ kiếp cảnh đại đế. Một cái mới vào chạm linh cảnh tu sĩ, vậy mà nắm giữ có thể so với đại đế linh lực, cái này là đáng sợ đến mức nào sự tình. Càng kinh khủng là Dương Phạm còn có thể đem cái này Hạo Hãn vô biên linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Mấy triệu chỉ lôi đỉnh thần tượng trà đạp hư không, coi như hợp đạo cảnh thánh tôn cũng muốn tại cỗ này dòng nước lũ phía dưới biến thành tro bụi. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, khiến cho mọi người màng nhĩ đều như muốn nổ tung đồng dạng. Không có người thấy rõ Thái tử làm cái gì động tác, dường như chỉ là tiện tay phất một cái, Dương Phạm liền trực tiếp thổi huyết bay rất ra ngoài, mấy triệu chỉ lôi đỉnh thần tượng toàn bộ phán nát. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không trân quý, vậy cũng trách không được ta. Hôm nay liền đưa ngươi hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi tất cả kỳ ngộ, đều muốn quy tà tất cả. Thái tử đạm mạc mở miệng, theo trong tay tháo ra một cái trắng non bản tay, hướng phía dưới đè ép. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô cực kỳ cường hàn đế vương chi uy từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tất cả hư không đều trong nháy mắt này gánh mình rung động, ngay sau đó bắt đầu chậm dần, dường như từng cái từng cái hư không cự long đang gầm thét. Sau cùng, tất cả hư không cự long nương tập hợp một chỗ, hóa ra một cái hư không đại thú, có tới 1 triệu trượng chó, đem trọn cái diễn võ quảng trường đều che lậy, hướng về Dương Phạm bao phủ tới. Một tức này, cực kỳ kinh người. Dường như toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị Thái tử khống chế, theo Thái tử tâm ý biến hóa. Đây là hư không đạo tắc? Không, đây là bao trùm tại hư không đạo tắc phía trên càng thêm siêu nhiên lực lượng. Thạch dục vận chuyển trọng đồng, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Diệp Tang, Hạ Vũ bọn người lộ ra vẻ kinh hãi, bao trùm tại hư không đạo tắc phía trên lực lượng, đây là thần thông gì? Ầm ầm ầm ầm. Hư không đại thủ mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nghiền ép tầng tầng hư không, trực tiếp đem Dương Phạm bá khóa, như muốn đem hắn sinh sinh bóp nát. Quá mạnh! Rất nhiều đại năng nhân vật nhịn không được lắc đầu thở dài. Thái tử biểu hiện ra lực lượng đã cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng trình độ, liền phảng phất cái kia cao cao tại thượng trời xanh, không có thể rung chuyển, chỉ có thể ngưỡng mộ. Dù La Dương Phàm đã biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, nhưng ở thái tử trước mặt, vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Nhưng không ngờ, ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, Dương Phàm mi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim quang lóe ánh, càng có chư thần phẩm âm vang vọng đất trời. Khinh nhẫn chư thần ấn ký người a, chắc chắn bị chư thần chế tải. Ngay tại đạo thanh âm này rơi xuống cùng một thời gian, một cái ba tức lớn nhỏ người tí hơn màu vàng, theo Dương Phàm Long Mi bên trong vừa xải bước ra, thần uy ngút trời. Tuy nhiên nó chỉ là một cái tiểu nhân, lại tản ra tuyệt thế thần uy, dường như một tôn tức tình thần chỉ, một tôn hồng hoàng thần linh, vượt qua thời gian trường hà, buông xuống đến đây phương thế giới. Bạch. Vạn chúng chú mục phía dưới, người tí hơn màu vàng giơ ra một bàn tay, liên tiếp ngang áp mã đến hư không đại thủ. Ầm ầm. Dường như cửu tiêu thần lôi đất bằng nộ vang, thanh âm thẳng quan mây trời. Cái kia có tới 1 triệu trượng đại hư không bàn tay, vậy mà tại người tí hơn màu vàng dưới bàn tay từng khúc sụp đổ sau cùng hoàn toàn hóa thành ánh sáng mưa. Thần tính, ta từ trên người nó cảm ứng được thần khí tức, đây là một tôn thánh thức thần linh, đến từ Hồng Hoang thời đại thần linh. Thạch dục lần nữa kinh hô, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn hai mắt trườ lại hai hàng máu và nước mắt, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ này thần tính uy áp. Diệp Tang, Hạ Vũ bọn người hoàn toàn rơi vào trong rung động. Dương Phàm hai đầu lông mày người tí hơn màu vàng, lại là một tôn thánh thức thần linh, đến từ Hồng Hoang thời đại, đồng thời chân thân buông xuống đến đây phương thế giới. Thái tử sẽ có đại nạn. Đạ. Tất cả mọi người trong đầu toát ra ý nghĩ này. Ai có thể nghĩ tới, Dương Phàm ký ngộ hội khủng bố như thế, vậy mà đến từ Hồng Hoang thời đại thần chỉ. Đồng thời tôn này thần chỉ còn bảo lưu lấy ý chí, hôm nay dưới cơn thịnh nộ, chân thân buông xuống. Cái kia cổ thần tính uy áp, khủng bố tới cực điểm, dù là chúa tể thương thiên ý chí thái tử, tại dưới cố uy áp này cũng chỉ như nho nhỏ còn kiến hồi. Khinh nhẫn chư thần ấn ký người a, chắc chắn bị chư thần chế tải. Người tí hon màu vàng tụng niệm lấy thần ngữ, mên ngông thần uy lại lần nữa theo thân thể nó bên trong bộ phát ra, một chỉ điểm hướng đạp ở chín tầng mây không trung thái tử. Một chỉ này, trời long đất lở trực tiếp đem hư không vỡ ra một nói to lớn vô cùng lỗ thủng, xuyên thủng thái tử, thậm chí ngay cả hắn sau lưng bầu trời đều bị xé thủng. Ầm ầm. Mạnh mẽ như thái tử, tại một chỉ này phía dưới, không có chút nào sức phản kháng, thân thể trực tiếp bạo liệt, liền một giọt máu đều không có còn lại, trực tiếp bị thần lực bức hơi. Một cái màu trắng ngọc phù, phi phù ở hắn thì ra chỗ vị trí, hơi hơi xoay tròn, tản ra một cỗ thánh khiết khí tức. Cái này mai ngọc phù cùng trước đó theo Lâm Diệu Âm trong thân thể tuân ra địa ngục đạo luân hồi ấn rất giống, nhưng tản mát ra khí tức lại càng thêm rọi rạo, mênh mông dường như thánh nhân giáo hóa thiên hạ, đế uy bao phủ thường mình, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản, dù là thần linh nhất chỉ cũng không thể thương tổn nó mãi mai. Thái tử chết. Trên quảng trường, mọi người đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Tuy nhiên bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho rằng thái tử vô luận như thế nào cũng không thể nào là thần linh đối thủ. Nhưng tránh thức nhìn đến thái tử vẫn diệt, tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao thái tử là cường đại như vậy, gần như chúa tể thương thiên ý chí, phất phất tay, 1 triệu lôi đỉnh thần tượng đều muốn biến thành cho bụi. Thái tử đã chết. Sự thật chứng minh, quá hạt lực cũng không gì hơn cái này." Một tên đại năng nhân vật nói một câu xúc động. Dương Phàm đón về người tí hon màu vàng, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt may mắn, nếu không phải cái này, người tí hon màu vàng còn giữ lại ý thức, hắn hôm nay chỉ sợ hại kiếp khó thoát. Luân hồi thiên sinh. Không ai từng nghĩ tới, đúng lúc này, thái tử thanh âm vậy mà lại lần nữa vang lên. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, cái viên kia màu trắng ngọc phù bỗng nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ, một đạo thân thể mặc bạch y tuổi trẻ bóng người, tại vô tận ánh sáng bên trong hiện hiện ra. "Dương Phàm, đây chính là bản thái tử ký ngộ." Không có người có thể giết chết ta, cho dù là thần cũng không được." Bạch Di nam tử đạm mạc mở miệng, châu có quang mang đều là thu liễm nhập trong cơ thể hắn. Người này đương nhiên đó là thái tử. Hắn không có chết. Hoặc là nói, hắn tại màu trắng ngọc phù phát ra ánh sáng bên trong thu hoạch được tân sinh. Thiên đạo luân hồi ấn. Thái tử thu hoạch được lại là Thiên đạo luân hồi ấn. Trên khán đài, Hắc hoàng trực tiếp đứng thẳng người lên, trừng lấy mắt to, chết nhìn lấy trong hư không thái tử. Sau đó, hắn nhanh liền xoay người nhìn về phía Diệp tang, vô cùng trịnh trọng nói ra, "Tiểu tang tử, nếu có cơ hội không?" Là vô luận như thế nào, ngươi đều phải được đến Thái tử cái viên kia Luân hồi ấn ký. Đó là Thiên đạo Luân hồi ấn, Luân hồi lục đạo bên trong mạnh nhất một đạo. Đặt được nó, ngươi thậm chí có thể nắm giữ vấn định tiên đế khả năng. Chương 255, Luân hồi Thiên Tôn Lăng Tiêu vạn cổ bộ cục. Diệp Tang còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Hoàng lộ ra như thế nghiêm túc biểu lộ, không khỏi nghi ngờ nói, Thái tử thu hoạch được là Thiên đạo Luân hồi ấn sao? Chẳng lẽ lục đạo Luân hồi ấn còn có chia cấp thấp? Bởi vì nàng rõ ràng nhớ đến, Lâm Diệu Âm tuân gia địa ngục đạo Luân hồi ấn lúc, Hắc Hoàng chỉ là chợt chợt phê bình vài câu. Sa còn lâu mới có được kích động như vậy biểu hiện." Hắc Hoàng nói, "Lục đạo luân hồi ấn ký, trên mặt nội không có phân chia cao thấp, nhưng thực tế lại chia làm phía trên ba đạo cùng hạ ba đạo. Phía trên ba đạo vì Thiên đạo, Nhân đạo, Tu la đạo. Hạ ba đạo vì Địa ngục đạo, Quỷ vương nói thú vương nói. Tuy nhiên Lục đạo luân hồi tu luyện tới cực hạn, đều có nghiêng trời lệch đất chi uy, nhưng tại giai đoạn trước, Thiên đạo luân hồi không thể nghi ngờ là áp chế lực một đạo, cũng là bảo mệnh năng lực mạnh nhất một đạo, so sánh xuống càng dễ dàng nhất chứng đạo tiên đế cảnh." Diệp Tang lý giải gật gật đầu, chỉ là nhìn Lâm Diệu Âm cùng Thái tử biểu hiện Cơ bản thì có thể nhìn ra địa ngục đạo cùng thiên đạo chiến lệch. Thái tử cái kia bàn tay khống thương thiên ý chí bá đạo thực lực, rõ như ban ngày, 603 tuyệt không phải Lâm Diệu Âm địa ngục đạo có thể so sánh. Bảo mệnh năng lực càng là không biết mạnh hơn địa ngục đạo ngang gấp bao nhiêu lần, thì liền tại thân thể hoàn toàn hủy diệt tình huống dưới, đều có thể trong nháy mắt sống lại, có thể sưng nghịch tiên chi thần thông. Có dạng này đại thần thông kề bên người, gần như không có khả năng nửa đường vỡ lạc, chứng đạo tỉ lệ tự nhiên gia tăng vô số lần. Đại Hắc Cẩu, lời này của ngươi nhưng là có ý tứ. Liên Thần Linh đều không làm gì được hắn. Ai có thể theo trong tay hắn cướp đi thiên đạo luân hồi ấn? Hạ Ú u không chút khách khí nói ra: "Ngươi mới là đại Hắc Cẩu, gia gia ta là Hắc Hoàng. Tương lai Hắc Thần, Hắc Thánh, Hắc Đế, Hắc Tiên, đại Hắc Thiên Vương." Hắc Hoàng thở phì phì nói ra. "Chậc, hắn lại lấy vô cùng lão đạo khẩu khí nói ra, ngươi Hắc gia gia đã dám nói, vậy liền nhất định có thể làm đến." Thái tử bây giờ nhìn giống như cùng thế, trên thực tế chỉ là tham vọng thiên đạo luân hồi ấn một tia ra lông mà thôi, nói không chừng còn không có ta giải nhiều chỉ cần tại đánh giết hắn đồng thời đem hắn tại thiên đạo luân hồi ấn lên dấu ấn nguyên thần xóa đi hoặc là giợi đi, thiên đạo luân hồi ấn dĩ nhiên chính là vô chủ. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Tang có chút khó tin nói ra. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, nói đơn giản mà thôi, trên thực tế không có mấy người có thể làm được. Năm đó Lục đạo luân hồi tiên vương tại trên người của ta làm không ít thí nghiệm, để ta đối thiên đạo luân hồi ấn cũng có một chút giải, lại thêm theo vô thủy đại đế chỗ đó học được khi tiên trận văn, lúc này mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Dừng một chút, hắn lại ngưng trọng nói, bất quá nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu để cho Thái tử đối Thiên đạo luân hồi ân nắm giữ càng sâu hoàn toàn mấy phần, chỉ sợ ta cũng không thể tránh được." Hạ Vũ Vũ nói, "Ngươi đây là cường đạo hành động, thì không sợ đoạt Thái tử về sau, Thái tử lại cứ vẻ." Hắc Hoàng trợn mắt trừng một cái, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Cái gì gọi là cường đạo hành động? Cái này gọi cạnh tranh sinh tồn, cường giả sinh tồn." Tay không hung ác, tâm không hắc, còn muốn thành đại đế, đến mức trả thù, cái kia hoàn toàn không cần lo lắng. Tất cả lục đạo luân hồi quyền người thừa kế, bọn họ đối với lục đạo luân hồi quyền cảm ngộ đều sẽ ghi lại ở luân hồi ấn bên trong, một khi luân hồi ấn bị đoạt thì tương đương với bị phế sạch môn thần thông này, liền lại tu luyện từ đầu cũng không thể. Không có Thiên đạo luân hồi ấn thái tử, tựa như không có hàm răng lão hổ, liền phục sinh đều làm không được, lấy cái gì báo thủ? Hạ Uu cái này không có cùng Hắc Hoàng cái nhau, mà chính là ngạc nhiên nói, như thế thần kỳ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này thần thông. Đến cùng là người tại tu luyện luân hồi ấn ký, vẫn là luân hồi ấn ký đang hấp thu người cảm ngộ. Nan dù sao vẫn là cái thiếu nữ, tâm linh thuần tịnh, lúc này vô ý một câu, lại trực chỉ hướng một cái hạch tâm vấn đề khiến một bên yên lặng nghe Vân Thái Hà cùng Diệp Tang đều sợ hãi cả kinh. Bọn họ trước đó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hôm nay giật mình mới phát giác, tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này luân hồi ấn ký của người, đến cùng cái kia mới là chủ đạo. Bình thường tới nói, người tu luyện công pháp, theo công pháp ở bên trong lấy được lực lượng, khẳng định là lấy người làm chủ đạo. Nhưng luân hồi ấn ký hiển nhiên không giống với tầm thường công pháp, nó phía trên tuy nhiên ghi chép đủ loại diệu pháp, cũng có thể khiến người thu hoạch được lực lượng khủng lồ, nhưng cố lực lượng này lại là hoàn toàn ứng ký thác vào luân hồi ấn ký phía trên. Một khi mất đi luân hồi ấn cũng thì tương đương với mất đi tất cả lực lượng, mà lại luân hồi ấn ký còn nắm giữ bất tử bất diệt tố tính, dù là tu luyện giả tọa hóa, luân hồi ấn ký cũng sẽ không tiêu vong, mà chính là hội gửi thân thể đến khác một người tu luyện trên thân. Nhìn từ điểm này, luân hồi ấn ký càng giống là kẻ chủ đạo, tại tự thân không tổn hao gì tình huống dưới, hấp thu cái người tu luyện người cảm ngộ. Diệp Tang cùng Văn thải Hà suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông thuận, chỉ có thể cùng nhau nhìn về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng lắc đầu nói, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Môn thần thông này nước rất sâu, tựa hồ liên quan đến một cái kinh thiên bố cục. Liên năm đó lục đạo luân hồi tiên vương đều giữ kín như bưng, ta càng không khả năng biết. Diệp Tang nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Nàng so Hắc Hoàng còn nhiều nắm giữ một cái tin báo, cái kia chính là biết Hồng Hoang thời đại có một cái thông thiên đại năng, tên là Lăng Tiêu, từng vị phượng tộc quân sư, lại đạt được Tam Hoàng Đế sư nghi vị, chủ tu luân hồi đại đạo, danh xưng luân hồi thiên tôn. Lúc đó nữ hoa từng nói, dù là Hồng Hoang phá toái, thiên đạo sụp đổ, nắm giữ luân hồi đại đạo Lăng Tiêu cũng có thể ở trong luân hồi thu hoạch được vĩnh sinh. Diệp Tang căn cứ câu nói này, Vô ý thức cho rằng Lăng Tiêu sẽ ở mỗi cái kỷ nguyên bên trong không ngừng luân hồi tân sinh, sử dụng vô hạn sinh mệnh đến nghiên cứu luân hồi đại đạo. Nhưng nghe Hắc Hoàng một lời nói, nàng lại giật mình có mới cảm ngộ. Cái này lục đạo luân hồi ấn ký có thể hay không thì là cái kia luân hồi tiền tôn Lăng Tiêu cố ý thả ra đâu. Mắt rất đơn giản, cũng là sử dụng luân hồi ấn ký hấp thu những người thừa kế kia đối với luân hồi chi đạo cảm ngộ, mượn vô tận năm tháng ức vạn tu sĩ trí lực, đến giúp đỡ hắn hoàn thiện luân hồi đại đạo. Điều này hiển nhiên so một người nhắm mắt làm liều nghiên cứu muốn cao mình vô số lần. Diệp Tang mơ hồ cảm thấy Chính mình nhìn trộm đến Luân Hồi Thiên Tôn Lăng Tiêu bố cục, một cái tồn tại ở vạn cổ năm tháng bên trong kinh thiên bố cục. Cùng một thời gian, toàn bộ diễn vô quảng trường đều sa vào đến rung động thật sâu bên trong. Thái tử vậy mà phục sinh. Cái này là bậc nào nghe rợn cả người thần thông, tại thân thể hoàn toàn chôn vùi tình hư dưới, đều có thể trong nháy mắt phục sinh. Loại này khiến người ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vậy mà phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thí Liên Dương Phàm cũng vì đó ngạc nhiên, nhịn không được lùi lại một bước, trong mắt lóe ra thật không thể tin thần sắc. Bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Thái tử không chỉ có phục sinh, càng là khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, không, có một tia suy yếu. Dương Phàm, hiện tại ngươi biết cùng ta ở giữa trên là sao? Ta Thiên Đạo Luân Hồi Ấn Ký, có thể kinh mương thông thiên đạo chi lực, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, so Lâm Diệu Âm Địa Ngục Đạo Luân Hồi Ấn Ký cường đại vô số lần. Nói một cách khác, ta chính là thiên, đối địch với ta, cũng là đối địch với thiên. Thái tử không? Hai chân đạp hư không, uy thế đường đường nói ra. Hoàn toàn như trước đây bá khí, bệnh nghệ hết thảy. Dương Phàm híp mắt nói: Nếu như ngươi thật vô địch, vì sao không trực tiếp đem ta trấn áp?" Thái tử lạnh lùng nói, "Ta gặp tư chất ngươi siêu phàm, có ý mời chào ngươi, ngày sau theo ta thôn diệt Bắc Hoang, cũng có thể thành tựu bất thế bá nghiệp. Đây là ngươi sau cùng cơ hội, không muốn sai lầm." Dương Phàm nói, "Ngươi không trực tiếp trấn áp ta, không phải là không muốn, mà chính là không dám, bởi vì ngươi sợ ta trong mi tâm chứa thần ấn ký." Lớn mặt. Thái tử lướt một tiếng, giống như thiên thần hận giận. Trình Phương Thiên Địa đều ở trong nháy mắt này luống, phát ra rung động kịch liệt, nguyên bản sáng ngời bầu trời, trong nháy mắt làm tối sầm lại. Rõ ràng là mặt trời no lên cao, thiên bích như vậy, lại tiếp theo một cái chớp mắt phụ đẩy chu thiên tinh đấu. Hàng trăm triệu ngôi sao tản mát ra sáng ngời tinh quang, bảo vệ lấy một vòng trăng sáng từ từ bay lên, cùng mặt trời gay gắt tranh nhau phát sáng. Ban ngày sao hiện, nhật nguyệt cùng thiên. Chương 256, thành hữu tiên đế người, bất quá hoàng thiên đế một người. Một ý niệm, dẫn động tiên địa dị tượng, đây chính là thiên đạo luân hồi ơn uy lực. Hắc hoàng lại lần nữa kích động mở miệng. Tình cảnh này thật sự là quá hưng ý, toàn bộ màn trời đều giống như tại thái tử khống chế phía dưới. Diễn võ trên quảng trường mọi người toàn bộ bị cỗ này sức mạnh to lớn dẫn động, kích động trong lòng, nhịn không được sinh ra quỷ bái chi tâm. "Dư Phạm, ngươi thấy a, chỉ cần ta nguyện ý, nhật nguyện tinh thần đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Băng vào ta lực lượng, nghiền chết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến. Ta cũng không tin, ngươi mị tâm chư thần ấn ký hội mỗi một lần đều hưởng." Thái tử lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, hắn giơ bàn tay lên, trọn vẹn ước vạn tinh thần đồng thời lấp loé, phát ra một cỗ tinh quang, như trăm sông hợp thành biển giống như tuân ra hướng thái tử, trong tay hắn hóa ra một thanh ngôi sao cư kiếm. Chôi kiếm này, ư ức vạn tinh quang chói ngưng, thông thiên chực địa, vị thái tử chấp trưởng, chém ngang xuống. Hắn đã khám phá, dương phàm cũng không thể khống chế trong mi tâm chư thần ấn ký. Cho nên hắn muốn cược một lần, đánh bạc lần này chư thần ấn ký không biết hưởng. Ứng. Dù là đánh bạc thất bại, với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Hắn một luồng nguyên thần khí thắc vào thiên đạo luân hồi y lên, chỉ cần thiên đạo luân hồi ấn không diệt, hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Đây chính là hắn lực lượng, cho dù là chư thần, cũng dám cùng đi khiêu khích. Thái tử, dừng tay đi. Đúng lúc này, một cố hạo Hãn vô biên thần niệm chí lực Đông nhiên từ trên trời giáng xuống, nương theo một đạo hoàng kim quang mang, tại nhiên ép hư không mà tới, cùng thái tử trong tay ngươi sao cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, nộ tung dư uy khoé động ra vô số linh khí phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tản phá bừa bãi, chấn vỡ từng mảnh từng mảnh hư không, dường như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Đây là lãnh tụ thanh âm. Rất nhiều thiên vũ học viện trưởng lão ào ào theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trận này diễn võ đại hội, bởi vì thái tử xuất hiện đã hoàn toàn mất đi khống chế, trở thành một trận trò cười mà bọn họ những trưởng lão này lại căn bản bất lực đi ngăn cản. Toàn bộ Thiên Vũ học viện, chỉ có Lệnh tụ ra mặt mới có thể đem Thái tử trấn trụ. Những cái kia phân tán tại quảng trường bốn phía khách mời cũng lộ ra vẻ nặng nề, ào ào hướng về hư không nhìn lại. Chỉ thấy cái kia cùng ngôi sao cự kiếm đối hoành, rõ ràng là một kiện tàn gia hảo quang màu hoàng kim quân trượng. Phản phất có được trấn áp chư thiên sức mạnh vô thượng. Hoàng kim quân trượng. Đây là cái kia hoang cổ thiên đế hoàng kim quân trượng. Không hổ là hoang cổ thời đại sát thủ thiên đỉnh chuyển thế đế binh. Thân phại đế binh quả nhiên cường đại, có thể đối cứng Thái tử vô thượng thần thông. Vô số người phát ra sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận, nhìn lấy phát ra vô tận thần mang hoàng kim cuốn trượng, trong mắt đều lộ ra nóng rực chi sắc. Dạng này thần thoại đế binh, có thể xứng đương đại tối cường binh khí, toàn bộ Đông Hoàng cũng chỉ là một tay số lượng, ai có thể được đến, lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành đương đại tối cường giả một trong. "Phu thân, ngươi vì sao muốn ngăn cả ta?" Thái tử Trần Đạp hư không, tay cầm ngôi sao cử kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hư không một góc. Cho dù là cùng thần thoại đế binh chính diện giao phong, hắn cũng không rơi mảy may hạ phong, trong tay ngôi sao cử kiếm vẹn vẹn ngẩm đạm một chút. Liền tại Chu Thiên tinh đấu tập bộ lần sau phục đỉnh phong. Bạch Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một người nho nhã hiền hòa nam tử bước ra đến, chính là Thiên Vũ học viện lãnh tụ. Hắn một tay triệu hồi hoàng kim quân trượng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy thái tử, chậm rãi nói: "Viên, ngươi không nên xuất thủ." Thái tử cau mày nói: "Cái này dương phàm công nhân khiêu khích tại ta, phế ta thủ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn để ta nén giận?" Đối mặt hắn cha ruột, thái tử hiển nhiên còn lưu giữ có mấy phần cung kính, thu liễm ba phần cùng ngạo. Học viện có học viện quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể đánh vỡ. Dù là ngươi là nhi tử ta, Học viện Lãnh tụ Âm Thanh từ nghiêm khắc nói ra, sau đó Ngự Khí Lại Hỏa Hoán nói ra, "Ngươi thu hoạch được Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế chi cao truyền thừa, chiến lực đã lực ráp các đại thánh địa thánh tử, là toàn bộ Đông Hoàng Tiên Kiêu. Người tiếp theo đối thủ là Trung Châu Minh Vương Điện Hồn Thiên Mạch, là Bắc Hoàng Thiên Yêu Phượng tộc phượng thanh thiên, đánh bại bọn họ, mới là ngươi cái này Đông Hoàng đệ nhất thiên kiêu nên làm sự tỉnh, mà không phải đem tâm tư để ở chỗ này chi tiết phía trên." Học viện Lãnh tụ lời nói này, có thể nói là ân uy đều xem trọng, dụng tâm lưng cổ. Đồng thời, hắn cũng để lộ ra một cái tin tức kinh người. Đông Hoàng tứ đại thánh địa thánh tử Vậy mà toàn bộ thua ở Thái tử thủ hạ. Quá vừa đã là danh phó thực Đông Hoang Đế nhất tiên tiêu. Cái này lại để mọi người tại đây một trận kinh hãi. Xưa nay Đông Hoang Đế nhất tiên tiêu đều là xuất từ tứ đại thánh địa, bởi vì bọn hắn có lớn nhất truyền thừa cường đại, thâm hậu nhất nội tình. Nhưng Thái tử hành không xuất thế, lại đánh vỡ 100.000 năm ghi chép, thành là thứ nhất cái không phải tứ đại thánh địa xuất thân Đông Hoang Đế nhất tiên tiêu. Có thể tưởng tượng, tin tức này lưu truyền ra đi, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang, làm đến Tiên Vũ học viện uy danh lại lên một tầng nữa. Đi thôi. Học viện lãnh tụ không có lại cho Thái tử mở miệng cơ hội, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, đem Thái tử đưa đi. Cái kia đầy trời dị tượng cũng tan theo mây khói, lại lần nữa khôi phục sáng sủa trời trong. Dương Phàm hơi hơi thở phào, liền nghe bên tai truyền đến học viện lãnh tụ thanh âm. Đi theo ta một chuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Phàm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt long trời lở đất đã bị học viện lãnh tụ đưa đến khác một phương không gian. Ai nha, làm sao lại kết thúc đây, ta còn muốn nhìn một chút Thái tử cùng Dương Phàm người nào lợi hại hơn đây. Trên khán đài, Hạ U U có chút không vui nói ra. Hắt hắt đi là chuyệt tốt. Tiểu Tang tử, chờ chúng ta tìm thời gian cho thái tử sau bộ, đem hắn Thiên đạo luân hồi ấn đoạt tới. Lấy bản hoàng tại trận văn phía trên trình độ, khắc cái nhược hóa bản đại đế sắt trận không thành vấn đề. Có tám thành cơ hội có thể trực tiếp đem hắn đánh giết. Hắc hoàng xoa xoa hai cái ngón ngứa, thập phần hưng phấn nói ra. Diệp Tang nói, "Miên tuy nhiên ta cũng rất muốn Thiên đạo luân hồi ấn, nhưng loại này vì bảo bối giết người sự tình, ta sẽ không đi làm." Hắc hoàng nghe vậy nhất thời gấp, giơ chân nói, "Đây có gì không thể làm? Cái tên thái tử không nhìn quy tắc trật tự, tùy ý làm vậy, rõ ràng không phải cái thứ tốt." riết hắn xem như chúng ta vì dân trừ hại. Ngươi trẻ tuổi, muốn nghe lão nhân lời, tay không hung ác, tâm không hắc, làm sao thành đế? Ngươi biết Diệp Tiên đế năm đó ngoại hiệu là cái gì không? Diệp Ha. Diệp Tang trên mặt lộ ra tam điều háo tuyển, không nghĩ tới chính mình tổ tiên Diệp Tiên đế còn có như thế cái biệt hiệu, nhưng nàng vẫn kiên trì nói ra, ta có ta đạo, loại sự tình này, ta khinh thường làm. Hừ. Già vẻ thanh cao, một bên thạch dục lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, đại đạo tranh phong, dây đến cũng là cái kia một đường cơ duyên, cái kia cường giả dưới chân đường không phải bạch cốt lớp đường. Cái này Mai Thiên Đạo Luân hồi ấn, ta tỉnh thế bắt buộc. Hắc hoàng nhìn xem kiên định thạch dục, lại nhìn xem không chút hoang mang diệt táng, nhịn không được thở dài, "Ai, tiểu tam tử, ngươi quá bướng bỉnh." Tiên lộ nhiều gặp gềnh, một bước nhất sát kiếp. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm lượi, nhưng có thể thành tựu Tiên đế, cũng bất quá Hoang Thiên Đế một người quan. Cho dù là Hoang Thiên Đế, cũng là vạn cổ khí vận tập hợp vào một thân, trải qua vô số long đong gặp trắc trở, lúc này mới sinh sinh rớt ra một đầu tiên đế đường. Bang vào ta trải qua năm cái thời đại lịch viện, Thiên Đạo Luân hồi ấn hẳn là chứng đạo tiên đế hữu hiệu nhất chi vật. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi lại nghi chứng đạo tiên đế, không biết phải gian nan bao nhiêu lần. Đây là Hắc Hoàng Lời vàng ngọc, năm cái thời đại năm tháng, hắn chứng kiến quá nhiều tiền kiêu chết tại chứng đạo trên đường, những người kia cũng không thiếu đại khí vận, đại tài tình, đại thần thông người, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Giống thiên đạo luân hồi ớn dạng này chí bảo, quá hiếm có, vạn cổ khó tìm, nếu như bỏ lỡ, không biết là bao lớn tiếng vời. Diệp Tang không có chút nào dao động, ôn nhu nói, ta có ta sự sự chuẩn tắc, thà bỏ cơ duyên, không tổn hại đạo tâm. Cho nên Thái tử dù sao cũng là vừa chết thôi." Hạ Uu u chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 257, nhân vật chính khuôn mẫu đúng xuống, nhất chỉ diệt chân tiên. Hạ Uu u lời nói này nhất thời gây nên mấy người hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ thật đúng là quên, thái tử làm vì thiên đạo luân hồi ẩn sở hữu giả ý nghĩ, trực tiếp đem hắn làm thành chết người. Hắc hoàng nhếch môi nói, "Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Thái tử người như vậy, đặt ở khác thời đại, sớm bị người cho vây công chết. Cũng chính là cái này thời đại, đến một lần tu sĩ chỉnh thể thực lực quá kém, không có mấy người có thể đối thái tử hình thành chí mạng uy hiếp." Thứ hai mọi người đối lục đạo luân hồi ấn kỳ lạ hiệu quả cũng không hiểu sâu, chỉ là đưa nó xem như tầm thường công pháp, lúc này mới không có mấy người đánh thái tử chú ý mà thôi. Diệp Tang gật gật đầu. Tại trước hôm nay, nàng cũng coi là lục đạo luân hồi quyền chỉ là phổ thông đại đế pháp, dù là uy lực lại lớn, người khác cũng rất khó sinh ra lòng mơ ước. Nhưng hôm nay sau đó, rất nhiều người ý nghĩ chắc là liền sẽ chuyển biến. Bởi vì Dương Phàm dùng sự thực chứng minh, lục đạo luân hồi ấn là có thể tuôn ra đến. So với công pháp, lục đạo luân hồi ấn càng tương đương với một loại bảo khí, mà lại là loại kia sơ kỳ cũng không mạnh mẽ. Nhưng có vô hạn trường thành chi năng bảo khí, ai có thể không làm tâm động? Giống như là Thanh Liên Đế binh, hàng vũ lô dạng này cực đạo đế binh, mặc dù là cực phẩm chí bảo, nhưng người khắc rất khó cất đoạn, bởi vì một khi bức bách quá mức, người ta trực tiếp thôi động cực đạo đế binh bên trong đại đế chân linh, đến cái cá chết rắc rối, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mà Lục đạo luân hồi ấn thì không tồn tại cái này vấn đề, nó cũng không có thể trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường chiến lực, cũng không thể bị tu luyện giả hư hao, hiển nhiên lại càng dễ cất đoạn. Hắc Hoàng nói, trên thực tế, mặc kệ là tại thời đại tiên cổ, loạn cổ thời đại Vẫn là thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại, lục đạo luân hồi ẩn người thừa kế đều là thế gian đều là địch, không biết bị bao nhiêu người ngất é. Mà tại bên trong, lại lấy thiên đạo luân hồi ấn lớn nhất làm người chỗ đỏ mắt. Thiên đạo luân hồi ấn thật có cường đại như vậy? Ta nhìn cũng là bình thường giống như, cùng một kiện cực đạo đế binh không sai biệt lắm. Hạ Uu bĩu môi nói ra. Hắc Hoàng Lưng có hai cái móng vuốt, một bộ vô cùng từng trại bộ dáng nói ra, nếu không tại sao nói ngươi không kiến thức, cực đạo đế binh cũng xứng cùng lục đạo luân hồi ấn so? Cho lục đạo luân hồi ấn xé rảy cũng không xứng bất quá thật muốn so sánh chiến lực lời nói, Thiên đạo luân hồi ấn ngược lại cũng chưa chắc thật so còn lại mấy cái ấn căn mạnh. Lục đạo luân hồi ấn hằng cổ truyền thừa, mỗi cái ấn ký lĩnh hội đến từ hạ, đều có nghiêng trời lệch đất chi năng, cho nên có thể đầy đủ phát huy ra bao nhiêu chiến lực, quan trọng còn tại ở tu luyện giả đối luân hồi ấn ký lĩnh hội trình độ. Mọi người đều lộ ra ngẩm hiểu biểu lộ. Theo trên bản chất tới nói, lục đạo luân hồi ấn ký vẫn là thuộc về công pháp một loại, có thể phát huy ra bao lớn uy lực, tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là cường đại công pháp thì nhất định lợi hại.